Chương 490, bồi loại giống. Kích động vui sướng thiếu chút nữa không xông lên bất tỉnh lương xuyên đầu góc, lương xuyên nhìn vậy dây khoai lang còn có trái ớt, nội tâm một mực có một cái tà ác tiếng đang gầm thét, giết hắn giết hắn. Giễu hắn đổ chính là của ngươi. Lương xuyên lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, tim ù ù kịch liệt lúc nhích, chủ nhà chút nào không phòng bị, lúc này ra tay làm sao đều sẽ không lỡ tay. Mồ hôi từ chán chảy xuống, thời gian thật giống như qua rất nhiều, lương xuyên nội tâm kịch liệt vùng vẫy. Chủ nhân rốt cuộc đem hạt giống tìm được, nói, sao, những thứ này chính là những cái kia món mà mỏng, không quá ta có thể trước đó trước nói cho ngươi. Cái này món vậy vị đắng chết, nuốt cũng không nuốt trôi, nương tử ngươi gầy đi chít chít ăn nữa cái này, món chỉ sợ càng gầy. Lương Xuyên nhận lấy hạt giống, chỉ trong soạn tạc bảy tạc các loại cây trồng nói, những thứ này đều là ngươi tự hải ngoại mang về. Chủ nhân nói, đúng vậy. Tay cầm lên liền một cái đỏ trái ớt nói, vật này độc tính cũng không nhỏ, lúc ấy ta ăn một cái, ngày thứ hai ra cung thời điểm cốc đạo hỏa thiêu hỏa liệu, đau đả mấy ngày, cũng không dám đụng vật này à. Lương Xuyên giả ra vẻ không hiểu nói, có độc làm sao ngươi thật tốt. Chủ nhân nói, ăn thời điểm trong miệng có một cổ sật vị, đầu lưỡi đều phải lựa cháy cảm giác, ta lúc ấy thì phát hiện không đúng, chưa ăn quá nhiều ngày thứ hai kéo sạch sẽ thì không có sao. Nếu là ăn nhiều phòng đoán ngươi hôm nay là không thấy được ta. Lương xuyên xảo cười nói, ngươi có thể hay không đem những thứ này bán mấy cái cho ta, nhà ta bên cạnh cư trú cái đó đại thực người mỗi ngày trộm nhà ta món, ngày nào ta thêm mấy cái cái này hồng quả tử ở trong thức ăn, để cho hắn ăn cũng biết lợi hại. Chủ nhân tưởng tượng cái mông lửa hình ảnh kia, trên mặt kẻ gian cười mà không dám quá khoe khoang, nói, vật này ta mang về vậy không dễ dàng. Lương xuyên ngầm hiểu lập tức hướng Hạ Đức Hải lại khoát, khoát tay, Hạ Đức Hải móc ra tiền. Lương Xuyên nắm lấy rất nhiều tiền đưa cho chủ nhân này nói: "Tiền này cho ngươi hết ngươi dứt khoát cái này, một sọt đồ cho hết ta thôi, ta tốt cùng nhau trang trở về." Chủ nhân căn bản không biết cái này dây khoai lang chỗ rủ, càng không biết đây là đỏ trái ớt, còn tưởng rằng là có độc trái cây, hắn còn sợ ngày nào mình hoặc là người nhà ăn lầm, ước gì đem những thứ này chơi quyết vứt bỏ, xem Lương Xuyên lại cho hơn 20 tiền đồng, vui vẻ đem một rổ thực vật còn không có trái cây đều cho Lương Xuyên. Lương Xuyên xách sọt đem đồ một cốt nạo thu thập xong, cười ha hả đi ra giá phòng. Chủ nhân này xem Lương Xuyên vậy cười ngây ngô sức lực trong lòng một cái sức lực giễu cợt người này có bệnh vừa ra khỏi cửa a cậu liền nghiêm túc hỏi chúng ta liền nhà cũng không có ở đâu ra hàng xóm hạ đức hải cũng nói chủ nhân trái cây này ngươi không có nghe hắn nói có độc sao chúng ta hiện tại cuộc sống không quen vật này cũng không thể ăn lung tung à vạn nhất ăn ra tật xấu gì tới cũng không có lang trùng cho chúng ta chữa bệnh à lương xuyên cười được miệng cũng sai lệnh. trên lịch sử ăn con cua người nhất định có rất nhiều nhưng là cái đầu tiên bởi vì ăn con cua mà bị ghi lại vào lịch sử người cơ duyên nhất định rất đặc thủ. thuốc lá trái ớt còn có khoai lang lúc nào chuyển tới đảo lũ giọn lại chuyển tới nước ta Lương Xuyên tin tưởng nhất định có rất nhiều người mạo hiểm cùng Dũng Sĩ hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, chỉ là những thực vật này hiệu dụng không có là mọi người phát hiện, bị làm trí giác dưới vậy tùy ý ném tới nào đó cái xó xỉnh, hoặc là là bị một cái không thể ăn trái ớt người lầm nhận là có độc trái cây mà bỏ đi như thế lý. Nếu như nói Đại Tống Bảo thuyền không kém tại đời Minh Bảo thuyền, đời Minh Bảo thuyền có thể tới đạt Phi Châu bờ biển phía Tây, như vậy Đại Tống Bảo thuyền có thể tới đạt Nam Mỹ một chút cũng không hiếm lạ, mua bán cao độ tự do hóa cùng hoàng kim bạc trắng thúc đẩy xuống, chính là chân trời góc biển đại Tống người cũng dám đi xông vào một lần. Lương Xuyên đối hai cái giải thích, từ hôm nay trở đi các ngươi nhất định phải bảo đảm ta trong tay cái này soạn có độc quả tử vạn nhất vừa mất. Ta nói thật nói cho các ngươi, những thứ này món đồ nhưng mà so Hoàng Kim Vạn Lượng còn muốn vật chân quý. Hạ Đức Hải cùng A Cẩu chớ mắt nhìn nhau, đối Lương Xuyên nói nửa tin nửa ngờ. Trái cây này là từ chân trời Hải đảo vật tới, liền những nước này tay cũng không biết công dụng chẳng lẽ Lương Xuyên đã biết. Lương Xuyên kiến thức rộng Hạ Biển Biển hơi có nghe đồn, ban đầu hắn mở một cửa tiệm liền thành Biển Kinh Đại nội quan cũng đến trong tiệm tới cho mua, nói Lương Xuyên thấy cũng nhiều cũng không quá phần. Lương Xuyên còn thở xuống mình quần áo đắp lại cái này, miệng sọt không để cho người trên đường phố phát hiện đồ vật bên trong. Vốn là mình còn ở mắng ông trời già ra để cho về nhà mình đường đổi được như vậy lợi đận, Lúc đầu lao ra là muốn đưa mình một phần thiên đại cơ duyên. Ban đầu mình để cho Hợp Xìn hạ Nam Dương thời điểm liền phải chú ý mấy dạng này thực vật. Hợp Xìn mình bận bịu truyền bá Thánh A La tín niệm không có ở đây giúp mình tìm. Mình phiêu bạc tới Nam Dương một chuyến lại mình tìm được. Trên lịch sử nhất định có không ít người đem những thực vật này mang tới lùi giòn, nhưng là cho đến Minh Triệu thời điểm những thực vật này mới thật sự truyền vào Trung Quốc hơn nữa rơi xuống đất mọc dễ phát huy. Lương Xuyên đem lịch sử nói trước gần ba năm. Sau này tiến trình sẽ có cái gì đi về phía hắn không biết, nhưng là xuân thu người viết ở trên lịch sử ghi lại chuyện này thời điểm, nhất định thì sẽ không có lương xuyên tên chữ, bởi vì chính hắn ở hậu thế trên sách sử cũng chưa có gặp mình tên chữ. Cái này ba dạng thực vật cộng thêm cây giới tử mình chỉ cần mang về đại tống đi, chính là trên biển cái loại này, lưới đao liếm máu làm ăn không làm, nạm thu tiền muốn tử mình vậy kiếm vào tay mềm nún. Lương xuyên tìm tới 10 cái thùng gỗ lớn, cầm phía trên cô trước nắp thùng loại trừ, trong mì thêm vào không thiếu trên bờ đào đỏ đất cát. Thuốc lá loại thực vật này rất là thù cũng không phải là cái gì thổ nhưỡng nó cũng có thể sinh trưởng màu đen thổ nhưỡng là công nhận vì nhiều nhất thổ nhưỡng nhưng là vừa vặn là cái loại này đất thuốc lá sinh trưởng không ra tốt nhất lựa chọn là vàng đất đỏ còn có đất cát nghe nói thuốc lá ở nước ta tây nam địa khu cũng có nhưng là khối lực kém hơn cái loại này bạc tới thuốc lá ngoại lai thuốc lá sớm nhất cùng địa dư một loại là từ phúc kiến truyền vào phúc kiến đất đai cằn cỗi phần lớn đều là đất đỏ cùng đất cát cũng chính là cái loại này điều kiện mới để cho thuốc lá rơi xuống đất mọc dễ vì loại trừ bên trong đất bệnh trùng lương xuyên còn nghĩ những thứ này đất trước trưng liền một phen vạn nhất trong đất mang côn trùng có hại trứng nhiễm bệnh mình có thể cũng chưa có làm lại tìm lại những mầm mống này. Một hơi trong thùng liền bá hai viên hạt giống, thuốc lá hướng dương vui ấm, lại thích hợp mức, liền trực tiếp thả vào trên bong, loại tốt sau đó trên bờ lấy nước tới tới là được, nước biển có thể không, có biện pháp tưới. Thuốc lá nếu là vậy thì loại thành công, sau này đồ chơi này lợi liền quá lớn, chính được anh có cái thẩm mỹ dưỡng sinh hội sở, mình một cái nữa khói quán, bất luận là bán lẻ vẫn là bán sỉ, một cái được lợi người phụ nữ tiền, một cái được lợi người đàn ông tiền, suy nghĩ một chút quốc gia thuốc lá quản lý cục lợi. Đây chính là so bán súng ống đạn dược còn lời nhiều hành làm ả trồng song thuốc lá tiếp theo Lương Xuyên cầm tới một chén nước trong, đem hạt giống cua được trong nước, ngâm nước. Có thể giúp hạt giống bảo vệ màng phân giải, tăng tốc độ trái ớt sinh trưởng. Lương Xuyên cùng A Cẩu nói qua mình trước kia là cái nông dân, A Cẩu làm sao đều không tin, nhìn Lương Xuyên thao luyện tẩy mấy cái này mấy loại thực vật, nàng không khỏi được không tin trước kia Lương Xuyên chính là một chốn đất, nếu không làm sao sẽ tinh như vậy thông trồng trọt, liền thực vật trước phải ngâm nước mới nhập đất cái này cũng hiểu. Su lu thời tiết 10 phần ấm áp, chỗ này chính là động thực vật thiên đường, không khí ấm áp tầm mức, không có sương giá băng tuyết cùng tai họa. Trái ớt sợ lạnh, ở chỗ này sinh trưởng rất mau, sinh trưởng chu kỳ ước chừng 2 tháng chừng là có thể thành đủ. Khoảng cách đông gió nam nổi lên trở lại đại tống còn có 3-4 tháng thời gian, mình hoàn toàn có thời gian đem trái ớt bồi dưỡng tới, thu hoạch một gốc thu hoạch càng nhiều hơn hẳn giống. Sau này trở về đại tống là có thể lớn diện tích mở rộng trồng. Cuối cùng chính là khoai lang, đồ chơi này chính là ngu đần cũng có thể phát triển thành bụi cây, đi trong đất cắm một cái, nhớ tới nước, thổ nhưỡng chính là nhất không có dinh dưỡng đất cát liền có thể, hoàn toàn không cần xem trái ớt như vậy thổ nhưỡng càng mập càng tốt. Cái này một cây dây leo là có thể sinh sôi ra một cái dân tộc. Trên lịch sử khoai lang chuyển vào nước ta còn có một đoạn quanh co câu chuyện, lũ giọn người thống trị biết rõ cái loại này sản lượng cao lương thực cây trồng tác dụng cực lớn, có người khác miệng đem sẽ đại lượng gia tăng, chết đói cơ dân vậy sẽ thật to giảm thiểu. Vì phong ngừa cái này trồng cây chạy vào nước ta, bọn họ đối địa dương nghiêm ngặt phong tỏa, lúc ấy một vị mẫn thương lén lén đem dây khoai lang sắp xếp giọ chúc bên trên, lại bôi lên một ít đất, ngụy trang thành thông thường giọ chúc mới đưa cái này cao hơn sinh cây trồng mang tới nước ta, cứu vãn vô số sinh mạng càng tăng lên vô số nhân khẩu. Ba dạng cây trồng có chừng 10 cái thùng chỉnh tề gọ ở trên bông thuyền, chủ thuyền trở về vừa thấy Thằng nhóc này như thế có nhàn hạ thoải mái, lúc này mới một ngày liền ở trên thuyền trồng lên rau tới, trồng ít rau cũng tốt, tránh muốn lên bờ đi mua món. Lương xuyên nếu là biết chủ thuyền đánh hắn những thực vật này, chủ ý khẳng định sẽ nhặt lên ra hỏa cùng hắn liều mạng, đoạn người tài lộ như giết người phụ thân, cái thằng nhóc này lại muốn cầm tới xả bón. Vì không ra ngoài dự liệu, Lương xuyên chặt chẽ canh giữ ở mấy cái thùng gỗ bên cạnh, không dám có một chút khinh thường, Các thuyền công trở lại trên thuyền, hắn gặp một cái liền giao phó một cái, cái này món cũng không thể lấy à, có độc, muốn dùng bữa nói hắn bỏ tiền đến trên bờ đi mua, muốn mua nhiều ít có nhiều ít, cái này món một hơi cũng không thể đủ mọi người vừa nghe cái này món có độc, ai cũng không có hứng thú, ai cũng không như vậy nhiều cái mạng nguyện đi đánh cuộc Lương Xuyên lời thật là giả. Lương Xuyên để cho Hạ Đức Hải thủ ở trên thuyền, tay chân hắn công phu hảo, ánh mắt một cái ánh mắt trên thuyền các thuyền phu liền không một cái dám đến gần. Chính hắn mang à gọi xuống thuyền, chỗ này hội tụ tứ hải tiện lợi cùng tài hàng, không chừng còn có thứ gì tốt, mình hơn đi ra phố đi tới lui, phát hiện nữa khác biệt mình sẽ cao hứng được đến mất. Lương Xuyên cho A Cẩu mua mấy kiện xinh đẹp bộ đồ mới, nơi này quần áo phong cách thức đủ mẫu mã, A Cẩu người lớn lên liền thanh tú, hơi lối ăn mặc một tí càng trổ mã được tinh xảo. Lúc này đã là màn đêm lúc trên đường đèn đuốc sáng dược tiệm rượu khai trương lương xuyên mang á cẩu vào địa phương lớn nhất một nhà quán rượu hạ đức hải cái đó người thô lỗ không có ở đây bữa này thiếu trước lần sau mời hắn ăn một bữa tốt ngày hôm nay trước hưởng thụ một chút cùng á cẩu hai người thời gian mời ủng hộ bộ thái hoang thôn tiên quyết tiên hiệp cổ điển không nao nản không hậu cung ăn trong tháng đến ngay. chương 491, đục chìm bảo thuyền á cẩu vậy thân quần áo ở trên thuyền căn bản không có thay và giặt sạch cơ hội trên biển hoàn cảnh quá mức tàn khốc đối với nữ nhân mà nói là một loại tàn phá đây cũng là trước kia đi biển rất kiên kỵ để cho người phụ nữ lên thuyền ngư nhân nếu không phải bị nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ bổ nhiệm chủ thuyền lão không muốn chờ đưa cái này hai người đổi quần áo tìm một địa phương cuộc sống thoải mái tắm một cái hai cái vào quán rượu chuẩn bị ăn uống ca hát rượu nơi này cũng là đủ ngỗ mã có thể trưng cất rượu đồ toàn bộ biến thành rượu ngon đại tống tới rượu đế rượu thiệu hưng lùi dọn cây mía rượu còn có đại thực chuyển tới sư tử sữa cũng không là sư tử thật sữa cũng là ngũ cốc cất liệt tính rượu bên trong có hời nhang còn có cái gì cây cọ rượu hấp dẫn nhất lương xuyên chính là những cái kia bên trong ngâm một lớn đống hồ roi còn có trường xa rượu thuốc người địa phương không thế nào cảm mạo lương xuyên xem được ánh mắt toát ra sao kim rượu này rút khoát đổi tên kêu lang tiểu toán nhất dạ thất thứ lan rượu trở về đại tống tuyệt đối có thể làm truyền gia bảo vệ cung cấp người đàn ông thấy muốn ngừng cũng không được người phụ nữ thấy vậy muốn ngừng cũng không được lương xuyên nhìn một cái a cầu đáng tiếc a cầu thân thể quá yếu không chịu nổi mình dày vò nếu không thật tốt nếm thử một chút cái này rượu roi hổ mùi vị nơi này món làm được thái nguyên mới tất cả loại sinh mảnh nguyên liệu không đơn thuần là biệt hơi còn có trên đất bằng cái gì thịt rắn thịt heo rừng còn có con beo thịt còn tê, tê thịt tất cả loại sơn chân hải vị cái gì cần có đều có chỉ là cách làm quá thô tháo cùng một màu hoặc là nướng hoặc là hầm không có đại tống bảo tử làm được như vậy tinh xảo để cho người thèm thuẫn không dứt vừa thấy chính là bao no bỏ mặt tốt thịt rừng nếu là không xử lý tốt thì tháo cứng rắn còn không bằng thịt heo lương xuyên không có điểm sân chân vẫn là điểm một ví dụ tôn hùng mấy đôi nướng tôm lớn còn có một ví dụ bào ngư trùng canh cá vậy điểm một ví dụ vậy màu sữa canh cá chỉ cần thêm một chút mối ăn mùi vị liền có thể lên trời dinh dưỡng giá cả lại là vô cùng cao vừa vẫn cho ác cầu bồi bổ thân thể trong tiệm loại người gì cũng có vàng màu sắc hắc màu sắc còn có màu trắng nhân trùng tất cả đều có tất cả loại nôn ngựa đan vào một chỗ giống như vạn quốc hội như nhau miệng to uống rượu miệng to ăn thịt nướng tôm lớn đi lên phía trên lau một ít không biết tên bột lương xuyên cầm một cái cho a cậu mình vậy ăn lại có khác một phen dị vừa hương vị không thể so với mình tiếu liền mù tạc từ nướng tôm lớn hương vị kém hai cái miệng nước chảy đầy đất lại muốn mấy cái trái dừa chém đứt trái dừa tách vỏ mới uống trái dừa bên trong nước dừa a cậu từ trước không có uống qua ban ngày lương xuyên để cho nàng uống vị trong veo có thể so với trên thuyền túi nước tốt uống nhiều rồi uống xong mình thân thể cảm giác vậy thoải mái hơn quê hương của mình có thể cũng chưa có loại trái này hai người ngồi ở trong quán rượu vắng vẻ vị trí an được dễ sợ đang ăn nổi sức lực cửa tiểu quán đột nhiên tiến vào một đám người gào to kêu to mọi người thấy mặt đầy không vui lương xuyên nghiêng người sang nhìn tới không phải oan gia không gặp bỡ cái thế giới này chính là nhỏ như vậy ở trên trời nam lũ giòn còn có thể đụng tới người quen thiếu chút nữa đem hắn nướng chín người người này không phải người khác chính là bồ gia đại thiếu gia bồ thọ trường thằng nhóc này cùng hắn lao ra ở hờ xỉn trên thuyền ném thuốc nổ cầm hờ xỉn đưa đi gặp thánh a la mình lớn trôi đến trên biển lưu lạc đến nước nhật không nghĩ tới mà lại ở chỗ này đụng phải cái thằng nhóc này muốn tìm lao tử hắn trả thù không đụng phải đổ trước đụng phải cái thằng nhóc này, coi là thằng nhóc ngươi để bối, ngươi không phạm ta không phạm ngươi, ngươi như phạm ta ta tất để cho ngươi cao chiều. Lương Xuyên ngồi thẳng thân thể, vừa vặn đưa lưng về phía Bồ Thọ trưởng, làm bộ như không xem, tiếp tục ăn mình bữa thịt lớn. Bồ Thọ trưởng nên ngang ngồi ở đại sảnh bên trong bàn lớn cạnh, tùy tung điểm đếm dạng lứa thịt, lại muốn một bình lớn rượu. Lương Xuyên nghiêng ánh mắt nhìn xem hắn, thằng nhóc này vẫn là bộ kia bướng bình bất tuân phép lối dạng, gia đại thống đến đường địa bàn người ta vẫn là cùng nhà mình như nhau, cầm chân cũng mau vểnh lên đến bầu trời, thấy ai cũng là yêu ba hù muốn. Nếu không phải xem hắn cùng tiểu đệ rất nhiều, sớm có người không ngứa muốn chỉnh trị sửa trị tên mặt trắng nhỏ này. A cậu không gặp qua lớn lối như vậy người, ánh mắt không nhịn được một mực liếc đi qua, Lương Xuyên vội vàng thấp giọng nói, "Mau ăn cái gì, ánh mắt đừng loạn xem." A cậu thấp giọng nói, "Người nọ thật đáng ghét." Lương Xuyên cười nói, "Là ghét đi, hắn nhảy thấp không được bao lâu." A cậu nháy mắt nhìn xem Lương Xuyên, mặc dù người nọ rất ghét nhưng mà cũng không đắc tội người đi, ngươi sao liền mở miệng chú người ta đây? Nàng nếu là biết chính là cái này, người cùng cha hắn đem Lương Xuyên từ đại tổng đưa đến nước Nhật tới cùng hắn, không chỉ có sẽ không hận hắn, còn sẽ cảm ơn bộ trợ trưởng đâu. Lương Xuyên từ từ chờ Bù Thọ Trường ăn xong một bàn thịt cá, mới dẫn a cẩu xa, xa xa đi theo mấy người ra quán rượu. Lương Xuyên muốn biết thằng nhóc này ở nơi nào, ban đêm chờ hắn ngủ, tới cùng hắn tính một lần món nợ này nên làm sao thanh. Bù Thọ Trường mấy người tùy tùng tiền hô hào ủng đoàn người không đi nội địa đi, ngược lại là đi về phía bờ biển, lên một chiếc to lớn bạo thuyền. Đối với Bù Thọ Trường mà nói, cái này đảo lùn giòn cùng nông thôn chuồn heo tựa như, nơi nào có để ý khách sạn. Mỗi đoạn đụng, ngủ một giấc được bị hút không thiếu máu, còn không bằng mình bạo thuyền thoải mái. Phía trên muốn gì có gì, tích trữ tích trước nhiều hương liệu, vậy vị mỗi một cái cũng không bay vào được. Lương Xuyên núp ở phía sau đầu lặng lẽ đi theo hắn, đi nhớ chiếc này bảo thuyền, vội vàng đem á khẩu đưa về tới. Hạ Đức Hải mới vừa xuống thuyền ở cảng khẩu trên sạp nhỏ ăn đại ít thứ, gặp Lương Xuyên vội vã trở về, vội hỏi nói, chủ nhân thế nào? Lương Xuyên nói, Đức Hải ngươi dưới nước công phu như thế nào? Hạ Đức Hải nói, chủ nhân ngươi nói bùa đâu? Ta từ nhỏ liền ở trong nước lớn lên, nước này tính không nói so cá mạnh, vẫn là cầm được xuất thủ. Cầm thuyền đục chìm có lòng tin sao? Hạ Đức Hải con ngươi mau chóng xúc, mừng như liên nói, chủ nhân ngươi muốn làm nhiều tiền sao? Lương Xuyên trầm mặt cầm mình ở Thanh Nguyên bị người nổ đến Hải Lý Lưu lạc đến nước Nhật một loạt điên cuồng sự việc nói cùng Hạ Đức Hải nghe nói đến thủy tắc dũng người chính là cái này bộ thọ trường lúc đó liền Hạ Đức Hải vậy đi theo cắn răng lấy lợi hắn nói ban đầu ở Duyệt Giang trên làm câu cá giải thi đấu xảy ra chuyện chính là tên con em nhà giàu này làm ra thù mới hận cũ cùng tính một lượng chủ nhân phải làm sao ngươi phân phó Lương Xuyên hung hăng nói chờ một chút nửa đêm thời điểm đêm khuya vắng người ngươi mang cái đục xuống nước đem bọn họ chiếc thuyền này cho ta chìm nửa đêm về sáng là bọn họ ngủ được nhất nhang nhất trầm thời điểm cho dù ai vậy tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có người dám hạ nước tạt thuyền cùng bọn họ phát hiện thời điểm thân thuyền đại lượng nước vào chính là đại la kim tiên vậy không cứu được lương xuyên trong tay không có thuốc nổ nếu không lương xuyên muốn để cho cái này bổ thọ trường nếm thử một chút năm đó mình chịu không thuộc mình thái thường tham hắn có hay không vận khí đó vậy trôi đến trên biển để cho người cứu lên tới đến tìm mình trả thù thiện ác chung có báo không phải là không báo giờ hậu chưa tới nửa đêm về sáng cảng khẩu trên bến tàu cũng không thiếu thuyền công đang chuyên chở trước hàng hóa dương lớn dương lớn hàng hóa không ngừng mang lên tàu biển toàn thể mà nói mặt biển một phía yên lặng cá lược cần phải dựa theo anh trăng bầu không khí một phía tường hòa bồ gia bảo thuyền thu hồi bong thuyền bước đến bờ bàn đạp thân thuyền ổn mà dày, cập bến ở trên mặt biển một chút đung đưa cũng không có. Lương Xuyên cùng Hạ Đức Hải mò tới bến tàu bên tìm được một cây cái quan sát, lại trộn một chiếc thuyền ba lá nhỏ, hoa thuyền thừa dịp màn đêm chậm rãi đến gần bổ ra bảo thuyền. Bảo thuyền trăm mét dư nhiều, cùng chiếc này ba thước chiều dài thuyền ba lá nhỏ so với chính là mặt trăng cùng đom đóm tới giữa trên lệch. Lương Xuyên rời khỏi người nhích tới gần chiếc thuyền này mới hơn nữa xúc động thuyền này to lớn. Từng cục gỗ xây dựng tự hạng có thể xuyên dương việt châu, chính là thiết thép thuyền câu rất nhiều cũng không có thực lực bậc này đi. Thiên tài người dân lao động sáng lập như thế tươi đẹp kỹ thuật, một ngàn năm kỹ thuật này ngược lại là sẽ không còn gặp lại được trên bảo thuyền vô cùng là yên lặng, ngay cả một người trông coi cũng không có, bọn họ ngược lại không lo lắng hải tặc chạy đến chỗ này tới cướp bóc, bởi vì nơi này có không ít tư nhân võ trang, bọn họ đều là võ trang tận răng, vô luận là số người vẫn là trang bị đều hơn xa hải tặc. Hải tặc không phải chưa từng tới, tới cũng không có hồi đi qua, bởi vì đối mặt hải tặc tất cả mọi người đều sẽ trung trí thành thành, mình cũng là trên biển chạy điều tuyến này, hiện tại không ra tay, hạ cái gặp họa có thể chính là mình. Hạ Đức hải tay trái cầm chủy tay phải cầm tặc một cái xoay mình đùn một tí chui vào dưới nước, lại vô tư ảnh, mặt biển nhỏ sóng vỗ thuyền ba lá nhỏ, thời gian qua được lại chậm lại dài. Thật giống như qua một trung trà thời gian, Hạ Đức Hải toát ra mặt nước hít một hơi thật sâu nói, "Thuyền này bản dùng nguyên liệu thật là xuống vốn gốc, đều là ngàn năm thượng hạng lão liêu, lại cứng rắn lại bền chắc, ta được hơn tạc mấy cái." Lương Xuyên vội la lên, "Không được không quan hệ, ngươi có thể không thể xảy ra chuyện á, muốn làm thằng nhóc này có chính là pháp nhi. Thuyền này ăn nước từ sâu, trên thuyền phòng đoán lại là chờ đầy, lại đem thuyền tuyến đi xuống để ép không thiếu." Hạ Đức Hải tuy là bơi lội giỏi sắc có, cũng là hiểu rõ đau khổ. "Yên tâm chủ nhân, ta tự có đúng mực." Nói xong Hạ Đức Hải lại chui vào trong nước. Thời gian phong thả mà rất lâu, Cùng Hạ Đức Hải lần nữa chui ra mặt nước thời điểm, còn chưa kịp thở hựn hện, leo lên thuyền lập tức cùng Lương Xuyên hề hỏi nói, "Chủ nhân ngo, mau Màu chèo thuyền." Lương Xuyên hất ra cánh tay lập tức đi trên bờ bỏ chạy, trên mặt biển ánh sáng mờ tối, thuyền ba lá nhỏ không lâu lắm liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai người chạy đến trên bờ, Lương Xuyên vội hỏi nói, "Như thế nào? Thành công?" Hạ Đức Hải liền cười cũng cảm thấy tốn sức, cố hết sức nói, "Chủ nhân chờ xem kịch vui đi." Nói xong cởi xuống trên mình quần áo ướt ngắt đứng lên, chờ kịch hay mở mãn giống vậy hưng phấn tâm tình. Lương Xuyên nhìn mặt biển, bảo thuyền cập bến địa phương lúc đầu hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo giống như nấu sôi mặt nước nổ tung nổi, trên thuyền đèn đuốc lập tức toàn bộ sáng lên, đám người cùng nổi lên con kiến như nhau, cấp được xoay quanh. Tiếp theo chính là làm người ta một màn kinh khủng, to lớn thân thuyền bắt đầu nghiêng, xuyên thấu qua thuyền thương lên cửa sổ mơ hồ có thể thấy được trong thương thuyền thật giống như lửa cháy, dần dần từ thuyền thương lan tràn đến bông thuyền, một chiếc bảo chiếc biến thành một chiếc lửa thuyền. Tình cảnh cực kỳ đáng sợ, giống như một tòa lửa cháy lâu đài vậy, nhưng lại nhưng là lâu đài ngải tận thế, lửa lớn cắn nuốt hết thảy. Bọn họ dùng hết tất cả loại nước phương tới cứu lửa, mặc dù xung quanh đều là nước, nhưng mà rót nước tốc độ không cách nào đuổi kịp lửa thiêu đốt tốc độ, một chiếc bảo thuyền dần rơi tràn vào đốt, cuối cùng hoàn toàn chìm đến trong nước lửa mới hoàn toàn tắt. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 492, chân tướng rõ ràng. Trên bảo thuyền thủy thủy đoàn gặp xoay chuyển trời đất không có sức, rối rít bỏ thuyền nhảy biển liều mạng đi trên bờ lộ tới. Bọn họ còn nghĩ trở trên nền bên bờ, nhưng mà thuyền thủng bắt đầu nước vào, sau đó liền bắt đầu nghiêng. Nơi nào còn dựa lên bản. Bồ Thọ Trường buổi tối uống nhiều rồi, bị nhân viên làm việc trên tàu đánh thức lúc còn ôm cửa phụ nữ ngủ đại đầu giác, quay rối mộng đẹp hắn tức giận thưởng nhân viên làm việc trên tàu hai bằng hai, ngủ tiếp hắn đại đầu giác. Thủy thủy đoàn cấp được rối loạn chật cước, không biết phải cứu lửa vẫn là cứu trên thuyền hàng. Trên thuyền chở đầy liền chuẩn bị trở về Đại Tống Hương liệu cùng ngũ nhang, hàng cùng công tử như nhau quý giá, công tử chết liền bọn họ muốn xong, hàng không có bọn họ như thường muốn xong, làm sao đều phải hoãn, dứt khoát trước cứu mình. Bồ Thọ Trường càng ngủ được càng nhiệt.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 tiếp theo thấy lương xuyên cùng hạ đức hải hai người chói một người trở về hù được một câu nói cũng không nói được tam lang là ngươi làm cái gì vậy chúng ta hiện tại gặp rủi ro là gặp rủi ro tội gì đi làm như vậy sự việc à ngươi có phải hay không để cho cái này hại tặc cho đầu độc mau thả người quay đầu lại là bờ lương xuyên liền đem người này cùng mình nhân đoán vậy nói một lần cho chủ thuyền nghe sợ chủ thuyền không chịu tự cầm chút mỹ nạo mộ tổ no dọ gì tổ mộ đưa cùng mình vàng bạc cho chủ thuyền coi như là mình thuê hắn sân tiền thuê bắt người tay ngắn ăn thịt người miệng ngắn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 Thánh A La vậy còn thiếu mấy cái nô lệ, ngươi đi ngay cho Thánh A La phục vụ đi. Bộ thọ trường bị doa sợ, vội vàng khóc cưng nói, có tiền có tiền. Ít nhiều đều có, đừng giết ta. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Tiên hiệp cổ điện, không nao tản, không hậu cung, ăn trong tháng, đến ngay. Chương 493, rốt cuộc về nhà. Từ tháng 1 đến tháng 4, cái này 4 tháng trong thời gian bộ thọ trường liền trên chân mang một cái xích chân bị xích sắt hóa đến thuyền thương trong đó, mỗi ngày cho điểm túi nước còn có rắn cám làm cháo loãng. Các thuyền công ai xem không vừa mắt liền tiến lên đá hai trận, có lúc đi tiêu mình liền xuống còn được dọn dẹp sạch sẽ, nếu không lại là một trận đòn đầu. Bô Thọ trường vốn cho là Lương Xuyên sẽ giết chết mình, không nghĩ tới cái này chết hay chưa thành, sống chết không bằng. Lúc đầu một cái tuấn tú nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, hiện tại sống được giống như một cái nhà nuôi súc sinh chó hoang vậy. Nhưng là phải để cho hắn tự sát hắn vừa không có dũng khí, Lương Xuyên không giết hắn liền thuyết minh hắn còn có giá trị lợi dụng, ảo tưởng Lương Xuyên sẽ dùng hắn tới cùng lao thân phụ đội tiền. Chủ thuyền tàu chờ hàng tu liền hơn 3 tháng rốt cuộc sửa xong, con buồm lần nữa cài đặt một tây, cánh buồm vậy lần nữa bố trí trên thuyền thức ăn còn có nước trong trang bị tràn đầy đường đường lương xuyên đem tay mình đầu tiền toàn lấy ra đổi một thuyền hương liệu mặc dù mua là thiện nghi nhưng là tính không hề thiếu dẫu sao mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ cho hắn vàng bạc cũng không phải rất nhiều lương xuyên cùng chủ thuyền nước định thuyền này hàng nếu là kiếm liền phân ba bảy lợi chủ thuyền vừa nghe mừng rỡ khôn kể xiết cái này một thuyền có thể được lợi tiền không ít ta trên thuyền trái ớt thu hai trà lùi dọn khí hậu thật là thực vật thiên đường không có xương giá không có băng tuyết nam tích hiếm vừa qua thổ nhưỡng vì nhiều chính là trái ớt cái loại này từ bên ngoài đến thực vật vậy sinh trưởng được cực nhanh Lương xuyên thu hoạch dòng dã một túi trái ớt hạt giống, cùng bảo bối tựa như cẩn thận thu ở trong túi, sau đó thả vào mình trước ngực, liền tấm vậy phải đặt ở mình bên trong phạm vi tầm mắt. Thuốc lá sinh trưởng chu kỳ liền so với cái này dài nhiều, đến hiện tại mới khó khăn lắm sinh ra một cái nụ hoa, bất quá toàn thể lớn lên vô cùng là tươi tốt, miếng lá rộng lớn mập dày, ăn no nước thì phải nhỏ ra nước vậy. Khoai lang liền càng không cần phải nói, mọc đầy nửa bong dây khoai lang, Lương xuyên cắt quá nhiều đi xào khoai lang lá, mùi vị thật nhang. Chính là khoai lang còn không kết quả, nếu không là có thể để cho a cậu nếm thử một chút nướng khoai lang từ vị. Những thực vật này mới thật sự là bảo tàng so một thuyền hương liệu trị giá tiền nhiều hơn, hương liệu bán vậy thì bán, nhưng mà khoai lang mang về bao nhiêu người có thể ăn cơn no, thuốc lá cũng có thể kiếm tiền, còn như trái ớt mà là có thể để cho năm vị chân chính đầy đủ hết, mình vậy coi là là nước ta nấu lịch sử làm ra một điểm công hiến. thuyền hoàn toàn sau khi sửa xong, lương xuyên nói một câu, lần này là có thể thuận buồm xuôi gió. lời này vừa nói ra cầm chủ thuyền mặt cũng khí xanh biết, trận mắt nhìn lương xuyên thật giống như cầm hắn ăn như nhau. lương xuyên hỏi, làm sao? ta nói không đúng sao? chủ thuyền lớn tiếng gầm hết lên, đối cái đầu ngươi, ngươi có biết hay không những lời này là đòi biện người kiêng kị lớn nhất ta biết ngươi là một phiến ý tốt, nếu là đổi lại người khác không đem ngươi ném vào hải lý ta liền cùng một mình ngươi họ. Lương Xuyên vậy không dám đi hỏi tại sao, bất quá sờ một cái đầu cũng có thể muốn lấy được, cái này cánh buồn cùng lật hẳn là đồng âm, trên biển sợ nhất chính là lật thuyền, hàng hủy người mất, cho nên mọi người cũng không muốn nghe được cái từ này. tức thì tức, thuyền vẫn là mượn trước đông nam gió lái rời đảo lũ giòn, chuẩn bị lái về phía đại tống. Thanh Sơn vẫn ở chỗ cũ, mấy độ tịch dương hồng, mình rời nhà cũng hơn 2 năm, chuyến này đi thật tốt rất lâu, từ từ mình tới cái thế giới này, cùng nghệ nương chung một chỗ thời gian cũng không quá hơn hai năm đi, rốt cuộc phải về nhà. Có người thích biển khơi nhưng là lại không thích thuyền, có người mơ dướ sóng biết quyết sóng nhưng là lại không muốn chịu đựng cô độc cô quạnh, thực tế cùng lý tưởng luôn có không thể dự đoán chênh lệch cùng khoảng cách. Trên biển Đông vạn dặm sóng lớn tiếng lương xuyên đi cái qua lại, so sánh đi đại lộ cái qua lại, điều này đường hàng hải thật thật là đường chết, trên biển tất cả loại nguy hiểm đụng phải một loại chính là chỉ có tới chớ không có về, lương xuyên còn độc toàn. Vừa đi chính là 2 năm dưới thời gian, chuyến này có thể nói không hưởng chuyến này, nhìn núi phú thị hoa anh đào cùng tuyết trắng, vậy nhìn lũ dọn cắt vàng cùng tây cỏ. Thuần thủ qua suối nước nóng cùng xạ simi, vậy xem qua nam hải triệu ta cùng sơn mộc mình đời trước những cảnh đẹp này cũng không có đích thân gặp qua, chỉ có ở TV cùng hệ thống bên trong nhìn vậy hư hào vô cùng tranh nhành qua. Cho dù mình thân trải qua muôn vàn khó khăn cùng ngàn hiểm, đủ để tự hào cùng mình hải tử nói, lao tử ngươi đã từng cũng là chinh phục qua biển khơi người đàn ông. tàu biển chạy hơn 2 tháng, một thuyền hàng hóa sức nặng vượt qua xa ban đầu mình xuôi nam thời điểm, vô cùng chậm, vô cùng dài. rốt cuộc hành lái đến chống sóng đảo nhỏ, lương xuyên cùng hạ đức hải còn có a cầu áp giải khóa xích sắt bộ thọ trưởng trước xuống thuyền, để cho chủ thuyền mình điều khiển thuyền đến thanh nguyên cảng. lương xuyên dặn dò chủ thuyền đến thanh nguyên cảng trước tìm thị bạc ti binh mã đô giám tư phương hành. Âm thầm đem hắn thuyết minh mình gặp bỡ, sau đó mật thiết giám thị bổ gia nhất cử nhất động, các không thể bất dây động dừng, hết thể cùng mình tới thanh nguyên sẽ hành động lại. Mình chính là từ đường bộ lên đường, ở trên đất bằng phải về nhà liền dễ dàng hơn. Lương xuyên cho bộ thọ trường trên cổ treo ở tấm bảng hiệu, run cùng thông gần, cắn bị thương tự phụ. Bộ thọ trường vậy bộ mặt dâu rịa cùng sư tử tựa như, trên mình lại thối lại bẩn, trên chân trên tay còn có xích sắt chói, người đi đường vốn cho là là bị giam giữ người vô tội, vừa thấy bảng là cái cáo kinh bệnh. Đây nhất định là nhà ai phong nhi tử, rối rít xúc động cái này nhà ai như thế đáng thương, quân liền cái loại này phong huynh đệ bọn họ tránh được xa xa nông thôn bên trong nhưng có thiếu người như vậy chỉ có thể trói khóa đi ra ngoài liền sẽ tổn thương người bùi thọ trường thử qua mấy lần muốn trộm trộm đi hết không biết làm sao lương xuyên cùng hạ đức hải hai người so quỷ còn tinh vừa có gió thổi có lay xích sắt kia tiếng vang không phân chia nguyên do chính là hành hung một trận đánh được hắn đi tiêu cũng mau không cầm được người đi đường thấy được tới đây với nói hai tử như thế đáng có thể thì chờ đánh lương xuyên một mặt hai van nói cái này điên em bé gặp người liền muốn nhào tới cắn không đánh không nghe lời à cắn tổn thương các ngươi có thể làm thế nào trên người hắn nhưng mà có bệnh điên một câu nói hù được người đi đường cầm chân lại giúp về chống sóng đảo nhỏ đi bắc đi không xa liền tới trước phong châu cái này thông suốt nam bắc trên đất liền đầu mối then chốt lương xuyên không có trực tiếp về thanh nguyên mà là đi tìm một đám người năm đó bù canh thua hắn một bộ thôn trang hắn đem thôn trang cho một đám người khét đan để cho bọn họ làm cái thứ hai căn cứ bây giờ suy nghĩ một chút không được không phục mình lo xa nghĩ rộng bốn người tới gần một chút thôn trang liền để cho người ngăn lại là cái đứa nhỏ ngực phanh lương xuyên thoáng liếc một cái thật giống như thấy một cái đầu sói ngồi trôn hổm xuống sờ một cái đứa trẻ đầu đứa nhỏ tức giận một cái đánh rất lương xuyên sần sùi bàn tay ngươi lại làm vậy ta có thể kêu người tới sau đó có người để mắt đứa nhỏ con nghe mới xanh không sợ cọp, há mồm liền uy hiếp lương xuyên. lương xuyên nhẹ giọng nói, ngươi biết diệp Lực Hán vẫn là lý trọng quang, bọn họ ai ở chỗ này, cầm bọn họ gọi tới cho ta. liền nói chủ nhân đến tìm bọn họ, tốt có đúng lúc hay không cái này đứa nhỏ vừa vặn biết ra luật hắn, hắn phụ thân cùng gia luật hắn cũng ở tại nơi này cái thôn trang bên trong, ngày thường thường xuyên ghé thăm. hai tử vừa nghe có người tìm hán thúc, tao hứng lập tức trở về nhà báo tin. hai tử cầm tin tức nói cho gia luật hắn vốn cho là hàn thúc sẽ khen mình một phen, không nghĩ tới gia luật hắn mặt tại chỗ liền kéo xuống, vỗ bàn tại chỗ thiếu chút nữa thì bắt đầu mang lương, đem đứa nhỏ trước tây đi. Hướng về phía một đám huynh đệ nói, "Chúng ta là không phải quá lâu không hoạt động, người khác làm chúng ta đều là bài thiết. Chúng ta chủ nhân đều chết hết bao lâu, cái này sẽ trả lại cho có người không biết sống chết dám đến giả mạo chủ nhân, mụ, bắt người ngày hôm nay không đánh chết đánh tàn phế chúng ta thì không phải là người khế đan." Lương xuyên vị này chủ nhân đối với bọn họ mà nói cảm tình là thâm hậu, từ đi theo vị này chủ nhân không cần bị khi dễ không nói, người người kiếm nói ít đều là hơn 10 ngàn qua tiền, lại ở gần nhà mới, mỗi ngày làm ruộng tự cấp tự túc, ngày an nhàn rất. Nhưng mà ông trời chính là không đệ cho người tốt sống lâu, một chàng nổ cấp đi chủ nhân cánh mạng. Thôn trang bên trong người đàn ông rối rít bỏ lại trong tay mình sống, sao trước lưỡi dịu đao trẻ tuổi toàn vào ra, kêu la hét muốn tới thu thập gan này trên lông dài tên lưng gạn. Hạ Đức Hải vừa gặp hơn 20 người vớ lên giá hỏa giết chạy tới, kéo lương xuyên A cậu thì phải chạy nói, không tốt, bọn họ muốn giết người. Lương xuyên mắt lạnh nói, đừng nóng, xem xem tình huống gì. Gia luật Hãn thành tiểu thôn trang người phụ trách xung phong ở phía trước, tới gần thẳng gấp một cái đem đám người ngăn ở mình sau lưng, nhìn trước mắt cái này cao lớn người, vậy hình tượng mình như thế nào có thể quên, khó khăn nuốt ngụm nước miếng nói, chủ chủ nhân. Lương xuyên nói, gia luật Hãn ngươi bản lãnh sợ trưởng ạ. Làm sao? Ta thật vất vả trở về một chuyến các ngươi chính là như thế nên đó ta. Tình báo đội một đám tiểu đệ cũng có rất nhiều người biết Lương Xuyên, kích động được lệ nóng đoạt hố mắt ra, đám người vứt bỏ trong tay ra hỏa đem Lương Xuyên vây quanh vây ở cái tim, nhìn vị này vương giả trở về giống vậy chủ nhân. Chủ nhân cái này hai năm ngươi đã đi đâu? Chủ nhân chúng ta có thể nhớ ngươi muốn chết. Mọi người dìu ra dìu dít hỏi Lương Xuyên. Lương Xuyên hỏi ra luật hắn nói, trọng quang đi nơi nào? Ra luật hắn nói, hắn vẫn luôn là đi ở Thái Nguyên, trong nom ngươi cái đó tiệm, hắn một mực cùng chúng ta nói ngươi biết trở về, chúng ta đều mắng hắn ngu, không nghĩ tới ngài thật trở về. Lương Xuyên nói: "Tốt lắm, cái khác không nói nhiều nên làm gì thì làm cái đó đi." Người này giúp ta nhìn như cực kỳ phục vụ, không muốn giết chết làm tàn, nhưng cũng không thể để cho hắn quá thoải mái, trọng yếu nhất chính là không thể để cho hắn lưu. "Gia Luật Hãn, ngươi đi giúp ta cầm trọng quan gọi tới." Lương Xuyên đi tiến thôn trang bên trong chờ, hỏi Gia Luật Hãn mình không có ở đây cái này 2 năm Thanh Nguyên huyện thành có không có biến hóa gì lớn, Gia Luật Hãn nói không có thay đổi, từ chủ nhân biến mất sau này Thanh Nguyên liền bình tĩnh lại, một chút động tĩnh cùng sóng gió cũng không có. Không có động tĩnh mới phải, nếu là đã xảy ra chuyện gì, trên tay mình lại được dính máu. Gia Luật hãn để cho người đi cho Gia Luật Trọng Quang báo tin. Gia Luật Trọng Quang mặc dù là mỗi ngày mong đợi tin tức này, nhưng mà làm Lương Xuyên sống lại tin tức chuyển tới hắn vẫn là có một chút không dám tin. Hỏi nhiều nhiều lần nói, thật thấy rõ, thấy rõ, không sai, trừ chủ nhân không có người khác. Gia Luật Trọng Quang khóc, một cái nhiệt huyết đã mau lạnh như băng lớn nam nhi khóc, rõ ràng xuống xe ngựa bộ, đánh ngựa hung hãn quất cái mông ngựa chạy tới Phong Châu. Lương Xuyên ngay tại thôn trang cửa chờ hắn. xa xa Gia Luật Trọng Quang liền thấy cái này thân ảnh cao lớn, con ngựa còn đang chạy vội bên trong, hắn một cái xoay mình, không dừng ngựa liền từ ngựa trên bay xuống. Chạy mau đến lương xuyên bên cạnh quỳ mọp đầy đất. "Chủ nhân ngươi trở về, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay." Chương 494, Hàng tháng bình an. Ai nói Thiết Hán không nhu tình, ra luật trọng quang cả đời chắc trở khúc hổ thẹn cuối cùng bách chết không cáo cứng rắn chống vậy một hơi, không chịu thua không túi đầu. Người nào nhất hiểu người đàn ông, chỉ có người đàn ông, hắn thấy lương xuyên còn sống trở về một khắc kia, khóc, xem một cái đại hài tử như nhau ôm ở lương xuyên trong nước khóc. Người mẹ hắn chết đi nơi nào, còn sống không thể mang hộ cái nhắn lời trở về sao? Ngươi biết các huynh đệ chờ ngươi chờ thật tốt khổ ạ." Một người đàn ông nói ra lời nói này vốn nên sẽ cho người nổi ra gà tất cả đứng lên, không có, một khắc kia, Lương Xuyên nghe hắn than vãn lớn tiếng khóc, nội tâm mềm mại nhất một nơi bị nặng nghề đánh một tí. Hắn biết những người này là thật tâm mong đợi mình bình an trở về. Hạ Đức Hải xem được hốc mắt đỏ bừng, Lương Xuyên tựa đầu thật cao ngửa lên, không để cho nước mắt chảy xuống tới, tay vỗ ra luật trọng quang bả vai nói, "Đứng lên nói, đứng lên nói." Nam nhi có nước mắt không rơi lệ, cũng phải chô thương tâm, cũng phải lộ vẻ xúc động chứ. Lương Xuyên một mình dẫn ra luật trọng quang đi tới thôn trang bên trên một nơi trên núi nhỏ. Hắn chắp tay sau lưng mặt hướng sơn xuyên sông lớn, núi gió ăn được hắn áo khoác vụ vụ van rội. Gia luật trọng quang thật chặt đi theo sau lưng hắn, khóc xong, trên mặt cuối cùng mang nụ cười. Ngệ nương có tốt không? Lương xuyên vấn đề thứ nhất, chủ mẫu rất tốt, ngươi xảy ra chuyện sau này ở thanh nguyên tìm mấy tháng, từ đầu đến cuối không có ngươi tin tức. Sau đó sắp thanh nguyên sinh sản lúc đó hà lộc hà bảo chính liền đem nàng đón về liền hà lộc. Nói tới chỗ này lương xuyên khẩn trương hỏi, mẫu thân và hải tử cũng bình an sao? Gia luật trọng con nói, các huynh đệ lúc ấy thẩm bên trong cũng bảo vệ bọn họ mẹ con trai đâu. Các người Hà Lộc cũng có rất nhiều người bảo vệ nàng, đều rất bình an, là cái thiếu gia, chúc mừng chủ nhân. Lại là một núi rối, cũng không biết nghệ nương cho hắn đặt tên không có, bình an liền tốt bình an liền tốt, bé trai bé gái đều là bà bối. Hai tử như thế nào, thân thể khỏe không tốt, thông minh không? Gia luật trọng quang ánh mắt ánh sáng nói, rất tốt, hồ đầu hồ não, cùng chủ nhân như nhau, rất cơ trí. Lương xuyên đầu góc bên trong đã đang suy nghĩ voi nhi tử mình là hình dáng gì, mình thân là phụ thân lại không có hết sức phụ thân trách nhiệm, từ hai tử ra đời một khắc đó trở đi cũng chưa có bầu bạn ở hắn bên người, nghĩ đến đây, lại phải than thở ta không có ở đây trong cuộc sống có người hay không đi quấy rối hai mẹ con bọn họ." Lương Xuyên âm trầm hỏi. "Không có ai là gan lớn như vậy, hiện tại quê nhà người Phượng Sơn Nam Khê vợ Bắc vừa ra khỏi cửa cùng các người thiên tử ra ngoài đi tuần tựa như, các thôn dân cũng đều nhìn chăm chú chủ mẫu còn có thiếu gia, đều là phát ra từ thật lòng yêu bọn họ, người xa lạ ai dám đến gần?" Lương Xuyên nói, "Vậy thì tốt, có người dám đánh bọn họ chú ý, người thì không cần giữ lại, giết đi." Đây là Lương Xuyên Mịch lần cũng là danh giới cuối cùng, đối hắn lại tàn nhẫn cũng chính là hành hạ mờ phen, nếu là dám đối người bên cạnh hắn ra tay, thật xin lỗi, được đưa ngươi đi gặp Tây Thiên Phật tổ. Gia Luật Trọng Quang nói, ngược lại là có người quấy rầy Trịnh tiểu thư. Gia Luật Trọng Quang trong lòng đoán thầm nói, đáng thương Trịnh tiểu thư người ta vì chờ ngươi từ Thiên Kim tiểu thư cũng hầm thành bà cô. Lương Xuyên ánh mắt sạch bóng mau chóng hiện, chậm chừ nói, ai lớn gan như vậy, nàng đầu này quả cái cũng dám tới chấm mút, Tuy nói Trịnh Như Anh cùng mình Thủy chung là tương kính như tân ai cũng không có vượt qua vậy một bước cuối cùng, nhưng mà Lương Xuyên vậy tuyệt đối không cho phép người đàn ông khác tới trêu chọc nàng, đặc biệt là mình đi lớn như vậy một vòng sau đó, rất nhiều trước kia chuyện không dám làm lần này trở về nhất định cũng phải làm, đời người ngắn ngủi mấy cái thu, không điên không bỏ qua. Ngày ban đầu mới vừa mất tích lúc còn nhớ không, thành biện kinh người đến. Lương Xuyên suy nghĩ một chút nói, ta nhớ, không đã tới một tên thái giám sao, chẳng lẽ chó này thái giám còn đối với đàn bà có ý tưởng. Gia luật trọng quan cười nói, thái giám này dĩ nhiên là lên lầu xanh làm gấp muốn vậy không có biện pháp, người sau khi mất tích lại tới một cái cậu ấm, nói là cái gì tông thân, tông thân theo lý thuyết cũng sẽ không đối hương chúng ta xuống cô nương có ý kiến đến gì, một cái trên trời một cái dưới đất, sai trước thân phận. Bất quá người này trong phủ quản sự cáo mượn ngoan hùng, đối cô nương trong tay chế đường bài thuốc bí truyền thèm thuần không dứt. Sau đó thật giống như còn lợi dụng Trịnh cô nương cha mẹ làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ép nàng đi vào khốn khổ. Cuối tháng Trịnh cô nương mới lên đường đi thành biệt kinh. Lương xuyên nghe được lửa giận bút ba trượng, đây là cái gì vô sỉ tiểu lợi nhỏ dùng như thế hèn hạ thủ đoạn mà người như vậy còn muốn người tài hai được? Mụ, mình quá lâu không có ở đây phượng sơn, cái gì người cũng dám tới diều võ dương ai, hổ mình đều không sợ, cũng không thể thấy cô bé này rơi vào miệng quả cột sói. Gia luật trọng quang thở dài nói. Trịnh Cô Nương từ người biến mất sau này thật giống như biến thành một người khác, kiên cường mà dũng cảm. Cái đó bạ tiệm còn có cái đó thiên thượng nhân gian trở thành thanh nguyên huyện bên trong nổi danh bảng hiệu tiệm. Hiện tại Phượng Sơn đường đỏ còn có đường cắt trắng là biện kinh quan giang ngự dụng vật, Vậy thiên thượng nhân gian đẹp trắng bảo dưỡng thủ đoạn lại là danh chấn thiên nam. Rất nhiều thành biện kinh nổi danh quý nhân cũng mộ danh tới. Liên vi để cho mình đổi được càng đẹp. Lương xuyên nói ngắn ngủi 2 năm thời gian lại biến hóa lớn như vậy. Từ đã làm đường thật trở thành ngự cống, mà thẩm mỹ toa thuốc cũng là thiên hạ đều biết. Phỏng đoán cái đó theo đuổi Trịnh Lừa Banh tiểu tử không phải vừa ý nàng cái này nông thôn bà cô. Mười có tám chín là vừa ý trong tay nàng bí mật cách điều chế. Chính Cô Nương hiện tại có thể nói là phú giáp nhất phương, đã là thanh nguyên công nhận thứ nhất số nữ cường nhân. liền hắn phụ thân vậy tự than thở không bằng, nàng phụ thân ban đầu nghe nói chuyện ngươi, chỉ là thở dài một cái. Có người dám đánh nàng chủ ý nếu là người tốt sau đó chính nàng lưỡng tình tương duyệt cũng được đi. Nếu là để cho mình biết nàng là bị bắt buộc, mụ, vậy mình còn có thể nhận sao? Lương Xuyên nói, ngươi an bài một cái, đắc lực cơ trí đưa một phong thư đi biệt tình, nhất định phải tự tay giao đến Trịnh Cô Nương trong tay. Nội dung bức thư. Lương Xuyên nhìn xem Phương Sa nói, ngươi liền trực tiếp viết, ta còn sống, những năm này ta không phải là không muốn trở về, chỉ là phiêu bạc được quá xa. Cầm cái này ba câu viết cho nàng đi, nàng nếu là để cho ta đi tìm nàng, ngươi liền để cho người cùng nàng nói, chịu đựng, ta lập tức đến. Nếu là nàng tim đã chết, vậy chúng ta cũng không cần đi, tăng thêm thương cảm thôi. Gia Luật Trọng Quang lẩm bẩm đọc một chút liền hai lần nói, nhớ. Lương Xuyên đón gió không nói chú lập hồi lâu, chính được anh Ả Trịnh được anh, nói ngươi gì tốt đây, mình chân sau đến ngươi chân trước mới vừa đi. Thanh biện kinh châu đó phức tạp hơn à, ngươi đi nơi đó làm quá mức đâu? Gia Luật Trọng Quang chậm rãi nói. Chủ nhân cái này hơn 2 năm người đã đi đâu? Thật là nhiều người đều ở đây đợi ngươi trở lại đâu." Lương Xuyên nói, "Tiểu thoa khẳng định hồi Phượng Sơn, Ngọc Trinh có tốt không? Còn có lão vị, chính dược quanh không có ở đây thiên thượng nhân gian làm thế nào?" Gia Luật Trọng còn nói, "Tiệm đại tiểu thư nhờ cho thẩm cô nương, thẩm cô nương vậy một mực đang mong đợi ngươi đâu, Tô tiên sinh nói đi tính một quẻ, ngươi mệnh không nên tuyệt." Lương Xuyên liếc một cái, nói, liền lao tiểu tử này ý tưởng nhiều, ở đâu coi là chính xác như vậy, ngày khác ta cũng đi coi là." Gia Luật Trọng còn nói, "Ngày trước vừa vặn ta cũng ở đây, một cái đầu tóc bạc trắng đạo sĩ, không thu tiền không muốn đồ." liền trắng trắng tính một quẻ, cực kỳ kỳ quái, nhìn là có như vậy một chút cao nhân hình dáng, tóc trắng, đạo sĩ. Lương Xuyên đột nhiên nghĩ tới mình trong nọng cái đó hình tượng, vậy đạo trưởng còn tìm được không? Tìm một chút. Gia Luật trọng con nói, cái này đi đâu đi tìm. Bất quá ngược lại là tóc bạc tốt nhận, ta phân phó các huynh đệ cẩn thận chú ý là được, sớm đi mất tung ảnh. Lương Xuyên nói, năm đó ta xảy ra chuyện sau đó thanh nguyên quan trưởng có cái gì không chấn động. Chủ nhân ý là, pháo thuốc cục thuốc nổ mất trộm, chẳng lẽ không người xảy ra chuyện sao? Gia Luật trọng con nói, chuyện này chủ nhân ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi một mực ở Thanh Nguyên? Pháo thuốc cục Lăng Hổ bị cách chức điều tra, vốn là muốn làm cái sung quân tội, sau đó Tư Phương Hành còn có cao thuần nhiều mặt thu xếp mới đưa hắn duy trì được, hiện tại suốt ngày ở Thanh Nguyên lăn lộn, bộ ra thật giống như mời chào hắn, bị hắn mắng lại, hiện tại chán nản ơ. Lương Xuyên nhíu mày nói, Tư Phương Hành cao thuần cùng hắn không phải giao tình quá khăng khít, làm sao, bọn họ không có giúp đỡ một chút không? Nơi nào sẽ không có, chỉ là Lăng Hổ làm người cao ngạo, xấu xa liền phá hủy ở vậy chương miệng túi trên, động một chút thì là hôm nay gian thần lộng quyền cái gì treo ở mép, bọn họ mấy cái lại là đường sai. Mỗi ngày cùng hắn chung một chỗ khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện, dần dần cái này cũng được giữ một chút khoảng cách. Lương Xuyên cười khổ, có người năng lực xuất chúng nhưng mà cả đời chẳng làm nên trò chống gì chính là tình thương quá thấp, liên minh miệng cũng không quản được còn có thể để ý ai. Lương Xuyên từ bồi thọ trường trong miệng biết Lăng Hồ thuốc nổ đã hoàn toàn có đời sau thuốc nổ ý lực, dùng cho thực chiến không nói ở đây, người khác không biết đồ chơi này công dụng, hắn mới sẽ không bỏ qua. Cầm vậy tiểu tử đi tìm tới, ta có trọng dụng. Ừ. Chiêu đệ còn có phương nguyện chuyện thế nào, còn có lỗ lương thợ mục tiệp đâu? bọn họ ngươi không ở năm thứ hai nghệ nương sản xuất dòng sau này thì thay bọn họ lo liệu hôn sự hiện tại vậy phương gia cô nương cũng lớn trước bụng đấy hai người ngủ ở thanh nguyên chưa có trở về phượng sơn vậy cô liêm tiệm chủ nhân người rất đầy nghĩa khí mỗi tháng cũng cho ngươi tiệm trên đưa tiền một lần cũng không có kém hạ lương xuyên nghe mình những người này chuyện cũng rất hài lòng hắn không có biện pháp yêu cầu bọn họ ít đi mình còn muốn đem mình cung cấp thế giới vẫn là như nhau không ngừng chuyển hắn muốn chính là bọn họ ở mình không có ở đây thời điểm như cũ thật tốt sống được lương xuyên đem mình hai năm này tất cả gặp gỡ từ đầu tới đuôi nói một lần ở nước Nhật như thế nào sống sót trợ giúp mì nạo mộ tổ thị đánh nửa thiên hạ ở lùi dọn đụng phải cửu nhân con trai một cốt toàn nói một lần gia luật trọng quang cũng coi là thấy cũng nhiều còn chưa từng nghe qua ly kỳ như vậy câu chuyện cũng vậy trừ ở hải thiên một đầu khác không có biện pháp trở về nếu không hắn làm sao sẽ không nhớ tới đây chứ trước phong tỏa ta trở về tin tức không muốn lộ ra ta về trước một chuyến vượng sơn đi xem xem lề đường tiếp theo lại tới thanh nguyên ngươi hiện tại bắt đầu mật tiết chú ý bổ canh chiều hướng bổ thọ trường thật tốt coi chừng sổ nợ này phải thật tốt tính một lần lương xuyên an bài hết thảy đổi cả người quần áo đeo một nô lá lặng lẽ trở lại thanh nguyên ngõ thừa thiên, vậy cái vô cùng quen thuộc ngõ hẻm, nhưng cái kia vô cùng quen thuộc bóng người. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 495, vọng hương cố hương. Tấm lưng kia có chút mấy phần thanh giảm, trên mình quần áo mặc dù so với trước kia tốt hơn, nhưng là sắc thái nhưng là giản dị liền rất nhiều, mang trên mặt không dễ phát giác cô độc cùng tịch mịch, càng nhiều một phần xuất thế tuyệt trần thanh hoa. Thẩm Ngọc Trinh đang muốn hồi thiên thượng nhân gian. Lương Xuyên dựa tưởng, khoe miệng ngăng lên một nụ cười trộm biếm, nhìn Thẩm Ngọc Trinh hình bóng thấp giọng nói, ngươi gợi Thẩm Ngọc Trinh thân hình kinh ngạc nhìn định cách ở ở một chớp mắt kia, cái thanh âm này nàng chờ mong hai năm dưới, mỗi cái mặt trời mọc cùng mặt trời lặn nàng dù sao phải mong vừa nhìn, đổi lại luôn là một tiếng thở dài cùng thất lạc không biết làm sao. Thẩm Ngọc Trinh xoay người lại hốt hoảng tìm một chút, cái này không có tim không có phổi quẻ miệng cầu một nụ cười châm biếm đang nhìn mình. Không phải vậy người chết còn có ai? Lương Xuyên nhìn nàng, một lọn tóc đen tán ở trong gió, gió nhỏ vừa vận thổi vào trước nàng tươi đẹp dung nhan, mới đầu là hốt hoảng, sau đó trên mặt nở rộ nụ cười, cười lún đồng tiền như hoa, xa xa chú đứng thẳng, lặng lặng nhìn Lương Xuyên. Tiếp theo đột nhiên chân châu vậy nước mắt mà sông ra hốc mắt, lăn lăn thẳng xuống, che mình miệng nẹn ngào khóc giống lên. Cái này loại chờ sợ nhất là trở thành vĩnh hàng đau lòng. Lương Xuyên đi tới đem nàng ôm vào trong ngực, chỉ nói, đừng khóc, không phải ta không trở lại, là ta không về được, cái này hai năm tốt rất lâu cũng may rốt cuộc trở về, sau này ta lại cũng không đi. Thẩm Ngọc Trinh bên ngoài mạnh bên trong mềm mỗi lần tổng ở trước mặt người biểu diễn kiên cường nhất một mặt, giờ khắc này nàng thật cao xây dậy tim tưởng vậy ầm ầm sụp đổ, Lương Xuyên nói để cho nàng lại là đem hơn 2 năm vị quốc muốn một cốt não toàn bộ khơi thông đi ra. Là ta quá nhớ ngươi sao? Là ta xuất hiện ảo rất sao? Thật sự là ngươi sao?" Thẩm Ngọc Trinh nước mắt lưng tròng nhìn hắn nói, tay sờ lương xuyên mặt, sờ hắn ngực, hết thảy các thứ này hình như là nằm mơ, nhưng lại như vậy chân thực. Mặt hắn góc cạnh hơn nữa rõ ràng, hắn ngực như vậy đầy đặn to lớn, hắn nụ cười vẫn là như vậy để cho người khó mà quên trong lòng. Lương Xuyên nói, "Ta hồi một chuyến Phượng Sơn xem xem lại đường, sau đó thì trở lại cầm Thanh Nguyên chuyện xử lý một tí, ngươi đừng nói với bất kỳ người nào ta trở về biết không?" Thẩm Ngọc Trinh tựa như gà con mổ thóc gật đầu một cái, hoảng như ngượng ngạo nhìn Lương Xuyên, ánh mắt trời vậy vào hắn trên mình, liền bóng dáng đều là như vậy chân thiết, nàng cảm thụ tim có lực nhảy lên, thật trở về Lương Xuyên nhìn Song Thẩm Ngọc Trinh liền rời đi Thanh Nguyên, chiêu đệ vậy hắn không có gì lo lắng, thằng nhóc này sớm muộn phải lớn lên mình độc ngăn cản một mặt. Hiện tại vậy lập gia đình, chuyện mình trễ giờ lại cùng hắn nói. Hạ Đức Hải hắn trước ăn bài ở thôn Trang ở đây hạ, chủ thuyền tàu biển nhập cảng sau này thì để cho Hạ Đức Hải đi giao tiếp. Hắn mang A Cẩu mướn một chiếc xe ngựa lên đường đi Phương Sơn. A Cẩu từ lên bờ sau đó đại tống hết thảy phong thổ nhân tình không ngừng cập nhật nàng thế giới quan, nàng lấy là cả mạ cụ dạ chính là trên đời lớn nhất xinh đẹp nhất địa phương, không nghĩ tới đại tống chính là một cái thôn nhỏ vậy so cạ mạ cụ dạ lớn được hơn giàu có và sung túc được hơn nơi này thức ăn ngon đủ mỡ mã, người nơi này tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, nhân dân an cư lạc nghiệp trong tay mỗi người đều có sự nghiệp mình, khắp nơi cũng lộ ra nhất phái phồn thịnh vương vinh, khó trách ổ cùnỉ tâm niệm muốn hồi lại tống, đây mới là thế gian tốt đẹp nhân gian, tướng tương đối nước nhật châu đó quá là hậu, muốn cái gì không việc gì, còn hỗn loạn không chịu nổi, muốn bình tĩnh sống được đều là một kiện xa xỉ sự việc. một chiếc xe ngựa đi một ngày một đêm, tốc độ rất chậm, lương xuyên thúc ruột người chăn ngựa, người chăn ngựa như cũ không nhanh không chậm, hiện tại thanh nguyên đi hương hóa đường bị mở rộng tu sửa qua, rất là dễ đi, nhưng là đường xa mới biết sức ngựa, con ngựa đuổi được quá nhanh sẽ bị thương. Lương Xuyên cuống cuồng là hắn chuyện, mình cũng không thể đem công cụ sản xuất làm hư đi tới Hương Hóa Lương Xuyên lấy vì mình tới lộn địa phương. Hương Hóa tường thành dày mà cao lớn, cửa thành canh. Dữ quân lính thần thái nghiêm túc nghiêm túc kiểm tra trước mỗi một cái qua lại lái buôn còn có lương nhân. Bên trong thành ngoài thành mặt đường sạch sẽ ngăn nắp, có một loại rực rỡ một cảm giác mới. Bên trong thành kiến trúc liền không có gì quá biến hóa lớn. Xe ngựa ở đơn giản vận hỏi sau đó xuyên qua huyện thành chuẩn bị đi Phượng Sơn. Con đường này Lương Xuyên hôm nay lại đi một lần sụt xịt không dứt. Ở nông thôn đường vẫn vẫn là như vậy, ruộng bên bị chìm ngập ruộng lúa đã sớm khôi phục sinh cơ. xa xa nhìn lại bờ đê cao xây. Hơn nữa còn là dùng hòn đá xây lên, mà không phải là đơn giản dùng đất vàng kháng đứng lên. Chỉ riêng bờ đê cái này, một công trình là có thể nhìn ra, mới nhậm chức tri quân đoàn bằng là xuống nhiều ít vốn gốc, đây chính là lợi ở đương thời công ở Thiên Thu sự nghiệp vĩ đại. Dòng Sông Lương xuyên quan sát một tí, nước chảy tương đương vững vàng, đào đi rất nhiều mắc cạn còn có phù sa, lại cũng không có năm đó như vậy xuống nước để cho người kinh tâm động phách cảm giác. Nam khê bên trên mới xây lên một cây cầu đá, hai con đá hoa cương ngựa đá đứng ở đầu cầu, long thủy miếu hương khói vượng không thiếu, trong miếu bây giờ còn thêm một cái lão ông tử, Lương xuyên nhìn một chút. Trong miếu sạch sẽ nhiều, trên đất gạch xanh tranh sáng, có thể kính, khách hành hương nhiều đi ra mới có thứ hiệu quả này. Ban đầu một chàng lũ lụt sông lên phá hủy cầu thạch mã, mấy năm thời gian trôi qua, lại xây lên một tòa tân tiểu, cuối cùng không cần tạm thời cầu nổi quá độ. Vừa qua sông lương xuyên tựa như đến một cái thế giới khác. Ba cái thôn sau lương trên ngọn núi kia lúc nào tụng đứng lên một tòa tháp cao, mình nhớ không lầm, trước kia tuyệt đối không có. Lúc đầu bờ Bắc còn trồng không ít lương thực còn có rau cùng cây trồng, hiện tại dõi mắt nhìn lại, toàn bộ bờ Bắc toàn cùng một màu toàn bộ trồng chọn cây đẽ. Mới vừa từ hương Hóa ra khỏi thành sau này mình liền thấy không ít cây mía, đến bờ Bắc mới kiến thức cái gì gọi là tác phong thổi mía sóng vừa nhìn vô tận. Bờ sông đỡ năm sáu tòa cao lớn xé nước, nước chảy mang thùng nước đem nguồn nước nguyên không ngừng nhắc tới bờ Bắc, một dánh một dánh cây mía trong đất gian tất cả đều là nước, cây mía mọc cực tốt, căn căn đứng thẳng mía diệp thanh hành. Trong ruộng có không ít niên nông đang phá canh dẫn nước, còn có ở tu bổ mía lá, bọn họ quần áo đều sẽ không quá kém, sáng rỡ ngay ngắn, trên mặt đều mang hạnh phúc mỉm cười. Lương Xuyên xa xa nhìn lại, ruộng lúa toàn bộ khai khẩn đến trên núi, biến thành từng bậc từng bậc ruộng hình mặt thang, theo núi eo tuyến. Dùng một loại yêu nhã tư thái tuyển kéo dài trước, lúc đầu một toàn núi hoang, hiện tại tựa như nạm từng cục bích ngọc vậy. Dưới chân núi nhà dân gạch một phần phần lớn cũng hủy đi, biến thành phòng gạch mối, hàng rào vây từng cái rất nhỏ, phơi tất cả trồng rau liền còn có hông rõ thịt. Ba cái thôn cũ hình dáng đổi mới nhan, trong lơ đảng biểu dương đầy đủ sung túc cùng an thần. Bờ bắc cái loại này cao ngất khí tượng đã sớm không phải năm đó lùi bại bị bờ phía nam xa xa vung ở phía sau cái mông cảnh tượng. Kiềm chế không có ở đây thời điểm, mọi người sinh hoạt cũng là hướng hạnh phúc phương hướng đại bộ mại tiến mà. Năm đó mình chỉ là một người rất đường, tiến về trước còn phải dựa vào mũi người hai chân xem ra bọn họ không có dừng bước lại mấy năm này xa lạ thương nhân tới trong thôn càng ngày càng nhiều bởi bác ba cái thôn đã hình thành hàng tre chúc còn có cây nghĩa căn cứ sản xuất quy mô kém không nhiều là mân bên trong lớn nhất giá cả tiện nghi phẩm chất vậy vô cùng là tốt đẹp ở trên thị trường tiếng đồn tương đối khá năm đó chỉ có mang bánh xe đi qua ba cái thôn đứa nhỏ tổng hội truy đuổi ở phía sau cái mông cười ngây ngô cười ngây ngô hiện tại chính là ngồi kiệu đi qua vậy không người có hứng thú nhìn xe ngựa một mực lái đến vọng hương cách đó không xa lương xuyên nhảy xuống xe nhìn những cái kia vàng ố từng rào khối kia đen nhánh vọng hương một bài đã có một chút năm tháng dấu vết Nhà mình bên cạnh lúc nào lại đậy lại liền một tòa thư viện, tung bách ở đỉnh trước xanh xenun tươi tốt, bên trong len ken sách tiếng thong thả chuyển tới, thanh âm rất vang vọng, lộ ra một cổ tử tự tin. Kiềm chế trước cửa nhà có một cái khéo khình bù bấm đứa nhỏ đang chơi ngựa gỗ, sáng chói được có thể hàng say, thấy được lương xuyên cái này người xa lạ cao hứng như thế vậy không sợ, mắt lớn chừng mắt nhỏ bốn con mắt liền cái này đối mặt, cái này đứa nhỏ cùng kiềm chế vô cùng giống, lương xuyên thật giống như thấy được cái đó mặt ta mình, tim giống như bị thuốc nổ nổ thang liền vậy, một cổ tử ấy nấy không biết làm sao hân hoan thật giống như muốn vun giang ngoài, nhìn cái này đứa nhỏ nước mắt không nhịn được ở trong hốc mắt đi loanh quanh. Người là ai hả? Hai tử lá gan rất lớn, nói chuyện còn không lanh lệ, sữa sinh sữa khí hỏi. Con ruột gặp nhau không quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến. Đứa trẻ một câu hỏi để cho Lương Xuyên cũng không nhịn được nữa, một cái ôm siết đem trẻ con nhấc, dùng râu mép của mình ở trên mặt hắn nuốt ve, nước mắt không tự chủ lăn lăn ra. Hiếu thành à, vào nhà ăn cơm, ngươi cùng người nào nói chuyện đâu? Một cái vô cùng thanh nhem quen thuộc từ nhà chuyên gia, hai tử bị Lương Xuyên ôm trên người dày xéo vô cùng bại xích vùng đây, tay nhỏ bé vô Lương Xuyên, Lương Xuyên dâu quá trơ người. Nương, nương, có người xấu. Hai tử bị Lương Xuyên dâu đâm được làm đau lớn tiếng la lên trong phòng người phụ nữ nghệ nương vừa nghe có người dám động mình con trai có cái hộ độc bản tính bại lộ không bỏ sót bất qua ở phượng sơn dám cùng các nàng người một nhà làm loạn người cũng không nhiều nàng đứng tại cổng bên cạnh vừa nhìn trên mình khí lực thật giống như bị rút đi người vô lực tê liệt ngã xuống ngồi ở cạnh cửa đầy mắt thâm tình nhìn ôm trước nhi tử mình người đàn ông cười khóc lên hai tử gặp mẫu tình khóc hung tính đại phát lại bắt lại gái lương xuyên dở khóc dở cười trong phòng vừa gặp động tình không đúng lý sơ nhất rút ra đao vào ra diệp tiểu thoa theo sát phía sau đám người nhìn chăm chăm vừa thấy một màn kia vô cùng để cho người lộ vẻ xúc động Lý sơ nhất rất lơ đãng khơi mào khoẹt miệng cười một tí, lại bản chứ gương mặt. Diệp Tiểu Thoa chính là thở phào nhẹ nhõm cảm giác, đem nghệ nương đỡ lên. Lương Xuyên mang a cầu ôm trước hải tử đi tới nghệ nương bên cạnh, cổ họng thật giống như trận ngàn cân đá lớn, hồi lâu không nói ra lời. Mọi người thấy lương xuyên, trong mắt đều là phức tạp tâm trạng. Người đàn ông này đi một lần hai ba năm, hôm nay có thể coi như là rốt cuộc trở về. Hải tử trước kia đều là cầu gì được đó, hiện tại tất cả người đều đang thở ơ, còn đang ra sức vùng vẫy. Nghệ lương an đuổi hải tử nói, Hiếu Thanh oan, hắn là cha ngươi. Hiếu Thanh góc thiên cứ nói, không, hắn không phải. Cha ta đi bán trứng vịt muối. Lương Xuyên vừa nghe một hơi lão máu thiếu chút nữa phun ra ngoài, đây là người nào dạy cho đứa trẻ cho lão tử đứng ra? Lão tử là xa đi Đông Dương đi hòa bình trao đổi đi, cái gì đi bán trứng vịt muối? Có hiểu hay không bán trứng vịt muối có ý gì? Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đồng tử. Chương 496, nhược anh Trần tướng. Làm nghệ nương mang cô nhi tự nhiên mịch mất hồn liền trở lại Phượng Sơn thời điểm, trong thôn bắt đầu lưu truyền Lương Xuyên đã không ở nhân thế tín nhảm nhưng là không một ngoại lệ bờ bắc tất cả mọi người đều làm cho này cái không xuất thế người tài chết mà cảm thấy khó tiếp thậm chí là hắn mà khóc lóc bờ bắc mấy cái thôn lịch sử có thể đi lên ngược dòng mấy trăm năm nhưng mà mấy trăm năm mấy gì lớn đổi cái nhìn duy nhất không đổi chính là một bẩn như dạt xích cái từ lương xuyên tới không giữ lại chút nào cải tạo bốn cái thôn mọi người sinh hoạt mới phát sinh biến hóa nếu như nói trên đời có người lương thiện mà nói nói đại khái chính là vợ chồng bọn họ hai người đi lương xuyên mang đám người thoát khỏi bần biển, hắn không có ở đây nghệ nương chính là khắp nơi làm việc thiện nam khê sửa sông đê đoàn chi quân gia người nghệ nương bỏ tiền nam khê tu cầu thành mã đoàn chi quân gia người vẫn là nghệ nương bỏ tiền, bờ bác mới đắp một gian nghĩa học, mạnh tiên sinh cũng là nghệ nương ời. bờ bác đất đai không có thu được, nghệ nương liền mua hết, giữ phong niên cho đền thuê, đất ai cũng lưu giống cây nghĩa, cây nghĩa giá thu mua là so bán lương thực còn cao giá cả. xích hạ các cô nhi để cho nghệ nương thu nuôi, ba cái thôn bọn nhỏ bị tiên sinh dạy bảo, tất cả người người trưởng thành chính là dựa vào người một nhà này kiếm mấy trăm năm làm ruộng trồng không ra tiền, cho nên làm cái nhà này người đàn ông không có ở đây thời điểm, không có ai sẽ bỏ đa sùng giếng, không có ai sẽ bạch nhãn tương ra, nghệ nương hài tử ở trong thôn tùy tiện đi như thế nào. Không, có ai sẽ đi khi dễ hắn, không có ai sẽ đi quay rối hắn. Bọn nhỏ tinh nghịch đánh nghệ nương Hải Tử, không nói lời nào về nhà chính là trước một lần đánh, giáo dục lại Hải Tử. Bọn họ cha mẹ là như thế nào hiền lành, bọn họ là bờ Bắc mang tới bao lớn thay đổi. Hiếu Thành chưa từng bị đánh qua, ở bờ Bắc không có một người sẽ khi dễ hắn, toàn cầm hắn làm bảo đối đại giống nhau. Bọn nhỏ cũng sẽ đem trên núi hái trái cây thịt rừng phân cho hắn, ai gặp hắn đều là vui vẻ, chơi thời điểm luôn là mang một cái này trai trai đứa nhỏ, cầm hắn bảo vệ được nghiêm nghiêm thật thật, rất sợ hắn bị một bị thương. Tam Lang trở về. Truy thuyết này hai năm trước sẽ chết người đàn ông, thời gian một không có một chút tin tức, sau đó tự nhiên trở về. Ba cái thôn người toàn bao vây lương xuyên nhà, mọi người thành tâm mong mọi người đàn ông này trở về, chính mắt nhìn xem lương xuyên, thật là hắn, hắn thật trở về. Thanh quản đại đội thành viên đều đã tới, ban đầu khổ luyện như thế một chi tinh binh, còn chưa đem ra sử dụng mình liền xẻ ra chuyện, bọn họ không có giải tán, kiên chế giữ lại, hiện tại thành ba cái thôn bảo vệ thôn đội, hương hóa trong phạm vi trừ đoàn bằng trong tay quân chiến quy, không có một cái thôn dám đến bờ bắc ngang ngược, mấy cái thôn kết hợp cũng không có. Các đội viên so với ai khác cũng nghĩ lương xuyên cái này đã từng dẫn bọn họ đi về phía vinh dự người đàn ông lương xuyên thấy được bọn họ kêu mình đội trưởng cùng nhau đánh dẹp sơn dân thời gian tựa như còn rành rành trong mắt nhất chất phát liền hà bảo chính hắn một lần lấy làm cho này cảnh tượng phồn vinh thì phải ý mặt không nghĩ tới các thôn dân đi theo ngày đường này cũng không trở về đến lúc đầu quan cảnh hắn chỉ là tái diễn nhắc tới một câu trở về liền tốt trở về liền tốt đoàn bằng hai năm trước nghe nói lương xuyên sự việc sau đó vậy từng yên lặng ngồi lâu cái này hắn coi trọng nhất hậu khởi chi bối thật ra thì mới có thể hơn mình xa chỉ là mũi nhọn quá lộ thì dễ quang hao tổn đúng như dự đoán vẫn không thể nào chịu đựng qua vậy một kiếp Cái này hai năm Hưng Hóa biến hóa là hắn một tay thúc đẩy, bất quá để cho hắn hạ định quyết định nhưng là người trẻ tuổi này, hắn ánh mắt vô cùng là lâu dài, nếu như chỉ mắt nhìn hạ có thể kiện kiện đều là lao dân thương tại sự việc, nhưng mà những thứ này sửa sông trị thủy sự việc vậy một kiện không phải công ở thiên thu chuyện thật tốt. Nhất là hiện tại Hưng Hóa trong biên giới hai tòa trường học, phong cách học tập thịnh chưa bao giờ nghe, hai vị tiên sinh cũng đều là kỳ tài khoáng thế, sớm muộn cũng là kim bảng để danh nhân vật kết xuất, chịu là Hưng Hóa bồi dưỡng đi học mầm non, cái này là một chuyện tốt. Hiện tại Lương Xuyên trở về, hắn đường đường một cái chi quân còn đích thân tới cửa viện thăm không vì cái gì khác, liền là hắn cái này hai vợ chồng là hương hóa người dân làm ra công hiến to lớn, trình độ nào đó, bọn họ đối với bờ Bắc công hiến so mình cái này làm quan còn lớn hơn. một sóng tiếp một sóng người đến xem Lương Xuyên giống như nhìn vườn thú tinh tinh như nhau, bất quá Lương Xuyên có thể cảm giác được, mỗi cái người chính mắt nhìn thấy mình như vậy phát ra từ nội tâm vui vẻ yên tâm, thành tâm trông đợi mình bình an, các thôn dân lại là kéo mình phải đi ngồi khách. văn ngạn bác ở hương hóa vậy ngẩn ngơ chính là 3 năm, Diệp Tiểu Thoa cùng hắn nói ra sau đó hắn không đi vẫn là lưu lại, hắn đối đãi Lương Xuyên không chỉ có cảm giác đây là một cái đối thủ càng cảm giác hơn người này là một cái gương mẫu, một vị lão sư. Hắn trên mình dơ tay nhấc chân đều có thể học tập, ước trên mạnh lương thần, cũng ở đây hắn trong phòng khách ngồi không ít thời gian. Mạnh lương thần ngang nhau lương xuyên vẫn là bộ kia ký hiệu mỉm cười, nói không nhiều, một bình trà ngồi hơn nửa ngày, cái này hai năm trải qua cái gì hắn không dám tưởng tượng, nhưng là hắn biết, hắn so với trước kia càng lao luyện hơn, có một loại nhàn nhạt sủng nhục bất kinh cảm giác. Thư viện mới địa điểm ngay tại vọng hương bên cạnh, hiện tại mạnh lương thần liền trực tiếp ở trong thư viện đầu, bệ hiếu thành ngay tại loại hoàn cảnh này thường nghe thấy. Mạnh mẫu ba di chuyển là tử kế sâu xa, nghệ lương không di chuyển qua. Ngược lại là ở nhà mình bên cạnh đắp một tòa trường học, nàng đem lương xuyên chấn hương giáo dục trợ giảng tư tưởng phát huy, Phượng Sơn Hải Tử muốn đi học, toàn bộ tới trên núi học ruộng chống đỡ cái này thư viện vận hành, không cần lo lắng học phí còn có sinh hoạt vấn đề, thậm chí cái này trong học đường mỗi ngày đưa cho Hải Tử một cửa một bữa cơm địa xấu tại tung bách, ra bần tử lục thư, hạt giống đang khỏe trưởng thành, lấy là sẽ trở thành là rơi lên trời cây lớn. Lúc ăn cơm, người một nhà ngồi quay quần một chỗ, trong nhà thêm một khối vòng tròn lớn hắc lên một bàn tròn lớn, tất cả mọi người đều lên bàn ăn cơm, toàn bộ phòng ăn bên trong cực kỳ nóng nhiệt, chính là thiếu một chiêu để còn có một cái thầm ngọc trinh. Không qua thêm một người. Lương Xuyên đem rụt rè A Cẩu kéo đến trên bàn, mọi người thấy vị cô nương này ngược lại là rất kinh ngạc, Lương Xuyên cái này vừa mất tung chính là 2 năm, trở về phải nói mang một vị thẩm ngọc trinh vậy người đẹp cũng được đi, nhưng mà mang cái này đèn kịt gầy cô nương. A Cẩu, danh tự này để cho đám người không khỏi tức giận, Lương Xuyên vừa nói ra miệng, A Cẩu mình thẹn thùng được mặt đỏ tới mang thai cúi đầu. Nghệ Nương ngồi ở bên cạnh nàng, kéo A Cẩu tay, mình người đàn ông có thể để ý cô nương đều là cô nương tốt. Hắn hiểu được Lương Xuyên là hạng người gì, muốn nhập pháp nhãn của hắn có một bộ tốt cái sắc ngược lại vẫn là thứ nhị, người trước được có cái tốt phẩm chất. Sau này sẽ là người một nhà, nơi này chính là nhà của ngươi, mọi người cũng rất dễ thân cận, không cần phải sợ. Nại Nương xem một vị đại tỷ tỷ cùng A Cẩu kéo chuyện nhà, vừa nói thể đã nói. Trên bàn bày phong phú thức ăn, trên núi trong rừng trúc móc cho trúc, trụ bao tử tóm tử béo khỏe gà rừng, nam khê bên trong giọt cá bắt cỏ xanh, tất cả loại nấm hương rau dại sản vật núi rừng, còn có Dương Tú mình làm dưa chua, một hấp này Lương Xuyên một mực rất thích ăn. Qua một đoạn thời gian chờ mình trái ớt gieo hạt thu hoạch, đổi nữa vào cái này dưa chua hương vị, cái này dưa chua thì phải mở phi hành tiểu mẫu chinh phục toàn bộ Đông Á Lương Xuyên đem mình hai năm tới gặp gỡ nói một lần đám người vừa lên bàn còn chỉ chú ý ăn cơm cải món, lương xuyên há miệng sáng rực như hoa sen, cộng thêm cái này ly kỳ quanh co thai nạn, có thể so với kể chuyện cổ tích người bản lãnh, lập tức đem chú ý của mọi người từ món ngon trên hấp dẫn tới đây. nghệ nương nói khó trách sống không gặp người chết không thấy xác, lúc đầu có nhà không thể hồi, lưu lạc chân trời, mình còn trách lầm hắn, ngay cả một niệm tưởng cũng không có lưu lại cho mình, mình đều không thể là hắn làm sau cùng một chút việc. lương xuyên từ trên biển bắt đầu trôi một đoạn kia nói đến phía đông đất nước hoa anh đảo, a cầu thứ mình cưới bạch mã ngang dọc vạn người bên trong tiếp theo lại là xuyên dương quá biển gặp hải tác động gió bão an đảo lũ rọn cá lớn tôm lớn lương xuyên kể xong hết thảy các thứ này mọi người thấy a cầu ánh mắt nhất thời đổi được vô cùng ôn nhu nghệ nương nghe được kinh tâm động phách thật hy vọng mình một mình chịu đựng hết thảy các thứ này nàng có thể tưởng tượng lương xuyên ở đó đoạn không giúp thời gian bên trong cái cô gái này đối trợ giúp của nàng là lớn biết bao minh vậy từng cùng lương xuyên ở trời giá rét cầu kêu trời không nghe gọi đất không linh đông được cả người khó chịu một hơi lót dạ thức ăn vậy không tìm được hai người không giúp ở dạo chơi ở giữa trời đất tư vị kia nàng rõ ràng nhất bất quá diệp tiểu thoa ôm trước bé hiu thành nghệ đương cho a cầu kẻ món Lương Xuyên trọng tình trọng nghĩa, chúng chi là cứu chính người hắn, mang về lại là hợp tình hợp lý. Có một đoạn trải qua này, chính là Lương Xuyên muốn nạp nàng, tất cả mọi người cảm thấy không quá đáng ăn cơm xong. Diệp Tiểu Thoa liền dẫn A Cẩu đi giữa mặt trải đầu, A Cẩu một thân quần áo cùng tốt coi như thanh tú tướng mạo hoàn toàn xa lạ, nếu là hơi thêm lối ăn mặc, cùng nghệ nương giống như một cái khuôn đúc đi ra ngoài như nhau. Nghệ nương thì ôm trước hiếu thành cùng Lương Xuyên đến bờ sông vòng vo một vòng. Lúc đi hai người, hồi tới nhà đã nhiều một chút thành tựu nhân viên. Thang nhóc túi thấy Lương Xuyên còn là một bộ miệng méo, viết mặt chó không để ý tới người dáng vẻ. Lương Xuyên muốn ôm lại là than vãn khóc lớn yện như cũ như vậy. Không biết làm sao chỉ có thể nhìn hắn nốt ở nghệ nương trong lực, nhìn mình long long. Lương Xuyên nhìn trên núi tòa kia tháp đá hỏi, ta nhớ lúc đầu không có cái này một tòa tháp đá, tháp này ai xây? Tên gọi là gì? Nghệ nương mắc cỡ đỏ mặt, làm bộ như trêu chọc hài tử. Lương Xuyên nói, ngươi cũng không biết sao? Nghệ nương vẫn không nói lời nào. Lương Xuyên nói, hiện tại vợ bắt toàn chồng nghĩa liền các ngươi bận bịu được tới nơi sao? Nói tới chỗ này, nghệ nương đổi chuyện nói, đúng rồi, chỉnh cô nương nàng. Lương Xuyên nói, ta nghe nói có một cái bệnh kinh cái gì hoàng tộc sau đó dung túng thủ hạ đại sự gây rối, không biết là hạng người gì. Bất quá Trình Cô Nương những năm này đối chúng ta vậy coi là không tệ, nếu là mắt gặp nàng rơi vào hang hổ, nghệ nương cắt đứt lương xuyên nói nói, cùng yêu tu không liên quan bên, liền phu Quân cũng không tính, thí từ bên trong như vậy ác bá không nên quá nhiều, đơn giản là không chuyện ác nào không làm, ác tặc này ban đầu còn ý hiếp muốn chúng ta đường vĩnh viên bán cũng được, bởi bác hắn muốn mua hết sau đó phá hủy rồi nữa. Trình Cô Nương ở chúng ta nơi này cũng coi là thiên tiên nhân vật tầm thường, nhưng mà đến thành biện kinh là được nông thôn dã nha đầu, bọn họ nơi nào nhìn được cho? Vì ngao đường phương pháp. Con tới Trịnh cô nương nhà muốn hiệp phụ thân hắn, liền người mang toa thuốc đều phải một mực cắn suốt. Hắn không biết toa thuốc là ở chúng ta cái này. Trịnh cô nương cũng là nhân nghĩa, từ đầu tới cuối vậy chưa nói chúng ta tên chữ. Cái gì? Lương Xuyên vừa nghe thật là tức bệ phổi. Đây là nơi nào tới rác rưởi như thế phết lối, thật sự là mình chưa bao giờ đi treo chọc người ngoài người ngoài đều khi dễ đến cửa nhà tới. Mụ, mình còn tưởng rằng là người tốt lành gì muốn đánh Trịnh Như anh chú ý, lại là một cái rắc dưới. Trịnh Như anh vậy thì là không nhiều chờ hai ngày, tự mình làm vẫn không thể thay hắn ra mà sao? Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, thiên tài tranh bá. Thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 497, Lăng Hổ thuốc nổ. Từ Nghệ Nương trong miệng biết được Trịnh Nhược Anh bị uy hiếp chân tướng sau đó, hắn ý niệm đầu tiên chính là muốn đem điều này nha đầu từ hố lửa bên trong cứu ra. Nói đến ban đầu mình còn muốn cầm nàng giới thiệu cho tôn hậu pháp, bởi vì từ xưa liền chú trọng một môn đăng hộ đối. Mình xuất thân quá mức nhọ khổ, ở cha hắn Trịnh Lực khiêm trong mắt mình vĩnh viễn là một ăn xin cái. Mặc dù hiện tại xoay mình ngày so với trước kia tốt lắm không chỉ một điểm, nhưng mà Trịnh Lực khiêm có thể tiếp nhận con gái bảo bối của hắn cho mình, cái này khất cái làm tiếp, vậy không bằng buộc hắn uống thuốc tự sát tới được càng thống khoái hơn. Những người khác ngược lại cũng thôi, Lương Xuyên để tay lên ngược tự hỏi, chân thực không có biện pháp tiếp nhận Trịnh Nhược quanh thật tốt cái này một cô nương bị người khác tàn phá. Ba người ở đi bờ xung trước, Hiếu Thành bị nghệ nương mang trưởng thành được so mình tưởng tượng muốn khỏe mạnh hơn. Nghệ nương cái này hai năm trên lưng cái thúng nặng rất nhiều, người nhưng càng phát ra thành dụng, làm việc đâu vào đấy, cũng chỉ có thấy cái cảnh tượng này, hắn mới có lòng tin mới vừa về đến Cố Hương liền muốn lần nữa rời đi. Phải đi cứu Trịnh Nhược Anh à? Trong thôn mỗi cái khâu vận chuyển cũng so mình tưởng tượng thân nhau rất nhiều, mọi người an cư lạc nghiệp, sinh hoạt so phần lớn hương hóa người và phượng sơn người cũng tốt hơn không thiếu sinh hoạt không có biện pháp đem mình cùng bọn họ buộc chung một chỗ, mình mang tốt cái phương hướng này, đường con được dựa vào chính bọn họ đi. Hai tử cùng nghệ nương còn có toàn bộ nhà cũng hòa hòa mỹ mỹ, nhưng là mình dẫu sao không thể cô nương kia thân hãm nguy cơ. Từ trải qua một loạt mài nát vụn sau đó, lúc đầu lương xuyên muốn làm chuyện không dám làm hiện tại quá nhiều cũng không cố kỵ nữa. Chính như anh mong đợi mình lâu như vậy, hiện tại mình cũng có dựng thân bản, vẫn không thể cho người ta một cô nương một cái tương lai sao? Lương xuyên móc ra mình coi như buôn bán trái ớt hạt giống giao cho nghệ đường, nói với nàng, nghệ đường ta phải đi thành biện kinh đi một chuyến. Trịnh Nhược Anh mặc dù cậy mạnh liền một chút, nhưng mà dẫu sao cùng ta đồng tâm hiệp lực nhiều năm như vậy, ta không thể trơ mắt nhìn nàng bị người tấy máy cả đời. Ngụy Nương cũng biết Trịnh Nhược Anh đối mình lang quân tình ý, hắn phụ nữ bên người còn thiếu sao, khổ khổ hầu chức thì có Trịnh cô nương còn có thẩm ngọc chinh, đi ra ngoài hai năm lại mang về một cái. Chỉ là nàng không biết đây là cái gì hạt giống? Đây là cái gì hạt giống? Ngụy Nương giải khai trái ớt hạt giống chu túi, xích lại gần vừa nghe, một cổ chua cay gây mùi vị thẳng sông lên óc. Lương Xuyên nói, cái này thực vật có thể quý giá trước, so hương liệu còn đáng tiền. Ngươi cùng Diệp Tiểu Thoa tìm mấy cái người tin cẩn trong một loại Ngàn vạn muốn trông coi tốt, không thể để cho người đem trái cây hoặc hạt giống đánh cắp. Thân bí như vậy, nghệ nương nghĩ đến vậy cổ vị đầu liền choáng váng. Cái này cái gì trái cây sẽ như thế đáng tiền? Hiện tại nghệ nương trong tay ruộng tốt còn có đất đai vô cùng nhiều. Ban đầu một tràng nạn lụt để cho bờ bắc mấy năm chậm bất quá khí tới, rất nhiều người đem đất ném hoang, dứt khoát làm lên hàng tre chút tới. Nghệ nương nhìn đất ném hoang đáng tiếc, liền đem đất đai lấy khá là công đạo giá cả hồi thu hồi lại. Bờ bắc lớn thứ nhất địa chủ hiện tại chính là nghệ nương. Lương xuyên lại nói, không chỉ là trái ớt này hạt giống, qua mấy ngày hắn sẽ cho người đem thuốc lá còn có khoai lang hạt giống vậy mang về còn có từ nước Nhật mang về cây giới tử, sau này bờ bắc ruộng màu mỡ liền trồng liễu, gây ruộng đủ loại thuốc lá còn có khoai lang, đặc biệt là những cái kia sai nhưỡng đất đỏ, làm ruộng dưa thích hợp nhất. Nghệ Nương không biết hắn chính là cái gì thực vật, Lương Xuyên lại đem trồng chọn phương pháp nói cùng nàng nghe, giao phó xong hết thảy, lúc này mới chuẩn bị lên đường. Mình rời đi Phượng Sơn những năm này, thành quản đại đội các đội viên mỗi ngày thao luyện không nghỉ, Lương Xuyên sau khi trở về, các đội viên để hoan nghênh Lương Xuyên, làm cái nghi thức hoan nên, nghi trượng uy vũ bất phàm, thao luyện lại là tiến thối có độ, các đội viên đi qua máu và lửa tẩy rửa sau đó, người người thành thục không dứt. Lương Xuyên nhìn bọn họ Yến Ương trận vận dụng được vô cùng thuần thụ, lúc này liền đem mấy cái trung đội trưởng kêu tới đây. Hoàng Kim Sơn cùng Trần Phú Quý biết Lương Xuyên đối bọn họ có chút sai khiến, hai người tha thiết mong đợi. Hiện tại hai người giống nhau trở thành hai cái thôn người dẫn đầu, địa vị so hai cái thôn bảo chính còn muốn tới được cao. Ban đầu Lương Xuyên mua mấy đầu trâu cải phân phối cho mỗi cái trung đội, trâu cải nhà nhà đều cần, phải dùng trâu liền được đi qua hai cái trung đội trưởng đồng ý, hai người vậy coi là nhân nghĩa, cũng sẽ không lấy quyền nhu tư, thường xuyên qua lại cũng cho mình tạ hy vọng cực cao. Lương Xuyên nói, núi vàng Phú Quý hai người các ngươi đem các minh đệ mang được không tệ, nuôi binh ngàn ngày dụng binh tạm thời, các ngươi đi về hỏi hỏi các đội viên có chịu hay không cùng ta đi ra ngoài đánh giang sơn, lần này trở về ta dự định một lần hành động ăn thanh nguyên cảng khẩu thế lực khắp nơi, cục thịt béo này quá thèm người, không chế được so ở trong núi đánh lăn mấy đời đều mạnh, đây là đi ra ngoài chơi mạng chuyện, ngây ngô ở trong núi được lợi được thiếu có thể thì không cần dây đầu, lương xuyên tự nhiên muốn bọn họ cam tâm tình nguyện đi bán mạng. hai cái trong đội cùng nói, đội trưởng chúng ta chờ ngươi những lời này có thể đợi hơn ba năm, nam nhi chỉ ở bốn vương, ai không muốn đi bên ngoài sông sáu sông xáo, thanh nguyên đều nói khắp nơi là vàng nhưng không việc gì tính xấu, đội trưởng ngươi ra lệnh một tiếng, đánh mạnh hắn. Lương Xuyên nói, thật có các ngươi những lời này ta an tâm, chờ ta thông báo, sau này thanh nguyên cảng chính là chúng ta. Dựa theo trước mắt tưởng tượng, mình muốn mở ra một cái đường hàng hải, mua mấy chiếc thuyền mình ở Nam Dương cùng thanh nguyên tới giữa tiến hành mua bán, thuyền đội liền để cho Hạ Đức Hải đi phụ trách. Thanh nguyên bến đỏ có một đám hôn tạp phu thuyền không chế, không chừng một ngày kia mình hàng cũng sẽ bị bọn họ để mắt tới. Những người này bá chiếm khối này địa phương tốt quá lâu, cũng không hiểu được làm sao đem tiền lợi lớn hóa, vậy thì để cho tự mình tới trọng chỉnh trật tự đi biết mình sắp rời khỏi Phượng Sơn tin tức A Cẩu rất mất mát muốn cùng mình đồng hành rời đi mình nàng một khắc vậy không có cảm giác an toàn Lương Xuyên cùng nghệ nương Trần An nàng nói chuyến này có thể phải rất lâu trên đường chiếu cố bất tiện vẫn là cùng nhau ở Phượng Sơn nơi này chính là nhà nàng có nghệ nương ở Lương Xuyên không lo lắng A Cẩu sẽ cho người khi dễ nương tử của mình lo việc nhà có nói mình là thả một trăm cái tim Lương Xuyên sau đường xa trở lại Phong Châu mấy ngày gia luật trọng quang đã đem lăng hổ mời được thôn trang bên trong chán nản mất và lăng hổ vốn là sử cái xung quân sau đó các phương thu xếp dưới đội nhẹ sự triệu hình mấy cái liền phát ra nhưng mà sau này lại cũng không có con tịch trên lệch lớn để cho hắn nội tâm vô cùng không thăng bằng thất ý dưới trà trộn đầu đường quá sống mơ mơ màng màng sinh hoạt hỏa dược này chế tạo kỹ thuật vốn là đương thời tuyệt đối dẫn đầu kỹ thuật thuộc về đại đột phá nhưng là chỉ có bù canh như vậy hơi tiền thương nhân chú ý tới nếu là vận dụng lò chiến trường có thể phát huy bao lớn tác dụng chỉ tiếp những thứ này là chính người có mắt không chồng thôi gia luật trọng quang tìm được lang hổ nói một cái chữ mời muốn mang hắn đi về nhà uống trà lang hổ liếc một mắt mở tức miệng mắng to các ngươi là từ đâu tới ướp chân người chim cũng xứng mời gia luật trọng quang không cùng hắn nói nhiều trông lên bao bố trực tiếp rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Hổ ở tại thôn trang bên trong đầu tiên là tất cả loại rượu ngon tốt món hầu hạ trước, tình báo đội bọn tiểu đệ mở miệng ngậm miệng chính là Lăng Tiên Sinh, Lăng Tiên Sinh vô cùng tôn trọng, Lăng Hổ thật giống như có liền một chút năm đó bóng dáng. Hắn hỏi nói tại sao như vậy đối đãi với mình, đám người chỉ là cười cười, cũng không có đem Lương Xuyên tận lực phân phó chuyện nói cùng Lăng Hổ. Cho đến Lương Xuyên trở lại Phong Châu, hắn mới nhìn thấy hết thảy các thứ này phía sau màn cái này người chủ sự. Mà hắn không câu thúc còn dám mượn, cũng không nghĩ ra xuất hiện ở trước mắt mình lại là năm đó bị mình mất trộm thuốc nổ nổ trời cao Lương Xuyên bởi vì lương xuyên chuyện mình vậy từ đám mây rơi đến vũng buồn từ đây vạn kiếp bất phục lương xuyên nhìn rực rỡ đổi mới hoàn toàn chỉ là ánh mắt có chút tang thương Lăng hổ nói lão lang ngươi còn nhớ ta không biệt ly nhiều năm Lăng hổ bách vị tập trận nói cũng không biết muốn kể từ đâu nhớ nhớ ngươi không phải ngươi không phải lương xuyên nói ta những thứ này tiểu đệ thật thất lễ lão lang ngươi tha thứ chút thứ không dám dâu dếm năm đó ngươi thuốc nổ uy lực nhưng thực kinh người một bao thuốc nổ đem một chiếc bảo thuyền nổ lên trời ta lần này mời ngươi tới chính là là cùng tiên sinh tham khảo như thế nào đem thuốc nổ phát huy Lăng Hổ cười khổ một tiếng nói, liền thể sắc phản tục ngươi cũng nổ không chết, hỏa dược này cũng chỉ phối phối pháo đông xong hết rồi. Lương Xuyên nói, lão Lang ngươi lời này đã sai lầm rồi, ta đây là cơ duyên xảo hợp mạng lớn mới tránh được một kiếp, ngươi thuốc nổ độc bộ thiên hạ, nếu là vận dụng được khi tương lai át sẽ trở thành chiến trường chủ yếu vật liệu quan trọng của quốc gia. Lăng Hổ than thở một tiếng, chỉ là người khác không có ngươi như vậy ánh mắt à. Lương Xuyên nói, đương kim mọi người chỉ biết nọ nặng núi tên dài có thể khát chế khiết đan còn có Lý Thị Khóa mã kỵ binh. Nếu là ngươi thuốc nổ vận dụng được làm chính là triệu kỵ binh cũng có thể ngay tức thì hóa thành bụi, lão lang ngươi trùng trinh thể nước ta nghe nói bổ ra giá cao muốn thu mua ngươi ngươi vậy không có động tĩnh, cái này cùng đạo đức cao là ta nơi khâm phục. Lang Hồ nói, muốn vận dụng ta hỏa dược này tới khắc chế kỵ binh chỉ sợ hơi quá sớm, thuốc này ổn định tính quá kém, ban đầu còn ở tham dò cách điều chế lúc bị người trộm đi những cái kia bán thành phẩm, cho dù là muốn một lần nữa chế biến cũng là hạng nhất dây dưa lớn. Nói tới chỗ này, Lương Xuyên trong mắt sạch bóng sáng lên nói, lão lang ngươi có thể muốn biết ban đầu là đem ngươi hại đến nông nỗi này. Lời vừa nói ra, Lăng Hổ hai tay bắt đầu có chút run rẩy, cặp mắt đỏ bừng cắn răng nói, "Ta ngày nhớ đêm mong nằm mộng cũng nhớ xé xúc sinh này, là ai? Tam lang ngươi nói cho ta là ai? Chỉ cần đem ngươi người này hành tung nói cho ta, ta liền đem thuốc nổ cách điều chế hai tay giơ lên." Lương Xuyên khoát qua tay, ra luật trọng quang ngầm hiểu, dẫn người đem Bồ Thọ trường sách ra, Bồ Thọ trường ở thôn trang bên trong quá thảm tuyệt nhân hoàng này, tình báo đội các đội viên biết thằng nhóc này đối Lương Xuyên tạo thành tổn thương sau đó, mỗi ngày tận tình hành hạ hắn, lại sợ dùng sức mạnh lập tức đem hắn giết chết. Lăng Hổ nhìn so mình thảm nhất thời điểm còn chán nạn Bồ Thọ Trưởng, Tên công tử ca này thành nguyên cực ít có người không nhận biết. Chúng chi ban đầu muốn mời hắn bù canh đến cửa lúc liền mang theo công tử của hắn. Lăng Hổ nói: Tam Lang ngươi đây là ý gì? Lương Xuyên nói: Ngươi ta cái này hơn 2 năm qua chịu hết thảy toàn bái cha con bọn họ ban tặng. Ban đầu chính là bù canh để cho người vào pháo thuốc cục trộm ngươi những cái kia bán thành phẩm thuốc nổ. Hai bọn họ phụ tử muốn nổ chết phiền thương hờn xỉn không nghĩ tới ta cũng đi theo ngược lại xui sẹo. Lăng Hổ cuồng phong chạy về phía bộ thọ trưởng, liu lấy hắn vắt áo. Như Giá Thú hét: Có phải hay không các ngươi làm? Có phải hay không? Các ngươi hại chết ta! Bộ Thọ Trường bị hành hạ được hiện tại thấy người thì có sợ phản ứng, cái gì cũng chỉ dám nuốt xuống. Nếu không thì là một trận đòn độc. Còn như người trước mắt này tại sao đánh hắn? Hắn chỉ cầu đánh được nhẹ một ít. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành. Mời trư vị đọc thử. Chương 498, chế tạo pháo. Thất Phu vô tội hoài bích có tội. Lang Hổ bi kịch không phải bởi vì hắn lắm mồm, cửu kỳ nguyên nhân căn bản vẫn là bởi vì tay hắn đầu thuốc nổ cái loại này bảo vật vô giá bị người có lòng theo dõi, không ra chuyện cũng khó. Lang Hổ để cho tức giận sông lên bất tỉnh đầu mìn não. Nâng tay lên chân muốn tại chỗ đánh chết cái này bổ thọ trường, nhưng mà sắp đến quần cước rơi xuống một khắc kia, tay chân tựa như trên không trung hóa đá vậy, thật lâu không rơi xuống, khổ sở nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Ngày hôm nay chính là đánh chết hắn, mình cũng là tưởng tạo sát nghiệt, mất đi có thể trở về tới sao? Lương Xuyên cùng gia luật trọng quang thấy một màn này cũng là cảm khái muôn vàn, đã từng cái này lăng hổ cũng là ham hở chỉ điểm gian sơn, thị phi thành bại quay đầu không, lưu lại là cái gì cũng không có. Gia luật trọng quang đem bổ thọ trưởng kéo xuống, chỉ còn lại Lương Xuyên cùng lăng hổ hai người. Bầu không khí tạm thời có chút nặng trĩu. Lương Xuyên nói: ván đại đông thuyền lão lăng buông xuống mới là cứu chuộc đời người nếu như tổng đắm chìm ở kiêu hận trong đó đời này cũng coi là phế lăng hổ nước mắt không ngừng được đi xuống chảy người đàn ông được bị bao lớn ủy khuất mới biết biểu lộ tình cảnh như vậy hắn vô bắp bùi mình không giúp hết ta được không cam ta được không cam lương xuyên vỗ lưng hắn người đàn ông khổ người đàn ông mới hiểu lúc này nói nhiều hơn nữa đẹp nói đều là ở hắn trên vết thương vảy muối lương xuyên để cho gia luật trọng quang cho hắn chuẩn bị một gian phòng thí nghiệm vậy chính là một phòng tương đối so với là độc lập nhỏ miếng ngoái phòng bên trong chuẩn bị đầy đá tiêu gỗ đá than còn có lưu hình cùng chế tạo thuốc nổ nguyên vật liệu Liên đang mong đợi Lăng Hổ trọng trấn uy danh ở thời đại này sống sáo mấy cái muốn hiện, cũng phải phải có tiền, mình kiếm tiền con đường hiện tại rộng, sau này tiền sẽ quần cuộn không ngừng tràn vào. Hai là phải có thương, thương không có máy dập làm không được nhưng là có thuốc nổ ạ, nổ một tí uy lực có thể so với thương mạnh hơn nhiều. Ba là phải có người, thành quản đại đội bây giờ tiểu đệ số người vậy rất khổng lồ, mấy cái yếu tố mình căn bản có, liền mạnh hắn. Lăng Hổ nhìn khắp phòng nội kẹp chặt gáo chậu, không thạo bàn tay hơi có chút run rẩy, tay người này vứt bỏ sắp 3 năm, hiện tại muốn lần nữa nhặt lên, mình hô hấp cũng có chút gấp rút. Phát minh sáng tạo loại chuyện này từ xưa thì không phải là một lần là xong chuyện, Lương Xuyên cho Lăng Hổ trọn vẹn thời gian, mặc cho hắn phát huy, không châu bắt chó đi tẩy chuyện này thả cái này cũng không tác dụng. Lương Xuyên lén lén trở về Thanh Nguyên, không hồi ngõ thừa thiên, ngược lại là đi tới bờ sông, phương gia tiệm thiết bên cạnh. Cái này tiệm rèn quy mô so với ban đầu lớn ba lần, hai bên lại đắp hai nóc lớn hơn xưởng, trong cửa lộ ra một loạt hừng quang, màu đen khói từ nóc nhà toát ra, còn chưa đến gần, vậy đúa sắt đập thanh âm liền bên tai không dữ. Một cái hắc trắng người đàn ông từ trong nhà đi ra, Lương Xuyên nhìn chằm chằm vừa thấy, một khắc kia tựa như mắt minh hoa lúc đầu gây yếu trắng non chiêu đệ bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này, mặt đầy kiên nghị ra lại là lộ ra khỏe mạnh tiểu mạch sắc, thân thể phong phú, có một loại đỉnh thiên lập địa khí khái. sĩ đừng ba năm làm nhìn với cặp mắt khác xưa. lương xuyên đi vào cửa hàng bên trong, nghiêng thân thể rượi vào cửa, cắm tay nụ cười yêu kiều nhìn đang nhặt than hòn chiêu đệ. chiêu đệ cảm thấy một cổ ánh mắt, ngẩng đầu vừa thấy, tạm thời không dám tin tưởng mình ánh mắt. tam ca. chiêu đệ kích động được giấu lên, không để ý tới tay dính cho than, còn dùng sức xoa xoa mình ánh mắt, thật sự là hắn. lương xuyên vừa biến mất chính là hơn hai năm. Tất cả mọi người đều nói hắn đã chết, người nào sẽ vô duyên vô cớ hơn 2 năm một chút tin tức cũng không có. Liền hắn cũng không khỏi không tin tưởng, Lương Xuyên đã gặp nạc. Giống như ban đầu Lương Xuyên đột nhiên đầu góc đổi linh quan vậy, hắn một lần nữa biến mất ở tất cả mọi người thế giới, tới được như vậy đột nhiên, lúc đi lại là đột nhiên mà đột tuyệt. Chiêu Đệ đem Lương Xuyên mời vào trong nhà, ánh mắt lóe ánh sáng nhìn chằm chằm mình lão đại ca, một màn này làm người ta khó tin. Lương Xuyên nhìn xem Chiêu Đệ trong nhà, so với trước kia càng chỉnh tề, vậy không có thấy Phương Thiên Định bóng người, ngược lại là trong phòng có một phụ nữ đang làm may vá, bụng thật cao nhô lên, trên mặt một phiến tử ái. Không phải Phương Nguyệt còn có ai? Hát Tị tuổi tác hơi lớn, lúc đầu nằm trên đất đang ngủ rất thẳng, vừa gặp Lương Xuyên lại khó được rời một chút thân thể, đến Lương Xuyên bên người tới cả một cái, vô cùng thân thân mật. Lương Xuyên trà sát Hát Tị đầu, xem ra cái này lão hỏa kế không có quên mình. Phương Nguyệt thấy có khách đến, chống nạnh đứng lên, thấy người này vậy sợ ngây người, trong tay may vá còn rơi xuống đất. Chiêu đệ liền vội vàng đi tới nhặt lên, làm sao? Thấy ta Tam Ca hiện tại cũng không biết hỏi hầu rồi. Phương Nguyệt bấm một tí chiêu đệ nói, ngươi, ngươi không phải nói ban đầu chủ nhân đã? Lương Xuyên mình kéo cái ghế ngồi xuống nói chuyện này nói đến nói dài ba ngày ba đêm ra nói không hết ban đầu ta cũng lấy là ta không về được chuyện của nơi này cố ly kỳ khúc chết ngay tức thì nói không hết bất quá nhìn dáng dấp ta thật giống như bỏ lỡ rất nhiều thứ không gặp phải các ngươi diễm mừng hai cái song song đứng một cái ôn hòa làm người hài lòng một cái thành thục chứng trạng thật thật là ông trời tác hợp cho một đội vách đá người một năm kia chiêu đệ vẫn là rất hấp tị đi núi vừa sông dã nhân nhỏ hiện tại lập gia đình vậy lỗ xác ở đại thụ che trời dưới vĩnh viễn không có cao ngất cây giống hắn cũng được trưởng thành phương nguyễn có chút thấp thỏm làm có nói chủ nhân ngươi đừng trách chiêu đệ Chẳng qua là lúc đó mọi người cũng lấy vì ngươi sẽ không trở về. Lương Xuyên nói, không nói các ngươi, ta lấy vì mình chết chắc. Chuyện này là nghệ nương giúp các ngươi lo liệu sao? Chiêu đệ hai vợ chồng song song đứng, liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt quỳ xuống, hướng Lương Xuyên gầm liền một cái đầu. Lương Xuyên rất thản nhiên ngồi, cha mẹ gầm ba cái, liền cho hắn gầm một cái, hắn vậy coi là chịu nổi. Chiêu đệ mừng rỡ thời điểm cha hắn cha cũng không có tới, hắn đại ca đại tẩu càng không có tới, còn châm chọc nói cái này tiểu đệ cho người khác tới cửa, lại cũng không phải bọn họ lao lý nhà người, đi xem người ta bạch nhãn sao? Hai người bái cao đường thời điểm một bên là Phương Thiên Định, một bên là Nghệ Đường, còn có một cái vị trí trống không là giữ lại một mực không trở về Lương Xuyên. Mau mau dậy đi. Lương Xuyên đem Phương Uyển đỡ lên. Lương Xuyên nói, Chiêu Đệ ngươi đã có mình đời người, sau này sinh hoạt phương thức cũng sẽ bởi vì ngươi quyết định mà thay đổi, ngươi là đứng đầu một nhà, mọi việc không thể lô mãng như định rồi sau đó động, vạn sự lấy nhà làm trọng, thấy ngươi biến hóa ta rất vui vẻ yên tâm, không lâu sau này ta có thể sẽ phải rời khỏi Thanh Nguyên, Thanh Nguyên cái này một đống việc ngươi còn muốn nhiều tha thứ một tí. Chiêu Đệ không hề muốn mình biến thành cái này thành thuộc dạng vẻ. Mà là Lương Xuyên không có ở đây, hắn không có dựa vào buộc mình trưởng thành mà thôi. Vừa nghe Lương Xuyên phải đi, Chiêu Đệ trong bụng vội la lên, tăng ca ngươi vừa mới trở về muốn đi. Ngại nương tỷ tỷ bọn họ biết không?" "Yên tâm, những chuyện này ta cũng giao phó xong, đúng rồi, Lao Phương đi đâu?" Phương Việt nói, "Cha ta từ ngươi không ở sau này thì xin lòng ý giúp lui đưa cái này sự nghiệp, giao cho hai chúng ta." Hắn ở ngươi tiệm vùng lân cận mua một nhà nhỏ nghỉ hưu, mệt mỏi cả đời một thanh tĩnh lại tóc cũng hoa râm. Lương Xuyên nói, "À, vậy Chiêu Đệ ngươi bây giờ là học tới tay nghề?" Chiêu Đệ có chút ngượng ngùng nói, "Khoảng 3 năm." miễn cưỡng có thể ra nghề. Lương Xuyên nhìn mắt nhìn Hạ Chiêu đệ quản lý quy mô, một cái cửa hàng nhân viên ra ra vào vào mỗi người làm việc nhưng cũng gọn gàng ngăn nắp. Hiện tại trong cửa hàng chế móc sắt còn có thiết kim vẫn là đòn ruột sản phẩm, những thứ khác nông cụ còn có binh khí số lượng cũng đã chiếm rất lớn bộ phận. Phải nói Chiêu đệ trình độ không đủ quyết sẽ không có cái này cảnh tượng. Lương Xuyên đối Chiêu đệ nói, Chiêu đệ ta nơi này có một nhỏ thiết kế không biết ngươi có thể hay không giúp ta thực hiện, nếu có thể thành, sau này ngươi tiền này nhưng chính là cuồn cuộn không ngừng được lợi không xong rồi. Lương Xuyên mình đều quên, chính hắn ở trong tiệm này còn có cổ phần đây. Chiêu đệ nói, "Ta hết sức thử một chút." Lương Xuyên nói, "Đồ chơi này tên gì ta trước hết không cùng ngươi nói, ngươi vậy tất đoạn thay ta giữ bí mật, ta cầm kiểu dáng hình vẽ cho ngươi, ngươi lục lọi xem không thể làm ra tới, nơi phí có thể có chút lớn, tiền ta sẽ cho ngươi đưa tới." Lương Xuyên muốn chiêu đệ đi chơi đùa đồ gọi là pháo. Lương Xuyên vẽ một cây 2 đến 3m nòng pháo, trước nhỏ sau to, bên trong thang phơi bảy loa hình, đường kính không sai biệt lắm 10cm cỡ đó, dài nòng pháo dày pháo vết đá, từ họng đại bắc đến pháo đuôi dần dần thêm dài, cái loại này thiết kế phù hợp thuốc nổ cháy lúc thang đệ cao thấp biến hóa. Hoặc đại báp đến miệng lửa khoảng cách, hoặc đại báp kính dài 1 tấc, pháo thân thì phải dài 3 thước 3 tấc, y theo cái này tỷ lệ thay đổi. Chất liệu mà xuống thiết, nếu là dùng bằng đồng nói sẽ giảm thiểu nổ lủng lực sát suất, nhưng là đồng là tạo tiền kim loại, cái này chi phí quá ngần cao. Pháo thân trọng tâm chỗ có đối với pháo hai, còn có đầu nhắm chiếu cỡ những thứ này trang bị, dùng để tính toán đạn đạo tinh độ. Triêu đệ nhìn lương xuyên bản vẽ, da đầu có chút tê dại, cái đại gia hỏa này tạo xuống sức nặng có thể thì có 1000 cân à, như thế nhiều gang đánh đao đánh quốc đất rèn sắt kim, có thể chế tạo nhiều ít. Còn có cái này đúc công nghệ hắn nhìn có chút khó giải quyết, cũng không phải là có quá lớn chắc chắn hoàn thành lương xuyên nhiệm vụ. xem ra hắn còn được mời lao thái sơn ra tay, nếu không mình chỉ sợ không làm được tam ca giao phó trách nhiệm nặng nghề đúc pháo là hạng nhất công trình vĩ đại. chiêu đệ hiện tại dưới quyền có thật nhiều học trò, công cụ dụng cụ toàn bộ đầy đủ hết mới có thể hoàn thành. trọng yếu hơn chính là còn phải có nhiều kim tiền thành tựu nghiên cứu kinh phí. lương xuyên cùng nghệ nương tính toán một chút trong tay tiền, mấy trăm ngàn sâu vẫn phải có. có phần này sức lực lương xuyên mới dám đi nghĩ vậy. lang hổ thuốc nổ cộng thêm chiêu đệ phương gia pháo, sau này mình cũng phải xô pha. từ phương gia đi ra. Lương Xuyên trở về một chuyến ngọ thừa thiên, Tô Vị thật giống như rất không ngoại ý muốn nhìn xem trở về Lương Xuyên. Nếu là Lương Xuyên chết thật liền hắn sớm liền chạy. Ban đầu đến tìm Lương Xuyên chính là vì làm một fan đại sự nghiệp, đường đường một cái tiến sĩ xuất thân văn nhân, làm sao sẽ thật làm thương nhân phòng thu chi tiên sinh. Lương Xuyên không có ngây ngô rất lâu, liền đi tìm hai cái kết bái huynh đệ, tần kinh còn có ý trì tiêm. Nghe nói Thanh Nguyên Đường thế lực bây giờ lực như mặt trời ban trưa, ngoài sáng xem uy viễn lâu, dưới đất chính là Thanh Nguyên Đường nói chuyện. Toàn bộ Thanh Nguyên trừ bến tàu bến đọt bọn họ không ăn nổi bên ngoài, tất cả trên đất bằng địa bàn cũng để cho bọn họ chiếm đoạt. Vì cuối cùng này một khối thịt béo, Thanh Nguyên Đường cùng Cảm Khẩu Phu thuyền bộ phát mấy lần mâu thuẫn, Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 499, tranh đoạt địa bàn. Thanh Nguyên huyện thành từ vậy liền bạo kinh trời, sau đó lại cũng không có bất kỳ tung lên gợn sóng chuyện kiện lần nữa phát sinh, hết thảy hồi bình tĩnh lại, chỉ như vậy 2 năm tới trừ Thanh Nguyên Đường cùng bến đỏ vì tranh đoạt địa bàn phát sinh mâu thuẫn ra, không có bất kỳ chuyện mới mẻ. Mọi người ngày lại một ngày kiếm vàng bạc, ở kim tiền trước mặt bất kỳ đều có thể đi về sau dựa vào. Bố gia hương liệu thuyền chìm tin tức theo đông nam gió cùng nhau truyền đến Thanh Nguyên. Bố canh tự nhiên cũng biết Nhi tử mình mất tích tin tức, nhưng mà hắn không phải như vậy cho rằng, cái này 2 năm mình cùng làm ăn trật đạt tới quan lò chẳng người câu sống yên ổn với nhau vô sự, cũng không kết toán, chỉ có mình con trai gây họa lo lắng mình nổi giận tránh dậy khả năng tơi tinh có thể lớn một chút. Cái đó không ra hồn con trai từ lúc trước hai năm cho mình thọc một kiện thiên đại tai họa sau này, cái này hai năm chạy đến Nam Dương đi tránh nạn, mình mặc dù lại chưa từng nghe qua hắn gây chuyện thị phi biến mất, nhưng mà mình con trai mình đấy lòng rõ ràng, nếu là hắn có thể cải tà quy tránh, vậy quá Dương cũng có thể đánh phía Tây đi ra. Bố canh không có biện pháp một mực đi bận tâm bảo bối của hắn con trai, thời gian lâu dài chính hắn sẽ trở lại, lù dọn nơi đó phần lớn người cùng mình làm ăn có nhiều dính liền, hẳn không mấy người sẽ tìm mình con trai ra tay. Trên thực tế hắn cũng sẽ không đi lương xuyên phương diện này suy nghĩ, Lương Xuyên đã sớm chết đấu, chính là thần tiên vậy không có biện pháp ở đó loại nổ kịch liệt bên trong sống sót, huống chi cái này cũng đã bao nhiêu năm, muốn trả thù nói sớm trở về. Thanh Nguyên Đường ở Lương Xuyên sau khi biến mất khởi động kịch liệt huyết trương tiểu mẫu, đầu tiên là mấy lần cẩn thận dò xét, mấy trận động tính không tính là quá lớn dưới chém giết tới, bọn họ phát hiện Uy Viễn lâu lại một chút phản ứng cũng không có. Lúc đầu Triệu Duy Hiến từ lưu cẩn luôn thai nạn sau đó một mực cẩn thận dè đặt, mơ hồ có một loại vu vơ cảm giác sợ hãi, hắn biết Lưu Cẩn luôn sau lưng là người nào, vị kia động tới tay nhưng mà một chút đều sẽ không mềm tay. Duy tính bây giờ, tốt nhất chính là yên lặng, không dậy nổi sóng gió tự nhiên không sẽ đưa tới quý nhân chú ý thật ra thì thanh nguyên đường lo lắng nhất chính là lương xuyên vậy một đám quần áo đen dưới quyền, hơi thử dò không chỉ có muốn lộ ra uy viễn lâu danh giới cuối cùng, càng muốn dụ dắn ra khỏi hang, cầm phố tây đang kia hắc nhân cho lừa gạt đi ra, tới cái một lưới bắt hết. Nhưng là, mấy lần quy mô khá lớn mâu thuẫn lại không có đưa tới bất kỳ thế lực nào bắn ngược nếm được ngon ngọt sau đó thanh nguyên đường đổi tên thanh nguyên đường, giả tâm rất rõ ràng biết, toàn bộ thanh nguyên trừ mẹ nước đều là bọn họ thanh nguyên một nhà phạm vi thế lực ở nơi này loại nếp sống cổ động dưới tần kinh và quý chỉ thêm người như vậy ngay tại trong sảnh không được tiêu gặp, ban đầu thanh nguyên đường đoạn kết của trào lưu đồng thanh sơn lắc mình một cái, biến thành đường hướng thiên kiện tướng đắc lực tiên phong mệnh sĩ, xuất lính tân sinh đời không sợ chết bọn tiểu đệ khắp nơi giết, giang hồ mỗi một đời người cũng không có cùng đặc điểm, thế hệ trước đạt tới trung sinh đời ví dụ như tần kinh các người, nói là tín nghĩa cùng gan mật, nhưng là đồng thanh sơn cái loại này tân sinh đời lại bất đồng, bọn họ khát vọng quyền lực cùng địa vị vì những thứ này có thể không chừa thủ đoạn nào. bây giờ thanh nguyên đường giống nhau đã thay đổi vị. Tần kinh cùng ngất chỉ hai người tràn đầy hiếu nghĩa, nhưng bị buộc làm cái loại này khi dễ nhỏ yếu hình vì bất mãn tình giật tại bày tỏ. Cùng lý tưởng trên lệ càng ngày càng lớn, hai người tự nhiên phân ly ở hạch tâm ra. tối hôm đó, hai người ở dưới cây đa tiểu lầu ăn rượu trắng, một bàn trộn biển trích một bàn rau trộn rong biển, lặng lặng ngồi ở trên bàn không nói một lời. hoài niệm trước kia cùng lương xuyên cùng nhau khoe y ân cựu thời gian, hiện đang làm không tuân theo dự tính ban đầu bất đắc dĩ chuyện. lương xuyên sớm để cho gia luật trọng quang dò nghe hai người rơi xuống. Ba huynh đệ là đốt qua giấy vàng lệ thiên địa kết nghĩa huynh đệ, đối Thanh Nguyên Đường động thủ liền không tránh được muốn cùng hai vị nghĩa huynh đệ cùng phòng thăm mâu. Tới một cái lương xuyên yêu tài, tần kinh cùng Ngất chỉ hai người đều là không xuất thế anh hùng hào hán, có một chút sơ suất đều là không tổn thất lớn. Thứ hai mình nếu quả thật đối hai vị ca ca ra tay, tương lai định sẽ là người trên giang hồ nơi nhà báng. Chẳng muốn đối mặt, vật thì dứt khoát đem hai người tranh thủ được mình trận doanh. Gia luật trọng quang sớm để cho người nhìn chằm chằm Thanh Nguyên Đường mấy vị đường chủ chiếu hướng, lương xuyên đi theo tình báo rất nhanh liền tìm được dưới cây đa tiệm rượu. Tiệm rượu lạnh lẽo thanh, tựu khách lão lão chỉ có hai vị nghĩa minh một mình uống rượu một mình, cái khác trên bàn càng không một người. Lương Xuyên Oi liền đi qua, nắm lỗ mũi cười trêu nói: các ngươi hai cái người đàn ông liền ăn như thế điểm món, đủ nhét cái răng không. Vĩ Chỉ Thiêm tính tình bốc lửa, cũng không quay đầu lại một quyền liền sâu liền đi qua. Quyền Phong gào thét tác liệt, Lương Xuyên khoẹt miệng dưng lên, lộ ra bàn tay đem một quyền này vững vàng nhận xuống. Tần Kinh xoay người đang muốn lộ ra chí mạng một quyền, cẩn thận vừa thấy, lại là cười đều Lương Xuyên. Tam đệ, Lão Tam, hai người chợt đứng lên, hai hai bàn tay thật chặt kéo Lương Xuyên. Hận gặp nhau trễ tình miêu tả sinh động, trong ánh mắt như vậy nóng bỏng chân thiết lộ ra không thể so với trai gái tương tư tình tương hình kiến chuất. Đại ca nhị ca, thấy bọn họ diễn cảm, đó là một loại lộ ra chân tình cảm giác, hắn thật sự là tin tưởng cái này hai cái nghĩa huynh đệ là thật tâm đại mình. Úy trì Thiêm Vũ Lương xuyên cả gánh, ân cần mà trách cứ hỏi, thằng nhóc ngươi đi nơi nào? Những năm này một chút tin tức cũng không có. Lương Xuyên nói, một lời khó nói hết, tiểu nhị, mang rượu lên. Úy trì Thiêm hét, cắt hai cân quen thuộc thịt bò tới, xuống lần nữa nhất vị canh cá. Mau ngồi, cho hai vị ca ca thật tốt nói một chút, những năm này ngươi làm cái gì? Tần Kinh mặt vẫn là chiêu bài thức mỉm cười, mới vừa hai người thời điểm hắn cũng không có gặp được Lương Xuyên mới lộ ra tới hai bàn lạnh món lui xuống, thay tới là rượu ngon lớn món. Lương Xuyên nhưng mà bung ra bụng có thể sức lực ăn, cái này hai năm chưa ăn qua mấy bữa như vậy món. Tiệm rượu này chủ nhân mình Kiêm Pháo Tử, tay nghề cứ tốt, cung ấp chỉ còn có Tần Kinh vậy vô cùng làm tướng quen thuộc, ở nơi này dưới tặng cây mở cả đời cửa hàng. Lương Xuyên thường xuyên đang suy nghĩ cầm hắn đào được trong nhà mình, chỉ là nhà mình nhỏ không tới như vậy đại sư phó. Lương Xuyên hơi hờn đem mình mấy năm này đi qua nói một lần, nói đến thân cưỡi ngựa trắng vạn người trong đó cảnh tượng lúc đó. Hai cái kết nghĩa huynh đệ thân chưa đến tìm vô cùng hướng tới, hắn không thể mang súng thúc ngựa cùng Lương Xuyên một đạo giết hắn mấy cái qua lại. Úy chỉ thêm trời xanh tính phong khoáng, hắn hận nói, lão tam à lão tam, như thế đã quyển sự việc ngươi lại tự đi, lần sau lại còn cái loại này cơ hội nhớ lấy muốn kéo lên chúng ta hai vị ca ca, người đàn ông chỉ ở bốn phương làm đấm máu xa trường, chỉ có thể hận muốn vùi ở cái loại này nhỏ bù nao dành ăn đùa giỡn. Ai? Lương Xuyên cười một tiếng nói, Thanh Nguyên cũng không phải là địa phương nhỏ ơ, ta cũng coi là mở qua tầm mắt, bên ngoài muốn tìm một cái so Thanh Nguyên phồn hoa địa phương cũng không dễ tìm chỗ này nếu là chúng ta có thể lấy xuống, thành tựu căn cứ hậu cần, sau này phải làm gì sức lực đều sẽ không thiếu. Tần Kinh không uống rượu càng không có động đũa, hắn nghe Lương Xuyên câu chuyện rất hướng tới vậy rất để tâm. Tam đệ ý ngươi là, Lương Xuyên nói, chúng ta cố nhiên muốn hướng tới nhiệt huyết và phong khoáng, có thể là không thể một mặt làm mãn phù, kiếm hạ dựng thân bản mới có thực hiện lý tưởng cùng hại bão cơ hội. Hai người cái này hai năm tới có thể nói là một thành không thay đổi, Lương Xuyên trải qua kỳ luyện mà xuất sắc, chính là hai cái hướng tới loại cuộc sống này, Lương Xuyên nói lại gợi lên bọn họ nội tâm rung sóng. Lương Xuyên nói: "Ta dự định đi biện kinh đi một lần nhưng là Thanh Nguyên cũng sẽ không đem xuống, Thanh Nguyên là tài nguyên chỗ, là dựng thân bản, ta dự định đem mảnh đất này đánh xuống." Hai người nhìn nhau một tí, trong lòng đều là rung mạnh, không khỏi được nuốt ngụm nước miệng nói: "Ngươi muốn đánh khối kia địa bàn?" Ở bọn họ trong mắt tượng, Lương Xuyên vẫn là cái đó người có bối cảnh, mất tích hai năm, lúc trở lại giọng còn là lớn như vậy, vừa mở miệng liền muốn bắt khối kia địa bàn, phần này hào khí người bình thường có ai? Lương Xuyên nói: "Các ngươi Thanh Nguyên Đường hiện tại an toàn bộ Thanh Nguyên chúng ta là huynh đệ không thể tổn thương cảm tình, bến đỏ liền do ta tới tiếp quản đi." Hai người vậy đoán được Không nghĩ tới Lương Xuyên Thật muốn ăn khối này thì chỉ là hắn có ý hướng đỉnh bối cảnh còn muốn như thế vận dụng cổ tay, Giá Tâm có chút lớn à tần kinh nói, chúng ta Thanh Nguyên Đường mấy trăm người tất cả loại thủ đoạn thay nhau trên khối này xương cứng vậy không có thể gặm xuống tới. Tam đệ chúng ta biết tay ngươi đầu có một số nhân mã, nhưng mà mấy người kia cùng động thanh sơn người cũng chỉ đánh kỳ cổ tương đương, nếu muốn gặm xuống bến tàu, chỉ sợ không như vậy dễ dàng. Hơn nữa Tư Phương hành nơi đó có thể đáp ứng không? Đêm càng ngày càng sâu, tiệm rượu người tới càng ngày càng nhiều, không ít người thấy Thanh Nguyên Đường hai người đường chủ ngồi chung một chỗ cũng tôn kính mà không thể gần uý bây giờ thanh nguyên đường trừ lợi ích một chút đạo nghĩa đều không nói bạo lực cùng dã man lại là tràn ngập trong đó ba người liền lương xuyên ăn được vui mừng uống được hưng lương xuyên ý đồ rất rõ ràng hắn bây giờ có một chút sức lực cũng không muốn vòng vo vò, sự việc không làm sau này chỉ sẽ có tiên đỗi lương xuyên cười nói đồng thanh sơn những người đó không phải ta nói đùa nếu là ta nguyện ý có thể để cho hắn và hắn những cái kia tiểu đệ toàn không thấy được ngày mai mặt trời lão phương nơi đó càng không cần lo lắng kiếm tiền mua bán để cho hắn trộn lẫn một trộn lẫn một cổ là được có tiền kiếm sống ai không muốn chứ Khẩu khí thật là lớn, hai người tất cả lĩnh một đường hinh đệ, bọn họ cộng lại cũng không dám ra tay ác như vậy, cái này Lương Xuyên vừa mở miệng chính là toàn diện, thực lực gì mới có thể làm được như vậy. Lương Xuyên nhìn ra hai người kiên kỵ, cười cười nói, ta sẽ không để cho các ca ca khó xử muốn thay ta xuất lực bán mạng, chỉ cần đến lúc đó các ngươi giúp ta coi giữ đường lui, đừng để cho người nước đục sờ cá của ta là được. Đường lão đại nơi đó có phiền hai vị ca ca đi chuyển đạt một tí ta ý, hai vị đại ca là hiểu ta, ta người này không có gì ưu điểm, chính là nói được là làm được. Thần Kinh nói, ngươi làm sao biết chúng ta Đường lão đại sẽ nghe ngươi? Lương Xuyên kẹp khối thịt bò bỏ vào trong miệng, chỉ cần các ngươi đem ta trở về tin tức nói cho Đường lão đại, lại đem ta nguyên thoại cùng hắn nói, ta tin tưởng hắn sẽ suy tính. Thịt bò rất dai dai, dính chút đặc chế nước sốt, lại là mồm miệng lưu nhang. Lương Xuyên nói tiếp, lại cùng hắn nói một tí, sau khi chuyện thành công sau này hai nhà nước giếng không phạm nước sông, nếu không ta không ngại liền trên bờ khối này thịt nạc vậy một khối ăn, như vậy hai vị ca ca cũng có thể trực tiếp cùng ta đi biện kinh chơi một chút. Hai người sớm bị đủ thanh nguyên Đường như vậy dã man vung nĩa thành kỷ, hơn nữa bọn họ rất thích Lương Xuyên thưởng thức lương xuyên làm người còn có sự thế, nếu không đánh lại liền để cho lương xuyên tới tiếp quản địa bàn này, không thể so với những cái tiếp cái phu thuyền đầu tới phải hơn mạnh sao? Được, chúng ta trở về cùng đường lão đại thương lượng một tí. chuyện này không phải chuyện nhỏ, hai người cũng không dám hơn gắt lại. Hàn Huyên một lát liền trở về cùng đường hướng tiên nói chuyện này. hơn nửa đêm lương xuyên vậy không về ngủ, dùng giấy dầu túi còn giữ lại một cân đang lưu thịt còn có một bình rượu, đi tới ngõ Thừa Thiên đợi chờ, để cho Gia Luật Trọng Quang đi tìm Tư Phương Hành. Hơn hai năm thời gian có thể để cho một người hoàn toàn thay đổi, lại lại bến tàu là Tư Phương Hành địa bàn, mình mặc dù trước kia có ân tại hắn bất quá một con ngựa thì một con ngựa nếu là kiểm chế ở hắn địa bàn còn có phạm vi chức trách bên trong ngang ngựa hắn cũng có thi khí những người khác cũng sẽ thành duy trì tư phương hành không có đổi ở quan trường lăn lộn những năm này hoàn toàn bọn trên người hắn luyện khí ban đầu cao tiền thời điểm cất nhắc liền muốn mang tư phương hành cùng nhau thăng quan phát tài ai ngờ tư phương hành mình không muốn di chuyển ủ tình nguyện chết giả ở thanh nguyên cái này một mẫu đất ba phân tư phương hành hùng hùng hổ hổ từ giáo trường chạy tới ban đầu bởi vì lương xuyên chuyện hắn bị triệu duy hiến cho phơi hai năm tới sọ không ít dày nhỏ không riêng gì hắn tư phương hành Liền Triệu Duy Hiến vậy bởi vì chuyện này biện kinh phương hướng đối hắn làm không nhỏ áp lực. Ai sẽ nghĩ tới thanh nguyên một chiếc chìm thuyền mất tích một người liền biện kinh đều kinh động. Lương Xuyên ngồi ở đầu hẻm một khối đá cấp trên, nhìn Tư Phương Hành, đem thịt bò đưa tới nói, lao Phương, ngươi làm sao càng phối hợp càng kém, nghe nói rất nhiều người cùng ngươi làm khó dễ." Tư Phương Hành vừa lên tới thì cho ngồi dưới đất không có tim không có phổi Lương Xuyên một cái lao quyền, đánh được Lương Xuyên má nhếch. "Thằng nhóc thúi ngươi chết đi nơi nào, bởi vì chuyện ngươi bao nhiêu người ngược lại xui xẻo ngươi biết không? Ngươi ngày hôm nay nếu không cho ta một cái hài lòng giao phó, ta đánh liền được ngươi răng vãi đầy đất." Thư Phương hành nơi nào đánh thắng được Lương Xuyên, chỉ là nói cười thôi. Hắn nhận lấy Lương Xuyên thì bỏ, cắn trong miệng còn thao nhắc đi nhắc lại. Lương Xuyên nói, chuyện ta nói đến nói dài, có cái chuyện muốn cùng Lão Phương ngươi thương lượng một tí. Chuyện gì? Lương Xuyên khoát tay một cái nói, vậy không có chuyện gì, chính là ngươi cho mượn địa bàn dùng một chút. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị độc tử. Trương 500, điều binh thiết lập bộ. Thanh Nguyên một chiếc tàu chở hàng chậm rãi lái vào, thuyền này cột buồng màu sắc rất mới, màu nước sơn cùng bông hoàn toàn khác nhau phía trên cánh buồm cũng giống là mới treo lên, thân thuyền ăn nước cực sâu, có kinh nghiệm thủy thủ vừa thấy chính là chở đầy hàng hóa. thân thuyền không có treo bất kỳ gia tộc nào hoặc hiệu buôn dấu hiệu, không có nhận ra đây chính là một chiếc vô chủ hoặc là mới đến thanh nguyên tàu chở hàng. chủ thuyền nhà ôm một đêm chợt giàu mơ rước đi tới nơi này khối hoàng kim bảo, thuyền này không phải người khác, chính là chở lương xuyên rời đi nước nhật xôi nam chiếc kia tàu biển. móc thừng còn không có đem thuyền cái neo ở, hai cái thuyền ba lá nhỏ trên đứng mấy cái gương mặt tàn bạo tay cầm câu cần chĩa cá phu thuyền người như vậy, đem tàu chở hàng chặt chẽ để ở, không để cho nó cạn bờ. chủ thuyền vừa thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, nuốt ngụm nước miếng hết lớn, chúng ta đây là tàu chở hàng muốn rửa vào cảng dỡ hàng, xin lương tay cho. Phu thuyền cười ra nói, giao tiền ngừng thuyền, nếu không cầm thuyền của ngươi cho chìm. bọn họ phân công rất nhộn nhuyễn, một người làm phán, hắn người hắn đã mau nhảy lên thuyền. Thuyền hàng này chính là ban đầu đưa lương xuyên trở lại đại tống đồ gặp bạo gió tàu chở hàng, đến một cái bến tàu bị để cho cái này cảng khẩu thủy bá để mắt tới. Quả nhiên từ bên ngoài đến hòa thượng bị bản sứ đạo sĩ khí dễ, chủ thuyền khẩn trương không dứt, nhìn những nước này trên ác bá dáng vẻ không giống như là lừa dối. Song đời, trên thuyền tiền đã sớm mua hương liệu toàn sai hết, từ lâu tới tiền vội tới những thủy bá này làm tiền mãi lộ. Chủ thuyền ở đầu thuyền một cái sức lực cầu xin tha thứ nói tốt, cái này thủy bá phất lờ không để ý tới, liếm môi một cái, thật lâu không đụng phải như vậy dây béo. Cái này trên mặt sông chạy tàu chở hàng phần lớn đều có chủ, cấp ai cũng là lão đại bên cạnh lệ bên tàu, không kiếm được mấy cái tiền, cái loại này không cái cây dựa vào, là lý tưởng nhất đối tượng. Thủy bá cửa xoay mình lên thuyền, giờ vũ khí chỉ thủy thủy đoàn, chủ thuyền run rẩy đứng ở đám người trước. Lúc đầu ở nước Nhật, tại giả thị run tung các võ sĩ làm sảng làm bậy cho nên tàu biển hàng thương không ngừng tiêu khổ, bọn họ ở đảo quốc sinh kế cất bước duy giản, nhưng là đồn đại đại tống bảo vệ thương nhân mua bán. Không nghĩ tới cũng là địa đầu xả cả đường. Thủy bá ở trên thuyền lục xoát một vòng, những người này còn ở trên bong trồng rau. Nguyên chiếc thuyền không có tìm được một cái tiền đồng, thật sự là không có tiền, ngược lại là có rất nhiều hương liệu. Một thuyền người không dám thở mạnh một tiếng, chỉ sợ những người này ban ngày ban mặt bọn họ giết hết ném tới bên trong sông cho cá ăn, chiếm đoạt bọn họ hàng. Hàng mất liền không sao cả, mất mạng liền toàn chơi xong. Tiền ngược lại là giấu được rất sâu, như vậy, chúng ta sảng khoái một chút cũng không muốn vòng vo, ngươi những thứ này hương liệu ta rời hai cân đi, ngươi thuyền này sau này ở nơi này một vùng nước lớn tên liền báo ta tên họ, không người sẽ quấy rầy ngươi hai gánh. vậy thì hơn 200 cân. Chủ thuyền trong lòng đang dì máu, bất quá tổng so mất cả vô tốt. Một thuyền người đưa mắt nhìn đám cường đạo này đem hàng trùi xuống thuyền, phe phẩy lô vui vẻ trở đi. Hàng không thể cầm không, dầu gì tốt lần làm cái bùa hộ mạng. Chủ thuyền chạy nhanh tới mũi thuyền hỏi một tiếng nói, hảo hán nhưng mà dám lưu lại tên họ. Thủy bá là cái này cảng khẩu phu thuyền đầu một trong, được gọi là tam đầu giao một trong xa có giang. Dưới quyền hơn 200 phu thuyền, những người này phần lớn ra sức khí, còn có gần năm tên quân đồ, người người là trong tay có án để dính qua máu nhân vật hung ác ở nơi này phiến trên sông chìm sắc bầm thây sớm cũng làm được xin phiền. Sa quán giang, đúng rồi, chờ một chút ngươi dỡ hàng lúc nhớ nói lên danh hiệu, lại cho một mình ngươi tốt giá cả. Chủ thuyền mở ra, có loại dự cảm xấu, một đao cắt thịt tuyệt đối cắt không sạch sẽ. Sa quán giang nên ngang lái rời bờ sông, thuyền du du mới có thể cập bờ. Bờ sông hạ Đức Hải đã chờ liền nhiều ngày, khoe miệng cắn một cây lau sợi gậy nhảm chán đi thong thả chân nhỏ bước. Mỗi ngày nhìn cái này một thuyền thuyền tiền bạc trở tới đây chăm ngóng gai tim, đặt trước chia đi lên chính là cước, nguyên thuyền nguyên thuyền tiền đi hồi vận, hơn kích thích. Thuyền vừa cập bờ Hạ Đức Hải lên thuyền. Trên thuyền thủy thủy đoàn tất cả đều chưa tình hồn. Hạ Đức Hải một mắt liền liếc thấy lương xuyên coi như sinh mạng những cái kia cái đại diệp cây xanh bị người chém đứt không thiếu lá cây, đất rõ ràng bị lật mấy cái. Xem ra bọn họ là hoài nghi những thứ này là biện pháp che mắt, đáng tiền hàng hóa liền trốn ở chỗ này mặt. Hạ Đức Hải khí được phát cây đều thẳng, đây là chủ nhân cùng hắn ngàn nhìn chăm chú vạn trúc nói không thể động đùa. Ai ăn gan bao giám đến ngang ngược? Hắn trong mắt lộ sắc bẻ nói, ai làm? Chủ thuyền hoàng trước đêm mới vừa xa Quán Giang hành động đã thực hiện nói một lần cho Hạ Đức Hải nghe. Hạ Đức Hải khí được răng thép lo toả, một nói liên tục chừng mấy tiếng. Tốt được tàn nhẫn tốt được tàn nhẫn chủ thuyền nói làm thế nào trên thuyền còn như thế nhiều hương liệu tam lang lúc nào tới hạ đức hải nói chủ nhân đã đến thanh nguyên ta lập tức đi thông báo hắn ở chủ nhân trước khi tới trên thuyền này đủ không muốn rời xuống thuyền càng phải canh kỹ đừng để cho người lại lên thuyền phá hư những thứ này đại diệp cây xanh nói thật hạ đức hải cũng không rõ ràng đáng tiền ở địa phương nào những thực vật này đã kết quả một lần hẳn giống chủ nhân thu thập những mầm mỏng kia thần thái so đào mỏ vàng còn cẩn thận rất sợ thất lạc mấy viên kết quả lại tùy ý như vậy để cho người làm hỏng để cho chủ nhân biết vậy còn không phản thiên bến tàu lần trước gặp thuyền mới cặp bờ không ít phu thuyền cũng chen tới, bị Hạ Đức Hải chướng mắt một cái mới có 3 phần kiên kỵ. Hạ Đức Hải đối với nơi này ngẫm quy tắc hiệu tận gốc dễ, ở nơi này một mẫu đất 3 phần, hàng hóa nếu muốn xuống đất không thể do mình nhân viên làm việc trên tàu rời, phải mời bến tàu nghe phu thuyền. mà thu lắm mà, thì không phải vậy một cái con số nhỏ, đây cũng là bến tàu nuôi người quy định bất thành văn đêm qua lương xuyên gặp gỡ liền Tư Phương Hành, xài một cân dưới thị bò còn có một bình Trần Hoàng Giá phải trả rốt cuộc đem Tư Phương Hành công tác tư tưởng làm thông, đem hắn kéo theo. mình điều này thuyền cướp, Tư Phương Hành muốn không phải trước mắt lợi ích nhỏ. Vui ở Thanh Nguyên nhiều năm như vậy, một lòng chính là muốn đem cái này địa bàn nhỏ kinh doanh, chế tạo một cái thuộc về mình thùng sắt vậy Giang Sơn. Hắn dã tâm cũng là cực lớn, kiến thức Cao Kiền ở bến tàu một tay che trời mây mưa thất thường ngày sau đó, bóng mắt thế giới mình cũng có thể phân đến không thiếu chỗ tốt, có thể tưởng tượng được Cao Kiền ban đầu ở bờ sông chiếm lấy chỗ tốt. Cao Kiền cùng Tiền Nhậm Chi Châu hai người hợp tác, toàn bộ uy viễn lâu lực lượng cũng có thể để cho Cao Kiền điều động, ai không nghe lời liên kiên quyết dưới sự đả kích đi, vì sinh tồn những điều nhân này tranh nhau được cho Cao Kiền còn có uy viễn lâu đưa chỗ tốt. Hiện tại phong thủy quay vòng, Triệu Duy Hiến rót nước hương vào không cần đưa lễ lại càng không thu lễ cái xã hội này nhất có thể bày yên bình người chính là người có chút cầu tại hắn mà hắn lại vô dục vô cầu người đây quả thực muốn chết duy nhất cảm đúng lúc chính là những thứ này trước kia đúng hạn đưa chỗ tốt thủy bá tư phương hành cùng triệu duy hiến không phải một con đường hai người lẫn nhau không hợp nhau lúc đầu từng có một đoạn thời kỳ trang mật nhưng mà sau đó lại chia đường du viêu tư phương hành một mình khó khăn cay không cách nào đối thủy bá cửa ra tay vì không tự tìm không thoải mái cũng chỉ có thể để mặc cho những điều nhân này qua hơn mấy năm thần tiên này loại cuộc sống này quá biệt khuất tư phương hành mỗi lần nhìn mình liền miệng kinh cũng uống không được những cái kia cái ướp châm thủy bá nhưng ở miệng to ăn thịt thời điểm hắn liền đang suy nghĩ gì thời điểm những con chó này tạp rơi xuống nước mình nhất định phải ném một tảng đá lớn đi xuống lương xuyên lời nói giống như hắn đang nói buồn ngủ sau đó đi bên thai đưa tới một cái gối lương xuyên kế hoạch rất hợp khẩu vị của hắn không cần mình ra mặt mình giữ binh không núp đích đến khi cục diện không chế được thời điểm đi ra ngoài chiếm tiện nghi ngày sau cảng khẩu chỗ tốt phân mình một hơi thịt đây không phải là một cân thịt bò như vậy đơn giản có thể đã phát đây chính là một đầu sẽ kéo hoàng kim châu vàng lương xuyên đang ngồi ở mình vạn đạt trong tiệm hạ đức hải vội vã tới đem cảng khẩu chuyện nói một lần Lương xuyên ngược lại không phải là đau lòng hai gánh hương liệu, vậy chỉ là chút tiền, hắn đau lòng là những cái kia thuốc lá còn có khoai lang. Nếu là cái này hai đồ những cái kia thủy bá phu thuyền cho mình hại chết, mình không đồng nhất đao một đao quả liền bọn họ, thế không làm người. Trăm ngàn cây đắng bùi dưỡng đi ra ngoài loại mầm, còn trông cậy vào mấy cái này kim mộ vì mình được lợi lớn tiền, những thứ này rác rưởi nói rút ra liền cho rút, mình còn có thể nhận sao? Mình còn ở buồn dầu sư xuất vô danh, lần này tốt lắm, là bọn họ ra tay trước, cũng không nên trách mình lòng dạ ác độc. Lương Xuyên đưa tin hồi Phượng Sơn, giao trách nhiệm Hoàng Kim Sơn còn có Trần Phú Quý cùng với Hà Lộc thành quản đội viên toàn thể di chuyển, toàn bộ võ trang mang theo gia hỏa, chuẩn bị khai chiến. Đồng thời giao trách nhiệm ra luật trọng quang tình báo đội viên tiến vào thời chiến trạng thái, này đánh một trận làm mấu chốt cuộc chiến, bọn họ cái này một đám người chiến lực cực kỳ trọng yếu, cho bọn họ phối mấy thất ngựa, xung phong đứng lên chỉ sợ như vào chỗ không người. Trên thực tế Phong Châu thôn trang bên trong bọn họ sớm liền bắt đầu chất ngựa, không chỉ là thành tích vận chuyển công cụ, lại là làm quân dự bị chiến mã tới dự bị, hiện tại rốt cuộc có thể phải sử dụng. Trên mặt sông thì để cho Hạ Đức Hải lái thuyền nhỏ đi mai phục trước có vài nhân thủ là lương xuyên len lén hướng tư phương hành ngựa, hành động thất bại tư phương hành tuyệt sẽ không thừa nhận sự việc cùng mình có liên quan. dĩ nhiên thành công chính hắn thì phải phân nan thịt. thanh quản đội viên vũ khí không tầm thường chút nào, không cẩn thận xem còn sẽ cho là cái chổi lớn, trừ những cái kia đinh ba dải và trường thương, nhưng là xuyên châu qua phủ người trừ cầm nào người sẽ đưa tới quan phủ chú ý, ai không có mang thanh đao kiếm cái gì phòng thân, quan phủ càng sẽ không đi kiểm tra. huống chi ở thanh nguyên cái loại này địa chủ, hàng hóa trao đổi thường xuyên, mời một ít hộ vệ hộ vệ bình thường bất quá. Một ngày sau Phượng Sơn mình Đại quân rốt cuộc chạy tới, cũng không có trực tiếp vào thành, mà là trú đóng ở Phong Châu. Ngày này ban đêm, cảng khẩu ba cái thủy bá xa quảng Hán Giang, Phan Dương Nghiễm, còn có cựu thiết ý hệ ba cái đại lao không hẹn mà cùng nhận được Tư Phương Hành một cái chỉ thị, buổi tối mang theo tất cả tiểu đệ ở bến tàu hội hợp. Vậy Tư Phương Hành cũng sẽ không chủ động tìm bọn họ hỗ trợ, trừ phi có chân thực muốn nuốt lại không nuốt nổi con muỗi, sợ rơi tay mình, muốn mượn đau giết người. Còn như đối bọn họ ra tay, bọn họ triệt đầu triệt bôi cũng sẽ không có loại ý nghĩ này. Tư Phương Hành nhưng cho tới bây giờ sẽ không có cái loại này động tác lớn. Từ Cao Kiền đi sau này, bến tàu liền vô cùng thiếu sẽ người ra lệnh như vậy bọn họ. Căn cứ cho Tư Phương Hành một cái mặt mũi thái độ, bọn họ vẫn là bất đắc dĩ đem tất cả mọi người đều triệu tập đến bến tàu. Ba cái thủy bá tụ hợp một chút thủ mới phát hiện, lúc đầu trừ mình bên ngoài ngoài ra hai người cũng bị triệu tập. Đại khái là buông lòng quá lâu, ba người đều không cầm Tư Phương Hành làm chuyện xảy ra, hoàn toàn không biết đi mai phục thiết lập bộ phương diện này muốn. Thanh quản đại đội chiếc thuần sách tiền tay thao đinh ba dài khảm đao thừa dịp bóng đêm đi xuyên qua thanh nguyên hẹp nhỏ bên trong. Cao Tuần từ Tư Phương Hành chỗ vậy nhận được lương xuyên trở về nhà tin tức. Bởi tôi chuyện lại là có tư phương hành tự mình cùng hắn chào hỏi, trong nha môn tất cả người nhận được bất kỳ tiếng gió nào toàn bộ dự binh không núp đích. Thành quản các đội viên mới biết tới lui tự nhiên, không người trở ngại bọn họ. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đồng tử. Chương 501, giết heo tình cảnh. Bến đầu tam đầu giao tề tụ một đường, ba người quan hệ không hề hòa hợp, ngược lại bối bên trong minh tranh ám đấu chảy máu không ngừng thương vòng vật quá. Vì trên mặt nội không có trở ngại, ba người vẫn là có một câu không một câu lẫn nhau thổi bừng. Tư phương hành cái này ngu tây máy cái gì thuốc dạ? ngõ phá sai mấy cái lẳng lơ phụ nữ vẫn chờ lao từ đâu hơn nửa đêm cầm chúng ta cũng gọi tới. Phan quý trước trong mắt lóe dâm tà sạch bóng mở miệng nói. Cựu Thiết Y ánh mắt quét mắt một vòng bến tàu, thấy chủ thuyền một thuyền nhân viên làm việc trên tàu lộ đầu đang trên thành thuyền xem náo nhiệt, phun một bãi đờm. Hỏi thuyền kia làm sao không gặp qua? Hắn nghiêng đầu xem hướng mình Tiểu đệ nói, chiếc thuyền kia tiền thu. Tiểu đệ lắc đầu một cái. Sa quán giang chơi cháo không cười nói, lao thiết cái này cũng không nhọc đến ngươi ra tay, thuyền kia tiền ta thu qua. Ba người xuống tiểu đệ lẫn nhau xem không vừa mắt, bọn họ âm thầm ngẩng đầu không gặp túi lẩu gặp va chạm và kết thù kết làm không thiếu. Hiện tại cửu nhân gặp mặt cũng không có gì sắc mặt tốt xem. Càng cầu bầu không khí tạm thời có mấy phần gươm tốt vỏ, nọ dương dây đây là chỉ gặp bến tàu đại lộ đi tới một người đàn ông, vóng người trong đêm đen mơ hồ dư sức, chính là như vậy vẫn là một mắt để cho người nhìn ra, người này đặc biệt cao lớn, trong tay còn cầm một sọt thứ gì trong bóng đêm xem không quá rõ. Đám người không có đi lưu ý người này, ngày hôm nay cảnh tượng này người có chút đầu óc cũng nhìn ra được có việc lớn muốn phát sinh rất sợ vạ lấy người vô tội đã sớm tránh được xa xa, không nghĩ tới còn có chuyện tốt người tới xem náo nhiệt. người tới không phải người khác chính là Lương Xuyên. Lương Xuyên túi người gật đầu đi tới, thấy người nào cũng là lưỡi mặt cười, không dừng lại đi thẳng tới ba cái đại lao bên cạnh, buông xuống trong tay vải đậy trước rõ chúc ánh mắt từ ba cái trên người quét một vòng đi qua. ba người nhìn mình cũng có điểm giang hồ địa vị đại lao, ngày thường giao thiệp đều là chút nhân vật có mặt mũi, ở Thanh Nguyên khu vực đều là một báo danh hiệu đứa nhỏ, ban đêm cũng không dám khóc tàn nhẫn nhân vật. bây giờ là quá lâu không có giết người lập uy, cái gì con chó con mèo cũng dám đến cạnh mình díu vợ dương ai. Phan Quý một tên thủ hạ xem không sâu lương xuyên tát phái, cấp cho lão đại mình kiếm mặt mũi. Từ trong đám người nhảy ra ngoài, mõm mạn nói, từ đâu tới hắt mới? Nơi này cũng là ngươi tới địa phương. Lan, lương xuyên không sợ ngược lại cười, dưới chân không lúc ních đám người xem cái này chuẩn bị đớp chắc chiêu thức lại là đem lương xuyên vây quanh, lấy nhiều ăn hiếp ít là bọn họ từ trước đến giờ tối ưu phẩm cách. Ba người liếc mắt một cái liền nhìn ra lương xuyên không phải người bình thường. Phan Quý ho khan một tiếng gọi về tiểu đệ. Ba người không nốc, trước ra mặt cái mõm trước nát vụt, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Hiện tại lương xuyên chỉ có một người bị mấy trăm người vây quanh vòng tròn, tin hắn có ba đầu sáu tay hắn còn có thể ngất trời không được, nước chảy không lọt, như biển người người người chó sói hổ báo vậy răng gừ gừ vây quanh lương xuyên, liền cùng ba vị đại ca ra lệnh một tiếng đem cái thằng nhóc này ngũ mã phân thây, lương xuyên từ núi thây biển máu bên trong giết tới đây người, thiên quân vạn mã trong đó vậy tới, còn sẽ sợ những côn đồ cắp ké này người bình thường sao? Những người này bên ngoài mạnh trong dũng, giả bộ một bộ dáng vẻ hung thần ác sát liền muốn hù doa mình, lương xuyên khẹt miệng khinh miệt dơ lên, vô vô mình ống quần, đi được quá mau dính một ít bụi, túi xuống đi vô vô, đứng lên trơ tráo không, cười hướng về phía ba người hỏi. Vị nào là Sa Quán Giang đại đương ra. Sa Quán Giang sửng sốt một chút, mình hoàn toàn không nhận biết đối phương, đối phương lại trước điểm mình tên chữ, bất quá hắn vậy coi là kiếm nén, cười hắc hắc nói, huynh đệ là cái nào trên đường? Nhìn lạ mặt, tự báo một tí cửa nhà chứ? Sa Quán Giang nói rất khách khí. Buổi tối cục này là Tư Phương Hành vậy tiểu tử tổ chức, tuy nói Tư Phương Hành không có cao kiền như vậy thủ đoạn, nhưng là mình cũng không dám cùng hắn lô mãng, lật mặt hai người cũng không có lợi, vạn nhất hắn là Tư Phương Hành người, mình còn được lưu cái xuống bậc thang. Lương Xuyên đánh ra cái này Sa Quán Giang, trên mặt mang sẹo lộ võ có lực, trong ánh mắt còn lộ ra một cỗ tự an an là cái không dễ trọc, nếu là ngày thường giao tiếp còn được để phòng trước một chút, bất quá ngày hôm nay cái này ngày hoàng đạo không giống nhau, hôm nay là tới rất eo. Lương Xuyên nhìn xa quán Giang Thanh Âm không nhanh không chậm nói, "Ở xa đừng ra, chúng ta trước kia vậy không ăn Tết đi, ngày hôm nay thuyền của ta đến một cái bến tàu liền để cho ngươi chặn, còn đoạt ta hai gánh hương liệu, ta cái này vốn nhỏ làm ăn, ngươi một cấp có thể muốn mạng ta học." Sa quán Giang vốn là còn tưởng rằng là nhân vật lớn gì phải đi ra ngoài, không nghĩ tới là ban ngày mình cấp chiếc kia tàu chở hàng thuyền lá bản, hàng này đầu óc bị thuyền bản cho chen lấn đi, lại vẫn dám đến tìm mình lý luận. Mình đều không để cho hắn chảy máu nhiều cầm hai gánh hương liệu liền xong việc, hắn còn muốn tìm mình phải đi về. Sa Quán Giang liếm liếm mình đôi môi khô khốc, nửa mặt lên trời phá lên cười, cười được thanh âm giả được không thể lại giả. Cựu Thiết Y lìa nhũ mày nói, ngươi biết. Sa Quán Giang nói, lão Thiết ngươi mới vừa không phải muốn đánh chiếc kia tàu chở hàng chủ ý. Sao? Người này nói hắn là thuyền kia chủ gia, ta buổi sáng rời hai người họ gánh hương liệu, hắn bây giờ muốn tìm ta phải đi về đâu? Ngươi nói chúng ta đám người này có phải hay không quá lâu không ra tay, mọi người cũng lấy là chúng ta đổi nghề làm người lương thiện. Cựu Thiết Y lìa bản chứ một cái mặt đen nói, lão Sa ngươi không nên động thủ. Thằng nhóc này để cho ta tới vì ngươi sắp xếp. Bất quá vậy một thuyền hàng ta muốn. Phan Quý cười âm hiểm ở bên cạnh xem náo nhiệt. Buổi tối hắn phải đi ăn chay, một muôn tâm tư toàn ở con quỷ nhỏ trên bụng. Hiện tại cũng không muốn thấy máu. Sa quán giang nói, được, lao thiết ta ba người anh em. Ngươi sàng khoái, ta không ăn. Lương Xuyên xem hắn một sướng một họa vậy không ăn, cùng bọn họ cũng nói xong, mình mới mở miệng nói, nhìn cầm các ngươi từng cái cho sâu. Ở nơi này trên sông làm mưa làm gió mạnh cướp phát tài lại có thể nói cái này được lớn như vậy nghĩa lắm liệt như vậy mây thưa gió nhẹ, xem ra trước kia cao kiền ở thời điểm vậy cuộc sống khổ cũng bên sạch tư phương hành vậy thì là cũng không tốt tốt dạy dỗ các ngươi một chút những thứ này rất rưởi ngày hôm nay liền để cho ta tới thay hắn dọn dẹp một tí bến tàu đi nói xong lương xuyên đem trên giỏ chúc vải đẩy lên ánh mắt nâng lên một cái làm người ta sợ hai góc độ giống như nói lao tử muốn các ngươi xin ngạch vậy rồi bên trong hai trôi cái dịu lớn ở dạ quang bên trong hiện lên sắp bén người chúng quanh nhìn thấy cái này hai cây dịu lớn không tự chủ được đều là đi về sau chợt lui liền một bước lương xuyên từ nước nhật mang về một cái mạch đao mặc dù vậy đao dùng uy lực vậy tương đương kinh lợi nhưng là từ đầu đến cuối không có hai đem cánh cửa lớn nhỏ bản gia dùng được sướng tay Đồ chơi này một khi ra tay là có thể hù dọa một bọn người, vô cùng phong phú đánh vào thị giác lực. Lương Xuyên chậm rãi cầm lên hai chôi cái dù lớn, nhìn hoảng sợ đám người, lướt nhẹ mà viết ý khoác liền hai cái dù hoa, khóe miệng nâng lên một chút thị huyết mỉm cười, cơ cái dù lớn đầu một cái rét vào trong đám người. Nguyên lai là vô số người vây quanh Lương Xuyên, hiện tại họa phong biến đổi, ngược lại giống như Lương Xuyên bao vây bọn họ tất cả người truy đuổi ở phía sau chém bọn họ vậy. Một cái nhiệt đao cắm vào bờ bên trong, Lương Xuyên giết tới chỗ nào, nơi nào liền tan dã mở một cái lỗ hồng lớn. Người đổ như núi lở. Những thủy phi này phần lớn không có cầm giá họa. Có lời cũng chỉ là bữa nhỏ tử nhỏ khảm dao các loại lính binh, đụng phải Lương Xuyên dịu, liền cứng chọi cứng sức lực cũng không có. Lương Xuyên một cái cứ thế tạo nên một cổ tử thiên quân vạn mã hạ vương tái thế khí thế, đến mức máu thịt tung tóe, máu tươi mang bể bay lên trời trên trên đất là bay. Hải Trôi dịu nơi tay, cái loại này phạm vi lớn sát thương thích nhất chính là trùng quanh túi một nhóm người không ngừng tới đây đưa đầu người, Lương Xuyên chém một cái chính là một mảng lớn, giết được trời đất u ám quỷ khóc sói chu. Ba người đại ca xem trận tròn mắt, đối phương rõ ràng chỉ có một cái người, nhìn làm sao có một loại mình bị đánh bẹp bảo giác. Thằng nhóc này cái gì lai lịch, quá điên cùng đi vậy một cây dìu kéo xuống, trên đất liền được nằm một phiến thi thể. những thủy phỉ này bạch thiên chính là bến tàu bên trong phu thuyền, bọn họ vậy không có tam đầu dao như vậy sắc bén thủ đoạn, ngày thường lao đại mang ra sân cũng chính là chặt người chân đánh thắng mới ngưng, cũng không có điên cuồng như vậy gặp người liền làm thịt heo tựa như điên cuồng tàn sát, thật là quá ngông cuồng. ba người không hẹn mà cùng giận dữ hết, mau hơn, cho ta chém chết hắn. đây là, toàn bộ bến tàu giống như nấu sôi nổi hơi vậy, mấy trăm người nhặt lên ra hỏa, đem lương xuyên một người vậy ở trung tâm không ngừng chém giết. Lương Xuyên thể lực thật giống như vô cùng vô tận vậy, mới vừa chặt luận hai người, người khác tìm buổi chống đặt lên đi, diều lại quét tới, Đoàn binh không ngăn được, lập tức bị chặt đổ xuống đất, vừa chết chính là một mảng lớn. Lúc đầu sạch sẽ tấm đá để lại một mảng lớn máu thịt chân tay cụt. Động nhiên, lò chàng tình hình bất biến, một tiếng chiến mã Tư Minh vang dội bầu trời đêm. Phan Quý Đại Hỷ đoán chừng là Tư Phương hành tới, chúng ta không nên động thủ, để cho Tư Phương hành thay chúng ta làm chủ, thu thập cái thằng nhóc này. Sa Quán Giang nhìn Lương Xuyên dáng vẻ cũng có chút mấy phần nghĩ mà sợ, cái này chi phí quá lớn còn không biết muốn bổ sung đi vào bao nhiêu mạng người nếu là không dùng chết người mình đó là tốt nhất đúng các minh đệ mau đi về sau rút lui để cho tư phương hành bình tới làm thịt thằng nhóc này không ngờ sẽ nghĩ tới những người này là lương xuyên thủ hạ người khiết đan tình báo đội ở nơi này tình nguyên bên trong còn có ai trong tay sẽ có một đội kỵ binh trừ tư phương hành không ai dám có như vậy võ trang liền chứ tam đầu giao đồng loạt để cho giới quyền lui về phía sau một đám giới quyền nhìn gào thét mà đến kỵ binh nội tâm đang run rẩy bất quá vừa nghe ba vị đại ca nói đám người biết đây là tư phương hành tới khống chế cục diện Cho nên tất cả mọi người buông lòng xuống, mọi người còn dùng một loại hoang nên hoàng quân vào thành trừ phiến loạn diễn cảm nhìn cái này đội kỵ binh, tỏ vẻ kinh ý. Gia luật trọng quang một người một ngựa, nhìn những thứ này đứng tại chỗ chút nào không chống cự các phu thuyền tạm thời lại có chút kinh ngạc, không thể nào, còn có cái loại này chuyên tốt, vốn đang gánh lòng có chút chống cự. Hơn 30 người ngồi ở trên ngựa đầu tiên là một vòng đủ cưới, trường cung mũi tên mất xé rách bầu trời đêm đen lặng, mang ngáo tanh đâm vào trong đám người, tôn ra một chủ nổi màu bắn tung. Tiếp theo vung trường đao trường sóc còn có lang nha đổng cùng các loại trọng thương giết vũ khí, lưỡi liệm vậy cắt vào trong đám người. Thế ngựa bừng bừng Tình báo đội vừa qua liền mang đi vô số sinh mạng. Ba người đại ca nơi nào thấy qua tràng diện như vậy, vốn cho là là cứu tinh tới, kết quả là diêm vương tới, không giúp tự mình rót giết lên liền thủ hạ mình những người này. Dưới tay mình người người cũng đều là cầm binh khí ngắn. Đụng phải đàn ngựa này trên công phu thông thạo kỵ binh đã sớm gan mật câu liệt, còn có người nào sức đánh một trận? Hơn 30 con ngựa ở bến tàu ra ra vào vào năm sáu cái qua lại, trên đất nói ít nằm gần trăm cụ thi thể. Cái này còn không là cao triệu, kỵ binh tới phương hướng đột nhiên lại xuất hiện một đám người, những người này cũng mang mặt nạ, cầm trong tay siêu dáng dấp cây trúc, còn có đinh ba dài trường đường lại vẫn phân phối thuần thủ. Số lượng chi chít dùng ánh mắt đảo qua nói ít cũng có hơn 100 người. Tất cả mọi người ý chí hoàn toàn không mất, bọn họ từ trước đến giờ chỉ có lớn áp một tí số ít không ai giúp tàu biển nhân viên làm việc trên tàu, như thế nào có thể cùng quân chánh quy tác chiến? Chớ đừng nói chi là là cái này đằng đằng sát khí quân chánh quy, chính là cao kiền trước kia chủ sự thanh nguyên cảng lúc cũng không có như vậy bạo ngược thủ đó đi, ngày hôm nay đem ba người hạ tất cả người tụ tới một chỗ, chẳng lẽ là muốn một lưới bắt hết đại thanh tẩy. Mời ủng hộ bộ hành chủ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Độc ngay tại. Chương 502 dựa kết thúc nước ta trên lịch sử vĩ đại nhất anh hùng dân tộc quân sự trình độ cao nhất nhân cách mị lực cao nhất tướng quân thích kế quang thích tướng quân phát minh bước này chiến vô địch nguyên đương trận đối phó chính là trên lịch sử hùng tàn nhất cướp biển còn không nói ở đây rửa sạch quốc ngục lập nước ta huy đánh ra ngàn năm mỹ danh đối phó một đám lưu manh vỏ xanh bến tàu phu thuyền đơn giản là đối trận pháp này làm đủ tam đầu dao ba cái lao đại rõ ràng nhìn thấu đám người này không giống nhau bọn họ trên mình vậy cổ tử hơi thở thậm chí so bến tàu bên cạnh giáo trường bên trong đám kia chỉ biết ăn cơm không lý tưởng đại tống quân tránh quy tới phải hơn lạnh người bọn họ tiến thối có độ trận hình vững như thái sơn phối hợp thân mật kháng kích vũ khí trên người tuy nói là đủ mẫu mã nhưng nhìn rõ ràng thì không phải là tạm thời con góp mà là đi qua nghiêm ngặt chuẩn bị đặc biệt thích tướng trận hình vũ khí đặc biệt lại xem xem bọn họ trận doanh, hơn 100 người chỉ có quả quyết sát phạt một tiếng tạm tâm cũng không có phát ra chỉ có dậm chân đi tới thanh âm bọn họ người người nhìn bọn họ giống như nhìn sẽ di động túi tiền như nhau liếm đầu lưỡi trên mình tản ra thị huyết hơi thở gặp ủy thanh nguyên làm sao còn có người như vậy nơi nào nô ra như thế nhiều liệu mạng tàn nhất chủ những người này thật là so quân tránh quy còn mạnh hơn thanh nguyên giáo trường bọn họ đi số lần không ít Bên trong nuôi chính là một ít binh đại gia, nơi nào có thể đánh chiến đấu. Nay liên liên ứng nghiệm câu cách luôn kia, cho ta 3000 thành quản, liền có thể phục ta hoa hạ. Mặc dù này thành quản không người thành quản, nhưng là đánh thật sự là chỉ có hơn chớ không kém. Sức chiến đấu thật sự là kinh người. Đánh giặc đánh là khí thế, một cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt, bến đầu trên mấy trăm số phu thuyền đầu tiên là bị lương xuyên lấy một địch ngàn khí khái giết được tan rã không được trận, lại bị gia luật trọng quang kỵ binh đánh trở tay không kịp, giết vỡ mật, lại trước lại đụng phải thành quản đại đội, nhóm người này hổ lang khổ khổ bức bắc hoàn toàn trợn tròn mắt, đứng ở bến tàu trên ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có. Buổi tối là Thiên La địa võng, Thanh Nguyên Đường Ngất Chỉ và Tần Kinh hai cái đường hơn một trăm số đả thủ tay cầm thép đao giữ được cảng khẩu đường ra, nếu là có đi trốn ra ngoài người, nhất luật chém, tuyệt không tệ thả một người. Têu Tần Kinh cùng Ngất Chỉ hai người phản ra Thanh Nguyên Đường cùng đường hướng thiên đối nghịch bọn họ hai cái vô luận như thế nào cũng không chịu, bất quá kêu bọn họ dẫn người tới hỗ trợ hai người quả nhiên đầy nghĩa khí, không nói hai lời liền đánh tới. Trên mặt sông Hạ Đức Hải mang tư phương hành mượn hắn một số người ngựa, canh giữ ở trên sông, có từ đường thủy chạy, toàn bộ đưa đến bên trong sông mặt đi đưa cá so bơi lội giỏi cũng không người cùng cái này tránh bài hải tặc hải tặc có được so bến tàu bên trong đã trở thành nhân gian luyện ngục nơi này là thịt người đồ tế tràng, tình báo đội đã bước lui ra chiến cuộc bởi vì bến tàu người trên vô cùng là phân tán kỵ binh xung phong tuyến đường cũng đã bị cắt đứt không cách nào lại tạo thành xung phong ưu thế bất quá vậy cắt lấy hơn 100 cái mạng người xuất sắc hoàn thành dự chủ sứ mạng tiếp theo chính là thành quản đại đội đại hiển thần uy đại đội phân tán thành 13 tiểu đội phơi bày nửa tháng trận từng bước ép tới gần bến tàu lên vu thuyền mỗi tiểu đội mỗi người công thủ kia bị tiểu đội cùng tiểu đội tới giữa lại là trường hô ứng lại là vòng vòng tương cấu trong vòng nửa tháng kiên nhượng kim thăng hai quân giáp nhau thành quản đại đội vậy bắt đầu cơ giới thức thu hoạch mạng người thật dài lang tiễn tử trên trời hạ xuống một cái ấn ở các phu thuyền trên đầu các phu thuyền loạn vũ bắt tay ở giữa đao phủ miễn cưỡng chống đỡ mở trước mắt tầm mắt hoàn toàn bị che lại cố hết sức vẹt ra lang tiễn lúc đó trường thương và đình ba giải đã thọc đi lên ba cái thủy bá dưới quyền lúc này là được thành quản đại đội luyện tay thịt cái cảo trường thương trường đao cơ giới thức thọt đi vào rút ra mõ phun ra ngoài người cụp xuống đi cắt cỏ vậy nhanh nhẹn mà hiệu suất cao có phu thuyền muốn đi vòng lang tiễn từ bên cạnh tấn công nhưng mà bọn họ quyền hai bên còn có thuận thủ hộ vệ không có nhận gần dài tiền tay đã bị hai bên tấn công người cầm đao cuốn lấy lang tiễn một cái bên quét mình bị nã nào xuống đất trường thương tay bổ một tí chết được không thể chết lại đáng thương các phu thuyền trong tay dài nhất vũ khí còn không có phát đao tay trong tay thép đao dài đụng phải lang tiễn lại là không ngừng tê khổ bọn họ vũ khí chém vào lang tiễn bên trong giống như châu nhập bùn biển trên tay không chịu lực cũng được đi tay mình sẽ còn bị quái dị này vũ khí cắt được tràn đầy chỗ rách sau đó một cái không lưu ý mạng mình lại không lương xuyên đối với diệu lớn gặp thần sát thần gặp phật giết phật diệu ai tới chỗ nào nơi đó chính là máu thịt trước trước bay lên sau đó sẽ một tiếng hết thảm hoặc giả trước liền đều tham thiết cũng không có, thân thể liền bị lương xuyên chặt xuống. Chiến trường cục diện hoàn toàn là một bên đổ, không ít phu thuyền biết đây chính là một tràng có dự mưu tàn sát, không để ý ba cái lão đại hò hét, bỏ lại trong tay mình vũ khí đã toàn diện bại tăng hân giả, bốn phía cấp đường mà chạy. Từ trên bờ chạy, đường đã để cho thanh nguyên đường bất chỉ còn có tần kinh ngăn trở, hai người trước đây cùng những thứ này phu thuyền cũng là oán hận chất chứa không thiếu, hai bên lẫn nhau có chết. Buổi tối hai hoàn toàn bị lương xuyên thủ hạ chiến lược kinh hãi, chính là quân đội của triều đình cũng không có hắn những người này như thế có thể đánh chứ, không phối hợp chẳng lẽ còn muốn tháo lương xuyên đài sao? hai người còn không không thức thời đến tình cảnh này, hai người lấy thân làm mẫu mực, một cái dùng roi một người dùng thương, roi sắt gập óc, trường thương hiện lỗ thủng, đi ra một cái liền giết một cái, dưới quyền không chút lưu tình. Mang tiểu đệ đả thủ môn buổi tối cũng là xem được sợ hết hồn hết vía, thấy đại ca giết mù quáng, vậy đi theo giết dậy rồi. Không ít phu thuyền thủy bá đều là bơi giỏi thủy thủ, bọn họ gặp trên bờ tình hình không đúng, chạy tới bên bờ một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, chuẩn bị đoạt đường thủy mà chạy. Ai ngờ đây càng là một cái không đường về. Trên sông Giang Đức Hải mang cả đám tay cầm chĩa cá giống như ở bắt cá như nhau, trong nước buốt lên cái đầu chĩa cá liền grim đi lên. Trường thương lại là đánh chuột vậy thọt trong nước dây ruột người, trong chốc lát trong đêm tối nước sông đổi được nồng hơn hắc, không người có thể ở bên trong sông nín thở kìm nén một đêm, ra không mặt nước chính là một chữ chết, trừ phi dùng hết khí lực bơi đi hạ du, nhưng mà khi bọn hắn đến hạ lưu, mới biết toàn bộ trên mặt sông đều là chuẩn bị giết bọn họ người. Thật thật là lên trời không đường chui xuống đất không cửa, duy nhất mở lớn chính là quỷ môn quan. Tam đầu dao nhìn mình tiểu đệ toàn tuyến bị bại, rốt cuộc mới bừng tỉnh hiểu ra, tốt người cái tư phương hành, một chiêu này là cả nhà à, sợ không thể đem bọn họ một toa quái buổi tối mới đưa bọn họ tụ tới một chỗ, nơi nào mời tới sát thần, chó. Mẹ dưỡng, mấy năm này cơ nghiệp toàn phó chi đông lưu. Cưu Thiết Y Lì đôi mắt sắc nước, nhặt lên trên đất một cái gì xét thiết đao hướng Lương Xuyên chạy nhanh tới, Phan Quý còn có xa quán răng cũng xem ngu, Lương Xuyên vậy võ lực căn bản không phải bọn họ một cấp bậc, đi lên không phải đưa đầu người là cái gì. Lương Xuyên không dám kinh thường, tay phải một dịu trước dập đầu bay cừu thiết y thiết đao, sau đó bên trái dịu một gọn, đem hắn cánh tay phải miễn cưỡng bổ xuống. Bến đầu trên tất cả mọi người đều hoảng sợ, Cưu Thiết Y ở thanh nguyên cảm thành danh hoàn toàn là dựa vào đánh ra, nhiều năm qua chết ở ở trên tay hắn oan hồn đến không hết vậy võ lực trị giá ở bến tàu trên là được cho xếp số, ở lương xuyên trước mặt một chiêu là được cái này thánh tình. Sa quán giang cùng phan quý nhanh chân chạy, cái này còn đánh chim. một cái nhảy cầu một cái tránh vào trong đống người, không thấy bóng dáng. bọn họ đi ra lăn lộn cũng biết bản thân có một ngày có thể liền chìm sắc đến dần giang đệ, chỉ là không nghĩ tới sẽ là tối nay. lò chiến trường đã không có bất kỳ ý chí chiến đấu, thành quản đại đội các đội viên dọn dẹp chiến trường, không lưu một cái người sống. mọi việc không làm nếu làm thì làm tuyệt, mấy trăm người, giết thì giết. đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên giết người. Cùng sơn dân chiến đấu liền để cho chi này người số không nhiều đội ngũ nếm được mùi máu tanh. Hiện tại đánh những thứ này phu thuyền, mặc dù đối phương số người nhiều, nhưng cũng xa xa kém hơn hưng hóa sơn dân. Làm biến tàu trên cái cuối cùng người sống cũng mất. thành quản đại đội kiểm lại một hạ nhân đếm, trừ năm cái người bị thương, còn có một cái là mình cầm chân trẹo, không có bất kỳ nhân viên chết trận. Phần này chiến tích lương xuyên đủ để thiếu ngạo giang hồ. Có những người này ở đây sau này ai dám kêu mình bản? Thành quản đại đội các đội viên bước lui ra biến tàu, liền thanh nguyên cũng không có nhiều hơn lưu lại, liền đem lui về phong châu. Tình báo đội lại là thật sớm ngựa quay về nam sơn chạy về phong châu đi thanh nguyên đường lý chỉ thêm cùng tần kinh kiến thức lương xuyên sức lực chỉ nhận buổi tối chính là bọn họ thanh nguyên đường tới kết quả chỉ sợ cũng giống như nhau lặng lẽ rút lui bên tàu trở về cùng đường hướng thiên báo cáo tiến triển lương xuyên buông xuống rượu trên mình toàn ngâm mắt máu loãng nhìn phương xa tư phương hành mang người san san tới chậm tư phương hành thấy cái này chàng tu la ba hồn hù rất một phách sớm biết lương xuyên sẽ phát tàn nhẫn nhưng mà không nghĩ tới lương xuyên ác như vậy lại mấy trăm người toàn làm thịt giết sạch thằng nhóc này là thiên sát tinh hạ phàm sao lá gan lớn như vậy tư phương hành cưỡi ngựa đi tới lương xuyên bên cạnh nói cái này đều là ngươi làm. Tư Phương Hành không gặp qua Lương Xuyên Thành quản đại đội còn có tình báo đội, thấy hắn đôi lưỡi búa to, rất tự nhiên lấy là hết thảy các thứ này đều là Lương Xuyên làm. Lương Xuyên nói, lão hành ngươi quá để cao ta, buổi tối ta nghe nói có người muốn đánh ta vậy một thuyền hàng chú ý, đặc biệt chạy tới, không nghĩ tới bọn họ chia của không đều, lại mình cho căn chó chém giết, ta vì tự vệ còn sống, còn bị bọn họ đả thương. Nói xong Lương Xuyên đem trên tay mình một cái đứt chừng một tấc dài hơn lỗ nhỏ sáng đi ra, giành công liền sáng cho Tư Phương Hành xem, bộ dáng kia bị quất ba lạc, giống như bị thương đứa nhỏ chờ người lớn ăn ủy. Tư Phương Hành nhìn mặt đều tối gặp qua không biết xấu hổ, liền chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. rõ ràng là hắn giết người khác, đổ biến thành hắn là người bị hại. cùng bến tàu trên cái này máu chảy thành sông so với, ngươi mẹ hắn trên cánh tay một cái chừng một tấc dài lỗ nhỏ không biết xấu hổ lấy ra nói, làm sao làm được ngươi cái này tên ma vương giết người ngược lại thành người bị hại tự như. tư phương hành bắt một tiếng vừa cùng nói, lại có chuyện này, bất quá bạn quan gặp ngươi một bản vậy không đánh nhiều người như vậy bạn lãnh, đánh giá lại tin ngươi một lần, buổi tối gây chuyện chủ như là ai ngươi nhưng có thấy. lương xuyên nhìn một cái người trung cảnh, còn có tư phương hành người ma tới, cao giọng nói, đại nhân đừng không tin ta trong tay có chứng cứ. Tư Phương Hành nói, chứng cứ ngươi trước giữ đi. Sự tình lớn này, Triệu đại nhân sẽ đích thân hỏi tới chuyện này, ngươi giữ lại đối phó hắn đi. Nơi này cục diện rối rắm ta còn được thu thập một tí. Cựu Thiết Y nhìn xem hai người bọn họ dáng vẻ tim như cho tàn, buổi tối là hoàn toàn vừa, chỉ sợ cái này đau khổ còn muốn mình nuốt xuống. Ba người ở nơi này một vùng nước lớn lăn lộn lâu như vậy, lại là lấy loại phương thức này thu chẳng. Ngoài ra hai người vậy không có thể chạy thành. Sa Thông Thiên ở trong nước bị Hạ Đức Hải bắt sống, Phan Quý bị thành quản đội người thọc hai đường. Treo một hơi để cho người kéo ra, Thanh Nguyên bến tàu Tam Đầu giao toàn bộ bị Tư Phương Hành con đủ. Tư Phương Hành ngồi ở trên ngựa hướng về phía ba cái người nói: Ba vị đừng ra, ngày hôm nay đây là hát vậy một ra. ở trên địa bàn ta muốn động thủ cũng không cùng ta cay sẻ một tiếng, làm ta ti chồng là người chết không được. Ba người tự biết lại nhiều mặt là tự tìm không thoải mái, hận hận tựa đầu vặn đến một bên. Buổi tối chính là cái này người đem mình ba người tụ tới một chỗ, nhắc tới sự kiện cùng hắn không có nửa điểm liên quan, quỷ cũng không tin. Tư Phương Hành không nghĩ tới mình ngày nhớ đêm mong mộng đẹp thật muốn thành sự thật, vẫn là bái mất tích nhiều năm lương xuyên phúc. Ban đầu Lão Cao lúc đi kêu mình nhất định phải thật tốt đi theo hắn, xem ra thật là lợi vàng ngọc. Ngươi cũng cho ta mang về phủ nhà, nghe hầu triệu đại nhân xử trí. Ngươi ủng hộ bộ hồng chủ, nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 503, Bến tàu quản lý. Nếu là ở hậu thế, phát sinh tử vong 3 người trở lên sản xuất hai nạn bất luận là bất ngờ hay là cố ý, tất cả loại an giám giám sát ngành tham gia điều tra, lương xuyên công tác vậy căn bản làm chấm dứt. Nhưng mà đây không phải là đời sau, cái thời đại này tràn đầy tất cả loại thôn cùng thôn, xã đoàn củng xã đoàn tới giữa dùng binh khí đánh nhau, liền quan phủ đều là chấn an là hơn tận lực coi thường. Thanh Nguyên bến tàu lần này dùng binh khí đánh nhau chết liền nhiều người như vậy, cái này quy mô đặt ở lĩnh Nam một ít đất khách tranh nhau chọm xóm lúc đó, chính là một lần thông thường xung đột nhỏ. Bến tàu trên quang tìm được thi thể thì có hơn 500 cái, rất nhiều thi thể ngày thứ 2 ngày thứ 3 ở bờ biển bị đánh vứt lên, phần lớn đều bắt đầu mục nát, đây cũng là Thanh Nguyên huyện trí trên lịch sử số lượng không nhiều, so với là thảm thiết chết một trong. Ngày thứ 2 liền có rất nhiều loại tin nhảm đang lưu truyền, có người nói ở Thanh Nguyên thấy được đại quy mô quân đội ở tụ hợp điều động, nhưng là tư phương hành đại biểu chính thức kiên quyết phủ nhận loại thuyết pháp này. Cũng có người nói những người này là tranh đoạt lợi ích lẫn nhau ác đấu chưa mới biết thảm như vậy nào, càng cầu những thủy bá này hung danh bên ngoài, ngày thường trừ quan phụ quân lính dám cùng bọn họ gọi nhịp mấy cái bên ngoài, dân gian nơi nào còn có người dám cùng bọn họ đối kháng? Số người không có bọn họ nhiều, địa lợi càng không có bọn họ tốt. Bất quá ngày này sau này thanh nguyên rất nhiều gia đình cũng thiết lập liền việc tang lễ, cơ hồ là năm hộ một tang 10 hộ đủ bi thương như vậy tình cảnh. Những thủy bá này phần lớn cũng là phu thuyền, đều là tất cả nhà của trụ, vừa chết trong nhà chỉ còn dư lại cô nhi quả mẫu, mấy năm không có biện pháp thở bình thuận lại, thanh nguyên tạm thời lâm vào bi thương bên trong. Rất nhiều người yêu cầu uy viễn lâu điều tra rõ chân tướng con người tử nạn một cái công đạo. Triệu Duy Hiến tim nghĩ thế nào thanh nguyên yên tĩnh ít năm như vậy sống yên ổn với nhau vô sự, gần đây lại ra cùng nhau chuyện lớn như vậy, hắn cảm giác cùng một ít chuyện một ít người có liên quan, nhưng mà lại không nhớ nổi là ai là những chuyện. Tư Phương Hành đem tam đầu dao rời đưa cho Cao Thuần, Cao Thuần nghe nói Lương Xuyên Vương giả trở về tin tức rung động không dứt đã, lại nghe nói Lương Xuyên một tay chủ đạo bến tàu thẩm án, tam đầu dao thành công bắt sống, ba người ở thanh nguyên kinh doanh nhiều năm trên nước lúng đoạn sự nghiệp một buổi tối để cho Lương Xuyên hủy được sạch sẽ, khiếp sợ được liền liền nuốt nước miếng. Ngay lúc đó, mình lại ca ruột đã từng dặn dò qua mình cho hắn trợ thủ đều không phải là một kiện chuyện mất mặt, trẻ tuổi mình còn muốn cùng Lương Xuyên ngồi ngang hàng, bây giờ suy nghĩ một chút, mình vẫn là quá đơn thuần, hoàn toàn không làm rõ ràng Lương Xuyên là một cái như thế nào đối thủ, thật được nhận mệnh. Cao Thuần đón lấy cái này án kiện sau đó, phát huy đầy đủ đào sâu cốt tinh nghiên xử đặc điểm, một chút muốn lấy mình muốn lời khai. Tam Đầu Giao trước kia chỉ có mình ngược đãi người khác phần, nơi nào có bọn họ bị người khác ngược đãi phút, một bộ sang trọng ngục giam phần món ăn sau này, Cựu Thiết Y lìa dẫu có chết bất khuất, vốn là tổn thương được cũng rất nặng, thật cho chết ở trong đại lao. Sa Quán răng và Phan Quý cho Cao Thuần một phần hài lòng đắc quyền, cái này một chuyện bọn họ hai người toàn kéo xuống, liền cho bọn họ một thúng khoái tiêu chết, bảo đảm hành hình trước lại nữa ngược đái bọn họ. Mọi người vật liệu cũng hội tụ đến Triệu Duy Hiến trong tay. Đáng thương Triệu Duy Hiến bởi vì hơn hai năm trước Lương Xuyên mất tích chuyện kiện bị biện kinh một ít nhân vật trọng yếu không giải thích được lấy khẩu dụ hình thức lệnh cưỡng chế cuộc đời này không được trở về kinh, còn không phải là chính thức hình thức. Cái này sau lưng có một người phụ nữ đánh chết hắn hắn vậy không dám phản kháng, chỉ có thể ở trong im lặng đón nhận hết thảy các thứ này. So hưng hóa sơn dân tạo phản khi đó triệu duy hiến nội tâm thỉnh thoảng còn sẽ có điểm tính toán nhỏ nhặt, bây giờ là hoàn toàn tim như cho tàn, mỗi ngày liền làm cái nhàn tản vương ra, gửi tình xuất thủy, còn như tránh vụ trên không ra thai vạ là được, không cầu có công, nhưng cầu không qua được chưa. Mỗi cái người cũng lấy là mình là trời sinh bất phàm người, sau đó sinh hoạt lần lượt để cho người nhận rõ như nhau dạng sự thật, đầu tiên là thừa nhận mình cha mẹ bình thường, sau đó thừa nhận mình bình thường, cuối cùng mới có thể cùng mình hòa giải, cầm nội tâm tư tưởng buông xuống. Ban đầu Triệu Duy Hiến còn muốn mượn Thanh Nguyên giàu có và sung túc lần nữa phân chấn một phen, liền lần một đại sự nghiệp. Nhưng mà hắn coi trọng mình vậy coi trọng bên người những người giúp này, bọn họ phần lớn cùng mình như nhau, cũng là đỉnh đầu tổ tiên quan vọng, năng lực nhưng không lớn bằng mình tiên nhân. Cao Thuần hắn ấn tượng ngược lại là cứ tốt, hơn 2 năm trước liên phá 18 dạy năm xưa cái án, hắn quan tiếng như mặt trời ban trưa truyền lời nói, tuy sau đó tới không có giống hơn nữa như vậy lớn như vậy đóng gót, nhưng mà có một lần đã đủ, còn ai dám hy vọng xa vời mỗi ngày phá án lớn? Hắn nhận được Cao Thuần lời khai, những mày một cái, trong này chỗ sơ hở đầy giấy tựa hồ đang giấu giếm cái gì? minh mắt vừa thấy sau lưng trực tiếp dính liễu chính là tư phương hành nhưng mà làm được không dấu vết một chút tư phương hành sự việc cũng không có nếu là trước kia những thứ này muốn dùng loại phương pháp này lừa bị mình cái đầu tiên không công tha chính là cao thuần và tư phương hành đừng lấy là bọn họ ở cạnh mình mắt đi mạy lại những cái kia nhỏ mập mờ mình không nhìn ra hiện tại mình là hữu tâm vô lực lại lười được quản những người này tính toán nhỏ nhặt chỉ cần có thể đem sự việc giải quyết cầm hai vạ đầu mối đệ xuống không cho mình thêm loạn chuyện này xử lý như thế nào hắn không có vấn đề bất quá ở nơi này phần lời khai bên trong. Triệu Duy Hiến thấy được một cái để cho hắn sợ hết hồn hết vía tên chữ, Lương Xuyên. Khó khăn trách mình mơ hồ cảm giác là lạ ở chỗ nào, nguyên lai like là cái này thai tinh lại xuất hiện, quả nhiên là hắn một tới chỗ nào nơi nào lại xảy ra thai vạn. Hắn kết quả là lai like cái gì, mất tích liền mình cái này tránh bài vương ra vậy muốn xui xẻo theo. Triệu Duy Hiến cơ hồ có thể xác định phải, Lương Xuyên người này mình tuyệt đối không thể đi cho hắn, bây giờ có thể để cho mình chọn đời không trở về kinh còn muốn dập đầu tạ ơn, ngày mai sẽ có thể bàn cho mình một mét vải trắng, bệnh kinh người phụ nữ kia rết lên mình những thứ này triệu ra con cháu, nhưng mà không chút nương tay. Dựa theo cung khai cái này ba nhóm người là vì một chiếc hương liệu dậy mâu thuẫn năm nay bổ ra hương liệu thuyền ở lùi dọn xảy ra chuyện trì nhịn liền bổ ra công tử vậy tin tức hoàn toàn không có thanh nguyên hương liệu thị trường gặp gió tăng nước hương liệu một ngày một cái giá cách chiếc thuyền này lúc ấy ba người đều tưởng lầm là mới đến vùng khác lần thuyền cho nên động khởi ý định này chia của không đều hậu quả chính là ái đấu ba nhà đánh đập tàn nhẫn kết quả vô số tử thương theo cha thuyền này lại là lương xuyên tàu chở hàng triệu duy hiến xem tới nơi này chân mày khóa được cùng đất vàng trên cao nguyên ránh như nhau sâu thằng nóc này im hơi lặng tiếng một đi không trở lại hơn hai năm chẳng lẽ là đi hải ngoại làm ăn Vụ án bằng chứng còn có xa quán Giang sáng sớm hôm qua ăn cướp lương xuyên hai gánh hương liệu, Cao Thuần đã từ cắt nhà tìm vòi ra, đi qua so sánh, sắc thực hệ cùng phê hương liệu, nhân chứng vật chứng đều ở, bản án có thể nói là bằng chứng như núi. Triệu Duy Hiến ngồi ở mình khối kia biển vàng lớn nhang trên bàn, thân thể không dừng được co rúm, bắp thịt dường như muốn co rút đứng lên, ngực thở dốc càng ngày càng lớn, trên mặt nhìn như không có chút nào cẩn sóng, trong lòng sớm cầm cái này thai tinh lương xuyên hỏi hầu liền mười đời thân thích, cái này hai tinh là tới cho mình thêm loạn sao? Lúc đầu sớm nghe nói người này ở bến tàu một chàng nổ lớn bên trong chết đi, liền thi thể cũng không có để lại bị nổ thành phấn hụt. Người này vậy đúng là hơn 2 năm không có xuất hiện lại, hương hóa vậy lại không nghe được liên quan tới người này tin đồn. Lúc này rốt cuộc lại toát ra, hơn nữa vừa ra tới liền gây ra lớn như vậy động tĩnh. Mình nhưng lại cầm hắn không có biện pháp, động hắn, hắn chết một cái mạng tuổi, mình là cành vàng lá ngọc, có người nhưng muốn cùng mình làm khó dễ. Hết lần này tới lần khác vậy quý nhân vẫn là mình không dám chọc chủ. Mộ. Thiên hạ tại sao có thể có vương gia cùng một cái tóc rối của dân chúng nhỏ không qua được thời điểm. Cảng Cẩu công tác ngày thứ 2 toàn bộ xu hướng tại tê liệt, bởi vì nơi này phu thuyền lúc đầu toàn bộ khống chế ở tam đầu giao thế lực hạ có cho hay không việc làm bao lâu toàn bằng bọn họ một câu nói coi là hiện tại người đều chết sạch tàu biển vào cảng hàng cũng không có người rời lương xuyên đã sớm thấy thèm thanh nguyên cảng cái này hoàng kim bảo tam đầu giao vậy ba người mù chữ mỗi ngày cũng biết chém chém giết giết một chút trình độ cũng không có để chỗ tòa này đại kim núi nhưng cùng ăn mày tựa như khắp nơi xin cơm kiếm ít tiền như vậy vất vả chết liệt tính hiện tại bến tàu rơi vào lương xuyên trên tay lương xuyên là người gì và ổ thổ phỉ đều phải người nhà trên mình quần áo lột nhân vật hung ác vậy trong đầu trừ tiền vẫn là tiền hắn nếu là không được lợi cái núi vàng đi ra nơi nào chịu bỏ qua Bến tàu trên rất nhiều người xách thùng múc trước nước trong ở giữa cảng khẩu tấm Đá, tấm Đá trong kẽ hở tràn đầy ngày hôm qua thấm tiến vào máu loãn còn có thịt tạt bã. Lúc đầu như biển người khí thế ngất trời bến tàu đổi được so lạnh tanh lúc ngọ thừa thiên còn muốn yên tĩnh. Chỉ có Tư Phương Hành tiểu đệ canh giữ trước bến tàu, Tư Phương Hành xuống tử mệnh lệnh, ngày hôm nay ai ló đầu gây chuyện, liền cho han chém, sự việc lớn chuyện rồi, liền dưới tay mình cũng không nhẹ tha. Lương Xuyên mang thành quản đại đội trở lại bến tàu, hôm nay thành quản đại đội đội nhất thân hành đầu, vung xuống đồ sắt dao người người là được lưng, dân, so người xuất ra còn mặt mũi hiền lành, căn bản không tìm được ngày hôm qua sắc khí. Hơn 100 người đổi lại cả người người nông gia lối ăn mặc, giống như người nhà quê vào thành như nhau, ngày hôm qua là tới tác chiến, tinh thần khẩn trương cao độ, không có cẩn thận đi xem thanh nguyên hoa hoa cảnh đẹp, ngày hôm nay vừa vặn chơi một đủ. Thế gian, thật là mở rộng tầm mắt. Thương hóa cái đó địa phương nhỏ cùng thanh cảng cái thời đại này, thế giới thứ hai càng lớn so với, thật là so chuột heo còn không bằng. Bến tàu, thuyền kia so nhà mình còn cao còn lớn hơn, trên sông ngừng được chi chít, toàn thành phố đường phố bày khắp sáng bóng tấm đá xanh, vừa đẹp lại bóng loáng, khắp nơi đều là bán đồ chơi mới mẹ cửa hàng, trên đường hành chân thương mọi người cũng xách phỉnh ra hành lý nhìn dáng dấp lượng không ít tài hàng nhất để cho bọn họ ngạc nhiên còn có những cái kia hình dáng kỳ lạ y từ lan kiến trúc một cái nóc nhà tạo được cùng hoàng cung tựa như còn có những cô nương kia nhìn giống như là câu lan bên trong không phải làm đứng đắn hành làm cô nương bất quá nhưng thực lớn lên thủy linh không biết bóp một cái là tư vị gì các đội viên xem được ánh mắt đều thẳng đây mới là bọn họ trong ngưỡng hướng tới phú quý ôn nhu hương hoàng kim sơn cùng trần phú quý hai vị đội người một cái sức lực kêu to mau thu hồi bộ kia tướng anh chư cùng ngăn mày tự như đừng cho đội trưởng mất mặt ném phẩn đám người lúc này mới có thu liễm Bến tàu trên tất cả người nhìn cái này một đám người mê mông đánh tới, mặc dù giả trang tướng rất quê, thần tình kia vậy rất phù khoa, không qua bọn họ thấy cầm đầu là Lương Xuyên, vội vàng đem mình loạn phiêu ánh mắt thu hồi lại, run run làm chuyện mình. Tối hôm qua vẫn là có người sống. Thanh quản đội tình báo đội dáng dấp ra sao không ai nói được thành, nhưng là Lương Xuyên giết người dáng vẻ nhưng mà lưu truyền rộng rãi, hai cây dịu người sống chớ gần. Lương Xuyên cầm trong tay một bó to giấy, tách ra để cho các đội viên đi dán. Bến tàu cũng không mấy cái biết chữ, ngược lại không thiếu thương gia phỏng thu chi tiên sinh còn có một chút nhớ chuyện hỏa kế ở bến tàu, tìm sự việc làm phu thuyền còn có không thiếu bao đi lên muốn xem phía trên này viết cái gì để cho bọn họ làm giùm những thứ này tiên sinh xem bọn họ một mặt khát vọng cũng chỉ giúp bọn họ một chuyện nhỏ đứng ở đó cáo thị trước thì thầm thanh nguyên bến tàu đưa vào hoạt động quản lý quy định phía sau còn tăng thêm hai cái nhỏ chữ tạm hành đây là ý gì chẳng lẽ sau này cái này bến tàu phải đổi tiên do vị gian này tới tiếp quản liền sao đám người bàn luận sôi nổi do tiên sinh tiếp theo đi xuống niệm tiên sinh đem cáo thị từ đầu tới đuôi đọc một lần đầu tiên là trách cứ tam đầu giao không chế thanh nguyên cảng thời kỳ rất nhiều bạo hành các phu thuyền cuộc sống ở giàu sôi lửa bỏng trong đó Các thương nhân gặp thảm bốc lộ, toàn bộ bến tàu thật tốt tài Nguyên bị những sâu mọt này ăn mòn hầu như không còn. Tiếp theo chính là mô tả thật tốt kế hoạch xây dựng, đem ở bến tàu thành lập một cái làm phòng hợp, do Lương Xuyên mình đảm nhiệm dân gian quản ủy hội chủ tiệc, hạ hạt nhiều làm việc đơn vị, chủ yếu phụ trách chợ giúp thị bạc ti còn có ti tướng quân quản lý cảng khẩu lớn nhỏ công việc. Lương Xuyên trong tay có một cái chợ thủ đắc lực nhất, Tô Vị. Tô Vị người này không muốn xem hắn gầy được xem một con khỉ lại tuổi đã cao, bất quá vậy năng lực quản lý thật sự là tiêu chuẩn nhất định, một cái nho nhỏ vạn đạt cửa hàng để cho hắn quản lý được gọn gàng ngăn nắp, hắn còn cả ngày ở trong cửa hàng tiêu gạo cốt tài không có một thân tài hoa không chỗ dùng, cảng khẩu xuất hiện rốt cuộc thỏa mãn hắn nhu cầu. giữ tô vị yêu cầu, bến tàu phòng làm việc đem đối phu thuyền tiến hành thống nhất quản lý, tất cả phu thuyền đem ghi danh tại phòng làm việc bản danh sách trên, không chứng đem không thể lên nổi, sẽ bị đuổi ra bến tàu. ghi danh phu thuyền đem lấy tuyển mộ phương thức quay về làm việc định quản lý, cái này tương đương với biến hình mướn nợ, phàm là ở bến tàu đi làm người, sau này cũng chính là lương xuyên người. một loạt phong tao làm việc thật là chưa bao giờ nghe, các phu thuyền nghe được sướng sốt một chút, bất quá hai chữ bọn họ nghe lọt được, mướn nợ. Dưới mắt phu thuyền phần lớn đều là lúc đầu không phụ thuộc vào tại tam đầu giao người tự do sĩ, nói rõ liền bọn họ chỉ là có chút cổ đầu tương ý, bọn họ công tác cơ hội bị những cái kia quy thuận người nó đi, có thể làm sống vậy thì ít, hiện tại không cần dựa vào thủy bá, chẳng lẽ công tác cơ hội cũng có thể như nhau. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 504, phu thuyền phân phối. Cảng khẩu cáo thị gián đi ra ngoài sau này, đưa tới phản ứng là chưa từng có to lớn, bến đầu phòng làm việc thu nhận phu thuyền ghi danh ở sách, sau đó là giữ lao phân phối kê kiện lấy tiền công cũng chính là người liền được hơn được chia vậy càng nhiều. Trọng yếu hơn chính là phu thuyền lao động tính là giữ sức nặng để tính. Lương xuyên để cho người trực tiếp đem thủ lao tiêu chuẩn viết ra, một cân một văn tiền. Hàng nặng một cân một văn tiền là cái gì khái niệm? Chính là rời một sọt cá lên bờ vậy ít nhất có cái gần trăm cân. Đây chính là hai trăm đồng tiền. Như vậy tính ra một ngày nói ít rời mấy ngàn cân hàng không thành vấn đề. Vậy có thể được lợi bao nhiêu tiền? Dĩ nhiên tiền này không phải toàn quay về phu thuyền lấy đi. Phòng làm việc muốn thu lấy một nửa tiền phí tổn, cũng chính là phu thuyền kiếm một nửa tiền là bến tàu phòng làm việc. Quy trình lương xuyên vậy quy định rất khá. Do tàu chở hàng tới phòng làm việc tìm phu thuyền. Phu thuyền do phòng làm việc phân phối, làm xong sau đó tiền đệm giao cho phòng làm việc, phòng làm việc lại đem tiền giao cho phu thuyền. Nghiêm biết giá rõ ràng, cái này làm việc thật là chưa bao giờ nghe, các phu thuyền xem nơi nào sẽ học được. Đi qua phòng thu chi tiên sinh cửa giải thích, bọn họ mới miễn cưỡng nghe hiểu được, phòng làm việc không cần làm việc lại có thể lấy đi một nửa tiền, đây là nhiều ít không công bình chuyện ạ. Bất quá tính một tí nợ, bọn họ lập tức rõ ràng, liền là như vậy phương pháp phân phối hạ, bọn họ kiếm vẫn là lúc đầu gấp đôi ba lần thậm chí bốn lần. Lúc đầu tiền mồ hôi nước mắt cũng tam đầu giao rút ra đi. Cuối cùng đi tới trên tay bọn họ chỉ có đáng thương một chút máu lẫn tiền. Chiếu làm như vậy một ngày ít nhất có thể được lợi mấy quan tiền, chuyên cần nhanh một chút nói. Đây chính là mấy quan tiền à, lúc đầu một ngày có thể được lợi đủ mua rượu tiền mình đều phải cười. Các phu thuyền thậm chí cũng đang hoài nghi, điều này sao có thể, phương pháp kia lương xuyên làm sao kiếm tiền. Sau đó chi phí có phải hay không quá cao, những thuyền hàng này chủ thuyền làm sao sẽ chịu nhận bị. Trên thực tế lương xuyên đã sớm tính qua cái này một khoản nợ, lúc đầu tam đầu dao cầm giữ thanh nguyên cảng lúc đó đúng dịp lập tất cả loại giả dối hư hào danh ngục, mạnh thu tất cả loại không hợp lý tiền phí tổn, bảo hộ phí còn có bạc thuyền phí các phí dụng, hơn nữa tất cả loại thu xếp quan hệ hối lộ tiền, là mình chuẩn bị hướng bọn họ thu quản lý phí 10 lần có thừa. Vậy nhiều thua thiệt đây là đời đại dương sản nghiệp năng lực sản xuất là nông nghiệp đất đai năng lực sản xuất ngàn lần gấp và lần, buôn bán kiểu mẫu hạ những thứ này lao động chi phí hoàn toàn có thể không đáng kể. Một chuyến viện dương chạy xuống, hàng hóa lợi vô cùng là lợi nhiều. ở loại mô thức này xuống hàng chủ lái buôn mới có thể còn sống, nếu không từng cái chủ thuyền cầm thuyền bán cũng không đủ sẽ trả số tiền này. Lương Xuyên mục tiêu rất rõ ràng, chỉ lấy chút tiền, một cái là bảo hộ phí, không nhiều, giữ sức nặng hoặc giá trị thu, nguyên tắc số lượng vậy chỉ là lúc đầu tam đầu giao ở lúc 10% cỡ đó, một chiếc thuyền thu mấy trăm tới sâu còn kém không nhiều. Cái thứ hai chính là cái này phu thuyền tiền chuyên trở, lại rút ra một nửa giá cả, một chiếc thuyền trọng tải chí ít đều là mấy chục ngàn cân, lớn bảo thuyền mấy trăm ngàn cân, suy nghĩ một chút đây là bao lớn một khoản chi phí. Các phu thuyền đầu gốc tương đối đơn giản, biết Lương Xuyên phương án sau còn không làm sao kịp phản ứng, cả khẩu tàu chở hàng chủ toàn bộ điên cuồng. Nhìn cái loại này mới thu kiểu quản lý đối thuyền của bọn họ chủ có chút hà khắc, thực thì không phải vậy. Cẩn thận tính được, nhưng biết giá rõ ràng dưới, mình một năm có thể tiết kiệm tiền một chút không biết có nhiều ít. Thu xếp hối lộ tiền tiết kiệm, rơi hàng tiền lúc đầu thì phải ra, tam đầu giao thời đại lập ra giá cả còn so bây giờ cao. Hơn nữa không phải cố định, bọn họ tâm tình tốt lúc thiếu thu một ít, thiếu tiền thời điểm liền làm thu, hoàn toàn không có biện pháp dự liệu chuyến này viễn dương là được lợi lá thua thiệt. Mỗi một cái giám hướng đại dương tuyên chiến chủ thuyền đều là vô cùng là thông minh mà gan lớn tương nhân, đầu bọn họ lão so với thông thường thương nhân càng linh quang, một trận tính toán đánh xuống, chỉ là những thứ này tiết kiệm tiền một chút, làm lời đều là không nhỏ thu vào. Suy nghĩ một chút, lúc đầu ở bến tàu muốn rời hàng còn được trước cho tam đầu giao cửa đưa lễ, đạt được bọn họ đồng ý mới có thể ở bọn họ địa bàn bên trong rời hàng, hiện tại cái này một môn hạng biến mất, toàn bộ thanh nguyên sức lao động là không thể đếm hết, tất cả đều chặn tới. Bọn họ là nghe nói cái này bây giờ tốt điều kiện tới. Thanh nguyên cảng liền vắng lệnh một ngày, ngay tại Lương Xuyên cái này phòng làm việc thiết tượng vận hành dưới, lần nữa tỏa sáng sức sống. Lương Xuyên đem Tô vị mời được bến tàu bên cạnh, hiện ở phòng làm việc đang đứng ở giai đoạn chuẩn bị, cần như vậy ưu tú hậu cần nhân tài hỗ trợ, bất luận là ghi danh vẫn là làm nợ, không người hơn được Tô vị. Tô vị là hết sức là ưu tú nội chính hình nhân mới, có thể so với tuân lệnh quân gia cắt võ hầu, chỉ là hắn mới có thể không có ai khám phá ra. Ban đầu cái này lão tiểu tử cũng là mình chạy đến mình muốn hạ, vừa lên cửa liền nói muốn mình mang hắn tạo phản, quả thực cầm lương Xuyên sợ hết hồn. Hiện tại tôi lắm có thanh nguyên bến tàu cái này chỗ đi an trí cái này lao tiểu tử không sợ hắn không an phận nửa ngày sổ sách trên liền ghi danh mấy trăm phu thuyền thanh nguyên trong thành những ngày qua đều ở đây làm tăng sự có thể là người thân chết đi đau buồn thật giống như rất mau liền bị người quên mất lương xuyên tuyển mộ tin tức vừa ra tới nhà ai có người đàn ông hoặc chức khí lực lớn người phụ nữ cũng đi cang phẩm dân trào, rất sợ rơi xuống phía sau không đuổi kịp cái này chuyện tốt lương xuyên quản lý quy định cũng không phải là viết chơi có chút phu thuyền nguyên lai like là cho tam đầu giao bọn họ làm việc lâu ngày dưỡng thành một cổ tử trong gia ngoại côn đồ khí vậy không ba không bốn dáng vẻ còn muốn tới bến tàu phòng làm việc quản lý gây chuyện ai ngờ còn không tung lên cái gì sóng gió lớn liền để cho thành quản đại đội cho hung hãn sửa trước bữa miên cương tách rất mấy cái răng cửa lại đem người trực tiếp ném tới bên trong sông mặt có mình một đám thành quản đội viên chấn giữ gây chuyện không nghe lời lười biếng toàn bộ bỏ đi nếu là còn dám gây trực tiếp chìm sông uy danh thì nhất định phải dựa vào quyền thủ đánh ra lương xuyên bến tàu đại thanh tẩy tin tức truyền được rất nhanh cơ hồ mọi người chủ thuyền cũng nhận được tin tức này lương xuyên đã hoàn toàn thay thế tam đầu giao địa vị thành thanh nguyên cảng mới bá chủ Lương xuyên vậy rất khách khí, để cho tô vị dẫn hoàng kim sơn còn có trần phú quý, cộng thêm một đám tiểu đệ ai cái lên thuyền đi thu phí bảo kê. Một buổi trưa sau thời gian đã thu hơn 10.000 nghìn sâu tiền. Khó trách người người nói thanh nguyên là khắp nơi hoàng kim, khó trách vì càng khẩu quyền thống trị tam đầu giao muốn giết được bể đầu chảy máu. Tư phương hành muốn sinh khó chịu, cao kiền thậm chí còn không muốn rời đi thanh nguyên. đều là từ cái này tụ bạo bùn nguyên nhân à. Lương xuyên thu tiền, một cái dùng cho bến tàu phòng làm việc đưa vào hoạt động. Từ phượng sơn cùng mình đi ra ngoài huynh đệ là tới được lợi nhiều tiền, bọn họ thù lao muốn phát. Sau đó cảng phẩm vệ sinh sạch sẽ tu sửa đòi tiền, còn có đại đầu chính là tư phương hành nơi đó, không thể bớt hán tiền, nếu không trở mặt, mất đi quan phủ bối cảnh, một ngày kia có người ra lại giá tiền cao hơn, mình kết quả có thể cùng tam đầu giao không có gì khác biệt. Thanh quản đội cùng tình báo đội đội viên mỗi người ngày thứ nhất liền chia 5 quan tiền, bắt được tiền bọn họ nhiệt tình cao hơn tăng, có chút nhỏ chuyện lương xuyên không cần giao phó, bọn họ cũng mình làm chuyện trọng yếu để hoàn thành. Nam quan tiền ạ. Bọn họ cha mẹ hoặc là tỷ muội hiện tại hoặc là ở Vượng Sơn chém cây nghĩa, hoặc là đi theo Lý Nghị Hoa ở nhà làm hàng che chúc, một tháng qua cũng chỉ được lợi mấy qua tiền. Chính là như vậy gặp qua lễ Tết thì có sức lực ăn mấy lần thịt, đổi thành mấy thân xinh đẹp siêu báo. Bọn họ vào một ngày thời gian liền so người nhà một tháng thời gian tiền kiếm được còn nhiều. Bọn họ có thể không cảm kích lương xuyên. Một năm thời gian, Bờ Bắc sớm bỏ đi vậy cổ nông thôn nghèo khó một mạc khí chất, tất cả Bờ Bắc người trong một đêm đều có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin. Đây là kim tiền mị lực, lại là lương xuyên nhân cách mị lực của mình, cũng chỉ có người này nói được là làm được, mang bọn họ tới được lợi lớn tiền, thật lạ như vậy. Có tiền được lợi thật xứng nghiệm câu nói kia, để cho bọn họ lên núi đao xuống biển lựa bọn họ đều ở đây nơi không chối từ. So với một năm đến cuối ăn không no cơm mặc không đủ ấm quần áo đòi không được tứ phụ, để cho bọn họ chảy máu bọn họ hoàn toàn không quan tâm, tiền chính là muốn như thế được lợi. Bọn họ trong xương thật sự là sợ nghèo. Bây giờ là đông nam gió đang mạnh mẽ thời điểm, đông nam tàu biển như cũ quần quần không ngừng lại tới, mỗi ngày ít nhất có mấy chục chiếc thuyền nhập cảng, mang tới tài sản lương xuyên không để cho người cướp đi trộn, chỉ riêng thu cái này một phần nhỏ bảo hộ phí, ai cũng tình nguyện đi giao. Dĩ nhiên cũng có không chịu giao, bất quá cùng ngày ban đêm nãy thuyền liên nữa vào. Lương xuyên để cho La Hiên cái tiểu đội này đem thuốc lá của mình cọ Cây giới tử còn có khoai lang tỉ mỉ bảo vệ thừa dịp đêm mang về phượng sân đi. Hắn đã đem trồng chọn phương pháp nói cho nghệ nương, Tiếp theo chính là đem những thứ này thành bụi cây trở về nữa, thu hoạch lại sinh sản. Cuối cùng cùng mình thu đủ hạt giống. Sau này kích thước sản xuất thì không phải là hiện tại có thể so sánh. Ba loại cây, một cái là cây trồng kinh tế, một cái là lương thực cây trồng, còn có một loại là đồ gia vị cây trồng. Ba loại tất cả có giá trị, đều là nghìn vàng không đổi bà bối. Lương xuyên coi trọng nó bọn họ thậm chí vượt qua bên tàu. Bên tàu tiền kiếm được là mình, nhưng là cái này ba loại cây tương lai phải là có lợi cho thiên hạ dân chúng chỉ sợ tương lai chiến loạn còn có cơ năng, chúng có thể cứu hạ vô số người mệnh. Bến tàu chỗ này quá phức tạp, mình không thể nào trông nom nơi này cả đời, sớm muộn có một ngày có người sẽ đỏ con mắt, vừa ý nơi này thời điểm, nếu là mình năng lực không phòng giữ được, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra đây. Mình mới là quý báu nhất, ba loại đời vật có thể đời đời chuyển xuống, gia tộc mình còn có nhóm bạn liền sẽ sinh sinh không ngừng, không sợ không sống nổi. Càng khẩu sự việc tư phương hành đối lương xuyên xử lý được vô cùng là hài lòng, hắn ban đầu lấy là Triệu Duy Hiến đối với chuyện này không hề sẽ làm tốt, không nghĩ tới Uy Viễn lâu cuối cùng một chút phản ứng cũng không có, liền làm một cái giẫm thạ liền vậy. Cái này một khoản nợ trực tiếp nhớ đến ba cái thủy bá trên đầu, vậy thì Hành Văn thư cùng ngày liền đệ đi Phúc Châu sách hình ty, chỉ sợ không lâu lắm điều tra trạm quyết định Văn thư liền sau đó tới. Tư Phương Hành ngược trên cao thuần còn có Lương Tạo, mang theo Lương Xuyên mấy người lại đến Hương Tô phường cái đó quen thuộc phòng riêng tụ tập với nhau. Lương Tạo cũng nghe nói Lương Xuyên hẳn là chết, không nghĩ tới lại sống được thật tốt. Bốn người tụ hợp duy trì thiếu một yêu lắm mồm lang hổ. Cái này một chàng rượu uống rõ ràng cũng chưa có năm đó như vậy tình nghĩa, mỗi cái trong lòng của người ta thật giống như cũng cất giấu chuyện như nhau, Cao Thuần không dám đối Lương Xuyên quá mức tùy Tư Phương Hành một như thường lệ coi trọng Lương Xuyên. Lương Tạo chính là đến nay vẫn không dám tin tưởng. Năm đó một nghèo hai trắng dân lang thang như nhau cái gì cũng không phải tiểu tử quê mùa, bây giờ lại thành chỗ tòa này lên khách quý, đợi người cảnh ngộ biến hóa to lớn như vậy, thật là để cho người thổn thức. Lương Xuyên cùng Tư Phương hành giao dịch không thể bắt được trên mặt nổi mà nói, hai cái rất ăn ý đều gìn giữ liền điên lặng. Lương Tạo còn chưa bắt đầu uống rượu, Lương Xuyên ngược lại là trước kính hắn một ly, nói: Lương Tạo lão ca, ta có một thỉnh cầu, xin ngươi nhất định phải hỗ trợ. Lương Tạo vốn cho là ngày hôm nay mình cùng thường ngày vẫn là một cái ngồi cùng, không nghĩ tới trương vẫn còn có cầu với mình, chẳng lẽ cũng vậy phải làm thuyền rồng? Lương Tạo nói: Tam Lang cứ nói đừng ngại, chỉ là ta bản lãnh ngươi hiểu được, chỉ sẽ đóng thuyền, liền nấu cơm cũng không lanh lệ. Ha ha ha! Đây chính là Lương Xuyên đối Lương Tạo loại người này thưởng thức địa phương. Nếu là mình sở trường lãnh vực tuyệt không cho phép người khác vung tay múa chân, mình mới là uy tín. Muốn là của người khác lãnh vực, hắn vậy tuyệt không nhiều một câu miệng. Lương Xuyên nói: Là như vậy, lão Lương ta gần đây có một ít làm ăn, là lui tới tại Nam Dương cùng Thanh Nguyên tới giữa, nhưng là ta trong tay còn không có tàu biển, cái này không. Muốn cùng ngươi thương lượng một tí. Lương Tạo vui vẻ cười to nói: Nguyên lai like là thuyền chuyện à? Ta coi là chuyện gì? Cái này còn không đơn giản, chỉ có ngươi tiền thích hợp, muốn cái gì thuyền ta cũng cho ngươi lấy ra." Lương Xuyên nhìn xem bên cạnh Tư Phương hành cùng Cao Tuẩn, có chút ngượng ngùng nói, "Ngươi bảo thuyền giá cả quá cao, muốn để ta thanh toán hết mua thuyền ta không chịu trách nhiệm nổi." Trên thực tế Lương Xuyên trong tay tiền là không ít, chỉ là vậy hai tấm giấy nợ cũng có thể mua xong mấy chiếc bảo thuyền, bất quá hiện tại hắn không hề muốn đem cái này giấy nợ lấy ra, ngụy nương nơi đó cũng không thiếu tiền, không tới một khắc cuối cùng, hắn tuyệt không sẽ đem tất cả tiền của mình đặt ở trong một cái giỏ, vạn nhất lần, đó không phải là gà bay trứng đánh." Lương Tạm nói, "Tam Lang chắc hẳn ngươi trong lòng có sở so đo." Lương Xuyên nói: Lão lương ngươi xem như vậy được không? Bên trong xưởng thành phẩm thuyền còn không bán đi trước chia đều một chiếc cho ta, ta đưa trước một phần chiếc đặt, còn xuất lại xem muốn xem kỳ trả tiền vẫn là chờ ta hàng quay vòng sang năm trả cho ngươi, ngươi chọn như nhau. Theo giai đoạn trả tiền, còn có cái loại này làm việc. Đây nếu là người khác lương tạo liền cảnh đều sẽ không để ý hắn, nhưng mà đây là Lương Xuyên không phải người khác, liền tư phương hành vậy lên tiếng. Lao lương chúng ta mấy cái đều là lao huynh đệ, Tam Lang là người nào ngươi còn không biết? Chuyện này ta trước hết vì ngươi đồng ý, nếu là còn xuất lại hắn không trả nổi, ta tới bảo đảm ngày sau có chuyện ngươi cứ tới tìm ta là được. Cao Thuần trong tay ít một chút tiền, có tiền cũng là đại ca cao tiền, bất quá hắn chẳng muốn hao tổn mặt mũi, vậy đi theo vô ngự đánh bảo phiếu. Lương Xuyên nhìn hai người, khoe miệng cười một tiếng, hiện tại Tư Phương hành cùng mình trên một sợi dây, hắn tự nhiên sẽ giúp mình, Cao Thuần liền rất nghĩa khí, vậy đứng dậy. Lão Lương ngươi yên tâm, ta người này tiếng tốt đồn xa, sẽ không để cho người khó xử. Lão Lương cười khổ một tiếng nói, được rồi, vừa vặn ổ bên trong còn có một chiếc bảo chiếc, ngươi chưa xách đi thôi. Lương Xuyên trong đầu nghĩ, Hạ Đức Hải lần này ngươi tổng tại có đất dụng võ, mời ủng hộ bộ hồng chủ ông trùn trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt. Mời xem, chương 505, ăn bài thỏa đáng. Từ đảo lũ dọn kéo tới vậy một thuyền hàng lương xuyên còn không dùng đi tìm người bán, không ít hương liệu thương nhân liền chủ động đã tìm tới cửa, năm nay hương liệu đặc biệt khan hiếm, cơ hội là tranh nhau tới cướp những hàng này, tô vị làm một cái nho nhỏ hội cạnh tranh, lúc đầu liền mấy bạc triệu hàng, cuối cùng lấy ép tới gần 10 bạc triệu giá cả định xuống. Chặt chặt chặt, một thuyền hương liệu kiếm gần thập bội lợi, ban đầu mỹ nạ mổ tốn no rõ gì tổ mổ cho mình vàng bạc đỉnh hơn liền bạc triệu cơ đó, có cái loại này chỗ tốt, ai không muốn bất chấp chết nguy hiểm đi đọ sức một phen. Bên tàu bên cạnh chỉ có một cái người lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này, người này chính là Bổ Canh. Lương Xuyên cáo thị tiếp đi ra ngoài một khắc kia hắn cũng biết năm đó mình trộm ra thuốc nổ không có nổ chết Lương Xuyên, hắn kéo nhau trở lại. Năm đó cái đó nổ án mấy cái nhân vật then chốt, lang Hổ rơi xuống không, không rõ, mình con trai cục cưng đến nay cũng xuống rơi không, không rõ, mà cái thằng nhóc này còn chọn mua liền nhiều như vậy hương liệu, Bổ Canh đã nghĩ được một cái kết quả xấu nhất. Thọ Trương chỉ sợ rơi vào Lương Xuyên trên tay. Lương Xuyên đem bán hương liệu tiền dự ước định cho chủ thuyền 30%, chủ thuyền cả đời đều không gặp qua nhiều tiền như vậy, lấy nhập đều là chạy phương Bắc đường thủy tiền kiếm được không đủ một điểm này số lẻ, tiền còn lại mình từ tô vị chỗ lại chi mấy chục ngàn châu, giao cho lương tạo, quyền làm mua thuyền tiền cọc, coi mình trước kia bảo thuyền xuống nước một khắc kia, lương xuyên hốc mắt có chút tức ác, trước kia làm ăn nói rõ liền chính là bất nhập lưu, có cái này mặc dương vượt biển công cụ, hàng dãy năm dương xuyên qua nam bắc, đây mới là làm làm ăn lớn. hạ đức hải nạo đứng ở mũi thuyền, thân phận từ một tên giấu đầu lòi đuôi hải tặc biến thành một tên đường đường tránh tránh thuyền trưởng, lương xuyên cùng hắn nước định chi hai tất cả chi phí đều do lương xuyên tới phụ trách, hắn chỉ cần đem thuyền đội bình an mang ra khỏi thanh cảng lại bình an mang về là được hơn nữa lương xuyên cùng hắn hứa hẹn đây chỉ là một mở đầu sau này sẽ có chiếc thuyền thứ hai chiếc thuyền thứ ba thuyền đội quy mô đem càng ngày sẽ càng hùng vĩ. mình một phân tiền không cần ra liền ra một cái đi biển kỹ thuật một năm mấy bạc triệu thu vào lương xuyên đem thu nhận thủy thủ quyền lợi hoàn toàn hạ phong cho liền hạ đức hải để cho hắn tự chủ thu nhận muốn hạ người gì chính hắn rõ ràng thậm chí một ít lúc đầu vào rừng làm cướp hải tặc nếu là chịu hoàn lương lương xuyên cũng có thể tiếp nhận mấu chốt dùng người chính là hạ đức hải hắn ở trên biển không phải mình người tín nhiệm sự việc chỉ sợ có biến Từ bến tàu quay về mình quản hạt sau này, bàn hàng tiếp hàng dùng thống nhất là bách hóa vạn đạt giỏ trúc hàng che trúc, đây cũng là vì quê quán mình các phụ lao tìm được một cái ổn định nguồn tiêu thụ, sau này lại không buồn chưa dùng hết, thật là cũng không đủ cầu, dẫu sao mỗi ngày hàng như vậy hơn. Lương Xuyên thậm chí muốn đem mình trà lạnh còn có bánh bột lọc bắt được bến tàu tới bán, bởi vì nơi này khí trời nóng bức, làm xong việc uống một hớp băng thoải mái trà lạnh, hút một chén bánh bột lọc, thống khoái cực kỳ các phu thuyền phần lớn cũng đón nhận cạng khẩu quy định trong lòng bọn họ đều có một nhận thức chung không phải lương xuyên muốn làm thịt bọn họ cái này một đao vậy phải đem đầu đưa tới ai vậy một tí bọn họ không trông cậy vào những thủy bán này địa đầu xà sẽ đại phát thiện tâm để cho bọn họ kiếm tiền bóc lột không muốn như vậy tàn nhẫn cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả làm bọn họ vui thất vọng chính là cái này mới mẹ bến tàu phòng làm việc lại thật tuân thủ cam kết giữ cân tính sổ rời nhiều ít hàng tất cả đều ghi tạc trên quyển sổ chủ hàng cho bọn họ ký hiệu bảng cầm bảng tới phòng làm việc đổi tiền liền được nhất cần vẫn tìm chút cái phu thuyền cầm trong tay trước sau như một đồng tiền, vậy giáp điện điện cảm giác để cho hắn đều có mấy phần ảo ngọng, nuốt mấy hớp nước miếng, hung hăng bấm mình mấy cái, mới tin tưởng đây là thật. tất cả mọi người đều nổ nổ, làm cả đời vậy gặp qua như thế bây giờ đưa tiền pháp, cái này không làm được cho nhiều được nhiều, ai không liền à? tiền tới tay mới là tốt nhất quảng cáo. tin tức này vừa truyền ra đi, ở thanh nguyên cảng bên trong phòng làm việc ghi danh càng ngày càng nhiều, Vì ghi danh trên còn đưa tới không ít tranh chấp. lương xuyên nhìn bến tàu bên trong như biển người, tạm thời có chút lo lắng làm sao an trí như thế nhiều sức lao động. tô vị là cái qua làm người, liếc mắt liền nhìn ra lương xuyên lo âu. Phong Kinh Vân Đạm ha ha cười một tiếng nói, những thứ này phu thuyền đại bộ người đều là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, ngươi đừng hy vọng bọn họ mỗi ngày như thế tích cực cấp làm việc ngày đầu, ngày hôm nay lĩnh tiền Minh Thiên nhất định ở ngõ phá xài bên trong sung sướng, cùng tiền xài được xong hết rồi lại tới ông Công, mỗi ngày vào chỗ chết làm 100 cái có thể ra 3 cái liền xong hết rồi. Đúng vậy, những thứ này liền nặng việc thể lực người phần lớn là rượu, ngày thứ nhất nhìn còn thật tốt, ngày thứ hai tuyệt đối người cũng say song song, uống rượu có thể rõ ràng thiếu, nếu không thân thể không chịu nổi. Bọn họ cũng không phải sắt thép giống vậy thân thể, tiền kiếm được là nhiều, nhưng mà vậy tất cả đều là dùng thân thể và mệnh đổi lấy, cao như vậy cường độ không ra 3 năm, thân thể liền được sập. Ngày thứ 2 bến tàu thu hơn 30.000 dou. Không dám tưởng tượng ngày xưa số tiền này cũng lưu đi nơi nào, Tầng tầng bóc lột dưới đấy các quan viên người người trung gian kiếm lợi, hơn 30.000 quan tiền à, phải biết đại tống hàng năm cho nước Liêu tuổi tiền bất quá chính là hơn 200.000 dou, mà một cái bến tàu một ngày là có thể được lợi hơn 30.000 quan tiền, nước Liêu sợ là không biết bọn họ ở đại tống triều đình trong suy nghĩ phất lượng, điểm nhỏ này tiền cùng đuổi ăn mày xin cơm, có cái gì khác biệt cảng cầu thu chủ vậy không có thể biện pháp giữ ổn định, hàng năm cũng chỉ hai cái quý tháng có thể được lợi số tiền này, cùng rõ qua tiến vào cập bến kỳ cũng chưa có cái loại này thu vào, mùa đông tuyển phần lớn là các cảng, chính là phương bắc xuôi nam tàu chở hàng cũng không xem chạy nam dương lợi như thế nhiều, đến lúc đó thu vào liền sẽ ít đi rất nhiều. Bắt dưới mắt cơ hội, có thể mò liền hơn mò một ít đi. Tiền là rất tốt được lợi, lương xuyên ngược lại là đang suy nghĩ, phòng làm việc này mình không có ở đây thời điểm muốn để ai tới quản. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người, Dương Bá Tiên, thằng nhóc này trước kia là quản sóng bạc, dưới quyền đều là những thứ này tam giáo cửu lưu bừa bộn người mình chỉ cần đem quyền lợi phân chia tốt, nhân sự quay về nhân sự, kế toán quay về kế toán, sau đó an ninh giao cho thành quản đội, hết thề cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thằng nhóc này mình vậy tuyết nút quá lâu, cùng hạ Đức Hải một cái tánh tỉnh, kiềm chế một mực nói cấp cho bọn họ chút chuyện làm, quên như thế nào an bài tương đối khá. Lương Xuyên để cho Hoàng Kim Sơn phái người đi phượng sơn mời Dương Bá Tiên tới đây, làm ăn cho tới bây giờ cũng không có làm môi giới kiếm tiền tới được thoải mái tới cũng nhanh, thanh nguyên bến tàu bên cạnh còn có mấy trăm gian hàng đường. Lương Xuyên suy nghĩ muốn cùng Uy Viễn lâu hợp làm, sau này những thứ này kho hàng bắt đầu thu lệ phí bộ phận lợi bộ phận dùng cho tu sửa kho hàng tốt như vậy công cộng phương tiện hoang phí sụp cũng không tốt. bất quá mình đã không có như vậy nhiều thời gian. chính được anh bị trói đến miệng kinh tình muốn gì nhiều ngày như vậy mình một chút tin tức cũng không có. hy vọng nàng có thể kiên trì đến mình đến miệng kinh một khắc kia. mình ở thanh nguyên chuyện còn có phượng sơn chuyện căn bản cũng xử lý được xong hết rồi. bùa ra, ha ha, con trai cục từng còn ở trên tay mình từ từ hành hạ. sớm như vậy đối bọn họ ra tay không phải tiện nghi hẳn sao? lương xuyên trở lại ngõ thừa tiền, địa phương quen thuộc này, vào nguyệt đài tự bên trong đi một vòng. Mấy tòa tháp đá cao vút, trên đất không nhiễm một hạt bụi, cây đàn hương lẫn vào hoa nhang lượn lờ, toàn bộ miếu tu tập đổi mới hoàn toàn, lại cũng không có năm đó cái đó đổ nát ráng vẻ. Lương Xuyên kéo một cái tiểu hòa thượng nói, tiểu sư phụ các ngươi trụ trì có ở đây không? Tiểu hòa thượng đánh giá Lương Xuyên, trong lòng tức tối như vậy, ta tới đây trong miếu vậy không gặp qua trụ trì đại sư mấy lần, ngươi là người nào thứ nhất là muốn gặp trụ trì? Trụ trì vân du chưa về. Lương Xuyên nói, như vậy, hắn trở về ngươi cùng hắn báo cái tin, liền nói Lương Xuyên trở về, để cho hắn đến tìm ta. Tiểu hòa thượng càng khó chịu, đây là thái độ gì? Còn để cho chủ trì đi tìm ngươi, ngươi cũng không nằm nghĩa trong gương. Chủ trì đã dạo chơi nhiều năm, mỗi lần đều là quay về kỳ không chừng, có lúc ở đảo thành trong núi thuyết pháp, có lúc ở trong thành bãi pháp, chúng ta cũng không biết hắn hành tung. Lương Xuyên trong đầu nghĩ, thằng nhóc này lúc nào biến thành như thế thích chơi, cũng được, Phật gia chú trọng duyên phận, thuyết minh mình nhất định phải bỏ qua hắn lần này, lần sau lại thử vận khí một chút đi. Giang Nguyệt đại tự, chính là mình bách hóa vạn đạt vạt ba ảo tiệm, còn có thẩm mỹ dưỡng sinh hội sở. Thiên thượng nhân gian bởi vì chiêu đãi là nữ khách hàng lương Xuyên không tiện trực tiếp đi vào, liền lựa chọn một bên bạ tiệm đi vào. Mới tới hỏa kế không nhận được Lương Xuyên, lại làm một cái nhìn mặt mà bắt hình dòng chủ, không chờ Lương Xuyên ngồi xuống, thì phải đem Lương Xuyên đi ngoài cửa banh. Đi đi đi, đến Nguyệt Đài tự muốn cơm đi, nơi đó món chay không lấy tiền, cũng không mở mắt xem xem đây là cái gì tiệm, trong này bán nhưng mà cống phẩm. Mua được sao ngươi? Lương Xuyên đứng ở cửa cười khổ, mình thật là rời quê hương quá lâu, lão đại không biết cố hương người, người mắng khách từ nơi nào đến. Vừa vặn thiên thượng nhân gian lập xuân tới đây bạ tiệm muốn lấy một nhóm đường đỏ. Nhìn Lương Xuyên vô cùng làm mắt quen thuộc, lại ngay tức thì không gọi nổi tên chữ, mở to mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lương Xuyên nhìn hồi lâu, muốn nhận nhau lại không nói ra cái đó tên quen thuộc. Lương Xuyên mở miệng trước nói, "Ơ Lập Xuân, ngươi cũng lớn như vậy, thẩm cô nương ở nơi nào?" Lập Xuân bị một tiếng kêu kêu, tất cả chuyện cũng nhớ ra rồi, đây không phải là ban đầu mua mình chủ nhân mà. Không để ý trai gái thể thống, kích động được ngoài đường phố kéo Lương Xuyên tay, "Chủ nhân, chủ nhân thân thiết kêu lên." Trong tiệm nha đầu xem lửa, hướng về phía Lập Xuân nói, "Lập Xuân tỷ, thì... vị này là?" Lập Xuân liếc hắn một mắt, vui mừng nói, "Vị gia này là ta mấy cái tiệm ông chủ lớn à?" Người mới tới không nhận biết, chủ nhân không biết đi nơi nào, mấy năm không trở về. Hỏa kế nha đầu mồ hôi lạnh đều xuống, sớm trước nghe nói cái này, bà tiệm thiên thượng nhân gian còn có đối diện bách Hóa vạn đạt có một vị không được ông chủ lớn, người bên ngoài đều nói hắn chết, người ở trong tiệm cũng không dám xách thuyết pháp này, nhưng là trong bụng cũng là hoài nghi thái độ, chỉ nghe tiếng không gặp người thôi. Lương Xuyên xem vậy không xem cái này hỏa kế, chỉ là tại chỗ các loại. Lập Xuân đem Thẩm Ngọc Trinh mời tới đây. Chính nhờ bên lúc đi không đành lòng cái này lớn như vậy cơ nghiệp hủy trong chốc lát, đây chính là Lương Xuyên cùng hắn một tay tạo dựng lên, hiện tại nhưng mà ngày đầu kim Khắp thành nhà giàu người phụ nữ tranh bể đầu muốn vào tới hưởng thụ một tí đẹp trắng bài thuốc bí truyền. Một người tiêu phí làm nền tảng 30 40 sâu, vì nâng cao tiếp đại năng lực, bây giờ cô nương đã không lại chỉ có 5 cái, 24 khí tiết 240 cái cô nương đều sớm toàn đúng chỗ. Chính dược anh bởi vì bị cương ép bắt đi, trước khi đi đem toàn cách điều chế còn có quyền quản lý giao cho Thẩm Ngọc Trinh, Thẩm Ngọc Trinh cùng nàng như nhau, si ngốc chờ lương xuyên cái này người chết xuất hiện, 5 tháng trôi qua dung nhan già lão, không đổi đều là đối người đàn ông này say đắm lấy bọn hắn điều kiện các nàng lớn có thể tìm môn đăng hộ đối phu quân gà cho, bọn lớn người muốn leo nàng cao chi, nhưng mà hai bên còn là khổ khổ chờ đợi. Người phụ nữ chỉ có phụ nữ xem được nhất thấu triệt. Thẩm Ngọc Trinh vội vàng chạy tới, Lương Xuyên cười nói, "Chậm một chút, để cho người thấy được còn lấy vì ngươi gấp cái gì đâu." Thẩm Ngọc Trinh nổi hắn một hơi nói, "Ta đây không phải là vội vã tới gặp ngươi." Trừng cũng lui về, Liên Lập Xuân cũng không có ở bên cạnh làm kỳ đà cản mũi. Lương Xuyên hướng về phía Thẩm Ngọc Trinh nói, "Ta có thể phải đi tìm Trịnh cô nương, ngươi thật tốt trông nom nơi này, chờ ta đem Trịnh cô nương tìm trở về thì trở lại đón ngươi có được hay không?" Thẩm Ngọc Trinh nước mắt lãng trã, nàng cùng câu này trở lại đón ngươi, tim mà đều phải bể. Một câu nói cũng không nói được, chỉ làm một sức lực gật đầu. Rất lâu mà cô độc thời gian trải qua, còn để ý cái này chốc lát sao? Lương Xuyên lại thêm một câu, trở về ta liền cưới ngươi. Đây cũng không phải là nước mắt lãng trã, hoa mắt mà lăn cồn địa tử trong hốc mắt tràn ra. Thẩm Ngọc Trinh ôm lấy Lương Xuyên, ở trong ngực hắn khóc. Ngươi nếu là không về được ta đi ngay tìm ngươi. Thẩm Ngọc Trinh thể thành cần nói, nếu như lại bỏ qua, có thể thì thật muốn mất đi. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạnh ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý. Xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt. Mời xem. Chương 506, vô tình gặp gỡ than đen. Trước khi đi, Lương Xuyên trở vào tinh không trở về một chuyến võ sơn, hồ đồ hiếu thành ở tựa trong hồ đang ngủ ngon lành. Nghệ Nương thật giống như đã biết Lương Xuyên trở về ý đồ, lặng lặng đợi ở hiếu thành trước cửa phòng, Lương Xuyên nhìn hiếu thành, nàng liền lặng lặng nhìn Lương Xuyên. Trước kia nhất nhớ nhung người đàn ông này thời điểm, nhìn bé hiếu thành đầy mắt đều là Lương Xuyên bóng dáng, vậy đoạn 5 tháng thật đúng là khó chịu được à? Cái này người đàn ông là được các độc biết bao tim, đi một lần nhiều năm như vậy, sống không thấy người chết không thấy xác, một chút tin tức cũng không đi trong nhà truyền một tí. Người khác tổng nói hắn lại cũng không về được, ông trời cho hắn mấy năm này náo nhiệt, nhân gian không giữ được, muốn hắn về lại bầu trời phục vụ đi. Mình mới không tin loại chuyện hoang đường này, những cái kia càng khổ ngày cũng tới ngay đây, không phải là muốn được không thể còn muốn liền mà tôi sao? Khá tốt hài tử cũng không có gặp qua cha hắn cha, nếu không hắn vậy cùng nhau tư niệm thời điểm, vậy cũng làm sao chịu được à. Lúc đầu hắn không phải là không muốn trở về, sợ là hắn một người ngày so mình mẹ con trai càng khó hơn chịu đựng. Đại tiểu thư là cô gái tốt. Đen đuốc có chút mờ tối, để cho người không thấy rõ diễn cảm, không thấy rõ vui mừng. Lúc này còn cần xem sao, hai người một cái nhăn mày một tiếng cười đã như vậy như vậy. Ngươi nếu như không để cho ta đi, ta không đi. Ngươi không đi ta ngược lại muốn đoán ngươi cả đời. Ai, thật dài tiếng than thở, nghệ nương vậy vào nhà cho Hiếu Thành chăn kéo một cái, đứa nhỏ chính là không buồn không lo, chỉ lo lắng ngày mai trong suối mặt con hứng cá không đủ lớn, trên cây ổ chim không có trứng, trong động bọn họ liền nằm ngậm cũng là vui vẻ. Lương Xuyên ôm nghệ nương nhẹ nhàng ở bên thai của nàng dù gì nói, đợi ta trở lại, ta liền lại cũng không đi rồi. Thiếu các người ta đợi này từ từ trả. Tháng 7 đầu một ngày, trên trời lại hạ nổi lên mưa nhỏ, Thẩm Ngọc Trinh một người cho Lương Xuyên tiễn biệt. Lương Xuyên cũng không có thông báo những người khác, tình cảnh làm được thương cảm Lương Xuyên mình ngược lại không thoải mái. Lương Xuyên lưu lại Gia Luật Trọng Quang chủ trì đại cuộc, mình mang Gia Luật Hãn hai người khinh xa giản tỏng, cưỡi ngựa lên đường hướng bệnh kinh đi. Gia Luật Trọng Quang muốn ở nhà chủ trì đại cuộc, những người khác đi theo lại không tốt làm việc, liền chỉ để cho Gia Luật Hãn đi theo. Lương Xuyên chưa từng tới Hưng Hóa còn có Tuyền Châu phụ ngoại ra địa phương, Gia Luật Hãn giống vậy không có. Hai người trong tay thậm chí không có một phần bản đồ, có một trôi mặt đao. Chỉ như vậy hướng Biện Kinh đi. Mạch đao dùng vài bố bọc, giống như có một trôi đòn lánh, mặc cho người liếc mắt nhìn nhiều cũng sẽ không lại xem lần thứ hai. Lương Xuyên thậm chí cũng bội phục dũng khí của mình. Khá tốt mình trong bao quần áo lộ phí đủ nhiều. 300 năm sau từ hạ khách hai cái chân cũng dám chạy đến Vân Nam đi, mình hiện dù có tiền có đao, còn sợ cái quái gì. Gia Luật Trọng Quang nói đi Biện Kinh có đường thủy đường bộ hai cái lựa chọn, đường bộ tốc độ cực nhanh, nhưng là tới lui đường sá hiểm trở, trộm cướp manh thú vô số. Đường thủy chẳng đường ngày giờ vô cùng dài, nhưng là lai lịch đồ thoải mái, Triều Đình vì bảo đảm tạo vận tuyệt không cho phép đường thủy mất. Lương Xuyên không chút do dự vương tha Đường Thủy phương án. Bây giờ là đang đuổi thời gian, nếu là đi trễ, thức ăn cũng đều nguội, vậy còn đi làm à? Đường Thủy chính là đi hương hóa phủ dọc theo sông, La Nguyên huyện đi Hà Phổ huyện qua Tiên Hà lĩnh, con đường này là dân gian mình mở ra thương lộ, đường càng không dễ đi, nhưng là vừa qua liền chết giang đường chính là một đường đường bằng phẳng, cắm dậy cánh mà bay lên một chút cũng không quá đáng. Thật ra thì gia phúc kiến còn có một con đường, hơn nữa còn là con đạo, chính là đi kiến châu qua kéo dài bình phụ kinh sùng an đi giang tây tiếp giáp phân thủy quan, đây cũng là trăm ngàn năm qua đường bộ chủ yếu con đường. Nhưng là con đường này Thiên Sơn Vạn Thủy núi non văn hác, mã lực không chịu nổi, cũng chỉ có quan gia dịch chạm không ngừng thay ngựa mới gánh nổi. Lương Xuyên con đường kia tuyến lưỡng cư có thể thay nhau, dọc theo tuyến chính là lớn Trung Hoa kỳ tích kinh hàng đại vận hạ, đi đường này ban ngày đi đường, ban đêm liền đi thuyền, tổng hợp cân nhắc xuống là nhất tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực tuyến đường, hơn nữa dọc theo sợi kinh tế tốt tụ cư khu vậy nhiều, so với giá ngoại hoang vu cũng là an toàn nhất. Lương Xuyên trước khi đi, lại nhiều lần trịnh trọng giao phó cùng nghệ nương mấy lần ba loại cây phương pháp trọng trọng, lại tìm đến Hà Bảo chính nói ra tăng hàng che chúc cung hóa lượng còn có nhang mối cung ứng công việc, mình lại trực tiếp đi Dương Bá tiên nhà. Đừng phải thu thập hành lý chuẩn bị đi Thanh Nguyên Dương Bá Tiên, dặn dò hắn quản lý lớn nhỏ công việc, cái này cuối cùng đem hậu sự an bài thỏa đáng, mình là có thể yên tâm đi kinh thành. Vốn định lẳng lặng rời đi, nhưng không nghĩ Hương thân đều biết Lương Xuyên hồi Phượng Sơn tin tức. Bờ bác cơ hồ còn có thể đi được động đường người tất cả đều tới, lên tới già 70, 80 tộc lão, xuống đến khó khăn lắm tập tính đi bộ đứa nhỏ, tự động đợi ở Phượng Sơn vậy cái bắc đi giao lộ, cười, khóc, chờ Lương Xuyên. Chẳng bao lâu sau, Lương Xuyên mất tích tin tức truyền tới Phượng Sơn thời điểm Hà Bảo chính kinh ngạc nhìn không biết làm sao cùng các thôn dân giao phó trong thôn gạt nghệ đường cho lương xuyên đắp một cái mộ trôn quần áo và di vật không ít người còn đi trước mộ phần niệm lương xuyên tốt len lén lau nước mắt bọn họ không phải quên gốc người lương xuyên mang bọn họ kiếm tiền cho bọn họ ngày tốt cuộc sống khổ nhà ai bất quá sợ ân nhân tình làm sao có thể quên lương xuyên là không thích như vậy bất quá không ngăn được các hương thân nhiệt tình không thể làm gì khác hơn là đón nhận phượng sơn đầu đường vạn đạt tiệm bên cạnh bày một cái bàn phía trên có rượu có thịt hà bảo chính dẫn lương xuyên đầu tiên là tế bái một tí cửa thôn có một cái tiểu thần vị một cái đá xây miếu nhỏ bên trong thờ phụng lộ thần Lương Xuyên ăn mấy chung thực hiện rượu, cầm một cái túi nước đổ tràn đầy một bình nam khê bên trong nước suối. Hà Bảo Chính dặn dò Lương Xuyên nói, đến Biện Kinh sau này, đổ sạch một nửa nước trong bình, sau đó sẽ trang một nửa Biện Hà nước, uống một hơi cạn, như vậy thì sẽ không thủy thổ bất phụ. Quy trình này là rời quê hương người cũng phải làm, người rời quê hương tiện, trừ thân nhân chúc phúc, còn có chính là thần linh phù hộ. Trong lòng an ủi lớn hơn thực tế đối với khỏe mạnh biết. Nước này nếu là đến khi Biện Kinh uống nữa, không cần suy nghĩ Lương Xuyên cũng biết, không suốt cái bảy ngày bảy đêm tuyệt không bỏ qua, nước kia ổn thỏa cũng sẽ thui hết. Bản thân trong nước vi sinh vật còn có ký sinh trùng các loại lẫn nhiều, bây giờ là mùa hè, lại là nảy sinh được không thể tính. Nhưng là, đây là các hương thân một mảnh tâm ý, Lương Xuyên nhìn đám người tha thiết ánh mắt, không đành lòng khi bọn họ mặt đem nước trực tiếp đổ sạch, không thể làm gì khác hơn là trên mặt mang nụ cười đem nước nhận. Toàn bộ bờ bắp người cơ hồ đều tới, Lương Xuyên đánh hạ Thanh Nguyên Cảng tin tức đã theo thành quản đại đội đội viên chuyển về Phượng Sơn, hương thân người hành diện, người người trên mặt có vẻ vàng, vàng thật bạc trắng vào túi, đều là cái này người đàn ông mang tốt đầu, hôm nay ngày toàn do cái này hay hậu sinh, lúc này mới ăn được thị tướng được cho rượu, ngày lần tốt hơn từ trước. Lương Xuyên phải đi, Hà Bảo chính sớm biết tuyệt đối là vì trịnh nhược anh đi, cũng không phải là một đi không trở lại, đám người thành tâm ôm cảm kích cùng kính y tới vui mừng đưa hắn, hy vọng hắn một đường bình an, sớm ngày trở về. Lương Xuyên liên tiếp uống 18 chén rượu Tiêu Hưng, mùi rượu hương thuần, hơi lạnh giải nhiệt, trên đường cũng không biết có thể uống hay không đạt được, Lương Xuyên liền uống nhiều mấy chén, cùng uống bia tựa như. Võ Nhị Lang qua cảnh Dương Đồi liên tiếp 18 chén, bất quá người ta là rượu mạnh, ngày hôm nay ta Tam Lang bắt môn, cũng tới cái 18 chén, hy vọng một đường thuận gió. Lương Xuyên lại cầm một cái bên trong túi nước rót đầy rượu, ba một túi lớn thì khô chỉ những thứ này trên đường đỡ thèm một người một con ngựa một đao một bình rượu chính thức bước lên ra Bắc hành trình một ngày thời gian qua phúc châu ngày thứ hai sắp chạm vạng tối mới đến Hà phổ Hà phổ thuyền câu còn có ánh nắng chiều đặc biệt đẹp màu cam ánh nắng tỏa ra mặt biển mang quyến quyến cùng không muốn xa rời cảm giác có một loại thuyền đánh cá hát chế tốt đẹp bất quá nơi này dẫu sao không bằng Thanh Nguyên Nguyên Thủy Ngư nghiệp chỉ có thể coi là so làm rộn hiếu thắng lần trước phút các ngư dân phòng ốc rộng bộ đều là cọ lều dựng qua phúc châu mới tính thật kiến thức tại sao nói bắt mân mặt đất là Man Việt chi địa trừ Đại Sơn vẫn là Đại Sơn bay qua một ngọn núi chính là một loại tiếng địa phương Có thể canh tác ruộng đất trò chuyện một chút không có mấy, có câu nói thật tốt, dựa núi ăn núi, núi này ngược lại thành nghèo tây. Bởi vì vì bên trong núi manh thu không đủ nổi, lại trồng không ra lương thực, không chịu nghèo mới lạ. Càng đi bắc, thấy cảnh tượng chính là càng vắng lặng cùng thê thảm không đỡ nhìn, cái này còn là lương xuyên trong ấn tượng giàu có và sung túc mà không lo phúc kiến sao? Mọi người trên mặt cơ hồ đều không thấy được tiệm, người người mặt vàng người gầy hai mắt trống rỗng, gia luật hán không khỏi được sinh lòng xúc động, thật là sinh ở nơi nào không thể không nói là ông trời khai ân. Địa phương tốt không cần cố gắng ngày cũng sẽ không quá kém, chỗ xấu lại nỗ ngày cũng chỉ là miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi. Ngày thứ ba mới qua Thiên Hà Lĩnh, ra cái này đạo cửa khẩu, coi như tiến vào chết Giang cảnh nội. Chết Nam nhiều núi, ở niên đại này cũng là vô cùng là nghèo khó. Hai cái tính toán, kém không nhiều còn có hai ngày chặng đường là có thể đến Hàng Châu đến Hàng Châu coi như giải phóng. Nơi đây từ xưa chính là thiên đường nhân gian, ngọc yên hoa liễu nước trong Bạch Thành, tây tử ven hồ lôi phong tháp hạ, muốn nhân văn, có nhân văn, dân gian lại là thiên hạ hàng đầu giàu có và sút tốc. Nơi này từ Tùy Dương đế sau này tác đại vận hạ, kinh tế lại là một bước lên trời. Hàng năm mấy triệu gánh lương thực từ trên nước thông qua tàu vận chuyển đi kinh sư biệt kinh, hai hoài mối chính lại là giàu vô số người, Liễu Vịnh bút hạ Đông Nam hình thắng, ba lô cũng sẽ, tiền đường từ xưa sầm uất, thành phố Liệt Châu Ngọc, hộ doanh La Khỉ, lại là kích thích người Kim Xôi nam động lực, có thể gặp nơi này, bột vàng biết bao để cho người hướng tới. Ban đầu thẩm ba phu án lúc Tô thành Tô nửa thành chính là địa phương địa đầu xà, thằng nhóc này vì một người phụ nữ chạy đến hương Hóa cũng đi là điền, bất quá mình vì một người phụ nữ phải chạy đến vậy thành bệnh kinh đi liều mạng hồi nào không phải đi rồi. Ngày thứ 5 hai người cuối cùng đã tới Hàng Châu đến sông vừa tìm một cái thuyền chuẩn bị ban đêm ngồi thuyền ra bắc giảm ít một chút chặng đường tên đào bên trên thuyền phần lớn là tàu chở hàng thuyền bè quy mô cũng không nhỏ trên thuyền chở lương thực hàng hóa các loại vật tiện anh sâu lộ vẻ được có chút sâu chủ thuyền ngồi ở mũi thuyền thấy khách tới trên mặt hồng quang chợt hiện hắn tự nhiên tình nguyện tiếp khách bất quá hắn động một cái không núc ních thật giống như không có phát thuyền ý ngồi sủm ngồi ở mũi thuyền hai con mắt hiếp lại thành một kẽ hở nói chờ một chút lương xuyên vội vã đuổi thời gian mắt nhìn bầu trời sắc cũng không còn sướng mặt trời vậy đã sớm xuống núi cái này còn chờ cái gì quỷ các người tới cướp thuyền sao Chủ thuyền vì sao còn không phát thuyền? Tài công vẫn là một cái sức lực vững sở cười, thật giống như tính trước ký cảng, nói, lại đợi một chút, liền phát thuyền, không thúc giục. Đây là, trên bờ đột nhiên có một người trẻ tuổi vội vàng chạy vội tới, còn có một cái gối sách tử, phía trên cây cái một cái nhỏ che nắng chiếc, cùng màu trắng vải tạo thành tươi sáng tương phản chính là hắn màu da, hát được cùng than tựa như. Sát trời nếu là chậm một chút nữa lương xuyên cũng lấy vì mình gặp quỷ một bộ gối sách tử lại mình ở giữa không trung bay, thư sinh một hồi phi nước đại không thở được. Tài công vừa thấy tránh chủ tới mặt mày hớn hở, nói, tiểu tiên sinh mau lên thuyền. Mấy vị này chờ ngươi không nhịn được, chúng ta phát triển rồi. Nguyên là là cùng vị gia này. Lương Xuyên không khỏi hơn quan sát hắn mấy lần, thằng nhóc này lai lịch gì, nhìn chính là con mọt sách, thân thể cũng mau đọc thoái hóa, chạy như thế mấy bước đường thì phải tắt thở dáng vẻ, ngày sau thân thể tật bệnh chỉ sợ không thiếu được, cũng là một văn số chủ. Thuyền lên đường, nhìn hai bờ sông mọi nhà đèn đuốc, trên nước vẫn còn có không thiếu làm mua bán, tất cả loại đồ chơi nhỏ tất cả đều đủ. Bờ sông lại là có vô số pháo đông một lầu, hoa bản phất phới các cô gái ở trên lầu ra sức hét, hấp dẫn tà họa khó nhịn người đi đường đi vào tiêu giao sung sướng cũng chỉ có nơi này mới giống như một vương triều có địa phương, cùng nhau đi tới, trừ Phúc Châu, những địa phương khác chính là Nguyên thủy Bộ là vậy. Lương Xuyên ngồi ở trong thương thuyền trợn mắt nhìn mắt bỏ vậy lớn mắt nhìn cái này than đen. Tiểu tử này hai hàng lông mày tới giữa mơ hồ còn có một khối trắng lưới liềm nhỏ vậy nhỏ vết sẹo, thiên hạ còn có trùng hợp như vậy chuyện sao? Than đen xem Lương Xuyên sinh lòng sợ hãi, thời gian lâu dài trong lòng phát mau, ngây ngẩn lại trực tiếp mở miệng hỏi Lương Xuyên nói, "Vị huynh đài này vì sao nhìn như vậy ta?" Lương Xuyên cũng không tin đáo, há mồm liền nói, "Xem lão đệ ngươi tối như vậy ở chúng ta đại tổng ta nhận biết một vị, họ Bao." Không biết huynh đài quý danh Lương Xuyên nói một chút, cái này thư sinh càng sợ hãi hơn run sợ, khiếp vía thốt, ta liền họ Bao, ngươi là từ đâu biết được, ta không hề nhận được ngươi. Họ Bao nói một chút, Lương Xuyên cũng có chút bất ngờ, mắt lớn chừng mắt nhỏ, Lương Xuyên yếu đốt hỏi, chẳng lẽ ngươi họ Bao, tên một chữ một cái chừng chữ, quê quán là Lư Châu vị kia, cái này cha một cái của cải lại là đem bao trưởng hù được hồn bất phụ thể, liền mình lai lịch cũng một thành một sở, đây là cái gì? Ngươi là ai? Có ý đồ gì? Xem ra thật là Bao than Đen Bao đại nhân. Lương Xuyên cười, thế giới này thật là nhỏ à, ra một chuyến xa cửa mình còn cùng lịch sử ngôi sao lớn ngồi lên cùng chiếc thuyền mại ủng hộ bộ công tử hưng mãnh. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 507, ngươi phá án sao? Bao Than đen rụt rè e sợ từ gùi sách tử bên trong cầm ra một quyển sách, Lương Xuyên ở trong bóng tối thị lực cũng là hỏa nhãn kim tinh vậy, nhìn một cái, phong bì hơi nhíu, trang thứ nhất trên đó viết mạnh hiển thi nghĩa, trên sông gió thổi một cái, nhẹ nhàng hất dậy cái đó phong bì, chỉ gặp thứ hai trang phía trên bất ngờ viết bốn chữ to, biên thành kiếm khách. Lương Xuyên xì một tiếng thiếu chút nữa cười ra tiếng, lúc đi học trộm người hiện tại không nhiều gặp, đời xóc nhưng mà nhiều như Lâm Châu. Lúc đầu bao đại nhân cũng là tính tình cũng được, người nào không có trẻ tuổi qua thời điểm Thời điểm còn trẻ ai sẽ đem công danh và lợi lộc làm mình suốt đời mơ ước. Mỗi cái người đều là khát vọng trường kiếm đi chân trời, chính là vĩ nhân cũng không ngoại lệ. Thi được thượng nhân vận mệnh cũng chỉ thay đổi, cả đời cứ như vậy mấy lần thi cơ hội. Xa không nói, liền lấy tô vị cái lao già đó nói đến, thi cả đời luôn dễ mao cũng không có mò được, cuối cùng vẫn là quan già xem bọn họ cái nhóm này người có học quá liều mạng, sợ bọn họ đem mình mạng già nhập vào, đến lúc đó chặn văn mạch có hổ thẹn lịch sự, thương hại bọn hắn cho cái tiểu quan đuổi bọn họ. Nếu không đời này tô vị là không có cơ hội đi mang vậy đỉnh mũ quan, thời gian đều đã không nhiều lắm. Đại bộ người người có học chạy khoa cử đi, người ta người có học hoặc là cầm bản luận ngữ hoặc là cầm nho ra kinh sử các loại thật tốt chuẩn bị thi, tại sở vị 10 năm hẳn cửa sổ không hỏi chuyện thiên hạng, cái này Đầu Than Đen vẫn còn có tâm tư. Bao Than Đen vốn chính là có tật giận mình, xem lương xuyên cố nén cười, mặt xoạt một tí liền đỏ. Cái này tên đại hán tử vừa lên thuyền bắt đầu cũng biết mình xuất thân tên họ, lai lịch tốt không kỳ quái. Hơn nữa từ hắn trong ánh mắt mình có thể nhìn ra được, hắn đối mình thật giống như rất biết rõ, toàn thân mình thật giống như bị hắn nhìn dấu vậy, cả người không tự tại. Thân thượng, lớn đến lương xuyên thi đậu công chức đều là lấy Bao Thanh Thiên làm mẫu mực đi. Trước kia chỉ ở trong sách trong phim xem qua vậy đi qua diễn tả hình tượng, hiện tại người sống sờ sờ lại xuất hiện ở làm sao bên cạnh. Lương Xuyên là đối khối này than đen tràn ngập tâm mò, không có những thứ khác nguyên nhân, liền bởi vì người này ở trong lịch sử danh tiếng quá vang dội, thanh danh của hắn thậm chí mạnh hơn thời kỳ này bất kỳ một người nào. Tiếng đời có thể chưa có xem qua đạo quốc phim hoạt họa, nhưng là nhất định không thể nào không thấy Bao Thanh Thiên, đầu chó chát gặp người chát người gặp quỷ chát quỷ, thiết diện vô tư Thanh Thiên chính khí, nói chính là trước mắt cái này bụi ở thuyền thương trộm đầu than đen. Ngược lại là cái này tương phản hơi lớn, để cho Lương Xuyên đều có chút hoài nghi. Họ bao người cũng không nhiều. Tên một chữ một cái trứng chữ, mặt vừa đen xuất thân lại là An Huy Lư Châu chỉ có một cái kỳ quái chính là thằng nhóc này làm sao chạy đến chết giang tới, chẳng lẽ là tới du lịch? Ôi đột đột, trong thương thuyền đột nhiên vang lên một hồi không hợp thời cơ Minh tiếng, Lương Xuyên theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai là đầu than đen bụng phát ra, mị cười đem mình trong bao quần áo thịt khô lấy ra, đẩy tới đầu than đen bên cạnh, nói: này, ăn chung đi, ta một người không ăn hết. Trên sông gió lại thổi vào thuyền thương, đem Lương Xuyên túi mảnh đao vải bộ nhấc lên một cái sừng, lộ ra bên trong lưới đao hàn màng, bao than đen lơ đạm thấy được, hù được run run một cái, vội vàng nói: ta không đói bụng, ta không đói bụng. Vừa mới nghĩ trưởng kiếm đi thiên hạ, thật thấy cái tên này quả thực cầm bao trưởng cái này văn nhược nhỏ thư sinh giận mình. Ngại ngoại, đây là thật ra hỏa hạ, phía trên còn hiện lên sắc bén. Cái này đao có thể không phải là đùa. Nhất là hắn cái này lõm sâu đến trong đó không thể chỗ rút ra, thường xuyên tưởng tượng như vậy võ lâm sẽ rất tình cảnh, Giang Dương đại đạo dùng có thể không phải là cái loại này đại đao. Lương xuyên tự dêu thầm nghĩ mình quá ân cần, người xa lạ thấy không sợ mới là lạ, vì vậy cũng không nhiều lời, bắt đầu mình nai nổi lên thịt bò đây chính là chánh tông thịt bò, bất quá là châu thịt tôi, thịt bò quan phủ không cho ăn, trên thị trường ăn đều là cái loại này thịt. Cho dù là châu thịt cũng là mang lên tấm thất liền bị cướp, không có một chút mạng giao thiệp còn không mua được. Thịt này hong gió mùi vị cũng là vô cùng là ngon miệng, hà bảo chính tự mình gánh thịt đưa cho Lương Xuyên trên đường ăn. Vậy không phải cố ý, thịt khô ở lương xuyên trong miệng bá phun được thanh âm cực lớn, yên lặng trong thương thuyền chỉ có lương xuyên trong miệng nhai thanh âm, đây đối với bụng đói u cục bao than đen mà nói, thật là thì sống không bằng chết giác quan hưởng thụ. Bao than đen ngược lại không phải là cảm thấy ăn ta lại tới thực không ổn, chỉ là hắn phát huy trọn vẹn ở giữa náo động tình tiết, có bị hại chứng vọng tưởng, rất sợ cái này cất dấu lớn giao phay lương xuyên là đại đạo đại phi, thức ăn bên trong có chứa độc vật. Bất quá làm hắn thấy được Lương Xuyên mình ánh mắt đều không nhìn xuống đất từ trong túi sách cầm ra thịt khô thả vào trong miệng mình món ăn ngon nhai sau đó, nặng nề nuốt nước miếng một cái. Cái này chi tiết nhỏ dĩ nhiên chạy không khỏi Lương Xuyên pháp nhãn, Lương Xuyên rất chủ động mà không mất lễ phép lại đem thịt khô đi Bao Than Đen bên cạnh đợi tới, nói, đây là quê nhà mang tới, nhà mình làm, nếm thử một chút. Bao Than Đen suy nghĩ một chút, mình lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử cái này bụng không khỏi mất đại cường, không thể để cho người xem thường, thêm nữa hắn đều ăn rồi, mình còn sợ gì. Ta liền nếm thử một chút, ăn một miếng nhỏ. Bao Than Đen cẩn thận lượng một khối nhỏ thịt bò khô thả vào sống mỗi người một cái, vị tướng đương đang trong bụng con sâu thèm ăn bắt đầu không ăn phận, nhìn một cái lương xuyên, lương xuyên một mặt mong đợi ánh mắt muốn cùng hắn chia sẻ một tí, hắn có chút ngại quá, một hơi đem thịt khô bỏ vào trong miệng. Thịt khô thoa một ít muối, hẳn còn có một ít thủ du bột, hương vị thật tốt làm, đối cực đói bao than đen mà nói, không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Một khối ăn xong, hắn trên mặt có chút nóng lên, bất quá không nhìn ra, vậy trương không quá mặt đẹp quá tối. Mới vừa tiếp xong tay lại có điểm không tự chủ đưa ra ngoài, cầm một khối hơi lớn hơn, nói, mới vừa nuốt quá nhanh, chưa ăn ra vị tới, ta lại thử một khối ha ha. Thực tụy chi vị, há miệng hung hãn xé một phiến thịt bò, bao than đen trong miệng lại bắt đầu bá phun đứng lên. Lần này thật nếm ra được, nhưng thực ăn ngon, không, là thật nương ngươi ăn ngon. So với kia lạnh và khô giáo cứng rắn bánh màn thầu mạnh hơn nhiều. Dọc theo con đường này còn có thể ăn được thức ăn ngon như này, hình như là thịt bò ạ, cái này cũng không dễ dàng được ăn. Bao than đen ánh mắt không tự chủ vừa ngắm tới đây. Ừ, mùi vị xác định không tệ, ta lại thử một khối. Sau đó lại chọn một khối lớn hơn. Thật nhang, Lương Xuyên cười, cái này không chỉ là một trò cờ ép, còn là một tham ăn à hai người liền ngồi ở trong thương thuyền. Một người một miếng thịt liền mở rộng ra cái bụng ăn, Lương Xuyên cầm ra túi nước, cái nắp rút ra một cái, thuần nhang rượu thiệu hương vị nhẹ nhàng toàn bộ thuyền thương, liền đứng ở thuyền bên ngoài ra luật hãn cũng không dừng được tham dò đầu tới. Lương Xuyên được một hớp, đưa cho Bao Than đen nói, ăn hết không đủ hàng hái, uống hai miệng bảo đảm ngươi không quên được. Bao Than đen đã bị thịt bò khô chính phục, Lương Xuyên một câu chọn chọc cười, để cho hắn cái này giọt rượu không dính người lập tức tới hứng thú, thật là đi thuyền tạm thử hỏi, bên trong sông có hào hứng, độ phải một cái người thú vị hắn không nhịn được cũng không kỵ tiểu tiết. Nhận lấy túi nước, lại là trước người một cái, hoàn toàn không có trong tưởng tượng mùi rượu ngất trời buồn nôn cảm chỉ có một cỗ tử lương thực tuôn nhang, bộ đội tuấn hào uống một hớp, thi vòng loại rượu cũng có chút không chịu nổi, bất quá rượu thiệu hưng ôn hòa, tư vị kia đúng như lương xuyên mà nói, thông khoái không dứt. hai người mắt coi một mắt, sang sảng tiếng cười ở trong thương thuyền đông bến. gia luật hắn cũng xúc động, chủ nhân ngay cả có loại đặc biệt mị lực, tam giáo cửu lưu, trên tới kim ngọc quý xuống đến buôn bán tôi tớ, hắn cũng có thể để cho người thổ lộ tình cảm không dứt, đây chính là bản lãnh. một bao áo thịt khô số lượng không thiếu, đủ hai người được ăn đầy đủ, lại cũng không trang nghiêm chỉnh bào trưởng đem mình chọc cười ép bạn chất hiện ra hết không thể nghi ngờ, miệng to ăn dậy thịt bò. Vậy ăn so sánh đại phỉ sơn cường đạo còn mạnh hơn trộm đang ăn gian bao than đen mở ra cánh cửa lòng, hỏi: "Thế huynh sưng hô như thế nào?" Lương Xuyên nói: "Ta họ Lương Xuyên, tên là một cái Xuyên, lúc đầu cha ta muốn cho ta Têu Lương Tam, nhưng là tên chữ quá tùy ý, lại lấy một chữ Xuyên, Têu ta Tam lang liền có thể, gọi huynh ta cũng không dám làm." Nói nói thật, hắn cũng không dám làm bao công đại ca. Bao trưởng có nhiều thú vị nhìn nhiều Lương Xuyên hai mắt, trong ấn tượng người luyện võ to hơn bị, không nghĩ tới cái này người như thế có ý tứ, lối ra thì có ba phần văn chương mùi vị, đến ngạc nói tới nói năng có khí phách, thật giống như còn là một có mượn người mấy câu nói cũng không sao ngăn cách cảm. Được, vậy ta gọi tam ca ngươi đi. Các ngươi đây là đi nơi nào? Lương xuyên đối bao than đen ấn tượng vẫn đủ tốt, danh tiếng hiền hách. Ngược lại không phải là vì mình nổi danh, chỉ là cùng người ưu tú chung một chỗ, mình vậy biết tốt hơn. Hắn cũng không dò dẫm, liền đem mình ý đồ nói một lần. Bao than đen vừa nghe hiệp nghĩa chi tâm lại đại quy mô tràn lan đứng lên, giúp lương xuyên lên án cái đó vị biện kinh cầu ấm cao lương con em, khen nhiều lương xuyên có tình có nghĩa. Một cái mê mệt tại nghĩa khí thư sinh, còn có một cái trà trộn giang hồ lao du điều, hai người chỉ như vậy bắt đầu thổ lộ tình cảm. Lương Xuyên suy nghĩ một chút, hay là hỏi nói, ngươi không phải lư Châu nhân sĩ sao? Làm sao sẽ chạy đến Hàng Châu tới? Bao than đen vậy không khách khí, thịt một khối tiếp theo một khối, ăn cho ngon không thoải mái, nhai thịt bò khô hỏi ngược lại nói, ồ, không phải ta nói, ngươi là làm sao thấy được ta là lư Châu nhân sĩ, là ta khẩu âm sao? Lương Xuyên cười nói, không phải vậy, ngươi danh tiếng quá lớn, chúng ta những thứ này dân chúng nhỏ đều biết ngươi, chính ngươi không biết thôi. Bao than đen đầu gõ mơ hồ, mình lần này cũng là lần đầu tiên ra cửa, trước kia là không ra khỏi cổng không bước khỏi cửa chủ, tại sao có thể có người biết mình? Cái này Lương Xuyên rõ ràng cho thấy ở tâm của mình. Được rồi không nói vậy ta cũng không cứng cầu. Không quá ta xem ngươi người này không tệ, trước kia ta những cái kia xem ta trời xanh ra hắc, cũng cười nhạo ta, ngươi đối đãi người nhất là thật chí." Lương Xuyên nói, "Đó là bọn họ có mắt không tròng, tại hạ bản lánh khác không có, chính là một đôi mắt xem người đặc biệt chính xác, ta xem bao huynh ngươi có một cổ màu tím từ thiên linh, cái phồn ra, ngày khác phải là bái tướng tài, chỉ có ngươi kiên trì đường mình đi xuống, tương lai hắc tên Đông Hoa môn, quan gia kim điện bái lên trước trong tầm tay." Bao Than đen rất cảm động, có chút nghẹn ngùng đem mình thu vào, người này nói mình sẽ làm quá lớn, mình hiện tại nhưng liền thi đều không qua, vạn nhất tương lai không thi đậu. Đó không phải là đánh người ta mặt vậy đánh mình mặt. Thứ bất học vô thuật này, con em nhìn sách báo, xem loại này sách người cho dù ai cũng không nghĩ ra sẽ bái tướng. Bao Than đen lúng túng cười một tiếng, lộ ra hai dãy trắng tinh răng lớn. Lương Xuyên hỏi, ngươi biết cái này tại công sao? Mới vừa chúng ta lên thuyền thời điểm tại sao hắn một mực chờ ngươi? Bao Than đen nói, ngươi hiểu lầm, xem ra tam ca ngươi so ta còn ít đi ra ngoài, lần đi bệnh kinh gần 3000 dặm khoảng cách, một cái đường thủy trên có hơn 10 cái tiền giấy quan, tiền giấy liên quan ngươi biết không? Lương Xuyên ngây ngẩn lắc đầu một cái. Bao Than đen nói, tiền giấy quan chính là qua thuyền thu tiền rút ra thuế chỗ. Mặc dù mỗi chiếc thuyền thu đường tiền giấy không nhiều, liền mấy trăm văn tiền, nhưng mà trên thuyền hàng muốn trích ra thuế cũng không phải là một cái con số nhỏ. Lương Xuyên nói, "Ta hiểu rồi, chính là trạm thu phí ý." "Trạm thu phí?" Bao Than đen chưa từng nghe qua cái danh từ này, bất quá suy nghĩ một chút ý chắc kém không nhiều, tiếp tục nói, "Cái này thuế là 30 thuế một, chở một bạc triệu hàng được giao 300 xu thuế, vùng ven sông những thứ này cắt dùng cái nào không phải đầy tay phí ru. Lương Xuyên kinh hãi một tí, tỉnh hồn lại, trong lòng không ngừng trách mình, đều là mình nhẹ dạ, thanh cảnh thu vậy một chút tiền coi là cái gì? Lương Xuyên chặt chắn nói, đây có thể so thanh nguyên cảng thu lệ phí còn kiếm tiền, mình bến tàu còn phân đạm bậc quý, điều này kinh đạo, nhưng mà một năm bốn mùa tất cả loại hàng hóa vẫn không ngừng. Bao Than Đen cả kinh nói, lúc đầu tam ca ngươi là tuyển châu phụ nhân sĩ à, thất kính thất kính, không quá ta nghe ngươi tại sao không có môn địa khẩu âm. Lương Xuyên nói, ở bên ngoài lăn lộ lâu, khẩu âm liền loãng. Bao Than Đen máy hát mở một cái liền không dừng lại được, nói tiếp nói, bất quá quy định này cũng có ngoại lệ, ba loại thuyền thuế là không hút. Cũng phải quan tuyển, hai là nội quan tuyển, cũng chính là thái giám tuyển rồi. Bao Than Đen còn không quên cho Lương Xuyên giải thích một tí chỉ sợ lương xuyên không gặp qua cảnh đời không biết cái gì là nội quan lương xuyên nói vậy loại thứ ba là cái gì bao than đen nói loại thứ ba chính là tiến sĩ cử nhân còn có trở vào kinh đi thi thí tử thuyền không thu phí lương xuyên liền liền nha liền mấy tiếng bừng tỉnh hiểu ra nói cái này tài công nhìn trung thực nhanh chí như vậy à cầm ngươi kéo lên thuyền hắn cái này một thuyền hàng cũng không cần rút ra thuế quả nhiên là dễ mua bán bao than đen trò chuyện với nhau thật vui vội vàng lại chọn một khối thịt bỏ lớn nhai lương xuyên yếu đốt hỏi một câu bao huynh xin hỏi ngươi biết phá án sao mời ủng hộ bộ công tử hung mạnh ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Trung 508, trong ngộn đòi nợ, quân đến cô tô hà, người ta hết sức gối lên sông, cổ cung rảnh rỗi đất thiếu, nước cảng cầu nhỏ hơn. Một nhóm một thuyền một khối nhỏ trời đất phảng phất là được nhân gian nhất thích dưới địa phương. Miệng ngai phun nhang thịt bò nhỏ suýt thuần hậu rượu thiệu hưng, nhìn bàn luận thiên địa tất cả loại câu chuyện. Lương xuyên cái khác bản lãnh không có, chính là há miệng đặc biệt có thể nói đủ để đến ý người chết nhục bạch cốt cảnh giới. Người chết nằm ở trong mộ miễn cưỡng bị hắn lắc lư ngồi dậy, chớ đừng nói chi là bao than đen cái này lần đầu rời nhà tranh người lỗ mãng. Bao than đen là lư Châu sĩ tử, thật thật là còn trẻ có là, phải biết lương xuyên biết lần trước cái tương đối trình độ văn hóa khá cao người có học vẫn là trịnh tổ lượng, dừng bước tại cử nhân cũng chưa có tiến thêm một bước công danh, ban đầu cũng là không nhỏ tuổi tác trở về mới đòi trịnh người quanh cô, truyền sĩ là thương làm lên làm ăn. Người so người tức chết người, có người tuổi còn trẻ nhìn hát tiểu khúc liền thi đậu cử nhân, sau đó dám vui vẻ chuẩn bị vào kinh đi thi, có người liền gặm cả đời sách, nghèo kinh bạc đầu chẳng làm nên trò chúng gì. Ngay cả một tức phụ vậy không đòi trên, cuối cùng chỉ có thể ở quê quán mọi người Bạch Nhãn bên trong thê thảm chết đi đi học làm một cái không đường về, càng đi đường lui càng hẹp, trên vách đá chen người xuống lại càng nhiều, cuối cùng có thể thấy mặt trời mọc quang minh chỉ có le. Que mấy người, Lương Xuyên thử hỏi do liền bao than đen mấy vấn đề, phát hiện cái này thiếu niên chính là một không buồn không lo phòng ấm ở giữa than đen, vừa không có cương trực công chính tính tình cũng không có ưu quốc ưu dân đại tình trong lòng, hắn phải làm rất đơn giản, thi đầu tiến sĩ thụ cái biệt tu, cây lớn phía dưới tốt hóng mắt trời sập có cao cái chui vào. Sau này có cái an ổn địa phương đọc sách là được, những thứ khác hắn có thể không thèm nghĩ nữa như vậy nhiều. Lịch sử là một cái mặc cho người an diện cô gái nhỏ không, giả. Lương xuyên tự nhiên cũng biết người thống trị gia chủ vì mình cần, muốn tạo mấy cái tiêu binh tổng thể mô tới để cho người sau tới bắt trước hiệu quả. Bất quá cái này tương phản cũng quá lớn, cầm một cái nhị xóa từ bao bì thành một vị đại thanh trời, không mang theo như thế cả người. Hiện lương cũng được con mọt sách cũng được, lịch sử xe quỹ phương hướng đã tập trung định xong, sân khấu hạ mình chỉ là một vị khách xem, người phương hát thôi ta ra sân, nói nhiều vô ích. Lương Xuyên phát hiện một cái trợ tướng, thuyền này chạy xuôi lên tốc độ lại không thể so với khoái mã ở trên đất bằng tốc độ chậm nhiều ít. Mấu chốt thuyền này đi là thẳng tắp, cưỡi ngựa thì muốn lượn quanh núi tị thủy, nhìn núi chạy ngựa chết, hai tòa núi thường thường có thể một hai ngày công phu, thậm chí còn phải kể tới ngày, thường xuyên qua lại thời gian trên nguyên tắc lại không kém nhiều ít. Vốn còn muốn trời sáng liền lên bờ đi đường, cái này vừa thấy còn không bằng liền trực tiếp đi thuyền đến bìa kinh. Trời vừa sáng, thuyền đã nhích tới gần To Châu, chủ thuyền tìm cái bến đò đem thuyền buộc kỹ, bảo là muốn lên bờ đi mua chút nước trong và lương khô, bộ chút cấp dưỡng. Lương Xuyên cũng muốn mua một ít rượu thịt, thịt bò khô hai người ngươi tới ta đi, đều là động không đấy vậy thao thiết tham ăn, một buổi tối liền ăn được kém không nhiều, lại không mua một ít, quay đầu ăn tại cổng trong tay láo mái chèo. Bao than đen trong túi ngượng ngùng bốn không muốn đi xuống tham gia náo nhiệt, Lương Xuyên bàn tay kéo một cái miễn cưỡng đem hắn kéo xuống liền thuyền, vỗ ngực một cái nói, không có tiền sợ cái gì, hiện tại không muốn cùng ca ca khách khí, nhìn chúng cái gì cứ lấy chính là, những thứ này chút tiền coi như ta mời ngươi. Lương Xuyên trong lòng lời ngầm như là. Thằng nhóc ngươi hiện tại ăn lão tử nhiều ít chỗ tốt sau này cũng không muốn trở mặt không nhận người, ăn nhiều ít lão tử sau này đều phải ngươi liền vốn lẫn lời cho trả lại. Bao Than đen ra đời không lâu, kia hiểu được Lương Xuyên sắp xếp tính toán, chỉ cảm thấy được Lương Xuyên nghĩa bạc Vân Tiên Trượng nghĩa sơ tài, một cái mặt đen có chút nóng lên nói, vậy không tốt lắm ý. Lương Xuyên chụt chụt Bao Than đen sau lưng nhẹ giọng nói, ngươi muốn thật cảm thấy hãy nãy liền thiếu trước, cầm nợ nhớ ngày sau dùng ngươi bổng lộc tới còn. Cái này còn kém không nhiều. Bao Than đen suy nghĩ một chút người ta đây là thay mình lo nghĩ, lại không cảm kích ra vẻ mình không phang khoáng cũng không phải là không cần cồn ngày sau báo đạt người ta ân tình chính là nghĩ đến chỗ này tiết hai người liền một đạo lên bờ đi tô châu sông phong thả dọc theo sông hơn đường phố tầm thường ngõ hẻm mạch bày rất nhiều ngon miệng quầy ăn vật vị liếc nhìn lại những thứ này thức ăn lớn nhất đặc điểm chính là mát mẻ dịu dàng tính xảo, cùng vùng sông nước phong cách hoàn toàn hòa làm một thể hai người đầu tiên là ăn một chén trắng mì nước bề ngoài thanh đạm uống được trong miệng nhưng là miệng đầy trong eo bình thản một tô mì canh để lại dùng luôn cuốt xương heo còn xương gà treo canh liền bao thanh đen cũng khen không dứt miệng Lương Xuyên thấy không mang theo canh có thể mang đi đều là một tấm giấy dầu rã cuốn mây tan ôm đùm nhiều việc, trắng hầm thịt, côn sơn vị kho, mật, nước ép lưỡi phương, hoa mai xe phân khối lớn, lại là chọn cứng rắn món lớn món. Lương Xuyên ở trước mặt đóng gói, bao than đen theo ở phía sau nuốt nước miếng. Bao than đen nói rõ liền chính là khổ suất thân, quê quán miễn cưỡng coi như là canh đậu. Từ nhỏ thanh canh loãng món sống qua ngày, chính là đơn giản thịt bò khô vậy chưa ăn qua mấy lần, lần này đi theo Lương Xuyên coi như là giải kiến thức. Lương Xuyên không xem giá tiền, chỉ xem màu sắc thức ăn, chuyên chọn tốt cẩm, thông thường không có chỗ đặc sắc món một mực loại bỏ có như điểm nhỏ tìm cái gì thịt bò nồi tiếp hải đường cao tô thức nhỏ há cào lương xuyên lại là sách túi lớn túi nhỏ người đàn ông mà ăn cũng không được còn có thể làm gì có món không rượu không thể được lương xuyên tìm hồi lâu rốt cuộc tìm một nhà tiệm rượu không bán rượu thiệu hương chỉ bán rượu trắng rượu này tiêu ba rượu trắng là tô châu đặc sản rốt cuộc là sinh lương thực hương cái này trương cất rượu vậy là dùng tốt lương thực đứng ở tiệm rượu cửa hít sâu một hơi liền bao than đen loại rượu này nước người ngoài ngành đều phải say não mua xong rượu thức ăn hai cái đang chuẩn bị trở lại trên thuyền đột nhiên hành tới một nơi đạo quan trước cửa đạo quan này là tiêu chuẩn tống thức kết cấu, tránh điện phân điện kết cấu rõ ràng, sơn môn cao vút mình tất sáng bản. Lương Xuyên sợ run một tí, hỏi Bao than đen nói, mới vừa chúng ta có đi qua cái này nơi đạo quan sao? Bao than đen cũng là sinh lòng nghi ngờ, nhìn núi trên cửa ba chữ nói, Huyền Diệu Quan, ta cũng không ấn tượng à? Có phải hay không chúng ta đi lầm đường? Lương Xuyên nói, xong rồi, đoán chừng là lạc đường, chúng ta làm sao hồi trên thuyền? Lương Xuyên vốn cho là cái này than đen huynh rầu gì là cái người có học trí nhớ hẳn không kém, chưa đến nỗi sẽ lạc đường đi, không nghĩ tới thật là một nhị xóa tử. Trừ đọc sách và ăn, những thứ khác căn bản không hiểu, thật thật là một chút xã hội trải qua cũng không có, nếu là mình lòng đen tối tay tàn nhẫn một chút, đi vậy trong thịt hạ một chút thuốc, đây lật người này, có thể đều sớm đắt thủ. Hai cái nước mắt nhìn chung quanh tim mở mịt lúc đó, đạo quan đột nhiên tới một nhóm người, một vị nhân viên vị bộ dáng người trung niên ôm trước vị mới vừa sinh ra em bé, thần sắc hốt hoảng lại chủ trừ không tiến lên ở xem trước quanh quần. Lương Xuyên nhìn một lát bật thốt lên xuất đạo, không tốt, người này muốn trẻ sơ sinh. Vượt qua cổ đại kia nơi là cận đại vì trốn tránh kê sinh, trên xã hội vừa không có thu dụng nơi cùng cơ quan từ thiện, rất nhiều siêu sinh gia đình không có biện pháp chỉ có thể đem hải tử đưa đến trong miếu trong chùa còn có đạo quan cùng với Amnico. Tới một cái hắn bọn họ sẽ không thấy chết mà không cứu, thứ hai người xuất ra từ bi là trong lòng sẽ không ngược đái hải tử. Hồng chấn Gia cũng là hải tử tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Cái này cũng không coi vào đâu, cổ đại những cái kia cái không có nhân tính địa phương, còn có trong truyền thuyết trẻ sơ sinh hác. Đây là một cái làm người ta giận cả tóc gáy địa phương danh như ý nghĩa, có một ít sinh hạ bé gái nhưng không nghĩ nuôi sống địa phương, liền trực tiếp cầm bé gái ném tới trong tháp, để cho con kiến chuột thú gặm ăn mà chết, bớt đi nuôi chi phí. còn có một chút địa phương càng dứt khoát, sinh hạ bé gái trực tiếp ném vào trong sông chết chìm, ở hương hóa cách vách huyện, nghèo khó tung miệng chân lớn trương khe suối, sau đó liền dựng lên một khối địa, vĩnh cấm đực nữ. ở tô châu cái loại này giàu có địa phương, cũng không dùng lo lắng trẻ sơ sinh không có ai nuôi, nghèo sinh gian kế phú dài lương tâm, giàu có chi địa thật thật ít đi rất nhiều không có nhân tính hiện tượng. cầm đứa nhỏ đặt ở đạo quan miếu trước, những thứ này người xuất gia ra, ra sẽ không thấy chết mà không cứu ở bọn họ xem ra cái này ngược lại là một loại cùng đạo cùng phật có duyên phận phân xem xuất trình đường tăng mẫu thân cầm hắn xuôi dòng trôi đi cuối cùng bị chùa kim sơn hòa thượng cứu lên chính là một loại duyên phận bao than đen hiệp nghĩa chi tâm nổi lên nói xem người này cũng không xem ra cảnh tướng quất người làm sao sẽ ác như vậy tim chúng ta nếu bắt gặp lại không thể để cho hắn ác như vậy tim đi đi xem xem hai người ăn no chống đỡ liền nêng đón chưa từng nghĩ trong đạo quan đi ra một vị lao đạo trưởng râu tóc tung bay tiên phong đạo cốt viên ngoại đem con dao cho liền lao đạo sĩ lao đạo sĩ nhìn một cái hải tử thần sắp lương trọng thở dài một cái liền đi trở về Viên ngoại ở phía sau Tiêu sắc đi theo lên, hai người nhìn nhau, hai tử cũng cho Lão đạo sĩ càng toạn thật lương xuyên giải thích, cũng vội vàng đi vào theo. Huyền diệu quan quy mô to lớn, có cung điện bảy chỗ, trung lộ có đàng sân muôn, tam thanh điện, đông đường có văn xương điện, đấu mô các, người được trúc thọ điện, mặt tây có lôi tôn điện, thần tài điện. Lão đạo sĩ ôm trước hải tử vào tam thanh điện, cùng viên ngoại ở trước tượng tam thanh gối bổ đoàn ngồi trên chiếu. Lương xuyên cùng bao than đen thì đi vào theo, không chê nhiều chỗ chống ngồi ở bên cạnh nghe nổi lên người ta câu chuyện. Phê mệnh coi là bói vốn là tiết lộ thiên cơ chuyện. Lão đạo sĩ vừa thấy lại có người còn muốn tới tham gia náo nhiệt, vốn định đem hai người khu cách, ánh mắt sở chí còn người mau trong sụp. Cẩn thận vừa thấy cái này đầu than đen trời xanh quý tướng dị bẩm vi phạm, nhìn có chút xứng sở đầu xứng sở, thực ra là trên trời tình túc hạ phạm, đến mình tiểu quan để cho tiểu quan lấp lánh rực rỡ, liền tam thanh thần tướng đều có một loại không giống nhau thần thái. Lại xem hắn bên cạnh một vị tia cao lớn thu cạnh bề ngoài so đầu than đen càng có thể mê mọi người, thực thi mệnh bản vận trận liền mình đều không thể nhìn đấu, nhanh hơn tinh túc quý không thể nói, hai vị dị nhân mà lại ở cùng một thời gian đã tới địa bàn của mình. Hôm nay là ngày gì? Lời nói này nếu là nói ra Lương Xuyên nhất định sẽ bái tại lão đạo sĩ này môn hạ. Hắn đời này mình cơ duyên từ không cần nói, bất luận là luân hồi chuyện lạ, vẫn là đụng phải lệnh hồ xuyên cái này đạo gia cao nhân, hoặc giả nếu mình ở phiêu bạc trên biển làm cái đó kim động, mỗi một cái tiên phong đạo cốt người đều ở đây trong sâu thẳm ám chỉ Lương Xuyên, còn có rất nhiều hắn không cách nào hiểu chuyện lạ chuyện lạ. Nhưng là có một việc Lương Xuyên nhưng là biết. Cái này bao trưởng truyền thuyết là văn khúc tinh hạ phẩm. Đại tống quan gia Triệu Trinh chính là xích cước đại tiên lâm phẩm, thiên đế phái văn vợ hai vị tình tốc hạ phẩm tới phụ tá Triệu Trinh, sao vũ khúc đâu? chính là địch thanh chỉ là hai người hạ phàm lúc đó nam đầu tinh quân đang cùng bắc đầu tinh quân đánh cờ hai tiên trước trưởng sống chết cầm hai người bọn họ gạt ở một bên văn khúc tinh chờ đến không nhịn được đã bắt qua nam đầu tinh quân bên người thịnh bộ mặt túi tàn khôn từ bên trong mò ra gương mặt phủ liền vội vã hạ giới đi đầu thai văn khúc tinh bắt phải gấp không có cẩn thận xem bắt cái võ sĩ bộ mặt cho nên bao công thành mặt đen địch thanh nhưng là một cái xoáy tiểu tử duyên gặp một lần lão đạo nhưng cũng không dám tiết lộ thiên cơ cái gọi là cơ duyên trùng hợp như vậy nhất định có nguyên do lão đạo sĩ nhìn thấu không nói phá Cái này viên ngoại cũng là dấu không được chuyện người, có người ngoài tại chỗ nhưng cũng không nói hỏi được như vậy nhiều. Viên ngoại bắt đầu nói, bên trong người mang thai lúc ta bởi vì cao hứng tham hai ly rượu, sau đó liền chóng váng chóng váng ngủ, ngủ mơ tới giữa gặp phải một người gương mặt mơ hồ, kéo ta cứng rắn nói ta thiếu hắn 50 con tiền, hiện tại nợ kỳ đến muốn ta trả tiền lại, ta không thấy rõ hắn dáng vẻ, hỏi hắn là ai hắn cũng không đáp, không cưỡng được ta sau đó liền nói dứt khoát ước định ngày đi, hắn nói liền mấy ngày nay đi, sau đó liền biến mất. Lương Xuyên vừa nghe đến cái loại này câu chuyện không tự chủ thẳng người bạn, trong lúc gặp phải cao nhân chuyện không chỉ có cái này viên ngoại, chính hắn liền đích thân trải qua trong ngọng cái đó lao đạo sĩ hắn đến nay rành rành trong mắt viên ngoại tiếp tục nói mấy ngày sau bên trong người chuyển dạ xanh người này không quá chúng ta nhưng là cao không đứng lên người này mở mắt xuất thế người khác không xem cũng chỉ nhìn chằm chằm ta cái này phụ thân ngược lại giống như ta thiếu hắn tiền vậy lúc ấy ta đang suy nghĩ chẳng lẽ là trong ngọng gặp phải người kia Khâu đạo trưởng ngươi có thể phải giúp ta phá phá cái này mê trướng bao than đen cắm cảm thấy được hướng đường thiên đệ làm sao có thể có trận tròn mắt xuất thế hải tử bất quá xem lương xuyên nghe được dáng vẻ mùi ngon hắn cũng không tốt ở một bên lô mãng đạo sĩ nhìn hải tử đứa trẻ tầm mắt vừa rời đi phụ thân liền nhắm mắt bắt đầu ngủ. Hắn đầu tiên là sờ một cái đầu của đứa bé, lại sờ một cái hắn xương cốt còn có chất ngực, thở dài một cái nói: Ngươi cùng phu nhân nhất định đối với người này sủng ái có thừa, bất quá thiên duyên trước. Bần đạo nói không làm nói, các ngươi còn chưa sẽ đối hắn dốc vào quá nhiều cảm tình, miễn được. Viên ngoại vậy là người thông minh, mọi việc nói ba phần liền có thể điểm đấu. Câu đạo trưởng ý đã tương đương sáng tỏ, cái đứa nhỏ này sống không lâu dài, nếu không cảm tình một sâu, ngày khác tất vùi lấp tư từ đau. Viên ngoại hỏi, như vậy duyên là thiện là chướng, như thế nào giải thay? Đạo trưởng nói, cái đứa nhỏ này trời xanh chính là đòi nợ mệnh rơi vào nhà ngươi hoặc là hao tài tiêu thai hoặc là cửa nát nhà tan, đừng không phải hắn đường. Viên ngoại từ trên bổ đoàn bộ dậy, quỳ ngồi dưới đất đầu đông đông liền dập đầu đứng lên. đạo trưởng cứu ta đạo trưởng cứu ta. đây là, đạo trưởng đột nhiên cười, nhìn về phía Lương Xuyên nói, giải nạn người cũng ở nơi đây, ngươi sao không hướng hắn thỉnh giáo một tí? Viên ngoại cùng bao than đen đồng thời ngoại ý muốn nhìn về phía Lương Xuyên, Lương Xuyên cười khổ một tiếng nói, đạo trưởng chớ đánh hưng thu ta, ta nơi nào sẽ giúp người giải nạn, mình cũng một quần đất vàng còn muốn mời đạo trưởng giúp ta chỉ điểm bến mê đâu? đạo trưởng nói, cứ nói đừng ngại, rõ ràng người bến mê cũng là rõ ràng đã khờ nún. Lương Xuyên trầm tư hồi lâu nói: Ta đây coi là người đứng xem sáng suốt, nếu là tới đòi nợ liền đem nợ trà sạch, chẳng lẽ không thành? Thế gian rối bởi một thủ trả một thủ, nhân quả tuần hoàn thiếu nợ thì trả tiền lẽ bất di bất dịch. Viên Ngoại mình hô đồ, nghĩ là dựa vào làm lễ cũng trừ ta loại tới phá cuộc, không nghĩ tới chuyện đạo lý mình cái này người làm ăn đều quên đạo trưởng ha ha cười một tiếng nói: Thiện hay. Tới Chung cần người bộ trung, trên đời bản vô sự người tầm thường tư nhiễu, đại lộ trí chí giản chính là cái đạo lý này, thí chủ khốn ách trong đó ngược lại không được hắn rõ ràng, vẫn là tiểu thí chủ con mắt tinh tường thanh dường. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạnh ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý. Xây dựng đất nước hùng cường. Mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Trước 509, mê người Kim vật Rời đi Tô Châu tàu trở hàng ở Dương Châu đi Tây, lái về phía biển Kinh Phương Hướng, đi Bắc là đi Chắc Quận, cũng chính là về sau Bắc Kinh. Dĩ nhiên ngày hôm nay có đi hay không. Đây là đang nước liêu trong phạm vi không chế ở lương xuyên trong ấn tượng phương bắc sẽ có một bộ thói đời nóng lạnh lang bạc kỳ hồ cảnh tượng cùng nước liêu chỗ giáp giới chiến sự thường xuyên nhưng là trên thực tế cũng không có như vậy quan cảnh nghe nói bắc địa người dân sống được mười phần dễ chịu căn bản cũng không muốn trở về đại tống trong lực bởi vì liêu đất thu thuế so tống thấp hơn dân chúng sinh hoạt áp lực ngược lại nhỏ hơn chân tông sau này nước liêu lại cũng không phải đại tống chủ yếu kẻ địch nghe nói kim quốc diệt liêu lúc liên hiệp bắc tống cùng nhau muốn đưa cái này đối thủ cũng giải quyết hết lúc ấy đại tống vậy phái một chi quân đội đi qua vốn cho là vương sư đến mức bị kết đan chó nô dịch mấy trăm năm người Hán sẽ đan thực bình tương sắp hàng hai bên hoan nên vương sư không nghĩ tới đại tống gặp so Kim quốc còn ngoan cường chống cự cuối cùng làm được liền một cái thành trì cũng không có đánh xuống kiên định người Kim đánh xong nước liêu sau đó xôi Nam lòng tin hai người ở trên thuyền gặp thuyền cặp bờ đi mua ngay địa phương tên ăn rượu nổi tiếng bao than đen ban đầu còn có chút mất mặt sau đó ăn được uống nhiều nhiều cũng chỉ thả tay chân ra hai người trò chuyện với nhau thật vui một cái ra đời không lâu thiếu niên ảo tưởng trường kiếm trên trời còn có một cái là ta từng nghĩ đi xem xem cái thế giới này bây giờ muốn ôm mỹ nhân về thanh niên hai người hẹn gặp nhau chế Lương Xuyên mượn Bao Than Đen biên thành kiếm khách tới học hỏi, nhìn mấy tờ liền phát hiện có chút không nhìn nổi. Kim đại hiệp so hắn nhìn những thứ này tiểu bạch văn cường trên vượt quá ngàn lần, đời sau đi qua từng đời một tinh luyện cải tiến, náo động càng ngày càng lớn, phong cách vậy càng ngày càng then kỳ, dĩ nhiên là so thời kỳ đầu tới được xuất sắc. Bao Than Đen vốn cho là Lương Xuyên không thích cái loại này, hỏi một chút Lương Xuyên nói tài nghệ này quá kém, còn nói cho hắn nổi lên một cái thiên long bát bộ câu chuyện. Câu chuyện này vừa vặn dự tính ở Bắc Tống, có thể nói là tương đương có lúc đời cảm, Bao Than Đen nghe được say mê không dứt. Hai người trong lơ đãng nói đến Tống Liêu vấn đề, Than đen cái này thư sinh ý khí chỉ điểm Giang Sơn, hàng năm cho nước liêu tuổi tiền gọi vì nước hổ thẹn, đại hảo nam nhi làm sách một mét ngô lưới câu đi thu phục non sông, người diễn một bộ hang hái xanh thái độ. Lương Xuyên thấy bao than đen cái bộ dáng này, có chút nhớ nhung dậy năm đó còn ở trường học mình, thời điểm đó mình cũng là lấy lạ, cái thế giới này không phải trắng thì nhất định là đen, tuyệt đối không có cho. Thời đại đang thay đổi, người vậy sẽ thành. Lương Xuyên chỉ nói một câu, thái tổ Triều Văn Thần võ tướng như mây, tinh binh lệnh ngựa đến không hết thái tông Triều thừa hắn cơ nghiệp vùng sư ra bắc đội lấy kết quả gì? Cao lương sông cấy lửa chạy trốn cái này trăm năm qua mỗi một chiến đấu nơi phí công quy bao nhiêu những thứ này muốn đổi thành tuổi tiền có thể cho nhiều ít năm bao than đen nơi nào nghe loạn quốc chi tôn nghiêm thắng hết thảy vốn ngôi cầu hòa chính là bán nước cầu vinh khởi hữu cái loại này đạo lý có vài đề tài tranh chấp là không có ích lợi gì bởi vì bao than đen biết không tới chiến tranh tàn khốc càng không lánh hội được nhân mạng chân quý người có học đọc đến mức tận cùng đều sẽ có một loại hảo giác ta quân đội chỉ cần là tránh nghĩa đó chính là tất thắng chiến tranh chỉ có như thế đơn giản bọn họ nhưng không có biện pháp quản lý rõ ràng hoa một điểm nhỏ tiền có thể đổi bình an cái này ngược lại là chính trị chi đạo Loại chuyện này cũng không phải là phần lớn chính khách cũng có thể làm có được, bởi vì mặt mũi cái vấn đề này rất nhiều người kéo không xuống. Thậm chí, sự ra xuân thu bút pháp hạ chính là thiên thu quốc tặc. Lương Xuyên chỉ có thể nói, Bao Than Đen à, Bao Than Đen ngươi còn trẻ, chờ ngươi trải qua quan trường chính trị sau này, hy vọng ngươi có thể chân chính trưởng thành, biến thành cái đó trên lịch sử tiếng tâm lừng lấy Bao Thanh Thiên, vì nhân dân người dân tạo phúc. Thánh nhân cũng không phải trời xanh, Dương Minh Tiên Sinh Khung cũng đã từng là một cái nhị ép thanh niên. Lương Xuyên coi trọng Bao Than Đen, Bao Than Đen giống vậy đối Lương Xuyên tràn đầy ngạc nhiên cùng bất ngờ, mặc dù hai cái ý kiến thưởng xuyên là trái ý. Nhưng là lẫn nhau chia sẻ riêng mình cách nhìn đều là tâm bình khí hòa, chưa bao giờ sẽ mặt đỏ cổ to. Lương Xuyên người khỏe mạnh cao lớn, nhưng là tâm tư nhưng vô cùng là nhẫn nhủi, kiến thức cùng lịch duyệt mình cùng hắn so với không đáng giá đề ra, thậm chí đối với tại dân tộc Phương Trâm Triều đỉnh chính sách hắn cũng có rất độc đáo cách nhìn, nói là trên thông thiên văn giới biết địa lý chút nào không quá phận, rất nhiều kiến thức chính là mình ở trong sách cũng không từng nghe qua. Như vậy một người nhưng lại mười phần hiền lành, không đem mình kiến thức dùng để khoe khoang, càng giống như là thuận miệng nói một chút loại cảm giác đó. Hắn nếu là cũng đi thi cử chắc có thể lên đi, Bao Than đen hỏi chí hướng của hắn. Hắn nói tìm vị cô nương kia mang về nhà, thi cái giám quá cử. Thuyền ở kinh đảo trên vượt qua nhàn nhã hơn một tháng, rốt cuộc đã tới cái thời đại này hoành vị nhất phồn hoa nhất đô thị, Bắc Tống biệt kinh. Vô số tàu chở hàng đem trời nam đất bắc hàng hóa quần quần không ngừng thua đưa tới, giống như trong sạch trên hà đồ bên trong miêu tả cảnh tự vậy, rộn ràng thịnh huống chưa bao giờ có, rối mắt sở trí đầy người, trong tay mỗi người cũng có mình việc, hoa lệ nhà lầu còn có cửa hàng san sát, so với Thanh Nguyên, cái này hải cảng thành phố càng lộ vẻ được sức sống vô hạn. Lương Xuyên còn không xem đủ, thuyền đã cập bờ. Phu thuyền nhanh nhậu sách trên thuyền hàng hóa, Lương Xuyên ra luật hắn còn có bao than đen một đạo xuống thuyền. Ba người trong miệng hoa hoa, hoa kêu cái không ngừng, trước mắt giàu có cùng hùng vi không ngừng kích thích bọn họ con người, phong kiến xã hội tinh hoa vào giờ khắc này cao độ cô động. Lương Xuyên đi qua không ít cổ trấn cùng cổ thành, không có một cái địa phương cho hắn như vậy thị giác rung động cùng tâm linh rung động, thậm chí liền bao than đen cái này sinh trưởng ở địa phương tống triều người vậy hù được. Nhìn không thấy cuối cao cấp kim lâu, toàn thành phố liền một gian nhà tranh cũng không có, mọi người trên chân mang dạy tử đều là tơ lụa mỗi cái nhân dân trên mặt cũng tràn đầy một loại khó mà bày tỏ cảm giác ưu việt. bàn luận viễn vông tới giữa so bao than đen còn càng thích chỉ điểm giang sơn. bọn họ có cái loại này sức lực. Lương Xuyên dẫn bao than đen đến một nhà tự lầu, trên đó viết nhớ chẳng các, tự lầu trung quy trung cụ ở nơi này phồn hoa thành phố lớn lộ vẻ được cũng không xuất chúng. vào tiệm nhìn lướt qua rượu thức ăn, so thanh nguyên tinh xảo nhiều. thanh biện kinh chính là phân biệt chi địa. bao trưởng phải đi quốc tử dám đưa tin, một tháng sống trung xuống, Lương Xuyên đối cái này người tuổi trẻ hảo cảm tăng lên gấp bội. Lương xuyên đừng không phải hắn ý, chính là cái này chừng 20 ngày cảm ơn cùng bao than đen vượt qua ngày, non xanh còn đó nước trong thường lưu, hy vọng ngày sau có duyên phận tái tụ, có thể lần kế lại lúc gặp mặt hai người thân phận địa vị đã không thể thường ngày mà nói. Hắn là trên khâm định văn quốc tinh, định trước có công danh trên người, bái tướng vào chiều là chuyện sớm hay muộn, mình đâu, chỉ là đến tìm vị cô nương kia, cuộc sống đồng thời xuất hiện có thể ngay tại kênh đào trên, sau này sẽ là mỗi người một nơi. Nhưng là gặp nhau chính là duyên, Lương xuyên điểm mấy thứ trong tiệm sở trường món, ba người ăn no một lần, cơm nước no nê, e. Lương xuyên còn cầm ra rất nhiều mình tế nhuyễn dao cho bao than đen chắc hẳn cái này biện kinh tiêu xài nhất định không thấp thằng nhóc này sợ cũng không nhanh như vậy liền bắt đầu khoa cử đoạn thời gian này sợ là còn muốn không thiếu chi tiêu bao than đen cự từ không chịu lương xuyên cứng rắn nhét vào sách của hắn lâu bên trong cầm đi thế đạo này không quá bình có tiền cũng không muốn lộ ra miễn làm ăn bên ngoài một người đi ra khỏi nhà nhất định phải bảo vệ tốt mình hy vọng ngày sau chúng ta lấy phú quý công dành gặp nhau hắn trong túi có mấy cái tiền lương xuyên vừa nghe vậy dập đầu đụng thanh âm cũng có thể nghe được cũng mau so với cái này đường phố xin cơm ăn mày nghèo cái này cách liền khoa cử còn sớm đâu đi quốc tử giám đi học còn muốn không thiếu ngày Tiêu xài chi phí cũng được phí bạc, nếu là lớn lên giống tiểu bạch kiểm khá tốt, còn có thể bán điểm nhan sắc, đây căn bản chính là một cây đầu than đen, ai nhìn được cho. Lương xuyên nhiệt tình cùng khách khí bị nhiễm liền bao than đen, nếu không phải là nhân sinh riêng mình đường không giống nhau, hai người nhất định sẽ trở thành là cả đời bằng hữu. Thiên hạ không có tiệt không tan, hai người ở nơi này nhớ chẳng các trước bị dị lưu luyến, một cái đi đông, một cái đi tây. Bao than đen cũng không biết quốc tử dám ở nơi nào, sơ mù tìm người hỏi đường liền di chuyển đi, mới vừa qua một cái quốc quẹo liền bị người đụng cái tràn đầy đường phố có gia đình ở xây nhà mới một ông cụ thần sắc hốt hoàng thủ tại cổng vào, khác một ông cụ ở phòng cơ phía dưới không biết đảo đời cái gì, rất sợ người khác biết như nhau. đuổi đúng dịp bao than đen từ trước cửa đi ngang qua, ánh mắt chết tử tế không chết hướng bên trong nhìn một mắt, đụng gặp bao đồ lao đầu từ trong nhà vào ra. hai người kết bền chắc đụng một cái chăn đầy, trên người lao giả ôm trước một cái kim Phật rất xuống. bao than đen nhìn trên đất linh lợi lăn lộn kim Phật sợ ngây người, tay chỉ, tạm thời không biết nói chuyện gì. lao hán hoàng hồn, mở ra mình quần áo đem kim vật ôm vào lòng. một cái khác canh trường lao hắn đội vàng đuổi theo, đem bao than đen đỡ lên, trục trục hắn đuổi đất trên người. Tiểu huynh đệ ngươi không có sao chứ? Lao hán nói có chút bối rối, nói lắp bắp. Bao than đen nhìn một cái trong phòng còn chảy trên đất cơ bên trong quốc chim đầu, nói: các ngươi trộm thứ gì? Trộm chữ vừa ra, hai cái lao hán đều bắt đầu đánh bệnh sốt rét. run run nói: Tiểu huynh đệ cũng không dám loạn nói chuyện, chúng ta đều là trung thực trang hộ, làm sao sẽ trộm đồ? Bao than đen chỉ đụng phải trên đất rơi ra ngoài kim vật, đây cũng không phải là giống vậy vật kiện, người ngu đi nữa đều biết đồ chơi này giá trị không phỉ, liền không theo không bông tha hỏi, vừa là trung thực trang hộ, ta hỏi các ngươi, vậy kim vật là nơi nào có được? Chuyện đã bại lộ hai cái lão nhi luôn miệng cho Bao Than đen dập đầu xin tha nói: "Tiểu huynh đệ gặp tha hả? Chuyện này chúng ta nói cùng ngươi nghe, ngươi không được nói sau cùng người thứ ba nghe, nếu không hai chúng ta lão hán định biết ăn thượng quan ti khó giữ được cái mạng nhỏ này." Bao Than đen cao mày quay đầu nhìn một chút, lương xuyên bóng dáng đã sớm không gặp, chỉ có thể tự tới xử lý chuyện này, liền lấy can dám nói: "Chuyện gì sẽ như thế nghiêm trọng ngươi nói tới ta nghe một chút, ta cái này nhận lý không nhận người, nhưng cũng không phải nói không thông thật mà cố." Lão hán nói: "Chúng ta là cho gia đình này ôm công đứa ở, gia đình này nền móng muốn làm lại, buổi sáng chủ nhân không ở nhà." hai chúng ta người đảo ra cơ sau đó phát hiện một ông Phật bằng vàng nhà bạn già bị bệnh đang cần tiền cầm hai thiết thuốc thật là ông trời mở mắt cứu nhà chúng ta tại nước lửa bên trong chúng ta vừa thấy chủ nhà không có ở đây liền động nghiêm tâm tư muốn đem cái này kim Phật chiếm là đã có cũng không đúng dịp vừa ra tới liền bắt gặp tiểu huynh đệ ngươi bao than đen trong lòng cười nhạt quả nhiên là được tiện nghi nhỏ mới biết như vậy khẩn trương bất quá nể tình bọn họ là vì người nhà đây cũng tính là bệnh cấp loạn đầu y để bao than đen nói cầm kim Phật ta xem xem lao hán run lẩy bẩy đem kim Phật đưa tới bao than đen nhận lấy vừa thấy phân lượng không nhẹ hơn nữa bề ngoài cháy một tầng đất tí rõ ràng chính là mới ra đất ra lâu, chỉ có thể loáng thoáng thấy chất liệu có chút tối vàng. Lão hán gặp bao than đen xem được vui mừng, liền nói, tiểu huynh đệ cứu mạng, chúng ta thật sự là bởi vì nhà thiếu tiền lấy thuốc tuyệt lộ. Nếu không như vậy, cái này kim phật liền do tiểu huynh đệ trả lại cho chủ nhà, chủ nhà định sẽ cho tiểu huynh đệ một ít thù lao. Chỉ là chúng ta giang hồ cứu cấp, có thể hay không tiểu huynh đệ cho chúng ta một ít tiền mà đuổi. Ở một chớp mắt kia bao than đen trong lòng có từng tia động tâm, cái này kim phật chân thực quá mê người, mình chỉ cần cầm một chút tiền để đuổi. Hai cái lão hắn lão lệ tung hành. Tình cảnh một lần là như vậy để cho người lộ vẻ xúc động để cho chua xót lòng người, Nhiệt huyết đột nhiên vọt tới góc, đầu góc nóng lên, Bao Than đen hiên ngang lắm liệt nói, cái này kim Phật là của bất nghĩa các ngươi không thể lấy đi, ta sẽ trả lại cho chủ nhà, các ngươi lại đụng phải tai họa, ta tiền trước hết cho các ngươi ứng phó nhu cầu bất tiết, các người xem như thế nào? Hai lao hán trong mắt lóe lên một chút lơ đãng giảo hoạt, ngoài miệng nhưng là thiên ân vạn tạ liền liền cho Bao Than đen giật đầu. Bao Than đen đem lương xuyên cho mình tiền toàn lấy ra, tiền tài là vật ngoại thân đạo lý này vẫn là hắn kiên trì tín điều, cái này là cứu người tiền, càng không có keo kiệt đạo lý. Quá trình giao dịch rất nhanh hai lão hán cơ hồ là cầm tiền liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi bao than đen thì ôm trước kim phật ngồi ở cửa chờ nhà chủ nhân trở về trên lên ngọn liễu thời điểm chủ nhà rốt cuộc trở về gặp bao than đen ngồi ở cửa nhà mình còn ôm trước một cái cục trên mặt đột nhiên hiểu ý cười một tí bao than đen nên đón đem kim phật sự việc nói một lần chủ nhà thở dài một cái dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn bao than đen hỏi tiểu huynh đệ ngươi không là người bản xứ thì đi bao than đen không biết hắn vì sao có câu hỏi này chỉ là gật đầu một cái ngầm thừa nhận chủ nhà thậm chí không có đi xem kim phật một mắt hướng về phía bao than đen nói tiểu huynh đệ cái này kim phật là giả mới vừa bọn họ nói người nhà bị bệnh vậy là giả đây là đặc biệt lừa gạt vậy đưa tới có tiền lại mới tới người bên ngoài cho lừa bịp ngươi bị lừa gạt rồi mỗi tháng đều có không thiếu xem ngươi như vậy thư sinh bị những thứ này lão quỷ cho gạt mẹ cái loại này mau tiền tốt như vậy được lợi lao tử cũng muốn đi đi lừa gạt hiện tại cái này quang cảnh làm ăn như vậy khó xử còn mỗi ngày dùng lao tử nhà đi lừa gạt chỉ không chừng ngày nào lao tử đây muốn ăn tiễn cái gì bao chừng đầu gõ có chút sốt sét không ngừng bận rộn cầm kim phật ôm cẩn thận tương tận mới vừa không có xem chút, hắn bứt lên tay áo cầm cái này kim phật tinh tế lau chùi sạch sẽ, tượng Phật cái đế có cái trầm giống, bên trong một cái hắc động, đen tuỷ lủi cứ thế chất đầy cục sát, rõ ràng cùng cái này chủ nhà nói không có khác biệt. Trong gió bao than đen ôm trước vậy tôn kim phật hóa đá tại chỗ, thua thiệt hắn một phiến hảo tâm, không nghĩ tới lại bị người như vậy máu ngược, hắn thuần tâm còn có thế giới quan vào giờ khắc này sụp đổ đựng nghiền, mấu chốt là lương xuyên chân trước mới cùng hắn thế đạo hiểm ác, chân sau hắn liền lựa, coi đời này còn có so hắn càng ngu xuẩn sao? Mới ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 510, Triệu thị Tông thân. Lương Xuyên cùng gia luật hắn thì đi tìm lúc trước tới Biện Kinh tìm Trịnh Như Anh tung tích cái đó tình báo đội viên trong đội có đặc thù giao đầu ám hiệu hiện tại muốn làm chính là tìm được những thứ này ám hiệu to lớn thành lớn đi nơi nào tìm những thứ này ám hiệu chỉ có thể từ từ lục lọi hai người thà nói là tìm ám hiệu không bằng nói là đi dạo thành Biện Kinh đi nửa ngày đường đều không mang kiểu giống nhau Lương Xuyên càng đi càng nổi giận mỗi con phố ngõ hẻm đều không mang nặng dạng đi qua một cái còn có vô số cái mở miệng biển khơi đi nơi nào mò cái này tay kim đi sắp trời dần tối Lương Xuyên đề nghị chỉ có thể hồi tưởng quân cát ngày mai từ một hướng khác bắt đầu tìm dậy. Tranh thủ trong vòng mấy ngày có thể đem thành biện kinh thảm trại sản thức tìm kiếm một lần. Hai người trở lại nhớ trắng các, cửa đang ngồi một cái ủ rũ túi đầu thư sinh, chỉ có bề ngoài biến thành màu đen, đầu cũng mau chôn vào bắp đùi bên trong mặt đầy như đưa đám còn có thất lạc toàn viết ở trên mặt, không phải bao than đen còn có ai. Thằng nhóc này tại sao lại trở lại, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Lương Xuyên ninh đón, song song ngồi xổm hắn bên cạnh, lấy đuổi trò chuyện vào liền bao than đen, bao than đen mới hoàn hồn lại. Ngươi không phải đi quốc tử giám, tại sao lại trở lại nhớ chẳng các, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Bao Than đen như cha mẹ chết, nếu không phải Lương Xuyên an ủi hắn nước mắt cũng nhanh xuống, nói: "Đều do ta không nghe ngươi mà nói, mới vừa bị người lừa, tiền mất giáo. Lương Xuyên trong đầu nghĩ 80% là như vậy, cười nói: "An công không. Bao Than đen tiền cũng không có, lúc đầu Bao trưởng còn không tin ta, vậy Tôn Kim Phật hắn sớm bắt được cửa hàng đi cho quản gia trưởng xem như, bên ngoài bao đồng tao, bên trong tất cả đều là cục sát, quản gia một tháng muốn gặp cái loại này chất lượng thật nhiều lần, mỗi lần chỉ cần liếc mắt một cái, cười liền đem người đuổi. Bao Than đen nước mắt nhìn chung quanh so Lương Xuyên còn muốn mờ mịt, hắn là tâm cao ngất bạo học trí sĩ nhưng bị một đám nhìn như không có văn hóa đại lao thô như vậy đồ bẩn, sau này chính là thi đậu một quan nửa chức chuyển đi chẳng phải Lâm vào làm quan lọ chàng trọ cười. Trọng yếu hơn chính là mặt mũi này đi nơi nào đặt. Lương Xuyên chào hỏi Bao Than đen lên lầu, một cái sức lực cho hắn dáng lên đánh sức lực, trong tiểu lầu điểm mấy thứ món, thượng hạng rượu Thiệu Hưng, bất quá uống được Bao Than đen trong miệng nhưng là một chút mùi vị cũng không có. Loại chuyện này đụng phải chỉ có thể nói kinh nghiệm xã hội chưa đủ, hơn nữa quá mức khinh thường, cũng không phải hoàn toàn không có lợi, coi như là đóng học phí sau này chú ý một điểm, tương lai sẽ còn bị cái loại này thuật lừa gạt lừa gạt đến sao? Bất quá bao than đen tư tưởng vẫn là không mở ra. Một buổi tối cũng ở vào vô cùng tự trách trong đó, hắn tự nhận đọc đủ thứ thi thư, hiểu đạo lý không thể so với người bất kỳ thiếu. Đến một cái biện kinh nhưng chúng như thế bị ổi mà đê hèn cho lừa bịp, thật là có hổ thẹn lịch sự danh dự quét sân. Lương Xuyên xem hắn dáng vẻ thổi phù một tiếng cười, cùng hắn phủ liền một tí pháp. Cái loại này chiêu thức ở hậu thế vậy thường xuyên đụng phải. Trước kia ở cơ tầng liền thường xuyên đụng phải có người báo lại án. Lương Xuyên cũng không nghĩ tới cái này thuật lừa gạt lại cổ xưa đến loại trình độ này, một năm trước liền đang sử dụng, trải qua lâu càng mới trải qua hồi lâu không giảm, chúng cái người chẳng lạ lùng gì. Cái loại này chiêu thức chính là rất điển hình công trường đào ra hoàng kim chiêu thức. Giả vờ đào ra lão hoàng kim, mấy người đồng lưu tính toán một cái người ngoài, nói dối người gặp có phần, sau đó một khối ra để cho hoàng kim một khối đưa tiền, đưa tiền người xài số ít tiền đổi trở về một chồng giả hoàng kim, lấy vì mình kiếm, thật ra thì hoàng kim đều là giả, lợi dụng hoàn toàn là người lòng tham nhưng tim nhân tâm bình thường một chút cũng biết, nếu là thật hoàng kim trốn còn chưa kịp, làm sao có thể tiện nghi thì bán. Bao than đen thật ra thì không phải tham, hắn là hiền lành bị người lợi dụng mà thôi. Hai cái lão hán biểu diễn kỹ xảo nhất lưu, khóc lóc kể lễ miễn cưỡng đánh động bao than đen. Bao Than đen buồn bực ngồi ở trên bàn rượu không nói một lời. Lương Xuyên cười nói, nếu như là bởi vì tham bị lừa gạt vậy ta vậy sẽ xem thường ngươi, thuyết minh ngươi là cái lòng tham chưa đủ tiểu nhân. Bất quá ngươi là hảo tâm để cho bọn họ thừa dịp hư mà vào, lão ca ca cùng ngươi nói một câu, làm người muốn hiền lành, tiền tài chính là vật ngoại thân, thà mất hết tiền cũng không thể mất hết lương tâm, tình nguyện bị lừa gạt vậy phải vĩnh viễn làm một người người hiền lành. Bao Than đen thưởng thức Lương Xuyên những lời này, nhìn như đơn giản nhưng lại thật giống như gần trước rất sâu đời người triết lý, lấy lý đồ nhắm, đem rượu Thiệu Hương uống một hơi cạn sạch, trên mặt rốt cuộc xuất hiện vẻ tươi cười dọc theo con đường này lương xuyên nói cho hắn liền không ít đạo lý hắn phần lớn đều là thai trái vào thai phải ra chung non tổng là như vậy nghịch lốt thai người tuổi trẻ có mấy cái ăn được cụ già kinh nghiệm bao than đen tự rêu nói ta một mực lấy là ta hiểu rất nhiều đạo lý chuyến này cùng ngươi sống chung xuống ta mới phát hiện ta không bằng một cái ba tuổi trẻ con thế đạo âm hiểm quỷ quyệt tăng ca ngươi thấy rõ nhưng lại thản nhiên như thường ta mười phần kính ngưỡng ngươi lương xuyên nói không hẳn là ta kính ngưỡng ngươi mới là ngươi là đi học mầm non tương lai là trên kim điện là dân lưu chỉ có lớn làm quan giống như làm người không muốn bởi vì tham đoàn một ít lợi nhỏ mà bị lạc bản tính Ngươi phải kiên trì mình sơ tâm, sau này làm một chút một cái hữu dụng tại dân chúng người. Ta hiểu đạo lý lại hơn, có gì hữu dụng đâu? Vậy không có biện pháp là nhân dân nhiêu phúc lợi, tối đa cũng chỉ chính ta không được làm thôi. Bao than đen lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Lương Xuyên thật giống như đang dạy hắn cái gì đạo lý, hắn tựa như chạm tới cái đó ngưỡng cửa lại chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ. Lương Xuyên trong đầu nghĩ, ngươi bây giờ là bao than đen, ngày xót nhưng mà bao công bao thanh thiên, mình bị lừa gạt mới biết cái loại này gạt người mắng khoe đáng hận, lấy thân thử nghiệm, sau này pha ăn có thể muốn nhìn rõ mọi việc, công bình chấp pháp. Ngươi chính là như vậy buồn bực thời điểm cần nhất có người cùng nhau giải sầu, hai người vừa nói chuyện, một cái bởi vì tìm người không có đầu mối, một cái bị người lường gạt, mỗi người vừa nói trong lòng tâm sự, tâm trạng rõ ràng cũng tốt hơn nhiều đạt ăn, tiểu lâu trong buồn đột nhiên truyền đến một hồi điểm tiểu nhị chế nhạo tiếng, lương xuyên theo tiếng kêu nhìn lại, một cái ăn mặc còn tề chỉnh người trung niên, mang một đứa nhỏ, đang mất mát đứng ở sương phòng miệng, thân phận địa vị rõ, dáng không phải người bình thường, bởi vì trên người hắn chất liệu là tơ quang tơ lụa, như vậy cùng bẩm sinh tới khí chất cũng không phải người bình thường có thể bắt chước được tới. Hẳn là đụng phải chuyện gì, liền một cái xã hội nhất bất nhập lưu điểm tiểu nhị cũng có thể chỉ bọn họ lô núi hùng hùng hổ hổ. Đứa nhỏ bị kích thích, xưa sinh xưa khí hồi sắp nói, chỉ bằng ngươi cũng dám hổ thẹn cha ta, chúng ta là Triệu thị tông thân, chờ ta Triệu tông thực trưởng thành, nhất định phải phá hủy ngươi con chim này tiệm. Triệu tông thực. Lương Xuyên nghe được cái tên này, thân thể đột nhiên chấn động một cái. Triệu tông thực, đây cũng không phải là một cái thông thường tên chữ, ngày sau hắn còn có khác một tầng hàm nghĩa, nó đem biến thành Bắc Tống vị tứ năm hoàng đế từng dùng tên. Điểm tiểu nhị quái gở nói, hở bọn ngươi cái này ăn chùa uống chùa dáng vẻ con Triệu thị tông thân đâu? Không phải cho Đường Kim Quan ra trên mặt bôi đen mà. Bớt nói nhảm, mọi tiền người chạy, các ngươi ăn vậy ăn uống cũng uống. bữa cơm này tiền được các ngươi ra. Đứa trẻ phụ thân có chút khó xử, thân là phụ thân không hy vọng nhất ở chính là ở mình hài Tử trước mặt không làm được. Nhưng là chính là đến tình cảnh như vậy, cái này Triệu Thị Tông thân hay là vui vẫn không gặp vu sắc, liền bao than đen cũng chặt chặt khen, người này không đơn giản. Lương Xuyên đứng dậy đi tới ba người bên cạnh, trên mặt như một gió xuân nhìn một mắt cái này đứa nhỏ, lại nhìn xem cái này đứa nhỏ phụ thân, đứa nhỏ này phụ thân cũng chỉ trưởng ba tuổi, trên mặt xúp dâu nhưng lộ vẻ rất là nho nhã lúc này lại cũng là một mặt vẻ khó khăn ngồi ở bên cạnh bàn khí thế đổ còn không bằng triệu tông thực cái này trẻ con đứa con nít nhỏ lương xuyên vừa thấy tình hình này là được rõ ràng một cách đại khái tiếp theo sừng sụt lên đối tiểu nhị lạnh lùng hỏi buổi tối là ta mời triệu đại nhân uống rượu vậy liền đi ra ngoài một tí ngươi coi là cái thứ gì cũng xứng cùng triệu đại nhân gọi nhịp. khi chúng ta không ăn nổi bữa này thì sao triệu tông thực phụ thân trong lòng ấm áp cái này người đàn ông không quen biết nhưng đứng ra một nhìn dáng dấp cũng không phải cái gì người đại phú đại quý tiền cơm này cũng không phải là một cái con số nhỏ đây cũng là thay lương xuyên lo lắng vị tiểu hữu này ngươi Lương Xuyên cười nói, chính là tiền cơm không đáng nhắc đến, ngươi nếu làm bằng hữu ta, bằng hữu gặp nạn ta khởi hữu ngồi nhìn không để ý lý. Lời nói này liền đứa nhỏ Triệu Tông thực nghe cũng là vô cùng cảm kích. Lương Xuyên đem tiền cơm một văn không thiếu giao cho tiểu nhị, tiểu nhị cầm tiền túi người gật đầu cúi đi, Lương Xuyên cười cùng cung kính kính làm một vái, sau đó đối đứa trẻ phụ thân nói, nói, Triệu đại nhân không biết xưng hô như thế nào. Đứa nhỏ phụ thân giống vậy hành một cái lên nói, chớ gọi lại nhân, ngươi kêu ta Triệu Doãn nhượng là được. Lương Xuyên không dám lu mãng, nói, lúc đầu dưới chân là Triệu Doãn nhượng Triệu đại nhân, thất kính tất kính, tiểu dân cả gan mời Triệu đại nhân dời bàn thưởng thuật. Triệu Doãn Nhượng nói, khách khí một chút. Đoàn người đi tới Lương Xuyên cái bàn kia, vừa vặn còn giữ một cái chỗ ngồi. Triệu Doãn Nhượng ôm trước Triệu Tông Thực ngồi xuống. Lịnh ngậm Triệu Tông Thực tuổi trường sờ ba bốn tuổi cơ đó, một hai tròng mắt phá lệ sáng lợi, khắp nơi lộ ra một cổ cơ trí sức lực. Mới vừa ngồi xuống Triệu Tông Thực mắt ti hí liền nhìn chằm chằm bao than đen, ngai thanh mại khi nói, cha, người thúc thúc này thật ác, cùng than đầu tựa như. Triệu Doãn Nhượng nghi mặt, lập tức trách mắng, vô lễ, làm sao có thể như vậy đối với người bên ngoài bình phẩm lung tung. Tiên Sinh là trưởng bối hẳn thi lễ hỏi thăm sức khỏe mới là, mau hướng Tiên Sinh nói lời xin lỗi. Triệu Tông thực còn không nói xin lỗi, Triệu Doãn nhượng mình trước hết tràn đầy thiếu y đứng dậy, trước hướng Bao Than Đen hành một cái lễ, mặt đầy lễ nể nhìn Bao Than Đen, vẻ mặt chân thành, hoàn toàn không làm bộ. Bao Than Đen vừa nghe đối phương là tông thất, lại lễ ngộ như thế, cũng vội vàng ngồi dậy hướng về phía Triệu Doãn nhượng trả một cái lễ nói, Triệu đại nhân không cần nhớ trong lòng, lời trẻ con không kiến kỵ. Triệu Doãn nhượng nhận lấy bầu rượu châm một ly rượu, đối đám người kính một vòng nói, ngày hôm nay để cho các vị chế dễ ước, một lời khó nói hết, bất quá may mắn có vị bằng hữu này giải vây, còn không biết tiểu hữu đại danh. Lương xuyên Bao Than Đen đem danh hiệu của mình báo ra tới. Ra luật ham chỉ là báo mình thân phận, để cho đám người ngoại ý người bình thường chính là cái này. Triệu Doãn Nhượng thật đúng là một hàm kim lượng cực cao tông thất, hắn là Thái Tông Triệu nhị tứ tử thương vương Triệu không phân nhất mạch, đứng hàng thứ ba. Bất quá mặc dù cái này Lão Triệu đứng hàng thứ ba, nhưng là cái này giá trị con người còn kém rất nhiều. Triệu Tống Tông thân so Minh Triệu Chu Thị Tông thân kém một chút chính là Thái Tổ Triệu không dẫn câu đối cháu An bài không có như vậy chủ đáo, liền Hiền Vương Triệu duy hiến đều phải bên ngoài phái đi làm việc, cái này Triệu Doãn Nhượng chỉ sợ vậy không mò được chỗ tốt gì. Buổi tối vốn là thành biện kinh bên trong mấy cái thương bởi vì cho mình thích vàng đặc biệt mời triệu doãn nhượng tới dự tiệc. triệu doãn nhượng vốn không phải thích náo nhiệt người nhưng là suy nghĩ nếu là có thể kết giao mấy vị thương nhân tham gia điểm cổ làm chút mua bán nhỏ cũng có thể chậm tách ra một tí lập tức lựa xém lông mày. không biết là vô tình hay là cố ý, chưa đến nửa đường mấy cái thương nhân mượn cớ chạy trốn, lưu lại triệu doãn nhượng bị điểm tiểu nhị chế nhạo ép giao tiền cơm. triệu doãn nhượng trung thực trung hậu, không nghĩ tới như vậy nhiều cẩn thận. tạm thời muốn để hắn cầm ra nhiều tiền như vậy hắn cũng không có, tình cảnh liền lúng túng xuất hiện. lương xuyên ngược lại không phải là đối triệu doãn nhượng có ý kiến gì thật sự là hắn biết triệu doãn nhượng cái này con trai triệu tông thực cũng không phải là nhân vật tầm thường à đáng thương nhân tông sinh mấy cái hoàng tử trước sau đều không may mắn chất yếu vì đế quốc duy tu hắn sau đó chỉ có thể từ tông thất bên trong chọn hoàng tử chọn tới chọn lui chọn chung cái này tiểu cơ linh quỷ. cái gì gọi là đầu cơ kiếm lợi đây chính là đầu cơ kiếm lợi đời này lương xuyên cũng không nghĩ tới mình có thể thấy đại tông đế quốc chữ quân hơn nữa đổi đúng dịp đưa cho cha con bọn họ giúp người đang gặp nạn một cái nhìn dáng dấp bọn họ gia đình bây giờ cảnh ngộ vậy chưa ra hình dáng gì kiềm chế hiện tại bắt cái này cơ hội dùng sức đầu tư Tương lai ngươi nói Triệu Tông Thực thằng nhóc này làm hoàng đế sau này có thể không nhớ không mình được không? Sau khi cơm nước non nê, e, đầu than đen hướng Triệu Doãn Nhượng hỏi quốc tử giám vị trí, ngày thứ hai chuẩn bị lên đường đi. Xem Triệu Doãn Nhượng như vậy hoàng thân ở thành Biện Kinh bên trong vô cùng nhiều, cũng không có cái gì xuất sắc địa phương, hắn chân thực không hứng thú được cùng hắn rảnh rỗi gặm. Triệu Doãn Nhượng ở Biện Kinh đất đai Sinh đất dài tự nhiên đối với nơi này địa lý còn có phương vị như lòng bàn tay, lập tức giúp Bao Than đen chỉ ra. Triệu Doãn Nhượng làm người vô cùng là khiêm tốn, đối với lương xuyên bội tối trưởng nghĩa tương trợ vô cùng là cảm kích, thậm chí để lại nhà mình địa chỉ nhất định phải để cho lương xuyên đến trong phủ đi làm khách cái này nhưng là chân chính vương phủ người dân bình thường gọi trạch bọn họ gọi phủ lương xuyên suy nghĩ vị kia đem trịnh như anh bắt tới viện kinh cũng là hoàng thất tông thân có lẽ là bọn họ người quen biết nhiều rõ ràng một phen chỉ không chừng có thể đánh nghe ra tin tức gì tới mình ban ngày bận làm việc một ngày giai đoạn trước còn có tình báo đội huynh đệ đã sớm tới đây hỏi dò nhưng là một chút tin tức cũng không có lấy ra mở mịt biển khơi mình không có đầu mối chút nào mà hơn dây dưa một ngày trịnh như anh liền hơn một ngày nguy hiểm lương xuyên cũng là lòng như lửa đốt trịnh như anh à trịnh như anh ngươi rốt cuộc ở nơi nào Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 511, rốt cuộc tìm được. Ninh hốt một người phương thức tốt nhất không phải là đối hắn tự mình trực tiếp ra tay, mà là đối hắn người thân cận nhất tốt, như vậy vừa có thể tránh khỏi cô ý dấu vết, vậy có thể tạo được lớn nhất hiệu quả. Hung chi bây giờ Triệu Tông thực chỉ là một chưa rứt sữa tiểu tử chưa giáo máu đầu, liền nụ răng đều không đổi, hắn nơi nào có thể biết cái gì là ân huệ tai nạn, vốn ở trên người hắn lại hơn hắn đỉnh hơn cũng cảm giác người chú này thật có tiền, những thứ khác qua mấy năm có thể liền quên được không còn chút nào. Lương Xuyên bén nhạy quan sát được, cái này triệu Doãn nhượng là thái tông nhất mạch, nói đến địa vị hẳn là hơn xa triệu duy hiến hắn thái tổ nhất mạch, bất quá không biết từ nguyên nhân gì, người này phối hợp được cũng không tốt, thậm chí còn bị người cầm tới đùa bỡn và lợi dụng, nhưng là Lương Xuyên nhìn ra được, cái này triệu Doãn nhượng có một loại sự sự cưng chịu có hổ thẹn không sợ hãi, bị người đùa bỡn nhưng có một loại khoáng đạt độ lượng cảm giác, vẻ giận cũng không có, quả nhiên là Hoàng gia khí phái, phần kiếp nội tình thì không phải là người thường nơi có thể có nếu như nói trước kia người Lương Xuyên không muốn làm như vậy thế lực, thấy những thứ này Hoàng gia quý tộc cũng sẽ bảo đảm cầm một phần khoảng cách, sẽ không như vậy tận lực đi quỳ liếm định hót người ta, nhưng là triệu Doãn Nhượng người này cho hắn ấn tượng chân thực quá tốt, nhân vật như vậy mới là đáng đầu tư đối tượng. Hơn nữa bây giờ thiên thời địa lợi thật sự là quá hoàn mỹ, thêu hoa trên gấm vĩnh viễn vậy kém hơn giúp người đang gặp nạn lúc đó, không cần tận lực đi lấy lòng triệu thông thực, có thể từ từ triệu Doãn Nhượng ra tay, Lương Xuyên liền là thật tâm muốn đi lót, không mặt mũi không da dán lên vậy không có vấn đề, không có biện pháp à? Người ta con trai sau này là nhất ca à? trên thực tế triệu tông thực lên trước sau này hoài niệm mình ruột phụ thân triệu doãn lượng dẫn gợi một cái chuyện kiện, trên lịch sử nổi tiếng bùa nghị đến nỗi minh quyền biến đại sư gia tĩnh đế vậy làm qua giống nhau như lúc vừa ra náo nhiệt liền lặn như thế nào mà sống phụ xứng danh đại thần tự nhiên cũng không cưỡng được cao cao tại thượng hoàng đế như vậy có thể gặp triệu tông thực đối triệu doãn lượng cảm tình phàm là những ý nghĩ này nhiều người đều là cảm tình vô cùng là phong phú người vô luận là thân tình vẫn là hữu nghị lịch sử vậy chứng minh triệu tông thực tống anh tông là một vị tương đương người phức tạp hắn đối mình ruột phụ thân làm được hắn điều có thể làm hết thảy nhưng đối vị kia đem hắn đỡ lên ngôi vị hoàng đế quan gia còn có hắn hoàng minh cũng không thân thiện lịch sử học nhà nói hắn là một vị lãnh huyết vô tình hoàng đế lương xuyên chỉ có thể nói không ăn người khác đáng không khuyên hắn người thiện chí ít từ triệu tông thực đối đai triệu doãn nhượng chuyện này mà nói lương xuyên đầu tư là hết sức là sáng suốt. ngày thứ hai vừa dạng sáng lương xuyên cho bao than đen ngoài ra một khoản tài trợ bao than đen lần này là chỉ có thể thẳng nhiên tiếp nhận bị gạt một lần đem hắn để cố cũng lừa gạt nếu không hắn ở bìa kinh liền ăn cơm cũng không có bao trưởng cũng không có lại xen vào việc của người khác thẳng đai triệu doãn nhượng nói địa điểm. Đi quốc tử giám, Lương Xuyên khẳng khái hắn đã hoàn toàn thấy được, không chỉ có đối hắn, liền chán nạn triệu thị tông thân hắn cũng có thể trưởng nghĩa đưa ra giúp đỡ. Người này coi Kim Tiền là rất dễ, nhiều hơn nữa khen cũng không quá đáng. Ngược lại là Lương Xuyên cho hắn sách ra một cái tỉnh, để cho hắn khá để ý bên ngoài. Lương Xuyên đối hắn nói, ở thanh biện kinh tất cả họ triệu hắn sau này đều có thể lắc tội, có hai mạch không có thể lắc tội, một vị là Đường Kim Quang Hân gia, một vị khác chính là tối hôm qua biết triệu doanh lượng, không chỉ có lao tử không có thể lắc tội, liền hắn cái đó còn ít chưa dứt sữa tử cũng không thể lắc tội nếu như sau này mình làm quan nhân nhà còn không có phát tích, có thể giúp đỡ nhất định phải đem hết đi làm, sau này tuyệt đối sẽ không hối hận. Bao than đen biết quan gia không có thể đắc tội, nhưng là triệu doãn nhượng không có thể đắc tội hắn liền không biết trong này thâm ý, xem lương xuyên rõ vẻ mặt không giống như là nói đùa, như vậy làm như có thật, lời thốt ra như vậy thì có lương xuyên đạo lý, từ kim phật chuyện kiện sau này, bao than đen liền đối lương xuyên có mới biết, ít nhất người này lịch duyệt so mình phong phú, càng sẽ không đi hại mình. vì vậy đối với lời của hắn rất tin không nghi ngờ, vững vàng ghi nhớ. lương xuyên đưa xong bao than đen lập tức sẽ lên đường đi trước triệu doãn lượng nhà nhất tông lúc bắc tống phá vỡ thành phố cùng phường giới hạn có tiệm thì có chạy trước tiệm sau nhà trở thành dọc phố cơ bản cư trú kiểu mẫu quý tộc dinh sớm cùng người bình thường cửa hàng dung là một nơi không có như vậy cấp bậc rõ ràng không thể vượt qua cảm giác triệu doanh nhượng nhà ở ở thành biện kinh thành đông ngõ song long bên trong mặc dù là cái hẻm nhỏ tên chữ nhưng là đạt được tốt người khác không biết lương xuyên nhưng là biết được rõ ràng sự thật vậy chứng minh nơi này thật có thể ra chân long chính là gọi ngõ hẻm biện kinh cái này hẻm nhỏ chiều rộng vậy so ngõ thừa thiên muốn tới được khí phái bất quá đây đối với một cái hoàng thất tông tự tới nói cái này địa phương nhỏ liền lộ vẻ được vô cùng một mạc hoàn cảnh này cùng đuổi ăn mày ở chuồng heo là không việc gì khác biệt. đặc biệt là một vị tương lai sẽ quân lâm thiên hạ đế vương mà nói, lúc đó sẽ ở cái loại này dân chúng phường thị trong đó đúng là một loại vô cùng là đặc thù trải qua. hán tuyên đế lưu bệnh đã còn vào qua ngục giam, nguyên nhân chính là là loại kinh lịch này, bọn họ càng có thể hiểu dân chúng khổ nạn và không dễ. lương xuyên đi tới triệu phủ trước cửa, trước cửa liền sư tử đá cũng không có bày thả, một khối nhỏ phá một biển trên đó viết triệu phủ hai chữ, cái này quy mô so nhà mình lớn một chút xíu, cùng chung quanh nhà dân dậy đứng lên cũng không thấy lớn nhiều ít. trên cửa sơn đỏ có chút chắp ra. Không chỉ có 5 tháng lưu lại dấu vết, lại là xa suốt tự trưng. Càng loại cảnh tượng này, lương xuyên liền càng cao hứng. Bởi vì Triệu Doãn nhượng qua được càng đáng, hắn hiện tại đầu nhập mỗi một phân tiền liền lộ vẻ được càng trọng yếu hơn và chân thành, nếu là Triệu Doãn nhượng không thiếu tiền, vậy hắn còn thật không có biện pháp ra tay. Sắp đến Triệu Doãn nhượng vương phụ trước, hắn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều thực dụng lễ ra mắt, lương xuyên mua rất nhiều vò rượu ngon, còn có mấy con thượng hạng hồ tơ, cùng với rất nhiều bộ Triệu tông thực đang mặc được với áo choàng, mang túi lớn túi nhỏ gõ mở Triệu Doãn Nượn cửa nhà, nên đoán mình không có người làm, lại là Triệu Doãn Nượn tự mình. Ách, ngay cả một người gác cổng cũng không có hoàn cảnh này quả thật có đủ thảm. Lương Xuyên vào nhà đem lễ phòng rất lơ đễng đặt ở cạnh cửa, cũng không tận lực, càng không có đi nhắc tới. Giống như không mang qua những lễ vật này, một chút đều không trước dấu vết. Có địa vị thân phận người đều không thích người khác cố ý bán hắn nhân tình. Lương Xuyên làm việc dọn nước không lọn, càng hiểu được thay người khác muốn. Triệu Doãn nhượng nhà cũng không phải là chỉ có Triệu Tông thực một đứa nhỏ, Triệu Tông thực coi như là lớn nhất đứa nhỏ, những thứ khác đệ đệ muội muội một cốt nào toàn tràn ra, mỗi cái người cũng rất có lễ phép cùng Lương Xuyên hỏi một lần tốt, thấy thèm nhìn chằm chằm Lương Xuyên mang tới lễ vật. bọn họ trên người mặc quần áo cũng không tốt, chỉ là thông thường chất vải đây điều. Triệu Doan Nhượng đem bọn nhỏ kêu lên cửa, người lớn nói chuyện không thể ở bên cạnh không có lễ phép. Triệu Doan Nhượng đúng mực, trên mặt Thủy Trung là nụ cười yêu kiều, lộ ra một cổ tôn nghiêm của hoàng thất cùng lòng trọng, nho nhỏ hàn xá thật giống như cung điện của hắn vậy, vậy đại khái chính là niềm kiêu ngạo của hắn đi. Triệu Doan Nhượng cho Lương Xuyên nấu một bình trà, hắn không che giấu chút nào nói, trà này ta ẩn giấu mấy năm, là tiên Đế ban thưởng tới, một mực bỏ không được lấy ra uống. Ngày hôm nay khách quý đến chơi, ta cũng không thể nhỏ khí, ha ha. Lương Xuyên trước mắt sáng lên, đây có thể là đồ tốt à? Bất quá ánh mắt nhìn một cái. Vậy trà gạch đã có hơi dài hỏng, thật giống Triệu Doãn Ngượng nói, một mực bỏ không được uống, chân giấu đi mới có như vậy hiệu quả. Lương Xuyên nói, tiểu dân ta bản một giối áo vải, Triệu đại nhân lễ ngộ như thế tiểu dân nguyện là Triệu đại nhân máu chảy đầu rơi. Nói xong Lương Xuyên đứng dậy hướng Triệu đại nhân bái một tí, eo cũng sắp cong đến trên đất, Triệu Doãn Ngượng vậy rất cảm động, trên người hắn không có một quan nữa trước, Lương Xuyên đợi hắn nhưng là quan gia vậy trang trọng cùng nhìn thẳng, hắn vậy rất cảm động, ở Lương Xuyên trong mắt, mình tựa như thật trở thành một vị đại tống tống thân, người với người khoảng cách bất quá là tôn trọng trình độ khác biệt thôi. Triệu Doãn Ngượng nói, tam lang không phải biện cái người. Lương Xuyên nói, Ta đến từ hương Hóa, vậy thường ở Thanh Nguyên, cùng Triệu Duy Hiến Triệu Vương già có biết. Triệu Duy Hiến ở biện kinh vòng giao tế là nổi danh, lễ hiền hạ sĩ hảo giao người tài, trong tay tài nguyên để cho Triệu Doãn nhượng cũng mắt tiện không dứt, Triệu Duy Hiến tầm mắt còn không bình thường, người bình thường khó nhập pháp pháp nhãn của hắn, hai người mắt giao, thuyết minh lương xuyên thật có trô hơn người. Triệu Doãn Nhượng nói, cũng không sợ Tam Lang chế cười, chúng ta những thứ này vòng cơ biện kinh con em có thể xa xa kém hơn những thứ này phóng ra ngoài con em, bọn họ có tông thất thân phận lại có quan chức trong người, làm việc thuận lợi vô cùng, làm việc tiện nghi không phải chúng ta có thể so sánh. Lương xuyên nghe được nghiêm túc Triệu Doãn ngược nói, Thái tổ thời kỳ vì lôi kéo người luyện võ, chúng ta tông thất con cái là cùng bọn họ liên hôn trọng yếu đối tượng, nhưng là sau đó thông gia nhiều quan gia liền tông thất vậy bắt đầu đề phòng, khá một chút ban cho điểm điển trạch, nhưng là không cho phép tham tránh, về sau nữa liền điển trạch cũng mất, rất nhiều con em chỉ sẽ đá gà đấu chó, đời đời lâm vào rơi xuống, quang cảnh tự nhiên càng ngày càng tệ. Lương Xuyên cũng là hơi có nghe đồn, có người này cậy vào tông thất thân phận sẽ sinh ra dạ tâm, Thái tông triều sau này bắt đầu đề phòng những người này, bởi vì Thái tông mình ngôi vị hoàng đế tới được cũng có chút danh bất chính ngôn bất thuận chọn yếu tông thất ở lại biện kinh để phong nghiêm ngặt, bị giáp thiên tông thất hoặc trước những cái kia năm đời ra tông thất hoặc là rời đến tây kinh lạc dương hoặc là rời đến nam kinh đi giám thị đứng lên làm chút gì động tác nhỏ cũng sẽ đưa tới quan giang nghi kỵ đây đại khái là những người này sinh ở hoàng gia may mắn lớn nhất cũng là lớn nhất bất hạnh lương xuyên đối cái loại này nhạy cảm đề tài không hề muốn phát thêm biểu hiện cái gì ý kiến triệu ra chuyện như thế nào đi nữa quá mức cũng là chính bọn họ nhà chuyện nhà mình một cái người ngoài nói được dễ nghe đi nữa cũng có lý dán ngại cần gì chứ không lâu nước trà nấu xong cái này dài hỏng lá trà nước lương xuyên còn được một mặt hưởng thụ uống vào trong miệng khen ngợi trà ngon thật tốt trà Thật ra thì Triệu Doãn Nhượng đã nếm ra nước trà vị không đúng, trong lòng có chút tháy nấy, thành tâm muốn mời Lương Xuyên nếm thử một chút trà ngon, không nghĩ tới thứ tốt để cho mình thả lâu làm hại. Lương Xuyên buông xuống chung trà hỏi Triệu Doãn Nhượng nói: "Triệu đại nhân, ngài có biết lúc trước có tông thất hạ Thanh Nguyên đi hái làm?" Triệu Doãn Nhượng nói: "Bình thường đi ra ngoài chọn mua đều là cung nội quan, tông thất nghiêm cấm nhúng tay những vật này, ngươi cũng biết, những thứ này giống như là quan gia dùng, chỉ sợ xảy ra chuyện." Lương Xuyên thầm nghĩ, xong rồi phòng đoán cái này Triệu Doãn Nhượng cũng không biết tỉnh. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút nói: "Triệu đại nhân có thể biết một vị phụ hứng cục họ Ngụy công công?" không tìm được cái đó triệu thị tông thân vậy chỉ có thể từ ban đầu hạ thanh nguyên tới chọn mua vị kia công công ra tay hy vọng cái này hai người có chút dính liễu triệu doanh nhượng ngày thường vô cùng thiếu kết giao nội quan cái này là đại kỵ lại là động tác độ khó cao những thứ này nội quan thiên hoạn là trên đời nhất định bợm mỏng lạnh người đối hắn có chỗ tốt người không cần đi tìm chính bọn họ liền sẽ con ruồi như nhau dính sát nếu là không có phân nửa giá trị lợi dụng người ngươi chính là cho hắn làm con trai bọn họ còn muốn một cước đem người đá văng triệu doanh nhượng có chút lung tung nói phù ứng cục chính là mỡ nha môn bên trong ra người người mắt cao hơn đầu chúng ta những thứ này chán nạn hoàng tôn làm sao dám đi tìm không thoải mái lương xuyên cũng không phải là cố ý muốn để cho hắn làm khó chỉ là không nghĩ tới cái này triệu doanh người phối hợp phải là thật kém ở địa bàn của mình liền người cũng không nhận ra một cái mình muốn tìm hắn hỗ trợ xem ra là hoang phí thời gian bất quá hắn phối hợp được càng kém mình đầu tư chính là càng đáng lương xuyên không có lưu lại được quá lâu vừa ra khỏi cửa liền đụng phải gia luật hãn. thằng nhóc này mặt lộ vẻ vui mừng hướng về phía lương xuyên nói chủ nhân tìm được rồi lương xuyên kích động được hai tay một chút hướng về phía gia luật hắn nói mau mang ta đi Trịnh Nhu Băng hiện tại thân ở thành Đông Mã Hành Ai, nơi này là toàn bộ thành biển kinh phồn hoa nhất náo nhiệt chỗ. Nơi này càng nhiều hơn chính là y quán, tiệm thuốc và trà phường khách sạn, câu từ ăn uống, tất cả loại hương vị nhỏ không ăn được trăm loại. Chợ đêm thông hiểu không ngừng, so châu cầu chợ đêm lại thịnh trăm lần. Tình báo đội đội viên ở thành biển kinh bên trong sở vòng vo hơn một tháng mới tìm được Trịnh Nhu Băng đặt chân, bởi vì không có lương xuyên chỉ thị cũng không có bước hành động kế tiếp. Ngược lại là hắn thừa dịp Trịnh Nhu Băng ra khỏi thành đi dân hương cơ hội, cùng Trịnh Nhu Băng tiếp nối đầu, đem lương xuyên muốn chép cho nàng nói ra tới. Mời ủng hộ bộ chiến chủ pháp sư này nhé. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Trong năm 512, Phật tổ Hiền Linh. Trịnh Như Oanh từ tới bây giờ Biện kinh, bên ngoài mặc dù là phân phân nhiều nhiều thời gian, nhưng mà nàng nhưng không có nữa như vậy thiếu nữ tình trong lòng, một trái tim thật giống như cho tảng vậy, nảy lên được như vậy không có sức đem nàng lôi cuốn đến Biện Kinh, cậu ấm cao lương Têu Triệu Tông Ngạc, là Tín An quận vương Triệu dẫn Ninh con trai, dựa vào chính là trong cung láo mặt mũi, cùng lưu thái hậu quan hệ không cạn, ở thành Biện Kinh hàng đầu bá đạo. Chính xác mà nói, ban đầu phát hiện Trịnh Như Oanh đầu cơ kiếm lợi không phải cũng không phải là Triệu Tung Ngạc, mà là Triệu Tung Ngạc thủ hạ một vị quan sự Chính là cái này dưới chân thiên tử Hoàng thân dòng dõi quý tộc phủ một vị trong đó quản sự cũng là không được quyền thế nú trời. Tướng phủ trước cửa thất phần quan, Triệu Tông Ngạc bá đạo, trong phủ những thứ này tay sai lại là ngu cuồng. Cái này quản sự theo lý hắn là không coi trọng thanh nguyên địa phương nhỏ thứ nữ, bất quá hắn thấy được Trịnh Nhược Anh trong tay mấy thứ tư nguyên hút kim năng lực, người khỏa hiệp đến thành biệt kinh, Lơ đãng bị Triệu Tông Ngạc cái này các người cho biết được đến, Triệu Tông Ngạc nơi nào chịu thả qua cái này cùng sinh tài quần quần thiên môn, lập tức chen ngang một chân, nửa đường chặn mình quản sự hồ, đây mới là bọn họ những thứ này vô sĩ cao lương tá phái. Chính ra mặc dù ở Hưng hóa vậy coi là có thành tựu nhỏ nhưng mà gia hương hóa liền không đáng giá để ra liền liền bây giờ người đáng tin cậy hắn cô trưởng trịnh tổ lượng cũng không biết vì sao hướng đi chính đích khiêm nói rõ liền chính là một cái thổ tài chủ còn gái xảy ra chuyện lớn như vậy cũng chỉ chỉ sẽ chỉnh cả ngày ở nhà bên trong thở dài thở ngắn Lên lén lén lau mấy giọt nước mắt một chút phương pháp cũng không có nói rõ liền hắn cũng biết họ triệu này là lai lịch gì hắn không dám cầm cái này lão tổ tông truyền xuống cơ nghiệp cũng như thế số một hung thần đi chết hợp lại duy nhất phương pháp chính là hy sinh con cái mình chờ đợi trong cuộc sống trịnh như banh đối với lương xuyên không về được người từ đầu đến cuối ôm một chút áo tưởng ở nơi này bế tắc sơn thôn nhỏ nàng có thể gặp phải lương xuyên như vậy thành kỳ nam tử đời này nơi nào còn có người có thể nhập nàng pháp nhãn nhưng mà ông trời chính là như vậy thích nói giỡn, người tới được lơ đãng, đi được lại là không dấu vết một tháng hai tháng một năm hai năm năm tháng vội vã mà qua giống như lúc ban đầu kết duyên bài ca hát đạo mấy phen đau khổ dây dưa nhiều ít nửa đêm vùng nấy chờ đợi hoa nở xuân đi xuân lại tới vô tình năm tháng cười ta si cuồng, thật giống như trong giấc mộng lương xuyên biến mất được lại không có một chút tin tức lương xuyên lưu lại khác biệt sự nghiệp cũng để cho nàng làm được gió nội nước lên Đường cắt đã trở thành quan gia ngự dụng quý giá vật, cho phụ thân Trịnh Lịch khiêm ước định lại là đã sớm thực hiện. Thiên thượng nhân gian nho nhỏ một nơi hội sở, lại làm được danh chấn Đông Nam, nhiều ít nhân vật nổi tiếng nữ quyến cũng đối thiên thượng nhân gian đổ số vào. Chỉ tiếc nàng một giới nữ lưu, lực lượng vẫn là quá mỏng yếu, cuối cùng không địch lại những thứ này, cậu ấm mơ ước ở mình duy nhất người thân bị uy hiếp dưới tình huống, nàng lựa chọn khuất phục, lựa chọn thỏa hiệp, nhưng mà khuất phục cùng thỏa hiệp cũng không có có thể cùng nàng cùng nhau vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Triệu Thông ngạc quản sự biết được Trịnh Nhược Anh trong tay mấy đầu giống như là sau đó trứng vàng gà vàng liên một mực phải hướng nàng bộ ra mấy cái đẹp phe trắng từ cách điều chế, còn có vậy độ tinh khiết cực cao đường cắt chế tạo quy trình, chính nương quanh sau cùng quật cường vậy rất cứng rắn, phải thường mới khá lấy, nàng chỉ chịu cho triệu tông ngạc quản sự tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng lại để cho triệu tông ngạc biết nàng tồn tại. chính nương quanh lúc này mới mới ra lang huyệt lại vào miệng gọn. triệu tông ngạc dã tâm so dưới tay hắn quản sự còn lớn hơn, hắn ánh mắt vậy coi là tay độc, liếc mắt liền nhìn ra cái này hai cái hành làm giá trị và kim, đem hết tất cả loại phương pháp, liền muốn từ người phụ nữ này trong miệng bộ ra hai cái toa thuốc. chính nương quanh biết được triệu tông ngạc thân phận, nhanh trí nàng vậy ăn chắc triệu tông ngạc tuyên bố triệu tông ngạc cái này tông thất phải đem nàng cưới hỏi đàng hoàng vào với phụ như vậy nàng mới chịu tiết lộ lương xuyên cùng nàng ước định triệu tông ngạc nghe cái này buồn cười yêu cầu cười nhạt không dứt chính nữ quanh là cái thân phận gì cỏ gà cũng muốn bay lên đầu nhánh đổi phượng hoàng hắn mục tiêu là cùng biện lương quý thích mạnh mẽ kết hợp muốn sắc đẹp càng quyền thế thiếu phấn đấu mấy chục năm ngồi không hưởng lộc một bước lên trời lúc này mới nổi mình kim bài tông thất thân phận cũng không phải là cưới một cái ở nông thôn thứ nữ cười hết đầy miệng kinh người răng lớn hắn từ phía dưới đối đãi một vị nông thôn dân nữ cách làm nếu như chuyển đi đã là để cho người nơi khinh thường Vô cùng sĩ diện hão Triệu Tông Ngạc cũng chỉ cầm Trịnh Lược Anh trước vết giấu, hắn tự tin đối phó cái loại này ở nông thôn nha đầu đến lúc đó chỉ cần lời ngon tiếng ngọt dùng một chút thủ đoạn là được, cần gì phải phải dùng tới cường đoạn. Trịnh Lược Anh cũng là có khí phách, Triệu phủ quản sự cùng Triệu Tông Ngạc nhiều lần dùng sức mạnh, nàng đều là quyết nhiên đã chết bức bách, chẳng qua nhang Tiêu Ngọc vẫn ngọc đá cùng vỡ, có gì câu hay. Nàng cũng không gấp, nàng là ăn đúng Triệu Tông Ngạc không thể nào bỏ hết thể diện của nàng cùng tiền trình thật tốt, sự việc chỉ như vậy một mực giằng co. Thân tựa như Lục Bình đảm nhiệm khi dễ. Mỗi ngày nàng giống như chim non như nhau bị nhốt ở trong lồng, mã hành nhai trên coi như khí phái cái nhà này bên trong, mỗi cái người làm cũng dám dùng một loại rêu cận châm biếm ánh mắt tới xem nàng, cười nhạo nàng xuất thân, còn có không biết tự lượng sức mình, cùng với mộng tưởng hào huyền. Nhiều ít khuê các danh viện cũng muốn gả cho Triệu Tông Ngạc, không chỉ là bởi vì là hắn xuất chúng bên ngoài, lại là tham mộ gia thế của hắn còn có năng lực, chỉ là các nàng không biết, Triệu Tông Ngạc dã tâm lớn đến các nàng không dám nghĩ thôi. Chuyện này vốn là Triệu Tông Ngạc là 10 phần chắc 9, không nghĩ tới đụng phải Trịnh Lược Anh cái này Trinh Tiết mãnh liệt nữ. Đối với đàn bà hắn từ trước đến giờ là bắt vào tay, tạm thời tới giữa không làm gì được được cái này bẻ gái, lại bỏ không được vậy một vốn bốn lời toát thuốc, làm hắn được cũng là bụi văng đầy người. Buổi tối ngồi ở thành đông trong tửu lầu thì vui, một đám bạn bè không tốt đồng đạo cao lương toàn cố cầm hắn đùa giỡn mua vui, càng để cho hắn là nổi giận không dứt. Chính được anh giống như trong lồng đồ chơi, mỗi tháng duy nhất tự do cơ hội chính là đến thành Tây đại lương môn vùng lân cận đại tướng quốc tự đi lễ Phật, cuộc đời này chỉ nguyện mình ruột cha mẹ an khang không lừa bịp, cha mẹ dưới gối chỉ có mình một đứa con gái, nhưng vậy không có cách nào tận hiếu. Nan Dâm Kỳ nguyện chỉ hy vọng có thể cảm động thiên địa, phù hộ mình cha mẹ ác hang, vậy phù hộ Lương Xuyên, chí ít hy vọng hắn còn sống. Triệu Tông ngạc không thích nhất cái loại này thần quỷ chuyện, hắn chỉ tin chuyện ở người là, không tin quỷ thần. Mỗi lần thấy Trịnh Nhược Anh vậy một mặt cô tử dạng đi trong chùa thắp hương, cũng cảm giác càng xui. Liên người làm cũng muốn cho nàng sai phái theo chờ, liền chỉ vị người trăng ngựa. cái này thành Biện Kinh đều là mình người, còn sợ hắn chạy không được? Chính là hắn chạy thoát nàng còn có thể chạy được bao xa? Thành Biện Kinh có người dám cùng mình làm đối đi thu nhận nàng? Trong phủ người làm đối với phục vụ Trịnh Nhược Anh vậy khá nhiều câu quán hận, trong phủ nữ tỷ vì lệnh hốt lấy lòng Triệu Tông Ngạc cũng là hết sức sắc mặt bạch nhãn cho Trịnh Nhược Anh. Trịnh Nhược Anh tự biết thân ở ổ sói, nước mắt chỉ có thể đi nuốt vào bụng, lớn như vậy thành bệnh kinh một cái chi kỳ giao thoại người cũng không có, tất cả tiếng nói cũng kể lệ cho Phật tổ. Ngày trước, nàng đang trong chùa lễ Phật thời điểm một vị không quen biết người đàn ông đưa cho hắn một tấm vàng ố tờ giấy, nàng bản cao mày không muốn đi tiếp tờ giấy kia, chỉ nghe người đàn ông kia nói một câu, "Chủ nhân trở về." Năm chữ, người ngoài nghe giống như nói tiên từ như nhau, Trịnh Nhược Anh giống như hóa đá vậy, sợ run ngồi ở bên trong đại điện bên thay vang trở lại hát phật phàm âm nàng nhưng một câu nói cũng nghe không lọt nước mắt xúc miệng xúc miệng chảy xuống vẫn là bi thương không phải tuyệt vọng mà là trong địa ngục không giúp cô hồn rốt cuộc thấy được một chút quang minh loại cảm giác đó người đàn ông này cho lòng hắn an người đàn ông này để cho nàng khổ khổ chờ đợi ở lúc tuyệt vọng nhất hắn không có để cho mình thất vọng nàng chậm rãi mở ra tờ giấy kia trên đó viết ta còn sống những năm này ta không phải là không muốn trở về chỉ là phiêu bạc được quá xa cũng chỉ có cái đó ma quỷ dám viết lộ liễu như vậy mà nói giấy bên trong hành gian một cụ từ cảm giác quen thuộc đập vào mặt là hắn trịnh ngưu anh đột nhiên lún cuống Lúc đầu nàng thấy chết không sờn, hận không thể cái chết, khỏi bị làm nhục mất chính đau, hiện tại nàng nhưng sinh ra vô cùng mãnh liệt dục vọng cầu sinh, nàng khát vọng còn sống, nàng muốn gặp cái đó ma quỷ. Trình Lục anh lo lắng tìm kiếm mới vừa đưa cho hắn tờ giấy người, ngước mắt nhìn xung quanh, người xung quanh hoặc là thành kính lễ trước Phật, hoặc là cùng bọn họ cởi ký, đốt nhang dẫn đến, không, có một người chú ý tới chính nàng. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi sao? Nhưng mà trong tay tờ giấy lại là như vậy chân thực. Sau lưng lại truyền tới một cái thanh âm, "Đại tiểu thư, nơi đây không phải là nói chuyện chỗ, bất quá chủ nhân giao phó, ít ngày nữa hắn đem đến biệt kinh, mời đại tiểu thư chân trọng." Thanh âm không biết là từ nơi nào bay tới, mình vừa quay đầu lại vậy là cái gì vậy không thấy được. Lập tức tỉnh táo lại, Trịnh Nhược Bành lập tức đem tờ giấy kia đốt, tựa như hết thệ như thường ra đại tướng quốc tự, tìm được Triệu phủ xe ngựa, quay trở về Triệu Tông Ngạc nhà. Kế tiếp chính là cùng Triệu Tông ngạ không ngừng đánh cờ, cùng với Trịnh Nhược Bành kiên nhẫn không bỏ kiên trì, còn có chính là đi đại tướng quốc tự sát xuất đội được hơn nữa Lương Xuyên. Nàng hy vọng ở chỗ này có thể gặp phải Lương Xuyên, nàng cũng biết Lương Xuyên nhất định sẽ ở chỗ này cùng hắn. Triệu phủ canh phòng rất là nghiêm, dù là Lương Xuyên là đánh hổ anh hùng, nơi này là bệnh tình không phải Phượng Sơn, không cách nào mặc hắn tự do ra vào. Cho dù là gặp được mình vậy, biện pháp đem mình mang đi, duy nhất địa phương thích hợp chính là ở triệu phủ gia. Lương xuyên hao hết tâm lực không có từ triệu doãn lượng chỗ hỏi thăm được tình báo, ngược lại là để cho cần mẫn ra luật han dò xét được một chút hư thật. Tình báo này đội đội viên cũng là tâm tư vô cùng là nhẫn nại người, hắn biết lương xuyên khẳng định sẽ mang một cái người mình tới, đến lúc đó ngựa là không thể thiếu được công cụ, mà mã hành nhai lên chạm ngựa đến không hết, nhất định là phải đi qua chỗ. Ngựa đi chạm ngựa bên trong đội viên để lại rất nhiều ký hiệu, sau đó hắn vậy mỗi ngày đều ở nơi này chút cái địa phương đi loanh quanh. Trời không phụ người có lòng cái này, đội viên rốt cuộc ở mã hành nhai cùng gia luật hãn tiếp nối đầu. Lương Xuyên ở nơi này, đội viên dưới sự chỉ dẫn đi tới đại tướng quốc tự bên ngoài, nhìn cái này bốn chữ to thật giống như có chút cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ là ngày sau lô đặt lỗ trí thâm xuất ra địa phương. Lương Xuyên càng nghĩ càng xem, thật giống như thật đúng là chỗ này. Hai người giống như hai cái giữ núi kim cương ở đại tướng quốc tự trước cửa hậu trước, tên đội viên kia thì ở đại tướng quốc tự Chu Du hắn nhận được cho lần trịnh ngự anh xuất hiện địa phương ba người chuyện gì cũng không làm chảy ở nơi đó nói thì lộ vẻ được quá đột ngột đại tướng quốc tự sâu được hoàng gia tôn sủng mặc dù tống chủ đạo tông bất quá cũng không ngại ngại cái này nơi đường duệ tông thời kỳ ngàn năm cổ tháp hương khói cường thịnh các phương tiện nam tín nữ kẹp bàn mang quả phục sắp tới cầu hôn nhân cầu tiền đồ phật tổ từ bi nhìn chúng sanh đào kép nghe bọn họ vậy hèn mọn kha nở dê ca họ liên tiếp giữ mấy ngày là không gặp trịnh ngự anh bằng dáng lương xuyên tim bắt đầu lo âu thời gian hơn kéo một ngày trịnh ngự anh tình cảnh lại càng có ổn mình lại càng có thể không công mà về giữa lúc lương xuyên chuẩn bị quyết đánh đến cùng, giết vào triệu tông ngạc nhà lúc đó, cái đó trông đợi đã lâu vách đá người rốt cuộc xuất hiện. chính như anh cô đơn chiếc bóng xuất hiện ở đại tướng quốc tự, liền dân hương cung phẩm cũng không có mang, tùy tùng người chăn ngựa không có đi theo, liền nàng tự mình một người vào tướng quốc chùa. lương xuyên xa xa nhìn nàng, nàng giống như một vị người xuất gia như nhau, trên mình người mặc làm bảo, trên đầu không có một chút đồ trang sức, mặt mũi cũng là thành tuyết vông ngân, mang nhàn nhạt buồn bực. ở nơi này lửa khói bên trong có một loại siêu trần cảm giác. bên trong đại điện nàng đầu tiên là quỳ xuống thành tính cầu nguyện, tiếp theo chính là tự nhiên đi tới một nơi không người trong góc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người ta lui tới nhóm. Mấy ngày qua nàng một mực tìm tất cả loại lý do mượn cơ hội tới Đại tướng quốc tự, bởi vì ở chỗ này mới có lần thứ hai cơ hội sẽ đụng phải lần trước truyền tin người. Triệu Tông ngạc không thích nàng tới cái loại này xuất ra chi địa như vậy thường xuyên, bất quá xem nàng cố chấp như thế cũng không tốt ngăn, lại xem nàng vậy một bộ vì mình để tăng thủ tiết lối ăn mặc, lại là giận không chỗ phát tiết, mắt không gặp là sẽ sẽ, chẳng ngó ngàng gì tới tốt hơn mình thấy nhiều rồi nổi giận, liền do chưa hắn đi. Nhưng mà ngày đó người chính nàng vậy không dám cẩn thận đi xem, trai gái dẫu sao có khác biệt, mấy ngày vội vã mà qua lại là một chút ấn tượng cũng không có. mơ mịt biển người đi nơi nào tìm cái đó truyền tin người. cô nương, ngươi có phải hay không ở tìm ta? một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau mình truyền tới, mang một cổ tử khinh bạc còn có thô bỉ, hắn không thể để cho mình một cái tát hô đi qua, phá hắn răng cửa, đánh được hắn sưng mặt sưng mũi. nhưng mà mình phát hiện mình tâm tính thiện lương yếu ớt, lại không xuống tay được, nước mắt còn không tự chủ đi ra. tức giận à, thật sự là muốn đánh một trận cái tên xấu xa này, để cho mình cùng được khổ cực như vậy. lương xuyên đang đứng ở mình sau lưng, không có hảo ý cười, giống như một con đã lang, đục rối loạn tiếng lỏng với ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 513, tương lai dự định. Gặp lại thời gian thật giống như nhớ lại đến lần đầu ở Phượng Sơn trên chợ phiên Mai vô gặp nhau cảnh tượng tốt đẹp, chỉ là thời gian không có ở đây 5 tháng thấm thoát, người này vẫn là như vậy vô lại. Vô cùng may mắn chính là trải qua chăn trở, hắn vẫn là hắn, mình vẫn là mình, thân bất do dữ dị sự tha hương, hắn rốt cuộc tới tìm mình, chờ đợi không có đổi lấy thất vọng, hy vọng đúng kỳ hẹn tới. Hơn 2 năm thời gian, hắn chính là đi làm thiên đại truyện cũng không thể như thế không có tim không có phổi, bỏ lại cả đám mình đi tiêu dao sum sướng đám người vốn cho là hắn đã chết, mình hồng trần vậy đã nhìn thấy, nhưng lại là ở nơi này đất thanh tịnh, mình nội tâm một cái đầm nước động hôm nay vội sóng hồi sinh mánh liệt dân trào. Trịnh Như Anh hoàn toàn không để ý bây giờ là ở miếu bên trong, một cái nào tới lương xuyên trên mình, lương xuyên ôm chặt cái cô gái này nói, nữ thí chủ, ừ, nữ bồ tát, đây chính là ở trong chùa, mọi người tự trọng chú ý một chút hình tượng, phật tổ còn nhìn đâu? Trịnh Như Anh quật cường mà hủy quất nói, ta bỏ mặc, ngươi tối như vậy mới đến, còn dám cười nhạo ta, ngươi tim là thiết là đã làm không được, ngươi cũng chỉ sẽ xem ta cười nhạo, đánh ngươi đánh ngươi. Lương Xuyên cũng là ôm thật chặt cái này cô gái độc, nàng dũng khí chân thực cảm động, đổi thành mình thân ở như thế khó khăn hoàn cảnh, chỉ sợ sớm đã khuất phục. Tội quá tội quá, phật môn thánh địa lại như vậy liếc mắt đưa tình, không ít người đem ánh mắt khác thường đầu tới đây, nhưng là hai cái si nam và nữ không chút phật lòng, như keo như sơn dính chung một chỗ, hết thề thế tục ánh mắt lại cũng không thể đem bọn họ tách ra. Lương Xuyên đi qua liền nửa đại tống, vượt qua thiên sơn thiệp hơn 10 ngàn nước mới đưa nàng tìm được, đời người lúc này mới coi là điên cuồng một cái, vì mình vì Trịnh Ngọc Anh, mình không đếm xỉa đến hết thảy, còn sẽ để ý ánh mắt của những người này sao? một khắc kia hắn đại khái có thể hiểu dương quá ở toàn chân giáo một mình cùng khắp thiên hạ là địch coi thế tục lệ giáo là rất dễ thoải mái hướng tiểu long nữ biểu đạt tình yêu hoàn toàn không để ý toàn bộ người trong võ lâm cái nhìn mặc dù hắn hành vi như vậy cách kinh phản bội nói hắn trưởng thành ở một cái hận yêu tùy ý tốt đẹp nhân đại tình yêu nam nữ vốn là lẽ bất di bất dịch mình là chết qua trường mấy hồi người còn có cái gì tốt ban quan cần phải đến khi lúc mất đi mới hối hận không kịp sao nơi đây không thích hợp ở lâu gia luật hắn ở lương xuyên lên đường đi tìm trịnh như banh thời điểm liền đi tìm một chiếc xe ngựa tới đây đợi hai người từ trong chuỗi lúc đi ra vừa vẫn tiếp ứng hai người Trình được anh lên xe ngựa, lo lắng nói: "Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Triệu Tông Ngạc nếu là biết ta mất tích, chỉ sợ sẽ đem cái này một khoang oan khí tung đến Phượng Sơn chúng ta thân trên người." Lương Xuyên kéo tay nàng, ngồi ở trong buồng xe nhẹ nhàng giữ phủ nàng nói: "Ngươi yên tâm, cha mẹ ngươi xa ở Phượng Sơn, trăm lẻ tám ngàn dặm, hắn cho dù có thiên đại bản lãnh vậy không, có biện pháp lập tức trở về Phượng Sơn làm khó cha mẹ ngươi, ta để cho ngươi trở về đem nhà ngươi bảo vệ, vừa có gió thổi có lay để cho đoàn chi quân cũng tới hỗ trợ, đoàn bằng người này nhân phẩm ta vẫn là tin được, không phải như vậy xu hướng viem tiểu nhân." "Đừng nói là hắn Triệu Tông Ngạc, chính là tới cổ tiểu cô độ." ta cũng kêu hắn chỉ có tới chớ không có về năm đó vượng sơn vậy đánh gặc đúng là để cho những cái kia sơn dân chỉ có tới chớ không có về nghe lời này một cái trịnh nương anh liền từ trong giấc mộng kéo về thực tế trước mắt cái này đem mình từ trong tuyệt vọng mang về thực tế người đàn ông một đi trước đây giọng còn là lớn như vậy nhưng mà nàng không chút nào lấy là lương xuyên là đang khoác lắc hoặc là nói mạnh miệng chỉ ít đến trước mắt mới ngưng hắn khen xuống mỗi một cái cửa biển cũng không có một ngoại lệ đều làm người ta khó có thể tin trở thành thực tế đây chính là lương xuyên cho nàng cảm giác an toàn lắc lư trong xe ngựa tràn đầy một cồn ngọt ngào chính nương anh có một loại trực giác coi lời này bất kỳ khó khăn khốn khổ có thể lại cũng sẽ không đánh ngã nàng cửa ải này tới đỉnh chuyện gì ở nàng trong mắt tựa như cũng không đáng giá để ra lương xuyên đem cái cô gái này ôm đến trong ngực của mình chính như anh xem hòa tan băng tuyết như nhau xốp giòn mềm dung nhập vào lương xuyên trong ngực lương xuyên lửa nóng môi đẻ lên chính như anh thân thể kích động run lên đầu tiên là một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, lại có một chút nhỏ lo lắng do dự muốn không muốn trang một trang thuộc nữ rẻ đặt suy nghĩ một chút biết bao trí mánh liệt cảm tình à mình linh hồn đều phải xuất hiếu, kia cô gái không hoài xuân nhưng không được nhiều như vậy, hai cây bích ngó sen vậy nhỏ cánh tay chủ động ôm lương xuyên cổ, hai người vào giờ khắc này rốt cuộc chuyển miên với nhau, dịu dàng đôi môi mặc cho lương xuyên đòi lấy trước, chính được anh mình cũng có thể cảm thấy được, mình thân thể xem mùa đông lọt sưởi như vậy, nhiệt được nóng lên. Trước đây không lâu mình còn có xuất ra ý niệm, hiện tại mình lại hồi đắm chìm ở hồng trần bên trong không thể tự kiểm chế, cả đời này gặp người này, để cho mình hoàn toàn châm luân. nhưng mà không có hắn, mình cả đời không phải càng ngảm đạm sao? Hơn năm qua hai người một mực hố kính lẫn nhau nặng cố ý duy trì một khoảng cách thậm chí ban đầu lương xuyên còn muốn giúp trịnh lừa anh tìm một cái tốt nơi quý tụ muốn đem nàng giới thiệu cho phú nhị đại tôn hậu Pháp, nhưng mà tiểu cô nương này tính tình chính là bền bỉ nhận đúng liền lại cũng không quay đầu lại một mực chờ đến người đàn ông này xuất hiện hai người lưu luyến không thôi chia đất mở trịnh lừa anh mắt sáng nát vụn như sao rơi chớp mắt chợt lóe nhìn chằm chằm lương xuyên nói người xấu ngươi được mang ta đi lương xuyên gửi một cái nàng trên tóc nhàn nhạt chi một vị thanh nhang mà mê người tay sờ nàng đu nhược không xương sống lương nói ta tự nhiên được mang ngươi đi ta lại cũng sẽ không đem ngươi làm mất Lương Xuyên nếu nghĩ xong ở dưới chân Thiên Tử cùng những thứ này Triệu thị tông thân cấp mỗi tử, phải có vạn toàn chuẩn bị, hắn ít có thể tránh hồi phượng sân đi, nhưng là trong thiên hạ đều là bọn họ Triệu ra, tránh được tạm thời không tránh khỏi nhất thế. Những thứ này tông hoàng dòng dõi quý tộc đều không phải là đèn cạn dầu, phần lớn ngậm kim thang thi ra đời, mắt cao hơn đầu không tốt không thay đổi, khi nam phách nữ không chuyện ác nào không làm đều là đơn giản, quyền lực ở trong mắt bọn họ chính là mình công cụ, thịt cá người khác công cụ. Tha một vị nhường nhịn và né tránh, không bằng chính diện từng rắn răng, chỉ có cầm đối thủ đánh ngã làm sợ, mới sẽ không phải là đối thủ, nếu không cái này kết thủ vĩnh viễn không xong cho nên mấy ngày nay, lương xuyên ở trong đầu suy nghĩ một vòng, không hề dự định trở lại phương nam đi tị nạn. Ngược lại, mặc dù mình đối thủ là mình, chỉ có thể ngưỡng mộ đồ vật khổng lồ, nhưng là hắn vậy chuẩn bị nên khó khăn lên, đánh ngạ những thứ này cao lương con em, binh pháp viết châu nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mình vậy vào chỉ có một cái, cũng chỉ có thể là một người, đó chính là triệu doanh lượng. Nói chính xác là hắn tiểu nhi tử triệu tông thực. Nếu như đem người một nhà này tìm thu mua được, mình bao gồm phía sau mình nhóm người này, vậy coi là có một cây bàng thân cây lớn. Thành cây bên ngoài lương xuyên tìm một tòa nhà đem trịnh ngược quanh an trí xuống. Gà gáy chó sủa. Tốt nhất phái thế ngoại náo nhiệt cảnh tượng, chính nhờ ghé xuống xe nớn ngẩn hỏi, chúng ta không trở về hương hóa sao? Lương Xuyên suy nghĩ một phen nói, tạm thời trước không đi trở về, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi. Lại hướng ra luật Hãn xoay người nói, ngươi để cho các huynh đệ về trước thanh Nguyên, giúp ta lấy thêm chút tiền tới đây, ngoài ra, Lương Xuyên dặn dò tình báo đội đội viên rất nhiều thứ, một khi trở lại Phượng Sơn thì phải bắt đầu âm thầm bảo vệ chỉnh gia, nếu như tình huống có biến vượt qua bọn họ phạm vi năng lực trước hết cầm Trịnh Lịch khiêm cho rời đi, cùng hắn trở lại Phượng Sơn làm tiếp dự định. Cái khác chủ yếu mấy thứ sự việc, cũng phải đem lệ nương chồng trái ớt và thuốc lá đưa tới hay là liên lạc tôn hậu phát đem nhà bọn họ lá trà đưa một ít đến biên Kinh trái ớt mình dùng, lá trà chính là chuẩn bị cho triệu doanh lượng. ban đầu tôn hậu phát tuyệt lộ chuẩn bị thông liêu buôn lậu lá trà, điều này không đường về mặc dù có thể kiếm tiền nhưng mà không khác nào là uống cựu chỉ khác, chung không phải kế hoạch lâu dài. lương xuyên ổn định tôn hậu phát, nói cho hắn ngày sau mình sẽ là hắn lá trà tìm một cái siêu cấp nguồn tiêu thụ. tôn hậu phát mặc dù không có thể đưa hay không, nhưng tin tưởng lương xuyên mà nói, cười rồi đi lương xuyên vạn đã tiệm. bất quá là cười lương xuyên không tự lượng xe vẫn cười mình quá ngây thơ tin vào hắn mà nói, cái này thì không bao giờ biết được nếu là tôn gia lá trà để cho triệu doanh nhựa vụ tử uống thói quen sau này còn sợ không có nguồn tiêu thụ sao ngày sau triệu tông thực thằng nhóc này thượng bị bàn tay vùng đem kiến châu cống trà đổi được bọn họ quê quán vườn trà đủ bọn họ tôn gia mấy bối nhân ăn hiện tại để cho bọn họ cầm một chút xíu lá trà tới đầu tư không tính là quá mức đi cái loại này cơ hội liền hắn lương xuyên xem mở máy ăn gian biết qua cửa bí mật quyết sau đó lén lén nói cho hắn người khác cũng không có cái loại này bí kíp tôn hậu phác nếu là biết lương xuyên cho hắn sáng tạo cái loại này cơ hội nói ra chỉ sợ hắn kiểm chế đều không tin nếu không nằm mơ vậy sẽ tuổi tỉnh Tôn gia lá trà nếu là để cho triệu tông thực uống thói quen, cái này tôn gia trưởng khanh lá trà địa vị thay đổi sẽ bao lớn. Tôn gia có thể từ lúc đầu buôn lậu súng người nhảy một cái biến thành quốc doanh trường, muốn bán chỉ sợ triều đình còn không để cho bán. Nếu muốn ở Biện Kinh cái này phiến Đại Lâm từ bên trong đứng vững chân tây, còn cần có mình chủ động sản phẩm. Dĩ nhiên cái này khác biệt sản phẩm vẫn là lương xuyên trong tay ưu thế tài nguyên, đường còn có thẩm mỹ cách điều chế. Thanh nguyên đường đã là cống phẩm, người bình thường muốn mua cái 1 cân 2 cân vô cùng là không dễ. Thật may gương hóa cây mía sản lượng đã bây giờ không tiếc so, đường sản lượng cũng là nước lên thủy lên, một đường tiền thưởng bất quá cái này đường vận chuyển bất tiện, nay tới Biện Kinh khoảng cách lại quá xa, tạm thời muốn mở ra điều này thương lộ chân thực không phải một kiện chuyện dễ. Phương Bắc không có biện pháp trồng nĩa, chính là lưu giống sản lượng cũng không bằng Nam Phương một nửa, muốn sản xuất nhiều đường cát, vẫn là phải tự mình thành lập nguyên vật liệu nơi sản xuất. Nếu như nói vận chuyển tây nghĩa, chi phí lại quá cao, tính tới tính lui, mấu chốt chính là cái này vận chuyển tương đối phiền toái. Tôn ra có mình buôn lậu đường dây, mình cũng không có vận đường đường dây, giá đường có thể so với vàng, bị nhân kiếp liền cũng không tốt, tổn thất một chuyến vậy sẽ thương cân độ cốt. Tương lai dù là thật mở lại con đường này, Lương Xuyên vậy dự định đem vận đường nhiệm vụ vậy giao cho Tuân gia, dù sao đều là trở đến thành biện kinh tới, bọn họ còn có chuyên nghiệp hộ vệ, trên đường trộm cướp nhỏ không dám đánh bọn họ cái loại này đại hộ nhân gia chú ý Lương Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, buôn đường chuyện trước hay là các chí, hắn lo lắng một khi bắt đầu bán đường rất dễ dàng đưa tới triệu tông ngạc đạt tới triệu phủ quản sự chú ý, chỉ sợ trước thời hạn đưa tới không nách. Triệu Tông ngạc đã thành vì mình đã kích đối tượng, nhưng là tên địch nhân này hiện tại cùng hắn lực lượng so sánh cách quá xa, giống như một con kiến ảo tưởng vặn ngã một con voi, ngây thơ được có chút để cho người buồn cười duy nhất phương pháp chính là tìm đồng minh chỉ có lớn mạnh mình thế lực mới có thể thực hiện cái mục tiêu này minh tiền bạc bây giờ tuy nói vậy có không ít người nhưng là những người này chí ít trước mắt không có biện pháp giúp đến thân ở biển kinh mình tốt nhất đồng minh chính là tôn hậu pháp những nhiệm vụ này từ đã không cách nào chính miệng nói cùng tôn hậu pháp chỉ có thể thông qua thư phương thức tự viết giang hồ tiểu chữ là như vậy hoàn toàn không cầm qua bút lông nhân tài viết ra được tôn hậu pháp gặp qua một mắt là có thể nhận ra từ biển kinh trở lại thanh nguyên một chuyến trở về lại được gần một tháng thời gian này chính là rất lâu chờ đợi tiền thuốc lá trái ớt còn có lá trà chỉ có thể chờ nhưng là thẩm mỹ dưỡng sinh hội sợ liền có thể lập tức tay đi thi hành ban đầu mình tạo dựng thiên thượng nhân gian có thể tốn không ít công phu nếu là hết thệ lần nữa lại tới phải hao phí nhiều sức người vật lực còn có tài lực phương pháp tốt nhất hay là đem thiên thượng nhân gian kiểu mẫu rời đến biện kinh tới những cô nương này một lần nữa huấn luyện trước từ biện kinh nữ người ra tay hai người thị trường lớn nhỏ không thể thường ngày mà nói thành biện kinh khắp nơi là người có tiền hiện quý gia quyến đến không hết mạng lưới quan hệ lại rắc rối phức tạp vận hành được tốt nói mạng giao thiệp còn có kim tiền đều có thể một bước thích hợp Chỉ cần mình không đâu bán ra vậy mấy cái trắng đẹp toát thuốc, Triệu Tông Ngạc liền sẽ không chú ý tới mình. Biện Kinh Sơn Lược, người đàn ông còn có thể vào thành ở biện hà tìm một ít huấn vất việc làm, người phụ nữ có thể làm sự việc liền quá ít, trên đường chính lại tràn đầy vô cùng nhiều lưu lạc không có chỗ ở cố định cô gái, vào cửa thành thời điểm có canh phòng si cha, lưu dân ở giữa người đàn ông không thể nào để cho bọn họ chui vào tới, nếu không sẽ biến thành xã hội không an định nhân tố, trộm cướp dễ trộm các loại án kiện đem sẽ gia tăng, những thứ này lưu dân vậy rất không dễ khống chế, bởi Vì bọn họ tâm lý trên lệch cực lớn, thường xuyên trong tuyệt lộ coi là kẻ thù cái xã hội này, chế tạo rất nhiều quá khích chuyện kiện. Nhưng là cô nương là ngoại lệ, cô nương lực lượng như thế nào đi nữa cũng là có hạn, một cái thông thường nam tử có thể dễ dàng là có thể đồng phục các nàng. Hơn nữa trong thành đối phái nữ sức lao động nhu cầu rất lớn, đại hộ nhân gia dùng nha hoàn đều là trước đi qua người nhà tử sàng lọc, sau đó mới có thể đi vào trong phụ thuê. Lương Xuyên trong lơ đãng đi tới phủ khai phòng, phủ nha trước cửa vây quanh rất nhiều người, Lương Xuyên xích lại gần bướm nghe, lại xảy ra hai phe án mạng, hơn nữa người trong cuộc bối cảnh lai lịch cũng còn không nhỏ, tạm thời đưa tới náo động. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 514, vụ án phức tạp. Phủ nha trên đất hai cổ thi thể, một cái thất khiếu chảy máu, một cái bộ mặt bắp thịt cực độ vằn mèo, bên cạnh còn quý hai người, một nam một nữ, nữ trong bụng mang thai. Bên cạnh đứng một cái viên ngoại trạng người trung niên, chắp tay sau lưng, dùng lỗ mũi nhìn phủ Doãn đại nhân. Người trung niên này người thật là lớn tà phái, Đường Đường Khai Phong phủ Doãn hắn lại dám dùng lỗ mũi nhìn. Khai Phong phủ Doãn vị trí có nhiều nổi danh tự nhiên không cần nói nhiều, bao chứng cũng là ở vị trí này trên gia đại danh. Ở bao trường chức còn có rất nhiều tùy nói Phủ phong gián cũng tương đương nổi danh, tỉ như Triệu Quang Nghĩa, Triệu Quang Mỹ. Quan này phần nhiều là Triệu thất thân vương đảm nhiệm, giống như là từ nhất phẩm hoặc là nhị phẩm quan hàm, nếu như là chữ quân cũng chính là thái tử tới đảm nhiệm mà nói, chính là nhất phẩm quan to, nặng như vậy muốn quan viên, người trung niên này người còn không nhìn ở trong mắt. Phủ gián họ Trình, tên một chữ một cái lâm chữ, danh tiếng ở trên lịch sử tựa hồ thanh danh không hiền hách, nhưng là tuyệt đối là một cái nhân tông triều hết sức quan trọng nhân vật hung ác. Trình Lâm nặng nghề đánh một tí kinh đô mục, chỉ cái này giá bút núi quất lên, dưới đường nơi đứng người náo. Cái này người trung niên lườm lườm lưng nói, Tiểu dân là tham gia tránh sự đinh vị đinh đại nhân trong phủ quản sự, bị họ thái. Nói xong chỉ là hướng trình phủ doãn chắc tay, vậy eo liền cong đều không cong. Dưới đường một hồi sôn sao, đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, khó trách hắn dọn thái độ mạnh như vậy cứng rắn. Lúc đầu sau lưng có lớn như vậy một tòa chỗ dự vững chắc đinh vị cũng không phải là người bình thường. Năm đó cứng rắn thể tướng khấu chuẩn đều liền hắn nói, cho dù ở thiền viện trong cuộc chiến cố gắng xoay chuyển tình thế, vẫn là không trốn thoát bị cách trước nô châu. Có thể nói khâu chuẩn trễ cảnh thê lương cảnh tượng đinh đại nhân công lao không nhỏ. Đinh vị, người này cùng vương khâm ngược lâm được các người hợp xưng ngũ quỷ. Đại tống triều tiền kỳ gian thần không nhiều, đây là đặc biệt nổi danh một vị. Có cái thành ngữ gọi là định nọt nói chính là đinh vị đinh đại nhân, nghe nói là năm đó khấu chuẩn đệ bạt đinh vị, có một lần hai người ngồi một bàn ăn cơm, đinh vị thấy khấu chuẩn dâu trên dính cháo, rất là chuyên cần trên đất chức cầm vậy cháo cho lao sạch. Khấu chuẩn đó là nhanh mồm nhanh miệng người, ngay trước mặt mọi người liền mắng to đinh vị cái này thuộc hạ chuyện đứng đắn không làm, thân là triều đỉnh quan to làm việc như thế đinh hót mặc dù nói là khấu chuẩn một tay đẩy bạt đinh vị, nhưng là hai người kết thù vẫn là kết. ngày sau đinh vị tìm đúng cơ hội, đem khấu đại nhân đưa đến phương nam đi ăn trái vải. đinh đại nhân đánh ngã khấu chuẩn, liền dọc theo khấu chuẩn tuyến đường từng bước từng bước leo lên. năm đó khấu chuẩn 32 tuổi trật vinh thăng lên tham gia tránh sự, bây giờ đinh đại nhân cũng là tham gia tránh sự. vị trí này chính là đế quốc phó tướng, chính tướng chính là cùng trung thư môn hạ bình trướng sự, không thể không vị quyền cao chức trọng. đinh vị để cho người kiên kỵ không phải hắn quan lớn quan nhỏ, mà là hắn lòng chân thực quá nhỏ, người này có thủ án phải trả hơn nữa vô cùng phong phú có tâm cơ, hơn nữa giúp người không giúp lý, gác tội hắn hắn cũng mặc kệ mình thân phận cao bao nhiêu, không đúng đường chính là một fan sửa trị. bây giờ đinh vị làm việc dọn nước không lọt hơn nữa ở trên triều đình nói chuyện làm việc rất có phân lượng. tiên đế triệu hàng lúc tại vị đối đinh vị lại là vô cùng là nể trọng, cho nên liền trong nhà hắn quản sự vậy dám bá đạo như vậy, hoàn toàn không đem khai phong phủ doãn coi vào đâu. có câu nói đánh cho xem chủ nhân, trình lâm thấy những thứ này tể tướng trước cửa tay sai vậy rất là nhức đầu, ngay tức thì cũng không dám cầm cái này đinh vị nhà quản sự như thế nào. cái này náo nhiệt hấp dẫn vô số địa phương người dân tới vây xem, lương xuyên cũng ở đây trong đám người. Lương Xuyên đứng ở dưới đường ánh mắt liếc một mắt Phủ Khai Phong trên đang ngồi đứng hàng đại nhân, lại thấy được một người quen. Bao Than đen cứng đầu cứng cổ đang ngồi ở một bên trên bàn, cầm bút ở đó sao sao chép viết. Cái thằng nhóc này tại sao lại chạy đến nơi này tham gia náo nhiệt? Trên đất nằm một cổ thi thể, trên mặt bắp thịt vặn vẹo lợi hại, chính là Đinh phủ thái quản sự Đường Đệ, chết được không rõ ràng, đáng người nhất trí nói là quỷ người phụ nữ, cũng chính là người chết vợ kế nơi là. Nguyên nhân cái chết rất đơn giản, nàng ở người chết ăn trong cháo hạ độc, nô tác vậy từ cháo bên trong xéch vào tay thạch tín thành phần, đáng thương, cái này cô bé chỉ biết là che thế khóc lóc. Một câu hữu dụng nói vậy không nói rõ ràng. Ngày hôm nay công đường có hai phế án mạng, thái quản sự đường đệ bị vợ kế hạ độc án là cùng nhau, khác cùng nhau thì là cố ý tổn thương án. Người hành hung chính là quỷ người đàn ông tên Têu Dương Đại Nhãn, người chết là cùng thôn gọi là Dương Nhị Tài. Dưới chân thiên tử lại như vậy nhiều án giết người. Dương Nhị Tài đùa bơn đánh cuộc tiền thời điểm đang đánh cuộc trên bàn chơi gian. Cùng ngày Dương Đại Nhãn phát hiện Dương Nhị Tài từ trong rừng liền tới, nhớ tới tiền mình thua được không cam lòng lại hoan hùng, giận không chỗ phát tiết, nhặt lên một cây gậy chiếu Dương Nhị Tài trên đầu đã tới rồi một tí, không nghĩ tới cái này đơn giản một tí. Dương nhị tài thất khiếu chảy máu tại chỗ bả mất. Dương đại nhãn lập tức biến thành Dương xóa nhãn, bị địa phương người dân đụng gặp, báo cùng quan phủ quan sai lấy được rồi dưới đường bị thẩm vấn. Mà Thái gia người muốn vì mình người thân trả thù, chỉ có thể cầm Thái quản sự ngọn núi lớn này cho rời ra ngoài. Tộc nhân vậy mong đợi hắn ra mặt, cây lớn phía dưới dẫu sao tốt thoáng mát. Thái quản sự cũng có trong đầu nghĩ khoe khoang mình tồn tại, là em họ mình ra mặt, hắn đường đệ tên kêu Thái Thanh Chỉ cũng là mỏng có ra tài một vị viên ngoại, dựa vào vẫn là đinh phủ anh họ bám vây quan hệ. Thái quản sự lỗ mũi hướng lên trời coi trời bằng vùng chất vấn nói, trình đại nhân, án kiện rõ ràng như vậy, vì sao còn không tuyên án? Trình lâm nhức đầu, hắn lúc này mới mới vừa thăng đường không lâu, kia cùng kia chuyện gì xảy ra còn đầu hốc mơ hồ, cái này vụ án lúc nào sáng suốt? Nói quá mức tiếng chim. Bất quá hắn một bụng oán khí không có nói ra, hắn dọn một cái nói, Thái thanh chỉ bị giết một án, cái bên trong vấn đề còn có đợi đối chứng, ngươi để cho bản quan như thế nào tuyên án? Thái quản sự khinh thường thói quen, trực tiếp thay trình phụ doãn tuyên án nói, nơi nào có đợi đối chứng? Ngươi cái này lão quan nhi chẳng lẽ là làm hồ đồ buồn náo quan? Dĩ nhiên là tiện nhân kia hầu chém còn như một cái khác mà cùng bản án tuy nói cũng không liên quan nhưng là giết người chứng cứ sát thật, một đạo xử cái chém giam hậu chẳng phải quá nhanh nhân tâm lương xuyên vừa nghe cái này nói vậy đứng ở dưới đường không nhịn được thổi phù một tiếng liền bật cười bao gồm trình lâm thái quản sự ở bên trong đám người giống như cương đao ánh mắt trả tới đây cái này công đường bên trên nhưng mà trang nghiêm túc một chỗ dân chúng nhỏ nơi này năng ngược đó là ra ngứa tìm không được tự nhiên Phủ khai phong không thể so với những thứ khác phủ nhà không có một chút thân phận địa vị thực lực người không có mấy cái dám ở nơi này một mẫu đất ba phân ngang ngược bởi vì phù doãn rất tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Không chờ trình phủ doan lên tiếng, thái quản sự liền dẫn đầu quản khởi sự tới. Chỉ lương xuyên lô mũi mắng to, từ đâu tới kẻ gian tư, tìm thiên mượn gan chó, ngươi đây là đang cười nhạo ta sao? Bao than đen đi dưới đường nhìn một cái, miệng lập tức cười sai lệnh, đây không phải là lương xuyên đại ca mà, hắn làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt, bất quá trong lòng lại là căng thẳng. Thay lương xuyên bối rối, phủ khai phong không thể so với nơi khác, đây cũng không phải là hắn ra mặt khoe khoang địa phương. Phủ khai phong dưới chân thiên tử, phát độ nghiêm nghiêm, những người khác đều là đóng chặt miệng không dám lên tiếng, liền xông lên hắn dám cười ầm lên công đường. Một lần sát uy động chỉ sợ là không tránh được. Thật bất ngờ, Lương Xuyên nhìn chung quanh xem, ở dưới con mắt mọi người, đúng luật nói, vị này đại lão gia quan uy thật là lớn. Một câu nói được Trình Lâm và Thái quản sự mặt đồng thời đều đỏ. Một cái là ngại mất mặt, một cái là không ngại mất mặt. Đại lão gia hiểu lầm tiểu dân, cỏ nhỏ dân làm sao dám lỗ mãng, chỉ là đại nhân ngươi mới vừa nói lời này ta không dám gật bừa thôi. Chó cùng. Thái quản sự nghe xóa, cho là mắng hắn mà nói, hỏa khí cỏ liền lên tới, đinh phủ gia đinh ở dưới đường giễu võ Dương Oai, vén tay áo lên lập tức phải cho Lương Xuyên một chút màu sắc nhìn một chút, bọn họ cái này một đám người ở thành bệnh kinh từ trước đến giờ là đi ngang gặp ai không thoải mái liền dám lên trước một lần đánh bầm dập, có còn hay không người dám xúc bọn họ rủi ro. Lương Xuyên thấy vậy chỉ có thể cười khổ, khoát tay lia lịa làm bộ xin tha, hắn không thể muốn ở chỗ này bị cái này không đường hai thương. Trình Lâm thấy vậy lại không ngăn lại, cái này đường đường phụ khai phong nha môn thì phải biến thành quấy rối chợ bán thức ăn đầu đường. Bập đích một tiếng, Trình Lâm một tiếng hừ lạnh, đám người vội vàng nhìn về phía công đường. Lương Xuyên cũng biết cùng tên vô lại này quản sự nói phải trái khẳng định nói không thông, vội vàng hướng Trình Lâm vãi thủ nói, phụ doanh đại nhân, tiểu nhân có chút cái nhìn, không biết không biết có nên nói hay không. Tình phủ doan tự nhiên chẳng muốn địa bàn của mình biến thành những thứ này cho cậy thế người người ngang ngược chi địa, báo cho biết một tí tả hữu tạo lại, bọn họ tay cầm thủy hỏa côn bày trận mà đợi, quân tránh quy cùng tối rương quân tương hình kiến chuất, đinh phủ gia đinh tạm thời không dám ra tay. Trình phủ doan hướng về phía Lương Xuyên nói, ngươi thấy thế nào, có gì cứ nói. Lương Xuyên nói, đại nhân xem rõ, cái này Dương Nhị tài nói là khúc cây đánh cho bị thương chết, nhưng mà thất khiếu màu đen nước chảy không ngừng, trên đất thái viên ngoại nói là bị độc giết, nhưng mà trên mình không gặp phân nửa khác tượng, trạng thái chết ngược lại giống như tự thân tự bệnh. Đinh phủ thái quản sự giận dữ, gầm hét lên, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn hỏa nhãn kim tinh, liền ngộ tắc đều không lên tiếng, chẳng lẽ ngươi so ngộ tắc còn tinh thông y lý? Lương Xuyên nhìn xem Trình Lâm, hắn thái độ tương đối mấu chốt, chỉ gặp hắn đối mình giải thích từ chối cho ý kiến, ngồi ở công đường không nói một lời, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, ngược lại là muốn tiếp tục để cho tự mình nói đi xuống ý Lương Xuyên được cái này, ngầm cho phép thái độ, liền lớn mật tiếp tục nói, dương đại nhãn hành hung hung, khí có hay không thu thật được? Có. Nha dịch giơ một cái khay, phía trên để một cây cánh tay mã to xuân gậy gỗ, cái loại này cây gậy vừa mềm lại ngắn. Lương xuyên chỉ nhìn một cái liền đoán chừng, đồ chơi này căn bản đánh người không chết. Nha dịch nói, đây cũng là đánh chết Dương nhị tài hung khí, mời đại nhân xem qua. Trình lâm mình vừa thấy đồ chơi này chân mày vậy nhiễu lại, hắn xử án không thiếu, phức tạp bắn kiện lại là trải qua vô số, cái này cùng không chịu nổi đắn đo tình tiết hắn dùng chân sau theo tới nghĩ cũng biết không thể thực hiện được. Lương xuyên hướng về phía nha dịch nói, sai đại ca hết thảy có thể cầm lên cây gậy này hung hăng hướng trên người ta đánh tới, bao lớn lực cũng không quan hệ. Mọi người vừa nghe cũng không hiểu dụng ý chỉnh lầm sao sẽ không biết, cái này rõ ràng chính là muốn để cho hắn làm mẫu một tí hành hung đi qua. Nếu như như nhau bị đánh được thất khiếu chảy máu, vậy thì tội thật dương đại nhãn huống phải, nếu là đánh không chết, Dương đại nhãn liền là không thể tẩy thoát tội danh, chí ít tội của hắn tên cũng không có nặng như vậy. Nha dịch nhìn về Trình Lâm, Trình Lâm gật đầu một cái. Nha dịch cầm lên cây gậy, mang một cổ tử sức lực do hướng cần cổ chỗ bỏ rơi đi xuống, cây gậy ca đích một tiếng chạn, lưỡng xuyên trên mình liền lưu lại một nhàn nhạt màu đỏ dấu đám người thấy vậy bàn luận sôi nổi, Dương Nhị Tài thân thể mặc dù so với gầy yếu đi một chút, có thể có phải thế không như vậy không chịu nổi một cái người, có thể bị cái này cây gậy đánh tới thất khiếu chảy máu, cũng là không tưởng tượng nổi. Làm mổ xong, Lương Xuyên nói: Dương nhị tài nguyên nhân cái chết có thể cùng cái này côn đánh có co quan hệ, nhưng là chủ nhân tuyệt đối không phải côn đánh, đại nhân có thể đường đường mời ngỗ tác tới nghiệm thi. Trình Lâm vừa nghe càng không chần chừ, lập tức để cho ngỗ tác trên đến phòng khách tới, thì phải ở nơi này dưới con mắt mọi người tới cái đường đường nghiệm thi, như vậy kết quả mới biết còn có công tinh lực. Kết quả nghiệm thi rất mau ra đây, lại là chết tại thạch tín Động. Kết quả này bao gồm Trình Lâm còn có thái quản sự cùng với tất cả dân chúng ở bên trong không không kinh hãi, bởi vì nhắc tới thạch tín là có thể liên tưởng đến bên cạnh khắc cùng nhau án mạng, thái thân chỉ vợ kế trong chén giống vậy xét ra liền thạch tín hai cái nhìn như không liên hệ án tiện, trong sâu thẳm lại liên lạc với nhau. Vụ án mơ hồ có một chút cửa đột phá. Trình Lâm nhìn về Lương Xuyên nói, ngươi nói lên tên họ tới, bản quan muốn nghe ngươi nói tiếp, cầm ngươi biết toàn bộ nói ra, có bản quan ở đây, không người nào có thể làm có ngươi. Thái quản sự tương trợ cản Lương Xuyên phô trương cướn vặt, nhưng là lại không tiện mở miệng, mắt nhìn công đường Trình Lâm gặp hắn mặt lộ sắc giận, trong lòng nghĩ là hết sức độ khó chịu hắn mới vừa rồi tát phái, mặc dù hắn thân phận đặc thù, nhưng dẫu sao là một người làm cùng cái loại này tránh bài mệnh quan triều đình nhất là khai phong phủ doanh hoàn toàn không phải một cấp bậc nếu là mình cương rắn muốn gây chuyện cho đinh đại nhân chọc hạ phiền tái rơi xuống ngựa cớ trở về chỉ sợ còn muốn ai hơn xích hắn đứng tại chỗ sắc mặt tái xanh nhìn trình phụ lâm lại nhìn xem lương xuyên chỉ có thể để cho bọn họ tiếp tục biểu diễn lương xuyên gặp cái này trình lâm cũng là diệu nhân không để ý mình thân phận địa vị ở loại trường hợp này để cho mình như vậy nhiễu loạn công đường cười cười nói vậm đại nhân thảo dân treo lương xuyên ta muốn biết vị này thái gia tiếp phòng có gì động cơ tại sao phải độc giết thái viên ngoại đối nàng kết quả có ích lợi gì phạm tội bốn cái muốn kiện chủ thể khách thể, chủ quan khách quan, thiếu một thứ cũng không được. Thái quản sự cao giọng nói, tiện nhân kia là ta tộc đệ mới nạp phòng nhì điện thị, xuất thân là con nhà nghèo, không gặp qua ta tộc đệ cái này cùng giàu có và sung túc quan cảnh, vì độc bá gia sản độc hại chồng, quay đầu ta tộc đệ gia sản liền rơi xuống tiện nhân kia trong bụng hải tử trên đầu, chỗ tốt này đủ để để cho nàng rất mà đi hiểm. Có câu nói mẫu bằng tử quý, cho dù trong bụng bên trong hải tử không phải tráng trai, ngày khác cũng là một cái trẻ nhỏ, điện thị ở trên còn có một vị tránh thất đại nữ tử, luôn chỉ sợ cũng khó đến phiên nàng chứ. Thái quản sự kích động nói, ta vậy đệ muội cũng không sinh một trai một gái lấy cái gì cùng tiện nhân kia tranh đoạt gia tài, lương xuyên nói như vậy liền lại càng kỳ quái, nếu gia sản không cần tranh, trăm năm sau đó tất cả mọi thứ đều là điển thị đứa trẻ, nàng cần gì phải vội vã ăn khối này nhiệt độ phụ, thái quản sự nhất thời im lặng, bên cạnh người dân không phụ hoạn, lương xuyên nói vụ án này tra được tới chỉ sợ vậy mười phần đơn giản, đại nhân có thể sai người đi trong thành tiệm thuốc kiểm tra, thạch tín loại kịch độc này từ trước đến giờ là ra vào lập hồ sơ đợi kiểm, chỉ cần tra một chút thái ra đoạn thời gian này có ai mua qua thạch tín là được, mời ủng hộ bộ chiến chủ pháp sư này nhé, một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Trong năm 515, Đinh vị thưởng thức. Bao Than đen biết lương xuyên lịch duyệt tiến bác, có rất nhiều mình độc đáo cách nhìn, hắn vì được lợi một chút tiền sinh hoạt ở khoa cử trước gia quốc tử dám đi tới phủ khai phong làm một tên sao chép tiên sinh, mỗi ngày những ra chó này suối quẩy án kiện gặp qua không thiếu, nhưng là phần lớn là cùng bồn nháo kiểu hòa giải hết, nếu không thì là lớn đồng tưng ra, một lần loạn đồng đánh ra. Phá án loại chuyện này cũng chỉ có ở trên sân khấu và trong phim truyền hình vì diễn dịch hiệu quả, soạn giả khổ tâm công nghệ ý tưởng một đại thông, chân thật sinh hoạt nào có như vậy nhiều thủ đoạn kỹ thuật đi pha án. Hắn trình lâm giống vậy học là bách gia trư tử không mạnh nghĩa, muốn phá án vậy phải học là pháp y học hình trinh học cùng chuyên nghiệp lý luận, có thể nói là không dính dáng nhau, hắn có thể phá cái giám án. Bất quá hôm nay là thật để cho hắn mở rộng tầm mắt. Vô cùng ít có xem lương xuyên như vậy xuất sắc mà tỉ mỉ chân thực chia đất tích còn có phá án, thật sự là đại tăng kiến thức. Bao than đen đến mình lần trước bị lừa gạt trải qua, hắn thật giống như có điểm thích phá án tập hung như vậy vô cùng phong phú tinh thần trọng nghĩa chuyện. Liên chính lâm đều cảm thấy kỳ quái, thành biện kinh lúc nào xuất hiện nhân vật số một như vậy, nhìn lương xuyên bên ngoài cũng là tướng mạo xấu xí, quần áo lại là pháp tố vô hoa, nơi nào cũng không có một chút văn khúc tinh quân chiếu cố dáng vẻ nhưng là cái này nói năng cái này kiến thức, còn có phần kia ổn định cùng tự tin, cũng để cho hắn liếc mắt, người như vậy sớm muộn là một nhân vật. Bao than đen lại là xúc động, nếu là lương xuyên người như vậy có công danh trên người, chủ tránh một khối đó đúng là nhiều ít dân chúng có phúc. Công đường Hôm nay cái này hai phe án mạng phát sinh chi địa khoảng cách không xa ở phụ khai phong nha dịch vào thành tìm tiêu thụ thạch tín ghi chép hồ sơ lúc đó Lương Xuyên hỏi Điện thị nói, án phát lúc trong nhà ngươi nhưng có dị trạng. Điện thị nhút nhát nói, cùng ngày nhà ta bên trong không biết người nào xông loạn, nhà bố trí trưng bày số xếp không chịu nổi, thật giống như bị người bay qua vậy. Lương Xuyên nói, cô gái khuê phòng số xếp chỉ có hai loại có thể, cũng phải vụn trộm hai là ăn trộm, Điện thị còn mang bầu vụn trộm hiển nhiên không quá có thể, Điện thị trong nhà ngươi có hay không tài hàng mất liền Điện thị nói, thất lạc một túi nhỏ đồ trang sức, cái khác cũng không mất trộm. Không lâu lắm bên ngoài điều tra lấy chứng nha dịch vội vàng chạy về hướng về phía trình lâm hồi báo một trận trình lâm lớn đánh một tí kinh đường một nói mang thái thanh chỉ nhà quản sự tân minh tân minh một mực ở nút ở đám người phía sau chú ý vụ án vừa nghe trình phủ doãn đột nhiên triệu đến hắn hụ được hai chân bắt đầu đánh bệnh sốt rét phủ doãn trình lâm quát lên điền thị một giới nữ lưu thân mang thai không ra khỏi cổng hai không bước mua vậy cùng độc vật có ích lợi gì trong thành tiệm thuốc để cho trở thái gia chỉ có người một người mua qua thạch tín nói là muốn dùng tới độc con chuột điền tiểu nga không có làm án động cơ to gan điêu dân ngươi chiêu là không khai lương xuyên thêm liền một câu đại nhân Tiểu nhân to gan suy đoán, cái này bỏ thuốc chủ sử sau màn hẳn là bọn họ thái gia phòng tránh đại nương tử. Thần Minh, đại nương tử, đây cũng là hát vậy một gia. Công đường nhân vật càng ngày càng nhiều, cái này tiếp theo cái kia ra sân, mỗi người đóng vai cái gì nhân vật nhưng để cho người hòa thượng trưởng nhị không nghĩ ra. Thần Minh tấn công một tí nằm sấp dưới đất, vui lầu nói, bẩm đại nhân, chuyện này là ta một người làm, không liên quan nhà ta đại tiểu thư chuyện. Ta là nhìn nhà ta tiểu thư lớn lên, hạ tử vào thái gia cả ngày buồn bực quốc không vui, càng bởi vì vua hậu chịu hết thái gia bận nhãn. Ta nhìn ở trong mắt, mắt gặp cái này vợ kế đều phải sau đó cư thượng, ngày sau còn có nhà ta tiểu thư đường sống sao? Ta nhớ tới độc con chuột lúc còn có một chút thệ tín, liền muốn dùng ở nàng ăn cháo bên trong, để cho nàng lưu hết thai nhi. Đám người thổn thức, lúc đầu hắt là cái này vừa ra tranh sủng thượng vị tiếp mục. Bởi vì đấu kỵ sinh hận, đại nương tử chen ép tiểu thiết phòng, đám người lúc này mới hoảng như vậy hiểu ra. Thật là phức tạp gia đình nhân đoán, cái này còn không là cái gì hiển quý người ta, nếu là như vậy nhà giàu nhà, minh tranh ám đấu lại là đáng sợ. Cái này tần minh nhân vật nhỏ một cái, nhưng như vậy làm chủ mưu chiến thủ xem ở nơi này chút trong mắt ngoại nhân cũng thay lần này người cảm thấy không đắc giá tân minh như nói bọn họ thái gia ẩn đoán lương xuyên thì âm thầm đi tới dương nhị tài bên người trình lâm ánh mắt cũng bị hắn hấp dẫn lương xuyên đang lúc mọi người nghị luận bên trong một mình ngồi trộm hổm xuống ở dương nhị tài trên mình đè ép một lần trong ngực của hắn để một ít vật cứng lương xuyên nói đại nhân lục soát một chút cái này dương nhị hữu thân trong lòng vật nói không chừng sẽ có đột phá nha dịch ở bầy mưu đặt kế dưới từ dương nhị tài trong ngực tìm tỏi ra một bao đồ trang sức điện thị sợ thất vật bao gồm Tần Minh còn có Điền Thị ở bên trong tất cả mọi người đều kinh hãi đây không phải là Điền Thị mình mất trộm đồ trang sức sao tại sao lại ở đây cái Dương nhị tài trên mình Lương Xuyên hỏi Tần Minh nói Tần quản sự đem ngươi cháo đưa cho Điền Thị thức ăn lúc đó Điền Thị khuê phòng mất trộm liền chưa Tần Minh run run nói lúc đó là người làm đưa đến Điền Thị trong phòng chưa có nghe nói qua cái gì khác thường Lương Xuyên nói vậy Tần quản sự nhà các ngươi viên ngoại trước kia thân thể có cái gì không bệnh tật cũ Tần Minh nói viên ngoại hắn hại đau tim bệnh nhiều năm vẫn là dựa vào thuốc treo Lương Xuyên hài lòng cười cao giọng hướng về phía Trình Lâm nói bẩm đại nhân, vụ án hẳn rất sáng tỏ, giữ thảo dân suy đoán, đây không phải là hai phe án giết người, mà là cùng nhau, cơ duyên xảo hợp cùng nhau án giết người. Nhân dân lần này có thể tha qua, một bên mắt lạnh bên cạnh xem, toàn bộ hành trình nhìn lương xuyên biểu diễn thái quản sự đều nghe được âm thầm khiếp sợ. Nếu như không phải là cái này điền thị hại em họ mình mệnh, kia chuyện thì phải lần nữa so đo. Trình lâm cũng là cao mày, nói, tỉ mỉ nói tới. Lương xuyên nói, dương nhị tài lẹn vào thái gia trộm cắp, lấy đi điền thị đồ trang sức, lại phát hiện trong nhà có cháo. Tráo này là Tần Minh dự định độc chết điện Thị, bị Dương Nhị Tài một hơi đem cháu ăn hết, sau đó người từ rừng cây bên trong chạy ra ngoài, không khéo mình đột phát, Dương Đại Nhãn cũng là xui xẻo thúc dục, nhất kích dưới hai lực tác dụng đem Dương Nhị Tài giết chết tại chỗ. Còn như Thái Thanh chỉ mà, theo ta xem là hắn tự thân đau tim bệnh hại, nếu không nếu là ăn thạch tín, trạng thái chết định sẽ cùng Dương Nhị Hưu giống nhau như lúc. Lần giải thích này tuy nói mười phần ngược gạo, nhưng là từ trước mắt chứng cớ mà nói, nhưng là duy nhất giải thích hợp lý, nếu không cái này mấy mạng người tính thế nào, thật muốn để hắn đinh phụ quản sự đường đường mất tử cái này thân mang thai Điền Thị, nếu như mình hồ đồ như vậy sự án chỉ sợ ở kích thích dân vẫn Thằng nhóc này là một nhân tài Cổ đại sử án mô thực quả thật cùng hiện đại dựa vào chứng cứ liên điều tra thẩm phán kiểu mẫu không giống nhau pham là cùng nhau án kiện có thể nói xuôi được bên trong không có chỗ mâu thuẫn nhân dân liền có thể tiếp nhận cái loại này xử án cái gọi là đoạn người không là chân tướng mà là dân tâm ý dân nhân dân sẽ quan tâm chuyện này ai là hung thủ thật sự sao bọn họ muốn chỉ là ngây thơ thái bình người tốt có hả báo người xấu được báo ứng mọi người đều là lớn vui mừng chỉ như vậy mà thôi đối bọn họ mà nói cái này cùng nói nó là cùng nhau áng kiện không bằng nói là một vợ tuồng Chính lâm thân là chính trị cáo giả tự nhiên biết thuận đình phủ thái quản sự ý cùng thuận dân chúng ý cái nào nằm nhẹ trong bụng đại hỉ lương xuyên suy luận hợp tình hợp tình kín kẽ căn bản không có bác ngã chỗ chống đường đường liền hồ lô hòa thượng đoạn hồ lô án theo lương xuyên nói chỉ xử dương đại nhãn mấy cái trường hình điển thị vô tội ngay tòa phong thích tần minh giết người không thành công sai trái gửi dương nhị tài đậu phát bỏ mạng xử cái súng quân hung phạm tần minh trung tâm làm chủ mẫu hai phạm dương đại nhãn ý muốn nhất thời người vô tội điển thị chỉ là đáng thương tiểu thiếp lại càng không làm chết suy sẹo chỉ có cái đó vào nhà ăn trộm dương nhị tài tuy là tội không đáng chết nhưng con đi liền tất cả hoa luồng thật thật đều là lớn vui mừng. Hai vụ án nhìn như không liên hệ án kiện liền cái này kiện bởi vì lương xuyên một cái thất thố mà tuyên bố cáo phá, các lao bách tính rối rít nghị luận, cái thằng nhóc này thật là tốt như lang, có chút con đường. Kết quả là lai lịch thế nào, đáng tiếc nhân vật như vậy không phải làm quan. Nói thật cái này kết luận liền đinh phủ thái quản sự cũng tâm phục khẩu phục, nói được hắn một chút nóng này cũng không có, thái độ của dân chúng liền nói rõ liền hết thảy. Thái quản sự trong lỗ mũi hà giận hừ một tiếng, nói, chúng ta đi. Mấy người gia đình hỗ trợ vác thái thanh trì thi thể liền rời đi, ánh mắt kia còn hận hận nhìn lương xuyên. Bao than đen nhớ nguyên vẹn cái quá trình, một khối đầu lưỡi tiếu trước mực cũng thay đổi thành đen nhánh không chịu nổi, không để ý hình tượng vui tươi hớn hở vọt tới lương xuyên bên người, hướng về phía lương xuyên nói: Lương đại ca, chúng ta duyên phận không tận à? Lương xuyên thẩm nghĩ, tiểu tử sau này ngươi vậy sẽ lên làm khai phong phủ doãn, đây mới là ngươi địa bàn, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lương xuyên nói: đúng vậy, ngẫu nhiên đi ngang qua, đi vào xem xem, ngươi tại sao không đi quốc tử giám? Bao than đen nói: ngày đó thu ngươi không ít lộ phí, không quá ta chẳng muốn ngồi không ăn, vậy đi ra được lợi một chút tiền khổ cực. Trình đại nhân vừa vặn để ý ta, ta sẽ tới sao ý đồ? Trình Lâm đem Lương Xuyên kêu đến bên cạnh, hỏi thăm Lương Xuyên lai lịch, thằng nhóc này tuyệt không phải vật trong ao, liền bao trưởng vậy nhận thức được. Trình Lâm thịnh tình mời Lương Xuyên ở lại phụ khai phong như cái một sai nửa trước, như vậy nhân tài đúng là khó khăn được. Cái này là lỡ đường đánh nước tương, Lương Xuyên đương nhiên là khéo léo từ chối Trình Lâm muốn đặt, mình bây giờ còn có nhiệm vụ trên người, không phải tới đi làm, cái này đại viện tưởng cao bên trong chuyện trước kia mình trải qua không thiếu, làm tốt lắm cũng được đi, vạn nhất không làm tốt đắc tội lãnh đạo, mình không được không ăn nổi mà đi. Mã hành ngay đinh phủ Thái quản sự hồn hện trở lại trong phủ, đúng lúc đụng phải Bái Triều trở về phủ định vị định vị thứ liền hắn một mắt, bất ôn bất hòa hỏi: "Làm sao? Đi theo ta lâu như vậy tĩnh khí hai chữ đều sẽ không." Thái quản sự đụng phải định vị, tư thái kia liền thả rất thấp, eo thấp nhanh hơn muốn tiếp tới mặt đất đi lên, ngày hôm nay chết tham gia tránh sự đình phủ nhà mặt mũi, rũ cho một trận chỉ sợ là không chạy thoát định vị lúc này đang lúc trắng niên, râu tóc vẫn là sáng rỡ màu đen tuy, một đôi mắt cất giấu vô tận thế cố, hắn ánh mắt như là có mắt nhanh, một đôi liếc mắt dương mắt mẩn mặt, giống như là thưởng xuyên cơ hàn người, xem tướng mà nói cái này gọi là khí hình. Tuy có phú quý tiền đồ vận cũng không hưởng phúc quãng đời cuối cùng mệnh lệnh. Lúc này đinh vị trên mặt không có một chút diễn cảm, chắp tay sau lưng, nhìn trong sân nô động. Thái quản sự không dám có lửa gạt chạy mồ hôi đem hôm nay đi qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh thẩm án trải qua một tí, hắn tận lực vượt trội Trình Lâm cái đó chim quan làm sao không đem tham gia tránh sự phụ coi ra gì, hết sức gây xích mít, ở hắn xem ra Lương Xuyên cái này nhân vật nhỏ căn bản không đáng từ hắn trong miệng nói ra, trong hắn đều là cái đó Trình Lâm, cái này miệng ác khí không ra hắn liền cảm thấy mất mặt đinh vị vừa nghe Trình Lâm tác phái chân mày chỉ là lơ đãng nhíu một tí, nhưng là, nghe được Lương Xuyên thành tiểu sau đó, ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang hướng về phía thái quản sự nói người này lai lịch ra sao trước kia cùng nào đó phải trang từng xích mích đinh đại nhân trên mặt càng không lộ vẻ gì liền biểu thị hắn càng mất hứng đây là thái quản sự đối đinh vị biết không nghĩ tới hắn chú ý điểm không có ở đây trình phủ doanh trên mình mà là ở cái đó gan cho bao thiên tiện dân trên mình thái quản sự nói một mực không biết chỉ hiểu được tên hắn vô cùng là đơn giản gọi là lương xuyên chỉ sợ còn không phải là tên thật lương xuyên đinh vị đọc hai lần danh tự này ghi tạc trong ý nghĩ lại đi phủ khai phong vùng lân cận vòng vòm một chút nếu là tìm được người này đem hắn mang về ta muốn biết một tí vị này người thông minh Đinh Vị mình cũng là một một người thông minh, người thông minh tới giữa luôn là có một loại lẫn nhau hấp dẫn mị lực, cái gọi là tình tình tương thích. Thái quản sự nướng ẩn, đây là ý gì? Đinh đại nhân thật giống như rất thường thức hắn, chẳng lẽ mình mang lên đá đập mình chân? Ừ, ừ. ta vậy thì đi làm. Đinh Vị người này rất thích làm đoàn thể nhỏ, chỉ mỗi mình phải có chỗ dựa vững chắc có tổ chức. trí sĩ hình bộ thượng thư, cùng là ngu quỷ một trong vương khâm nhược sớm nhất chính là cùng hắn trên một cái thuyền. Chỉ là những thứ này quan lớn đều có mình tính toán, níu đồ đến cuối cùng đồ đều là mình lợi ích. Một cái thuyền vậy sẽ tạc thành hai nửa, hiện tại hai người liền chia tay liền dẫu sao tể tướng vị trí chỉ có một cái, đinh vị hiện tại nhà vị trí này đã rất khó tìm đồng minh đồng minh, mọi việc phần lớn phải dựa vào chính mình, mình lại không có hạ phân thân, phân thân thiếu nhất chính là đáng tin mà đắc lực người, lương xuyên như vậy nhân tài chính là mà hắn cần, không có tiền không có thế không đắc trí, tốt nhất thu lồng chính là người như vậy, lương xuyên mới từ phủ khai phong bên trong đi ra, không đi ra hai con phố, liền bị đinh phủ gia đinh phát hiện, thái quản sự nói lên đinh đại nhân thịnh tình mời, đinh vị người này cũng là tương đối nổi danh, có cái nổi tiếng thành ngữ, định nội chính là đinh đại nhân sáng tạo, cái này vốn là một kiện không liên quan đau nhột chuyện nhỏ nhưng mà cái này một đám đồng liêu người người đều là văn cốt trinh trinh người có ăn học nơi nào chịu được như vậy trắng trợn vỗ ngựa so hành vi kết quả trưởng quan không hưng thuộc hạ bị làm nụ xử ra cao hứng nhất bọn họ có thể sách lớn đặc biệt sách lần này gặp gỡ thành đinh vị cả đời lau không hết bóng mờ hai người kết kết thủ, vậy dung mọi người thấy được đinh vị nhân phẩm đinh vị là thật nổi danh lương xuyên biết đinh vị bối cảnh cũng biết đinh vị đối mình ý vị như thế nào nếu là hắn muốn làm có mình mình so đối mặt triệu tông ngạc còn muốn nhức đầu nếu là hắn có thể giúp mình đối phó dậy những thứ này triệu thị tông thân thì đơn giản nhiều Hắn mời mình mình không có không đi đạo lý, người này không cho hắn mặt mũi, để cho hắn thủ giai liền có thể không phải là đùa. Lại lại, tương lai mình dự định ở biện kinh phát triển, nếu là trên người có đinh đại nhân bóng dáng, thì có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái Trọng yếu nhất chính là, lương xuyên trong lòng lại như vậy dự định, lấy độc công độc không mất là một cái phương pháp tốt. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Trước 516, rời đi trận điện. Đinh phủ khí phái cùng sang trọng trình độ vượt qua xa triệu tông ngạc cái này cậu ấm phụ đệ một cái đại đế quốc phó tể tướng nhà quả nhiên là lương xuyên cái loại này xuất thân thấp hèn thảo dân không dám tưởng tượng. Tất cả đá căn bản đều là đá hán bạch ngọc xây thành, sơn đỏ sáng đồng, ngói xanh tường đỏ, khoáng đạt vĩ đại. Trong sân hòn non bộ hái từ giang tô thái hồ đá thái hồ, hình dáng chất phát tao nhã, đá thái hồ có thể không bình thường. đời sau tông huy tông vận hoa thạch cương chính là đem đá thái hồ muốn trở đến biện kinh mình trở hòn non bộ đinh vị người này vô cùng cái sắt thái truyền kỳ, hắn nhanh trí lưu trí đa tài đa nghệ hiện tượng thiên văn xem bói cẩm kỳ thư họa thơ từ âm luật không một không tinh nhất để cho người không thể tưởng tượng nổi phải hắn lại có thể đã gặp qua là không biết được có thể so với minh triều thứ nhất tài tử dương thận vậy giống vậy có cái loại này công năng là gì duy nhất khuyết điểm chính là đinh vị bên ngoài là thật kém lớn lên cùng khí tựa như nếu là có fan an dạng dung mạo tuyệt đối gánh không được một cái gian thần tiếng xấu người trong nước từ xưa tới nay chính là bên ngoài hiệp hội hội viên trong mặt mà bắt hình dong nhất là thường gặp chính là những thứ này làm quan lớn cũng không thể ngoại lệ đinh phủ cửu khúc mười tám quan vào cửa chính là khí phái chiếu vết đá toàn thân dùng bạch ngọc làm thành đình viện trong đó vườn hoa tao nhã tinh xảo, có tô thức viên lâm đặc điểm, tựa như mê cung vậy khúc hiệu lượn quanh được tráng váng chuyển hướng. Lương Xuyên do thái quản sự tự mình dẫn đường, thái quản sự trong lòng rất không phải mùi vị, cùng hắn làm quen đi không thích hợp, cho hắn sắc mặt xem đi mình lại không gan, dứt khoát liền hơn đi hai bước. Hai người tận lực duy trì một khoảng cách đinh vị đang ngồi ở một cái đàn cổ trước, đàn cổ chất liệu trống trẹo, bao tương được vừa đúng lúc, bên cạnh điểm một lọ thượng hạng cây đàn hương, vậy vị lại thuần lại đang, văn một hơi liền để cho người tâm thần sảng khoái. Thái quản sự đem Lương Xuyên mang tới đinh vị bên cạnh, không dám cắt đứt đinh vị hứng thú. Hai người cẩn thận chờ. Thẳng đến Đinh Vị đem một khúc lương xuyên không biết tên cổ khúc phủ tấu xong, đại nhân, vị này chính là Lương Xuyên." Thái quản sự cung kính nói, Đinh Vị mỹ mắt đều không mang, mắt nhìn vậy cầm đàn cổ, nhàn nhạt nói, "Đi xuống đi." Lương Xuyên rất thức thời hướng Đinh Vị làm một đại lễ, nói, "Đinh tướng Kim An." Đợi thái quản sự đi, Đinh Vị mới ngẩng đầu lên, quan sát một tí Lương Xuyên, hiển nhiên cùng hắn dự liệu có chút không giống, hắn vốn cho là cái này Lương Xuyên sẽ là một lịch sự mềm yếu người, tương phản lớn, có chút bất ngờ Đinh Vị tự nhiên nhớ lại đứng lên nói, "Ta nhớ 3 năm trước tiết nguyên tiêu, từ một bài nguyên tịch kiệt tắc ngang trời xuất thế, Hồi kết câu kia, đám người bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Đống nhiên quay đầu, người nọ nhưng ở đèn đốt suy yếu chỗ có thể nói thiên cổ. Danh ngôn vốn cho là lại là không xuất thế đại tài tử, ta đại tống lại đem thêm một người mới, dưới họa kỹ lại là xuất từ phúc kiến đường, nào ngờ mẫn người cũng có thể ra như vậy tốt mới. Tác giả lại là không hiện núi hạt sương, mượn người xem tên mới nêu cao tên tuổi trong nước, ta thật là già rồi cô lậu quả văn. Lương xuyên cũng là xử sở, cái bài từ này là mình chép lại tân đại ca, hương hóa vậy một chàng đèn sẽ tự mình tình cờ gặp thầm ngọc trinh, lại chép lại từ long tác phẩm, chỉ là mình không nghĩ tới. Bạn khiêm tốn chấn động chấn động một cái hưng hóa vậy một ít sơn pháo là được kết quả vẫn là lưu truyền đến ra lúc ấy mình không hề tận lực chẳng lẽ tên của mình đi theo cái bài từ này cùng nhau lưu danh vang xa sao đinh vị gặp lương xuyên có chút phản ứng càng tọa thật mình suy đoán nghe miệng của ngươi âm chắc là từ phương nam tới mân người âm tối tâm khó hiểu ngươi coi là là tốt nghe nữa nói ngươi tên chữ ngày hôm nay lại đang phụ khai phong được nhiều thành tiệu xuất sắc muốn đến cái bài này thanh ngọc cán chắc là xuất từ tay của ngươi chứ động này xem kỹ lực còn có chi nhớ cùng với năng lực trinh thám cũng để cho lương xuyên quất phục nhìn cái này tiểu lão đầu tự gầy gò gầy gò không xuất chúng trong lòng ngực cất dấu lớn ránh, xem ra có ý đồ. người ta cũng nói đến mức này, lương xuyên nếu đã tới, lại có lòng muốn cùng đinh vị giao nhau, cũng không muốn giấu giếm nữa. lúc cần thiết biểu hiện một chút thực lực người ta mới biết tôn trọng. lương xuyên trên mặt hơi có chút ngại quá, nói, ách, coi là vậy đi. đinh vị bùi ngùi cười to nói, cái gì gọi là coi là vậy đi, là ngươi viết chính là ngươi. văn nhân nặng nhất khí phách, đoạn người trộm người thi từ dâu ông nọ cắm cắm bà kia phương pháp, có tài vô tài bản tướng vẫn là phân biệt được thành. ngươi thằng nhóc này sẽ không nghỉ tại ngạo vật, cũng coi là có thể tạo tài. lương xuyên thụ sủng nhược kinh, vội vàng hướng đinh vị lại thi lễ một cái không dám làm không dám làm, đinh đại nhân đời này hồng nho ta cái này cùng kiểm lửa cái này kỹ không dám ở đại nhân bên cạnh múa rượu trước cửa nhà lỗ ban. đinh vị chụp người ta định bợ rất lợi hại, vậy thích nghe người ta chụp hắn định bợ, hắn tự nhận lương xuyên bài thơ này cái này cùng tốt câu mình sáng tác đi ra vẫn có một ít khó khăn, lương xuyên sẽ không quét khoang, rất là không tệ. dùng người làm lấy công tâm lấy là hơn. đinh vị buông xuống dáng vẻ, rất thân mật cùng lương xuyên nói, lương xuyên nhưng có biệt hiệu biệt danh. tiểu tử đứng hàng thứ ba, nhà đều gọi tam lang, đại nhân có thể thẳng tều ta tam lang. đinh vị vớt cầm nói, tam lang có thể có công danh trên người. Sương hô này biến đổi, hai người khoảng cách ngay tức thì kéo gần lại không thiếu. Lương Xuyên lắc đầu một cái, rất ngượng ngùng trả lời, cũng không khoa cử ý. Đinh Vị nhỏ liếc Lương Xuyên một mắt, gặp hắn tìm mơ, cố làm kinh hãi nghi ngờ nói, có cái này cùng tài ngất trời, trạng Nguyên Tư cũng không quá đáng, làm sao không muốn khoa thì? Lương Xuyên trên mặt tướng đỏ, chân thực có chút không cầm ra tay, thẹn thùng nghiêm mặt nói, nói ra thật xấu hổ. Thảo dân càng say mê tại luồn túi một đạo, trên mình dính đầy hơi thiền vị, hơn nữa chưa từng có danh sư chỉ giáo, ngón này chó leo chữ chân thực không vào được Đinh tướng pháp nhãn. Thương nhân ở đại Tống mặc dù rất nhiều người được lợi được phú khả đế quốc, nhưng là bọn họ địa vị xã hội còn không bằng một vị tú tài, mọi thứ đều là hạ phẩm, chỉ có đi học cao, có thể viết ra tốt như vậy tác phẩm người lại là một cái thương nhân, liền đinh vị cũng không thể nào tin được. Xem lương xuyên như vậy nhân tài, gia tộc nào sẽ dễ dàng buông tha, chính là dùng tiền đập cũng phải đập ra một công danh, đông hoa môn lưu danh mới có thể quang tông diệu tổ, làm thương nhân tiền được lợi được lại nhiều, quay đầu lại còn không phải là để cho con cái của mình đi cố gắng đi học, để được lợi hồi công danh, lương xuyên cách làm thực là đi ngược. Thế giới vô biên không thiếu cái lạ được không hồ đồ thật vất và đụng phải một nghèo hai trắng còn không có khởi bước lương xuyên, mình cân nhắc một phen vậy phát hiện đúng là một có thể tạo tài, người như vậy hắn hài lòng nhất, mình chỉ cần phân phó một tiếng, thằng nhóc này sau này còn không phải là một bước lên mây, đợi hắn công thành danh thoại lúc liền là chân chính vì mình sử dụng lúc đó, người như vậy đối mình vậy sẽ trung tâm. Kết quả thằng nhóc này muốn kiếm tiền. Kiếm tiền là như thế kiếm. Cần quan làm lớn không phải tiền tới được nhanh hơn càng nhiều, thương nhân nào dám cùng làm quan phạm cứng. Thằng nhóc này lại liền đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không biết, nhưng là người như vậy từ tay mình đầu lưu vẫn là quá đáng tiếc. Đinh vị không khỏi thất vọng nói, nếu Tam lang ngươi thân không có công danh, có thể tưởng tượng đến bản tướng dưới trướng là bản tướng bảy mưu tinh kế. Lại tới, là cái người đều muốn mình thay bọn họ bán mạng, mình là giá rẻ sức lao động sao? Lương Xuyên suy nghĩ một chút, đinh vị không giống nhau, thà đắc tội quân tử không có thể đắc tội tiểu nhân là mãi mãi không đổi đạo lý cứng rắn, cự tuyệt đinh vị coi như là không cho hắn mặt mũi, sau này mình có thể cũng không sao ngày tốt qua. Lương Xuyên vội vàng giả bộ một bộ hết sức sợ sệt dáng vẻ, ủy mập ở đinh vị bên cạnh, nói, có thể là đinh tướng phân ưu là tiểu nhân mấy đời đã tu luyện phúc phận, tiểu nhân cầu không được Đinh Vị rất hài lòng vỗ vỗ Lương Xuyên đổi vai, nhẹ nhàng đem hắn đỡ lên, nói: Tam Lang ta gần đây mới làm một khúc bướm yêu hoa cùng ngươi đồng thời giám định một phen như thế nào. Lương Xuyên có chút bất ngờ, nói: Đinh tướng nói quá lời, tiểu nhân tài sơ học thiện, có tài đức gì ở chỗ này đương bổ. Đinh Vị xoay người, nhìn trong sân nhà sắp tách ra thu cúc, chậm dãi âm: thập nhị tầng lâu xuân sắc tảo, tam điện sinh ca cửu mạch phong quang hảo đê liễu ngạn hoa liên phục đạo. Ngọc thê tương đối khai bồng đảo, doanh chuyển tiểu lâm ngư tại tạo. Thái dịch vi ba lục đấu vương tôn thảo, nam khuyết vạn nhân chiêm vũ bảo. ngày mốt chúc thánh thiên ngàn lão. Lương xuyên mặc dù chưa từng nghe qua cái này đạo từ, từ xinh đẹp khúc mị, khắp nơi lộ ra một cổ tử dâng lên gạt mị điều điều. Lương xuyên mặc dù không cảm bảo, bị hiến người hẳn rất là thích, có thể để cho đinh vị đi linh hót. Trừ ngày hôm nay hoàng đế, còn có những người khác sao? Nhưng là Lương xuyên thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bây giờ vị hoàng đế này nhân tông bệ hạ cũng không phải là lúc đầu cái đó tốt cầu tiên mộng trường thọ chân tông hoàng đế, hắn đối cái này một bộ huyền diệu khó giải thích quỷ thần học có thể một chút đều không cảm bảo, thậm chí là mãnh liệt không ngựa. Đinh hót nếu là quay chụp cái mông nhựa bên trên, đó không phải là xong đời. Suy nghĩ một phen. Lương Xuyên cắn răng vẫn là thấp giọng mà kiên định nói liền một câu. Tiểu nhân cả gan hỏi thêm một câu, Đinh tướng là phải đem từ này đưa cho người nào? Đinh Vị rõ vẻ mặt định ở một khắc kia, Lương Xuyên không có tán dương hắn thi từ tốt, mà là đưa ra một cái hỏi ngược lại. Cái vấn đề này hỏi rất không đúng lúc. Trong lời nói tựa hồ còn có nói, từ ý bất nhã hoặc giả là kết cấu không đúng chiến đấu. Lương Xuyên nói, nếu như từ này muốn đưa cùng quý nhân, Lương Xuyên trộm nhìn lén một tí Đinh Vị ánh mắt, hắn sắc mặt như bình hồ thu thủy, tổ tơ không núc đích. Lương Xuyên không có chỉ ra quý nhân là ai, nhưng là Đinh Vị thông minh tuyệt đỉnh, đã sớm sáng tỏ. Nếu như muốn đưa cùng quý nhân tựa hồ không ổn. Đinh Vị ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Xuyên, giọng Tựa Hồ phai nhạt một phần nói: Tam Lang có mình độc đáo cách nhìn, bản tướng suy nghĩ rõ ràng một tí. Lương Xuyên nói: đương Kim quý nhân đã không còn là năm đó vị tia sùng đạo lễ tiên vị kia, quý nhân thiết thực giỏi giang kiên quyết mạnh dạn, cầu ở thiên hạ ba thánh phúc trạch tấm lò mà không phải là trên trời huyền hư, đem cái bài từ này đưa cho quý nhân Tựa Hồ. Lương Xuyên nói về được trực tiếp lại chuyển chuyện. Đinh Vị ngoại hiệu Đinh Linh Lung, am hiệu nhất tính toàn thánh ý, năm đó mình còn thấp hơn trước đầu làm người thời điểm càng nhiều là không biết làm sao mà thôi, chuyện gì đều phải chu đáo cân nhắc nhiều lần, cẩm sự việc làm được dọt nước không lọt. Hiện tại không ai dám cùng hắn lỗ mãng, nói rất hay xấu không có bất kỳ phản đối ý kiến, mình cảm giác tốt quá lâu, tự nhiên cầm năm đó gian khổ năm tháng thật vất vả dưỡng thành một ít thói quen tốt quên đinh vị híp mắt nhìn cái này, hồi thứ nhất tiếp xúc mình con ngẻ mới xanh, mình lăn lên cao hứng đâu vẫn là mất hứng đây. Muốn đến mấy chục năm hoạt bệnh tiếp sống, bao nhiêu người đối mình đều là vô ngựa không đặt tới, tránh nói thẳng tố hắn nhưng mà người thứ nhất, hắn độ không sợ đắc tội mình. Thôi thôi, mình để tướng trong bụng nếu là liền hắn con thuyền nhỏ này cũng không tha cho, còn có người nào chịu tới đầu mình. Định vị kêu tới thái quản sự nói, Thái môn, ngươi linh tam lang đi nghỉ ngơi chọn một gian tốt nhất dự phòng. Sau này Tam Lang cùng ngươi phối hợp lẫn nhau, chuyện bên trong ngươi quyết, chuyện bên ngoài nghe Tam Lang. Ta biết ngươi trong những năm này bên ngoài bận tâm trước không ít chuyện vậy không giúp được. Hiện tại có Tam Lang giúp ngươi chia sẻ, hai người muốn tận tâm tận lực. Tam Lang có chuyện cứ trực tiếp tới tìm ta. Thái quản sự sướng sốt một chút, chuyện bên ngoài hỏi Tam Lang. Bên ngoài chuyện có thể nhiều, sự việc không nhiều mình đi nơi nào mỏm mỡ thu ân huệ. Hiện tại Đinh Vị để cho kiềm chế chỉ phụ trách trong phụ truyện, biến hình, mình tương đương với bị giam lại. Bên ngoài chọn mua giam tạo sự việc một chồng lớn, cái đỉnh cái đều là nước phủ xa thật to sai sự, cái này cái này mẹ hắn liền cũng bị mất đại nhân đinh vị trong mắt lóe lên một đạo vô cùng là lạnh tấu xương hàn mang thép đao tựa như từ thái môn trên mình vứt qua vậy hụt được thái môn thân thể một hồi run run lúc nào tự nói nói đều vô ích đinh vị bỏ rơi một tí tay áo xoay người đi mãi mãi còn có cái loại này chuyện tốt thứ nhất là trên trời hết nhân bánh còn là một miếng thịt to đĩa mình một hơi trực tiếp ăn thành một cái mập bạ thái quản sự nhà không thái môn danh tự này thật mẹ hắn có nghe người này ở phụ khai phong trương nhã vũ ngóng bộ giang kia đủ thần khí không toàn nhờ trước đinh vị thế mình còn sợ ở biển kinh muốn cục đôi làm người Không nghĩ tới cái này chuyện tốt tới được như thế đột nhiên. Lương Xuyên kích động xoa xoa tay, mặc dù hắn biết ngày sau cái này đỉnh tể tướng kết quả cùng tiền nhiệm khấu chuẩn kém không nhiều, nhưng mà chí ít trước mắt cây to này vẫn là rất an nhàn, che gió ngăn cản mưa đều là chuyện nhỏ, kêu mưa gọi gió cũng không quá phận. Thái đại gia, không biết ngươi phải đem ta an bài ở nơi đâu, ta còn có mấy cái gia quyến còn có tùy tùng, nếu không như vậy, cho ta tùy ý nguyên một bộ là được, phương vị cái gì cũng không cần suy xét, càng xa càng tốt, tốt nhất nghiêng đến vĩnh viễn không thấy được đinh đại nhân, miễn được cho đinh đại nhân ấm ức. Thái môn vừa nghe, mình còn hận thằng nhóc này hận được nửa răng. Làm sao chính hắn bán dậy ngoan tới? Không đúng, chẳng lẽ là phải hướng mình yếu thế, cùng mình thật cầm hắn an bài đến như vậy hẻo lánh xóa sỉnh, hắn lại đi hướng đinh đại nhân nói với ta hạ trạng, tốt như vậy chen hết ta. Nghĩ đến chỗ này tiết, Thái môn phong Thả nói nói, đinh đại nhân nếu dặn dò muốn dịu dắt chiếu phủ ngươi, muốn đến ngày sau đối ngươi cũng có nơi khao khát, chúng ta đều là thay đinh đại nhân bán mạng số vất vả, sao có thể như vậy khinh thường, chuyến đi còn sẽ nói chúng ta đinh phủ lật đổ người mới đâu, chẳng phải danh tiếng quét sân. Lương Xuyên còn thật không có như thế nhiều đường đi nước bước, hắn nói gì đinh vị quên mình, mình chỉ vào đinh phủ người có tên đầu đã quá vang lên, lại nhiều chuyện thì không cần có tầng này tiện lợi quan hệ, mình ở bên ngoài đi đem sẽ thuận lợi rất nhiều. hắn không chần chừ, Trịnh Nhu Anh bị hắn an bài ở thành Tây Nông Trang bên trong, thành nghiêng không an toàn không nói, dù sao không phải là một nơi an ổn chỗ nương thân, cái này đình phủ dưới chân thiên tử, lại có cây lớn hóng mát, phỏng đoán toàn bộ đại tống không tìm ra một người có can đảm tới gây chuyện. việc này không nên chậm trễ, Lương Xuyên làm đêm liền an bài rời đi Trịnh Nhu Anh, liền ra luật hắn các người vậy cùng nhau mang vào đình phủ, chỗ này là thật mẹ hắn tốt. Trịnh Nhu Anh vốn cho là Lương Xuyên là đi ra ngoài tìm người chuẩn bị mở trương làm thẩm mỹ làm ăn, mình vất vả thu một ngày gian nhà của triều liền được báo cho biết không cần bận làm việc chúng ta muốn di chuyển chứa mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị một đao nơi tay thiên hạ vô địch trương 517, trăm kim song bạc thái môn vẫn có chút đúng mực không có ở cái loại này nhỏ giờ phút quan trọng trên cùng lương xuyên làm khó dễ cho lương xuyên an bài một bộ thượng hạng sương phòng, phòng phòng đồ gỗ nội thất tất cả đều đủ đinh phủ bên trong có mình phòng bếp có thể nói là rất tốt chỗ đi trình như anh nhìn đinh phủ khí phái cảm khiếp sợ nhanh hơn hợp không lên bọn họ trình ra mặc dù ở vượng sơn coi như là nhà giàu cùng cái này đinh phủ so với liền cái nhà sĩ vậy không tính là Lương Xuyên thật là tuyệt, một loạt thần làm việc để cho nàng kinh được trận mắt hút mồm, đầu tiên là đắc tội một cái quan vương, sau đó lại dựa trên một vị phó tướng, ở Biện Kinh cũng có thể kéo lên cái này cửa quan hệ, lúc này mới đi ra ngoài nửa ngày à, quả nhiên là vàng ở nơi nào cũng có thể sáng lên, hắn điều này đại long vào Biện Kinh cái này phiến biệt hơi, chỉ sợ ở bơi được càng vui mừng đinh phủ ra quy cực nghiêm, trên dưới cấp bậc quy định có thể so với đại tống luật pháp, một khi hơi có tiếng quyền liền trực tiếp đuổi ra khỏi phủ đi, thậm chí trực tiếp vận đưa quan phủ. Đinh phủ bên trong cũng không phải tùy ý đi lại chỗ, người làm có hạn định khu vực cũng chỉ Thái môn cấp bậc như vậy nhân tài có khắp nơi đi lại quyền lực hiện tại nhiều một cái Lương Xuyên Lương Xuyên tới một cái Đinh Vị thì cho hắn cực lớn quyền lợi có thể nói là biết người thiện đảm nhiệm gan giao quyền đối Lương Xuyên lai lịch cũng còn không thế nào rõ ràng thì cho Lương Xuyên to lớn như vậy quyền lực không biết nên nói hắn là lớn gan hay là làm chuyện lớn khí một người đắc đạo gà chó thăng thiên Đinh Phủ bên trong sốc lên ra một người làm tới đều là người người vênh vao hống hách tư thái bọn họ đi ở trên đường chính còn có một loại không người dám chọn kiêu hỉnh Dương Kim triều đình ai cũng biết đắc tội Đinh Vị không có trái cây ngon đàn đánh chó còn xem chủ nhân phải không trong nhà phân nhất đẳng gia đình đặc biệt chính là tí ở đinh vị bên người còn có chuyên tí thân quyến một nhóm kia một người nhị đẳng gia đình phụ trách chân chạy tam đẳng gia đình liền phụ trách trẻ tuổi chọn than những thứ khổ này sống xem lương xuyên như vậy hiện tại coi như là trong phủ quản lý giai tầng ngày thứ hai thái môn đem tất cả người triệu tập đến cùng nhau trinh trọng giới thiệu một tí lương xuyên lương xuyên chiêu một mắt tất cả người làm những thứ này gia đình còn có người làm toàn bộ dựa vào quần áo màu sắc tới khác biệt cấp bậc liên một cái vô cùng là sáng tỏ thái môn giới thiệu xong đám người đồng loạt kêu một tiếng lương quản sự lương xuyên bị kêu được ngại quá mình quản cái dám chuyện tướp gì thanh nhàn một chút Lương Xuyên ở trước mặt mọi người vậy vô cùng cho thái môn mặt mũi, cái này người quản sự quyền lực bị mình chia một nửa, không thể để cho hắn ở mình nguyên lai bọn thủ hạ trước mặt chết mặt mũi. Lương Xuyên hướng thái môn khách khí nói, "Thái đại gia, tuy nói đinh đại nhân để cho ta quản quản bên ngoài chuyện, có thể ta vừa mới đến rất nhiều chuyện vậy không giao nhận rõ ràng làm không khỏi sơ sót, dưới mắt còn lớn hơn quản sự nhiều tha thứ, chờ ta xem được chín đón thêm cái này một cái thúng như thế nào." Thái môn không nghĩ tới Lương Xuyên như thế khách khí, dư quang khẽ mắt phủi một mắt đáng người, thật giống như nói trận to các ngươi ánh mắt xem xem, dưới mắt vẫn là ta định đoạt. Thái môn chụp chụp Lương Xuyên bả vai dùng một loại vô cùng là tán thưởng rộng nói là đinh đại nhân bán mạng đều là người ta phần bên trong chuyện chúng ta sau này sẽ là người một nhà vì sao phân như thế nhiều lẫn nhau đâu đại ca thay tiểu đệ phân ưu là chuyện bên trong nhưng chuyện này cũng không cần nói thêm nữa mọi người thấy bọn họ biểu diễn trong lòng chỉ nhận định một chủ ý cái này mới người tới sợ thái quan sự sau này chỉ sợ còn muốn định hốt người này giới thiệu một fan sau đó lương xuyên tiện tay gọi lại một người làm nhìn hắn quần áo trên người màu xanh đại biểu là nhị đẳng gia đình những người này liền đặc biệt chạy ở bên ngoài chân lương xuyên hỏi người tên gọi là gì người làm sừng sốt một chút nói, tiểu tử vào đinh phủ liền tiêu thụ hộ tịch, hiện tại đinh phủ bàn tên cho niệm tu. nghe nói đinh phủ bên trong bây giờ người xếp thế hệ vậy có quý cũ, là đệ thiệu niệm lộ vẻ dương xây đạo thật thà an cái này tám chữ bối phận xếp xuống, bất quá tám chữ mới dùng đến cái thứ tư dương chữ lót, dẫu sao đinh phủ cũng là mới lên hiền quý, muốn bắt nguồn xa, nội tình còn kém một chút. lương xuyên nói, trong thành nơi nào bột nước phấn không tệ, giúp ta mang một chút trở về. lương xuyên từ trong ngực móc ra một ít tiền, đưa cho niệm tu. niệm tu cầm một chum tiền, trong mắt lóe lên một chút lơ đãng giả hoạn, cười hí hí nói, lương quản sự yên tâm. Cái này tìm không nhọc ngươi lao phi tâm, ngài liền nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ trở lại. Lương Xuyên tới vốn muốn như thế đơn giản một chuyện sẽ không có cái gì sát tử, nhưng là thấy cái này niệm tu vậy lộ ra tà khí mặt, trong lòng lột bột một tí, một loại có chuyện sắp phát sinh cảm giác sông lên đầu. Buổi trưa đinh phủ phòng bếp đưa tới thức ăn, Lương Xuyên nhìn một tí, mai món hầm thịt heo, tỏi ngâm giấm tôm sông, còn có nhỏ xếp hầm nấm hương, còn có mấy đĩa thức nhắm, tinh xảo ngon miệng, chính là chủ thực là mấy cái trắng như tuyết man đầu. Quản sự ăn vậy quá tốt đi, Lương Xuyên hỏi thêm một câu, người làm ăn cái gì, bọn họ nói vậy chí ít vậy so bên ngoài nhà nghèo ăn mạnh đi. Nhang nghèo Lương Xuyên trong lòng cười khổ. Đông Nam vùng duyên hải nhân dân sinh hoạt điều kiện coi như tốt. Ban đầu nhà mình còn ăn xong lâu cháo nhỏ, một hơi thịt vậy chưa ăn trên. ở nơi này Biện Kinh, gà chó thăng thiên, liền nhất bên dưới người làm vậy so thông thường nhân dân sống thật tốt. Lương Xuyên lại là biết ở Tây Nam và Tây Bắc những cái kia cái địa phương ví dụ như Phạm Điện nguyên bọn họ liền còn sống cũng không sống nổi, một hơi cháo nhỏ đều là xa xỉ. Đối bọn họ mà nói, Biện Kinh người làm sinh hoạt, bọn họ nằm mơ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Chính như anh ở Phương Sơn, bọn họ chỉnh ra ngày thường vậy vô cùng thiếu ăn như vậy pháp, có đau thịt cũng rất ăn với cơm. Nghe Lương Xuyên nói, trạc trạc ngạc nhiên. Cơm mới vừa ăn xong, người làm liền vội vàng gọ tới lương xuyên cửa xương phòng miệng, ở cửa kêu nan trước, "Lương quản sự, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi, nghiệm tu để cho xong bạc người trừ." Lương xuyên hướng Trịnh Nhược Anh nhìn xem, để đũa xuống, nói, "Chúng ta mới đặt chân thứ nhất một ngày, cái mông đều không bưng bít nhiệt thai họa liền từ trên trời tới." Trịnh Nhược Anh có chút bận tâm nói, "Không có sao chứ?" Lương xuyên nói, "Yên tâm, cái này là mưa lất phất mưa nhỏ, bão tố còn không tới nhanh như vậy đâu." Lương xuyên trên mặt phòng khinh vẫn đạm, nói được hơi hợt, nhưng là nghe được Trịnh Nhược Anh lo lắng không dứt, nơi này nước sâu phức tạp, tình huống xo so hưng hóa thành nguyên giấc rối trăm lần. Tùy tiện đắc tội một người cũng có thể để cho mình những người này vạn kiếp bất phục, hắn vì mình phạm hiểm cũng được đi, hiện tại còn muốn cùng những thứ này như quỷ xà thần chiến đấu, mình tốt lo lắng. Lương Xuyên đứng dậy ra cửa, bọn hạ nhân không có hảo ý nhìn Lương Xuyên, trên mặt rối rít giả bộ một bộ lo lắng sợ hãi dáng vẻ, thực tế Lương Xuyên một mắt liền xem được gặp, ánh mắt bọn họ bên trong cũng cất giấu nụ cười, chuẩn bị xem mình cười nào đây. Một cột ngọn lửa vô danh từ Lương Xuyên đấy lòng giấy lên, tại sao cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, những người này an đều là cái gì tim, không có sao không cầm mình trái trứng đi trên đá đụng, đây không phải là não tàn là cái gì? bọn họ thật lấy vì mình chỉnh không được bọn họ sao? Không sợ chết liền cứ tới đi. Lương Xuyên lạnh lùng nói, nói tường tận tới. Những thứ này gia đình liền đem niệm tu bị sòng bạc khấu trừ chuyện trước sau nói một lần. Lương Xuyên nghe được lại là tức giận, mụ, để cho cái này người chim đi mua sơn phấn, hắn cầm tiền lại đi đánh bạc. Gan trên lông dài sao? Lương Xuyên từ trong lỗ mũi hà giận, quét mắt một vòng tất cả người, hỏi, trước kia có người dám tạm giam ta đinh phủ người sao? Bọn hạ nhân ngươi xem xem ta xem ngươi, cái vấn đề này ngược lại là chưa từng nghĩ, bất quá chẳng bao lâu sau có ai dám cùng đình phủ làm có dễ? Hồi lương còn sự, không có. Lương Xuyên nói: "Rất tốt, để cho các huynh đệ mang theo gia hỏa, cùng ta đi đòi người." Một nhóm người cầm thương đồng, đây là chút ngày thường thả ở trong phủ, hộ viện trong nhà dùng gia hỏa, đinh phủ gia đinh đẳng đẳng sát khí đi ở biện kinh trên đường chính, các thị dân cũng nhận được đinh gia quần áo, e sợ cho tránh không kịp, Lương Xuyên ngẩng đầu ưỡn ngực đi tuốt đằng trước đầu, càng là khí thế bừng bừng. Tạm giam niệm tu vậy toát chim sừng bạc, ở vào Mã Hành nhai phía Nam, cùng đinh phủ là cùng một cái phố lớn, Mã Hành nhai phía Nam tất cả loại ngọ trang hoa, tất cả hưởng thụ hưởng lạc cái gì cần có đều có, lộ vẻ hết sức biện kinh hết thảy phu hoa là biện kinh náo nhiệt nhất chỗ một trong đánh bạc vậy là triều đại nơi cấm chỉ biện kinh dưới chân thiên tử nhà này sòng bạc mảnh cửa trên viết hai cái thật to đánh cuộc chữ xem một cái nuốt kim cự thú vậy hút vào tứ phương tài hạng. lương xuyên nhìn một tí cái này sòng bạc cao chừng ba tầng còn có đình đài lầu cát trên đó viết bốn chữ to túy kim sòng bạc giấy túy kim mê. cửa đi ra ngoài tay cửa bạc không khỏi là ủ rũ cúi đầu đi vào chính là mang trên mặt bệnh hoạn giống vậy của Nhật, thật giống như từ sòng bạc bên trong thắng đi ban đầu mình đập vào sòng bạc bên trong tiền sòng bạc đả thủ gặp lương xuyên mang người thế tới hung hùng lập tức chào hỏi người tuân ra ngoài. Lương Xuyên bay lên một chân đạp bay dẫn đầu đả thủ, lạnh lùng quen hạ một câu nói: Chúng ta đinh phủ tìm người. Một cước này hoàn toàn để cho Lương Xuyên mang tới người làm bọn gia đình giải kiến thức, bọn họ nguyên lấy là Lương Xuyên là dựa vào khuôn mặt lên trước nhân vật, không nghĩ tới cái này võ lực trị giá như thế nổ. Thủy Kim Sòng bạc cũng không phải là giống vậy đánh cuộc nhỏ phương à, tiền cảnh thâm hậu tài lực bằng bạc, hắn hỏi cũng không hỏi liền đem người của đối phương đánh, dựa vào chẳng lẽ là đinh đại nhân? Đả thủ môn sợ ngây người, bọn họ nhìn đinh phủ người thô bạo như tư, rồi rít nhường ra một con đường. Lương Xuyên không cùng những thứ này nhỏ hơn dây dưa, thẳng vào sòng bạc. Từ xưa Sòng Bạc sòng bạc liền một mực muốn đề phòng có người gây chuyện, sự việc lớn chuyện rồi Sòng Bạc liền bế khai. Lương Xuyên dẫn người vào Sòng Bạc, Quân Lâm Thiên Hạ vậy quét mắt vòng Sòng Bạc, bên trong bàn đánh cuộc vô số, náo nhiệt văng trời, mua định rời tay tiếng la bên tai không dứt, gầm thét tức giận mắng mừng như điên tất cả loại thanh âm đan vào một chỗ, đời người bách thái hiện ra hết đầm địa. Trong góc niệm tu bị người đánh được đầu góc quay cuồng, sống chết không rõ bị trói ở góc tường lập trụ bên trên, một màn này Lương Xuyên làm sao cảm thấy có chút quen thuộc. Đại bộ người đều đắm chìm đang đánh cuộc trong biển không thể tự kiềm chế, chỉ có mấy cái coi như người sáng suốt xoay đầu lại xem Lương Xuyên. Có náo nhiệt sắp xảy ra ở chính giữa viết thật to đánh cuộc chữ phía sau bình phong đột nhiên đi ra một người thanh niên người châm gương mặt một cái mặc dù trẻ tuổi trên mình nhưng tản ra một cổ đầy đủ thử nhân tình ấm lạnh khí chết rõ ràng cho thấy đã trải qua trải qua luyện ra được mấu chốt nhất là lương xuyên vừa thấy gương mặt này cảm giác vô cùng quen thuộc liền hiện lên tới mặt mũi này cùng vượng sơn hà lộc hà bảo chính đơn giản là dùng khác bạn ý nấn đi ra ngoài như nhau lão hà tóc mai có rất nhiều chỉ bạc khác biệt chính là hắn người này trẻ tuổi cường tráng giống như là hai năm trước hà bảo chính tự như trên đời tại sao có thể có như thế tương tự người tuyệt không phải tình cờ. Hà Bảo Chính nói hắn con trai Xuân Sinh rời nhà trừng 10 năm, một lần cũng không có trở về qua. Những năm này nếu không phải trong nhà kiếm tiền có chút triển vọng, bọn họ hai ông bà đều phải nghĩ ra bệnh tới. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lương Xuyên, nhìn lướt qua Lương Xuyên sau lưng một bầy chó chết tử. Những thứ này con chó con mèo cũng dám đến địa bàn của mình tới thả xé. Khoe miệng bắp thịt có rúm, hắn chậm rãi mở miệng nói, nhìn dáng dấp đại gia hẳn là đinh phủ nhân vật trọng yếu. Bất quá xem trang điểm có chút ra vào, nhìn dáng vẻ lại là nhã sinh, không biết đại danh. Lương Xuyên quần áo còn không có đo thân định làm, đinh phủ quản sự cũng có mình trang điểm, giống như thái môn như vậy quần áo lúc này lương xuyên người mặc vẫn là thanh nguyên lúc mặc to áo gai vật đơn giản giản là gì nhưng là xem ở nơi này chút mặc tơ mang chủ người trong mắt liền lộ vẻ được phá lệ một mạc lương xuyên không trả lời hắn vấn đề cầm nghi ngờ trong lòng nói thẳng ra dùng một loại ân cần hỏi han giọng hỏi thăm mình vãn sinh giọng nói ngươi có phải hay không họ hà hà bảo chính hiện tại lớn nhất tâm sự chính là mình con trai tiền vậy kiếm được con gái sinh hoạt vậy an ổn toàn bộ hà lộc ngày là mấy trăm năm qua hạnh phúc nhất nhưng mà hà gia nối doy tông đường việc lớn ngược lại thành bọn họ một môn tâm bệnh lương xuyên đã từng đã đáp ứng lao đầu từ này có một ngày có thể phải giúp hắn đem con trai tìm trở về cái này người thanh niên người nghe được hà cái chữ này thân thể bị xét đánh chúng liền vậy chính hắn quên mất mình tên chữ cái này đinh phủ người làm sao biết họ của mình thị đều nói đinh phó tướng có thông thiên bản lãnh chẳng lẽ hắn đã đem mình lai lịch cũng tra xét một lần nghĩ tới đây họ hà thanh niên vẻ mặt hơn nữa âm trầm trước kia mình qua lại quá mức gian khổ vô luận như thế nào hắn cũng không muốn hồi tưởng lại đoạn này chuyện cũ người này hết lần này tới lần khác tới hết mình vết sẹo họ hà thanh niên thu liễm lại khiếp sợ của mình nói đại gia nhận làm người ta kêu khánh kỵ không họ hà mới vừa khánh kỵ rõ vẻ mặt không gạt được lương xuyên ánh mắt hắn càng che giấu Lương Xuyên lại càng toạ thật tiểu tử này thân phận, nếu như không phải là Hà Bảo chính nhà tiểu tử, hắn liền cùng Hà Bảo chính lao tiểu tử kia họ. Lương Xuyên không cùng hắn tranh, chính hắn muốn che giấu, tự nhiên nói, Hà Bảo chính rất nhớ ngươi, Thẩm Lương vậy rất nhớ ngươi, tỉ tỉ ngươi hiện tại sống được vậy rất an nhàn. Lương Xuyên một câu nói đem mình chôn sâu ở trong lòng chuyện cũ cùng nhớ lại không giữ lại chút nào toàn đào đi ra, ban đầu mình xích hai cái chân đi tới biển đình, biển máu bên trong liều rết ra như thế một mảng lớn rắn sơn, chưa có trở về đi qua, không, có ảo gấm về làng, không, có khoé khoang bởi vì vì mình phụ thân hận nhất mình đánh cuộc, được lợi nhiều tiền hơn nữa hắn bẻ nóng này cũng sẽ không liếc mắt nhìn mình tiền. Lương Xuyên có lẽ có thể hiểu một chút khánh kỵ tâm lý. năm đó quần áo đen tể tướng diêu nghiêm hiếu giúp Chu Lệ đạt được thiên hạ sau đó, vị cực nhân thần, nhưng mà về đến nhà, liền thân nhân duy nhất của hắn tỷ tỷ vậy tránh không gặp, trên đời quang minh cũng thêm chưa ở hắn trên mình, không người tổng cộng chia hưởng, cũng không có lại có vì sao khác biệt. có lúc đời người trên đời, biết bao đánh liều vì không phải mình đi hưởng thụ, ngược lại là vì người bên cạnh mình. Lương Xuyên không ngừng làm nhảm nói bọn họ hà gia chuyện, khánh kỵ chán bạo khởi cường chán gân danh, chợt bắt lên. Các ngươi đinh phủ luận hiếp người quá đáng, ở chúng ta tuy kim sòng bạc nguyện đánh cuộc không chịu vua, còn dám ở ta cái này gây chuyện, chẳng lẽ là dựa vào đinh phủ thế muốn gạt đẻ chúng ta những thứ này lương dân không được." Khánh Kỵ hướng về phía trường nói, đem người kia xách tới. Niệm Tu lúc đầu vậy coi là tướng mạo thanh tú, bây giờ bị đánh được trên mặt không có một khối hoàn chỉnh địa phương, hai con mắt sưng được cùng quả hạch đào như nhau, giang toàn bộ đánh không có, lỗ mũi trong miệng toàn chảy xuống máu loãng, nhìn cũng nhanh không được. Bọn hạ nhân căn bản không nghĩ tới cái này sòng bạc người ác như vậy, dám đối với mình người trong phủ ra tay ác như vậy, Còn tình công phẫn, bất quá lại sợ người ta thật sự có cái gì phía sau đài, nếu không làm sao dám đánh như vậy mặt. Ở biện kinh muốn sống, chính là cái bán lê sạp nhỏ cũng có người bảo bọc, nếu không phân phân loại để cho người giúp. Chớ đừng nói chi là cái loại này hút kim động không đấy, thế lực sau lưng chỉ có người sáng suốt không thấy được, không có ai không dám nghĩ đến. Lương Xuyên xem niệm tu bị đánh được cùng đầu heo tựa như, trong lòng ngược lại là thật cao hứng, người mẹ hắn không kinh mình đồng ý đem tiền cầm tới đánh cuộc, có phải hay không đánh cuộc hoàn còn muốn đùa bỡn uy phong mới để cho người làm thành cái này tính tình, an đau khẩu đi. Hắn làm cái gì các ngươi muốn xuống tay nặng như vậy? Khánh Tị tàn nhân nói, thằng nhóc này đánh cuộc hoàn thiếu nợ, nợ xong cũng được đi. Còn sốt ta hai khối bàn đánh cuộc, cố ý cùng ta cái này làm khó dễ. Ngày hôm nay coi như là ngày hoàng đạo chẳng muốn thấy máu, nếu không tiểu tử như vậy ta sớm để cho hắn đi đi đầu thai. Lương Xuyên nói, vậy các ngươi đánh cũng đánh, chuyện này vẫn không thể bỏ qua. Khánh Tị nói, đánh là hù nhau chính hắn ghi sổ. Vậy hai bàn đánh cuộc tiền đặt cuộc gần 10 ngàn châu, ông cụ ngài thay hắn trả. Lương Xuyên trong đầu nghĩ ta trả lại ngươi đại gia, ngươi đem lão tử là người giỏi là vẫn là ngân hàng hữu. Hà Bảo chính như vậy chính trực, làm sao ngươi cái này tỏ nhỏ con trai như thế quỷ tình quỷ tình. Ngày nào cầm lão tử ngươi mời tới, để cho hắn thật tốt trị một chút ngươi." Không thủ thằng nhóc này nói lời nói này, chán tới giữa cùng Hà Bảo chính lại là giống, Lương Xuyên xem phải nghĩ cười. Lương Xuyên sau lưng đi theo bọn hạ nhân xối giọng nói, "Lương quản sự, không cần cùng hắn long sọm, phá hủy con chim này phường, là chúng ta đinh phủ hạ cơn giận này." "Được được, phá hủy nó, phá hủy nó." Bọn hạ nhân bị giật dây một tí quần tình phụ trào. Lương Xuyên ánh mắt quét một tí những thứ này bên ngoài mạnh trong rông cho cậy thế người đông cắt bã, "Các ngươi hành các ngươi lên nhà, lão tử tuyệt đối không ăn, đánh chết đánh tàn phế lão tử đây một cái chân mạnh đều không nếp nhăn một tí." Lương Xuyên còn đặc biệt hướng bên cạnh nhanh một tí, liền muốn xem xem bọn họ làm sao phá hủy người ta sòng bạc. Bất quá đợi nửa ngày, những thứ này người làm đều ở đây cùng Lương Xuyên phát hiệu lệnh, một cái ra mặt chim cũng không có. Trong chốc lát, túi kim sòng bạc bên trong bầu không khí có chút vi diệu, các phương người tạm thời lại đạt thành quỷ dị đồng bộ. Tất cả người giữ binh không núp đích, chú ý cũng rơi vào Lương Xuyên trên mình. Một khắc kia Lương Xuyên thật giống như rõ ràng liền cái gì, nói: Ngươi cái này hậu sinh nói chuyện ta liền không thích nghe, tại sao bàn đánh cuộc trên thua thiệt toàn coi là ở trên đầu chúng ta? Thắng thua vốn là ông trời thượng cơm ăn, biến thành nhà ngươi một độc quyền chắc thắng không thua thiệt. Khánh Kỵ cười lạnh một tiếng, từ bên cạnh một bàn đánh cuộc sờ qua mấy một xí ngầu ở trong tay thưởng thức trước, chính hắn hiện tại một tay đánh cuộc kỹ xuất thần nhập hóa, toàn bằng mình năm đó ở trong sòng bạc nhẫn nục mang nặng, một quyền một cước lại thêm tất cả loại bạch nhãn cắn răng toàn bằng lên núi đao xuống biển lửa giống vậy ý lực tới đỉnh mới luyện được. Hiện tại mình đang đánh cuộc giới dương danh lập vạn, không dám nói lớn giết hào phóng, thắng cai đánh cuộc vẫn là nhỏ có nắm. Chắc, lương quản sự vẫn có thể thử một chút, thắng thua chúng ta xem nhạt lón chút, xem nhạt mấy chữ Khánh Kỵ cắn được phá lệ rõ ràng. Nói bên ngoài ý giống như là nói cho Lương Xuyên, ngươi mở to hai mắt thật tốt xem xem, một lát muốn để ngươi liền quần cũng thua hết. Nói thật Lương Xuyên đánh bạc cũng không chuyên nghiệp, có thể nói trước kia là hận nhất đánh bạc, bắt bác đánh của người, kích thước lớn mấy chục người tụ đánh cuộc, cùng nhau án kiện có thể làm được ông trời hoang, mỗi lần thấy những thứ này tay cờ bạc liền muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, để cho chính hắn đi dính đánh cuộc, vô luận như thế nào hắn vậy không làm được. Dưới con mắt mọi người, Lương Xuyên cối hổ khó xuống, bất quá Lương Xuyên rượi vào tường thành rầy ra mặt nói, không được, ta người này không thích đánh bạc, chỉ làm có nắm chắc chuyện. Khánh Kỵ thịnh tình dưới chính là muốn cho Lương Xuyên đánh phủ đầu ra hoai. Kết quả Lương Xuyên liếm mặt lại một lời từ chối, giống như một cái lực đạo mười phần quả đấm đánh vào tơ bông trên. Mọi người nhất thời ý hưng suy yếu, có chút không mùi vị đánh cuộc lại không đánh cuộc. Chẳng lẽ người này muốn đến mạnh Khánh Kỵ xem Lương Xuyên dáng, lại thăm hắn người phía sau, sau lưng còn có đinh vị vậy con cáo giả bằng dáng. Khánh Kỵ mặc dù mình cũng có chỗ rửa vững chắc, nhưng mà sẽ ra chuyện không nhất định. Cái này chỗ rửa vững chắc dám cùng đinh vị gọi như à? Lương Xuyên nắm quả đấm đè ép mấy cái hửng chỉ. Khánh Tị lại là trong lòng lộn bội một tí, tình cảnh thật giống như có một loại muốn mất đi không chế cảm giác mình thật vất vả khai sáng cục diện, thằng nhóc này hơn nữa có thể cùng cha mẹ mình biết, nếu là bọn họ để cho hắn tới khói mình bãi, đó thật đúng là không ổn. Làm thế nào? Khánh Kỵ trong tay hơi xuất mồ hôi, hướng về phía Lương Xuyên nói, như vậy, Lương quản sự, ngày hôm nay chuyện này có lẽ có chút hiểu lầm, nhưng là chúng ta túy kim vượng có chính ta quý cũ, đánh cuộc trên bàn chuyện bàn đánh cuộc trên giải quyết. Thằng nhóc này nhét trong miệng lừa mau, nói chúng ta chơi gian, vậy chúng ta liền thử một chút. Ngươi nếu là ở chúng ta trên bàn thắng ta, hôm nay chuyện này liền một khoản bỏ qua. Nếu là không phải, ngươi liền đưa tiền đây chủ người, nếu không, không bàn nữa. Khánh Kỵ lời này nghe thái độ vẫn là rất cứng quyết, nhưng mà người sáng suốt vừa nghe liền nghe ra trong đó không giống nhau mùi vị tới. Khánh Kỵ nhượng bộ. Lương Xuyên không muốn như vậy nhiều, thầm nghĩ nếu là thua cuộc cũng không trách mình, liền coi mình vận khí không tốt, quay đầu cùng Đinh Vị giải thích một tí cũng được đi. Người ta cũng nói rất rõ ràng, Vạn Nhất Thắng, chuyện này còn có thể hòa bình giải quyết. Xem ra thằng nhóc này là muốn bán tự mình một người ân huệ à? Mình không thể không tức thời. Hành. Lương Xuyên vung tay lên khánh đương ra quả nhiên hào khí, người cái này làm việc phong cách ta thích, đánh cuộc như thế nào người nói đi. Khánh Kỵ nói, ta tay này được gọi là tay quỷ. Ta đi trên bàn bảy ba tấm hoa bài, ngươi chọn một tấm, lật lại chờ ta thay hình đổi vị sau đó nếu là lương quản sự có thể đoán chúng, coi như ngươi thắng, như thế nào? Tẩy quỷ. Cái từ này lương xuyên nghe qua, bọn họ không ăn trộm cướp cướp, đặc biệt sẽ dùng tốc độ tay phối hợp một chút biện pháp che mắt che người thái mắt, thắng thua đều ở đây trong tay của bọn họ. Muôn thủ nghệ này xuất thần nhập hóa, muốn đoán được bọn họ cũng không cần ăn cơm. Lần đánh cuộc này không cần xem mình vậy nhất định phải thua. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị ông chủ trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt. Mời xem trung năm 518, đúng dịp thắng đánh cuộc. Tú Kim Khánh Kỵ danh tiếng ở biện kinh đánh cuộc giới vẫn là tiếng tăm lừng lây, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhìn xem nhũ tử chưa khô tiểu tử chưa ráo máu đầu, nhưng mà vậy một đôi tay quỷ phiên vân phúc mưa không quá đáng, giống như thượng vô số xúc sắc bài kiểu như nhau, muốn cái gì lập tức đổi đi ra. Khánh Kỵ là nổi danh lão thiên, rõ ràng ngay tại ngươi phía dưới mí mắt tan ràn, nhưng mà ngươi luôn là không bắt được hắn chỗ sơ hở. Khánh Kỵ lại muốn ra tay, trong chốc lát tất cả mọi người đều gom lại liền đại sảnh bên trong, mắt chính mắt xem xem tiểu tử này phong thái. Hắn đã tuối lui ra giỡn cờ bạc nhiều năm, tháng tiền vậy quá nhiều xong bạc bên trong vậy vô cùng thiếu có nhu cầu hắn xuất thủ cục khánh kỵ cầm 3 cái xúc sắc lại cầm 3 cái đầu trùng trong đó có một quả màu vàng kim xúc sắc bỏ vào ở chính giữa cười đối lương xuyên nói lương quản sự đợi hồi ngươi liền đoán một chút cái này cái kim xúc sắc ở đâu cái trùng tử bên trong là được đoán chúng người ngươi liền dẫn đi nếu là không đoán chúng vậy mời đem ngươi tiền đặt cuộc tính một chút lương xuyên trong đầu nghĩ nó này mình ánh mắt chỉ cần thấy rõ ràng liền theo kịp cũng chính là có thể thấy rõ hắn ở đâu cái trùng tử bên trong chẳng lẽ hắn tốc độ tay còn có thể sắp đến mình không thấy rõ sao lương xuyên nói được liền theo khánh đưa ra bắt đầu đi Khánh Kỵ trên mặt mang nụ cười tự tin, đem đầu chung chậm rãi đợi lại, ở đợi lại ở một chớp mắt kia, hắn ngón tay như quỷ mị đi đầu trung bên trong khều một cái, một cái hô hấp tới giữa, hắn đã đem màu vàng kim xuất sắc rút ra, đổi lại một quả thông thường xuất sắc. Nói cách khác, hiện tại đánh cuộc trên bàn ba hồ sĩ ngầu đều là thông thường màu trắng xuất sắc, Lương Xuyên chính là làm sao đoán cũng không khả năng đoán được cái loại này không làm được kết cục. Khánh Kỵ thầm nghĩ, mình đã cho cái này đình phủ quản sự một cái xuống thang, nhưng là mình lại không thể đập túi kim sòng bạc bảng hiệu, nếu không tùy tiện người nào tới gây chuyện, mình không có trừng phạt một phen liền thả người hoặc trước ngày sau tùy tiện cái gì tiếu tiểu lai like trong tiệm mình gây chuyện mình đều phải chơi với bọn hắn hai cây đánh cuộc này phường dứt khoát trực tiếp đóng cửa tính lương xuyên ánh mắt liền nháy mắt cũng không dám nháy mắt một tí nhìn chằm chằm vậy đầu trung khép lại mình xác định vậy cái màu vàng kim súc sắc liền ở chính giữa đầu trung bên trong nhưng khi nhìn lại có chút kỳ quái khánh kỵ trên mặt cười nhạt dày đặc vừa thấy chính là mười phần chắc chín lương xuyên ánh mắt hí lại ngại ngại quả nhiên có chút con đường cái này cũng không dễ làm à một tấm vương bút du mục làm bốn trên bàn vương để ba cái đánh cuộc chúng tất cả người vây được nước chảy không lọt mọi người toàn nín thở bọn họ vừa hy vọng lương xuyên thắng vừa hy vọng có thể thấy kỳ tích xuất hiện để cho chưa từng có địch thủ khánh kỵ chuyển lên một lần sát sát hắn vi phong khánh kỵ lơ đang đem mình tay háo lột đứng lên hai tay mở ra hướng đám người báo cho biết một tí thật ra thì hắn bây giờ đã sớm đem xúc sắt chuyển tới tay háo bên trong đây bất quá là biện pháp che mắt mà thôi tiếp theo hắn tay chậm dài ấn vào đầu trung bên trên sau đó mưa sối xả liền bắt đầu di động ba cái đầu trung đứng lên đầu trung nói khánh kỵ một đôi tay còn lớn hơn hơn nữa trung tử phía dưới cũng không phải là quá băng đắng đổi rồi đứng lên còn cần phí một chút hết sức cứ việc như vậy khánh kỵ lại vẫn là ba cái trung tử rời được bí mật không ra rõ trên bàn hoa hoa nhanh chóng đổi lại vị trí ánh mắt chỉ có nháy mắt một tí lập tức liền xem hoa hoàn toàn phân không phân biệt rõ lương xuyên ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm chung nào dám phân tâm khánh kỵ rời hình đổi ảnh đại pháp bận làm việc tốt một hồi rốt của kiến tĩnh làm một cái động tác mời hướng về phía lương xuyên nói lương quản sự trưởng trưởng nhãn mới vừa ta thả kim xuất sắc ở đâu cái trung tử bên trong đâu cái này nhìn như là một đạo đưa phân đề thực ra là một đạo nộp mạng đề lương xuyên mặc dù ánh mắt một khắc không rời đầu trung nếu như khánh kỵ không có ra tay chân mà nói vậy cái kim xúc sắc tuyệt đối còn nằm ở ở giữa cái này đầu trung bên trong nhưng khi nhìn khánh kỵ vậy lương nơi đây vô ngân 300 lượng mặt lương xuyên biết tuyệt đối không thể nào như thế đơn giản liền để cho hắn đoán chúng ở giữa ở giữa lương xuyên phía sau người làm toàn bộ nội dỗ, bọn họ mỗi một người đều thấy cuối cùng vậy đầu trung rời tới rời lui dừng ở vị trí giữa một người nhìn lầm rồi cũng được đi nhiều người như vậy chẳng lẽ cũng đồng thời nhìn lầm rồi lương xuyên trong lòng có một cái mãnh liệt thanh âm không phải ở giữa cái này nhưng là mình ánh mắt chính mắt nơi gặp chính là rời đến ở giữa làm thế nào tin tưởng mình nội tâm vẫn tin tưởng mình chính mắt nơi gặp đây chính là đánh bạc biết rõ trong này không khả năng sẽ có kim xuất sắc, rất nhiều người vẫn là sẽ đi đặt chúng gian cái này đầu trúng. đạo nghĩa không cho phép chuồn bước đem tiền đưa cho sòng bạc, đổi lấy mình hai tay hào gió mát ra cảnh quá nghèo. đây là đánh bạc bị lực vẫn là đánh bạc ma lực. lương xuyên nội tâm đang kịch liệt vùng vẫy, hắn cũng nghe được liền quần chúng tiếng hô, nhưng mà những thứ này ngu đần mỗi một người đều là mù mở mắt, nơi nào biết chuyện này lợi hại quan hệ. lương xuyên đem những thứ này tạm tâm cưỡng chế cách biệt, chuẩn bị dốc toàn lực đắng người dương mắt nhìn lương xuyên, nhìn hắn chuẩn bị một chút quyết định, ô nào không dứt sòng bạc tạm thời lại yên tĩnh trở lại. lương xuyên thầm nghĩ chọn chúng gian cái này nhất định là thua không chỉ là ở giữa cái này, chính là những thứ khác vậy không nhất định ở trong này, Hà Bảo chính cái này con trai cùng hắn như nhau, bề ngoài nhìn trung hậu trung thực, thật ra thì giang hồ lịch duyệt đều không thiếu, đều là nhân tinh trong đống bỏ ra, mình được chú ý để phòng mới được. Dù sao đều là thua chữ, Lương Xuyên cắn răng, chẳng qua đỏ sức một phen. Lương Xuyên đưa ngón tay ra trước trung gian đầu trùng, mọi người thấy Lương Xuyên cùng sự lựa chọn của bọn họ nhất trí, rồi rít thở vào nhẹ nhõm, rồi rít nói, là cái này là cái này, mở. Khánh Kỵ xem Lương Xuyên tay chỉ ở giữa cái này đầu trùng, lấy là hắn lựa chọn chính là cái này, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Lương Miệng nói: mua định rời tay, lương quản sự không thay đổi liền chứ. Ai ngờ, lương xuyên trong miệng thong thả hơn phun ra một câu, không phải. mọi người sắc mặt kinh hãi, bọn họ thấy rõ ràng chính là cái này đầu chung, tại sao lại không phải? lương xuyên mình muốn làm cái gì? khánh kỵ sắc mặt đại biến, trong lòng lật lên sóng biển. bất quá lập tức đem thần quỷ thu liễm, hắn không nghĩ tới lương xuyên lộn nhanh như vậy. giờ phút quan trọng này mình muốn thâu thiên hoán nhật là không quá có thể. đầu chung bên trong tay máy tay chân duy nhất thời cơ chính là đợi lại nắp trung một khắc kia. hiện tại hoặc là từ phía dưới bàn động, bất quá lúc này chỉ có nhảy mặt đổi đôi mắt, đổi không được xuất sắc. Lương xuyên lo lắng bất ta nói, mở đi. Khánh Kỵ đang lúc mọi người một phía ai đóán tiếng bên trong chậm rãi đem đầu chung bay lên, chỉ gặp chung trên đài nằm một quả màu trắng ngà voi xuất sắc, nơi nào còn có kim xuất sắc bóng dáng. Thật ra thì trong song bạc cao thủ đã sớm có thể nghe ra một chút đầu nối tới, kim xuất sắc tính nặng tiếng im lìm, sang trói đứng lên thanh âm kia rõ ràng không giống nhau. Khánh Kỵ di động xuất sắc thời điểm bọn họ liền tra giác không được bình thường, nhưng mà ba lựa chọn một cái loại này là biết do núi có hậu nghiêng về hội sơn được cử động, bọn họ cũng không dám tìm Khánh Kỵ phiền toái, chỉ có thể im lìm không lên tiếng. Mặc cho Lương xuyên ăn như vậy người cơm thua thiệt. Lương Xuyên không hiểu nghe đầu như vậy cao cấp đánh của kỹ, ở hắn nghe tới vẫn không phải giống nhau sao thanh âm, mặc dù có chút khác biệt, nhưng mà thanh âm lại tạp lại nhiều, làm sao có thể phân biệt được thanh? Lương Xuyên ánh mắt vừa thấy, thật không phải là kim xuất sắc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc bỗng phát ra một hồi kêu lên, theo lý thuyết đều là chỉ kia mở kia, mua định rời tay, Lương Xuyên ngược đường mà đi, mở một cái không phải, theo lý đây cũng không phải là không được, chỉ là ra mọi người dự liệu thôi. Khánh Kỵ chết một tràng, hắn muốn vậy đại khái chỉ là thằng nhóc này vận được thôi, nếu như hắn thật nhìn ra được, thật tiếp liền tung hết mình gốc gác không được sao, cần gì phải hơn như vậy còn quăng lượn quanh lượn quanh tiếp theo hai lựa chọn một, xem hắn như thế nào tự đoạn. đám người nhìn ở trong mắt, vậy đều lấy là lương xuyên là vận khí tốt, chọn kim súc sắc sát xuất có 1 phần ba, mà chọn ngà voi súc sắc sát xuất lại có 2 phần ba, cái này so với chọn kim súc sắc dễ dàng một ít. lương xuyên một chọn được bên trong, trong lòng lại là chắc chắn hà ra thằng nhóc này lần này muốn nhất định phải thua, ở giữa cái này không có, những thứ khác liền càng không có thể. trừ phi hắn còn có thể ở dưới con mắt mọi người đem ngà voi súc sắc đổi thành màu vàng kim, lương xuyên lại đưa ra tay, tùy tiện chỉ đường một cái đầu trung, trên mặt trơ tráo không cười nhìn khanh kỵ nói, cái này cũng không phải đám người bình thần nhìn Khánh Kỵ lại đem Lương Xuyên chỉ đầu trung xét lên, Khánh Kỵ tự nhiên biết đây cũng không phải là kim súc sắc chỗ, đám người lại là một hồi nhiệt liệt hoan hô, xem ra màu vàng kim súc sắc nhất định là còn giữ lại cái cuối cùng đầu trung trong. Lúc này Khánh Kỵ mặt hắt như than, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lương Xuyên sẽ đem đem hắn một quân, dĩ bị chi đạo hoàn thi bị thân, như vậy phương pháp mới có thể phá mình mấy ngàn. Phiên trái phải, cuối cùng cái này một cái đầu trung vén lên, người người đều biết mình ở đám người phía dưới mí mắt ăn gian, vận khí tốt sòng bạc liền để cho bọn họ sốc, đại não một tràng, vận khí không tốt còn muốn đeo người nắm được án, kiện ra phủ khai phong ăn một trận kiện đám người bàn luận sôi nổi, nói Lương Xuyên cái này, đình phủ mới quản sự đánh cuộc kỹ siêu quần. Tất cả loại lời định hót ở Lương Xuyên bên thay bên thay không dứt, còn có không ít người rực dây Lương Xuyên đem cái cuối cùng xuất sắc chung lái xem xem. Lương Xuyên nụ cười yêu kiểu, hướng về phía Khánh Kỵ nói: Khánh Dương gia, chúng ta cái này thắng bại hắn rất sáng tỏ, cầm nhà chúng ta người làm trả lại cho ta đi, ta từ mang về phủ thật tốt dạy dỗ, định dạy Khánh Dương gia lần sau không xem cười nhạo. Lương Xuyên không hề không xách mở chung chuyện, Khánh Kỵ không nghĩ ra hắn tại sao không ra cái này chung, mở mình liền danh dự quét sân, hắn cũng có thể ở đám người bên trong Dương danh lập vạn. Tốt như vậy cơ hội hắn lại muốn trắng trắng bỏ qua. Lương Xuyên tự nhiên biết, ban đầu Dương bá tiên sòng bạc ăn gian bị mình ngay trước mọi người người phơi bày đó là cái gì kết quả, xương sườn cũng để cho giết mù quáng tay cờ bạc đánh gãy mấy cây, hiện tại mình phá hủy người ta đài, vậy thì là không chết không thôi kết cục Hắn chân thực không nghĩ ra, dưới mắt vậy không có ở đây để cho hắn tới cuốn quyết những vấn đề này. Lương quản sự nói quá lời, chúng ta tuy kim phường cũng có không đúng vậy địa phương, ở nơi này ta liền cùng lương quản sự đạo cái không phải. Đắc tội đinh đại nhân địa phương ngày khác ta nhất định mang lễ trọng tới cửa buổi tội, ngày hôm nay sòng bạc bên trong cũng không thiếu chuyện, lương quả sự, vậy thì thứ cho tiểu nhân không phục bồi. Lương Xuyên cười cùng Khánh Kỵ chắp tay, cho những người bên cạnh một cái ánh mắt, bị nửa chết nửa sống niệm tu sách ra tới đây, cười tủm tìm nói, dừng bước dừng bước. Nói xong cũng không quay đầu lại dẫn đầu đi ra túy ký vương. Sòng bạc bên trong còn có không ít người muốn đánh cái thứ ba đánh cuộc chung chủ ý, Khánh Kỵ vừa thấy đầu mối không đúng, lập tức gọi tới tất cả tiểu đệ, hét lớn một tiếng nói, cho ta hung hãn đánh. Lừa ngay chó điêu, ngày hôm nay ra cửa không coi ngày trên viết không thích hợp tư chuyện sao? Các ngươi mỗi một người đều đến địa bàn của lão tử tới ngang ngược, có phải hay không ra quá lâu không động thủ? Các ngươi đều quên ra họ gì? Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Trương 519, trăm mười đinh phủ nội đấu. Lương xuyên không có phơi bảy khánh kỵ mấy ngàn, để cho khánh kỵ trong lòng hảo cảm tăng lên gấp bội, nhưng là trọng yếu hơn chính là lương xuyên nói những lời đó để cho hắn gợn sóng đột ngột, để cho hắn nhớ tới mình xuất thân, mình cha mẹ, nhớ lại phượng sơn hay thậy? Có thể là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới đối thủ hạ mình lưu tình một thủ chạm một thủ, mình cho hắn mất thang, hắn giữ lại tỉnh. Ai, cái này nhân duyên vừa sẽ thật là kỳ diệu. Khánh Tị thu thập một lần xong bạc bên trong gây chuyện khách đánh bạc, đem cái đó đánh cuộc chung liền trước nắp rút lui, cũng không ai biết bên trong kết quả là ngả voi xuất sắc vẫn là hoàng kim xuất sắc. Lương Xuyên dẫn bọn hạ nhân đem niệm tu kéo về đình phủ. Người đâu, đem cái này kẻ gian tư cho ta của đặc. Lương Xuyên hận được nửa răng, thằng nhóc này thật sẽ cho mình thêm phiền toái, còn chưa ngồi nóng biết đâu, liền thọ lớn như vậy một cái thọ tử. Cát Tam đẳng gia đình có chút thấp thỏm, niệm tu cái nhà này đình thân phận có chút đặc thù, tỷ tỷ hắn cùng Thái môn Thái quản sự lưu lộng chung một chỗ ở thành tây đưa làm một cái nhà cầm tỷ tỷ hắn đâu vào đây xuống cho nên niệm tu ở đình phủ coi như ăn rất mở niệm tu tỷ tỷ quyến rũ nọ nàng ở trên giường lại hết sức phục nên cúc quản đem thái môn thoải mái được không muốn không muốn tỷ tỷ cầm mình phục vụ thoải mái người em trai này thái môn tự nhiên không thể thua thiệt nếu không không nói được vung tay lên đưa cái này du thủ tốt dỗi danh hát mới lên tới nhị đẳng gia đình có chuyện chạy ra ngoài không có chuyện còn chạy ra ngoài hắn hắn gia đình chỉ giận mà không dám nói bởi vì thái quản sự duyên cớ niệm tu mặc dù cả người chật vật nhưng mà vẫn là cười cả nói ai dám động ta các ngươi ánh mắt cũng mù gan trên lông dài động ta một sợi lông thử một chút, quay đầu không quá dễ sửa trị các ngươi những thứ này hạng thấp kém, ta liền quảng đi cái này tháo ra ông đầy không làm. Lương Xuyên nhìn cơ đó, lại toàn bộ đều nhận sợ, không ai dám đối cái này niệm tu đạo thủ. Lương Xuyên kêu cái đó tức giận, người phân ba sau chín cùng thằng nhóc ngươi người năm người sáu cũng xứng như vậy năng ngượng. chính là một cái ngưỡng người hơi thở người làm công, còn dám ở trước mặt người khác sung đại gia. Lương Xuyên quăng lên bàn tay như quả hương bù chính là một cái bắp hai, niệm tu vốn là bị túy kim sòng bạc đả thủ đánh được nửa chết nửa sống, trở lại đinh phủ coi là trở về cái mạng. Tinh thần khó khăn lắm tốt hơn chút, để cho Lương Xuyên một cái tát lại đánh trở về nguyên hình, nha cũng không phải là vậy mấy viên. Lương Xuyên nghiêm túc mắt hướng về phía mấy cái hạng ba người làm nói, đinh đại nhân ủy ta làm người quản sự, cũng coi là đối với ta ơn tri ngộ, ta máu chảy đầu rơi không thể là báo, mặc dù ta vừa mới đến không quá ta tin tưởng chúng ta đinh phủ cũng có mình quy củ, giống như vậy khắp nơi bại xấu xa chúng ta đinh phủ danh dự cửa nhà hổ thẹn muốn xử trí như thế nào, các ngươi ai biết? Đinh phủ bên trong không toàn bộ là thái môn tay để người, rất nhiều người cũng là cùng thái môn ép được tri lộ, hết sức bất lộ, hiện tại bọn họ thấy Lương Xuyên xuất hiện, thật giống như thấy được cứu tinh vậy có cái lớn mật gia đình, nhìn hồi lâu lặng lẽ đi tới lương xuyên bên người, nhìn xem lương xuyên, tiến tới lương xuyên bên thai cùng lương xuyên nhỏ giọng thầm thì mấy tiếng, đem niệm tu sở dị phách lối nguyên do nói cùng lương xuyên nghe. thì ra là như vậy. lương xuyên trong lòng đống nhiên một tí đột nhiên thông suốt đứng lên, lúc đầu còn có tầng quan hệ này, chẳng lẽ thằng nhóc ngươi không có sợ hãi? bất quá lần này lão tử không cho ngươi điểm màu sắc xem xem, sau này ở nơi này đình phụ tùy tiện tới cái gì người làm cũng dám cho lão tử sắc mặt nhìn. một cái đế quốc phó tệ tối nhã, bên trong có mấy trăm số gia đình người làm cộng thêm gia quyến lại là không thể tính, nơi này không phải chợ bán thức ăn, càng không phải là thiên đường, nơi này là một cái giang hồ, một cái tràn đầy máu tanh gió giang hồ. Từ lương xuyên xuất hiện một khắc đó trở đi, có vài người liền động tâm tư ở lương xuyên trên mình. bọn họ muốn đứng đội, thái môn không nhận nạp bọn họ, hắn lại cần có người che chở. lương xuyên biểu hiện hôm nay bọn họ đều thấy ở trong mắt, người mới tới này hậu sinh không giống thái môn như vậy giả quan liêu, càng không phải là như vậy người bợ đỡ, chí ít trước mắt không phải đình phủ trong hậu viện vây quanh không ít người, có gia quyến trong phòng tùy tùng nhất đẳng gia đình, có cùng niệm tu không hai nhị đẳng gia đình càng nhiều hơn vẫn là dương mắt không biết làm sao tam đẳng gia đình bọn họ quần áo rất tươi minh thần thái lại là rõ ràng nhất đẳng gia đình nhìn ra xúc đánh nhau giống vậy vẻ mặt nhị đẳng gia đình cười trên sự đau khổ của người khác tam đẳng gia đình hoang mang bất an mỗi lần thần tiên đánh nhau thua thiệt tổng không thiếu được bọn họ phần lương xuyên đột nhiên nghĩ đến cái này niệm tu cho dù tốt đánh cuộc vậy cũng không đến nỗi tìm chỗ chết đến phân thượng này kiềm chế chính là phối hợp được kém đi nữa cũng là đỉnh đầu của hắn cấp trên ở đinh phủ dưới hoàn cảnh này tuyệt sẽ không có kẻ ngu tồn tại kẻ ngu sớm để cho người chỉnh gia phủ đi Hắn dám cầm mình tiền đi đánh cuộc, lại bất kể hậu quả đem sự việc làm lớn chuyện, lại buộc mình ra mặt đi điều đình, chẳng lẽ đây không phải là trùng hợp mà là có người truyền tâm ăn bài, lại liên tưởng đến mới vừa tên gia đình đó nói, Lương Xuyên trong lòng thoải mái, cái này mưa gió quả nhiên sẽ không cùng mình, chính nó liền vẫy vào tới cửa. Lương Xuyên gọi tới tên gia đình đó, trên người hắn ăn mặc là màu đen gia đình phục, cùng niệm tu như nhau, nhìn dáng dấp cũng là một nhị đẳng gia đình, hỏi ngươi tên cứ gọi là gì? Cái nhà này đinh mặt không đổi sắc trả lời, tiểu nhân gọi niệm thành, lương quản sự có chuyện đại khả phân phó. Lương Xuyên nói, không có sao, sau này ngươi liền đi theo ta. Trừ phi ta ngược lại, nếu không ngươi sẽ không ăn thua thiệt. Niệm Thanh đại hỉ, bất quá không dám quá mức xanh lộ. tỉnh Bơ đứng ở Lương Xuyên sau lưng. rất tốt, thứ một tên tiểu đệ bị Lương Xuyên thu phục. Lương Xuyên chẳng muốn ở đình phủ ở lâu, nhưng là một cái hảo hán ba cái bang, một cái hàng giáo ba cái quộc, đơn độc chiến đấu hang hái vĩnh viễn không địch lại hai quả đầm một tay. Lương Xuyên nói rất nhiều điều nghe, đình phủ bên trong không thiếu có lập bang kết phái làm đoàn thể nhỏ, nhưng mà xem Lương Xuyên lúc này mới mới vừa vào đình phủ liền quang minh chánh đại thu thập lòng người vô cùng là ít gặp, lá gan này quả lớn, chiến đấu chính là ai thế? Đám người không hỏi được rồi rít bắt đầu suy đoán. Lương Xuyên hỏi niệm thành nói: "Đinh phủ quy củ ta không quen, nhưng mà như vậy bại xấu xa đinh phủ danh dự người, trước kia chúng ta trong phủ là xử lý như thế nào?" Niệm thành nói: "Như vậy à? Trước kia là trước đánh một trận, sau đó để cho nhà con buôn phát bán đi, đổi ra đinh phủ không bao giờ tiếp theo dùng." Tránh hợp Lương Xuyên ý. Lương Xuyên hỏi: "Các ngươi cũng cùng trong phủ ký sinh khế vẫn là tự khế. Sinh khế chỉ có thể đem lần này người đuổi, văn tự bán đứt nhưng có đại quyền sanh sát, đem bọn họ bán đi đã coi như là phá lệ khai ẩn, để cho trong nhà dính mạng người loại chuyện này truyền đi khó nghe, không làm được quan phủ vậy gặp qua hỏi, bất quá bằng đinh đại nhân thủ án." Ai dám tới nói này nói nọ? Lương Xuyên tự nhiên cũng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này sẽ phải một cái mạng, niệm tu là ghét, bất quá 80% là bị thái môn đầu độc, cho hắn một cái dạy bảo liền đủ rồi, mục đích liền đạt tới. Lương Xuyên nói, đánh ta xem thì không cần, để cho trong phủ người đem hắn văn tự bán đứt lấy tới, lại đi trong thành tìm cùng đinh phủ so với là quen thuộc người nhà tử, đem thằng nhóc này bán là được, nếu là có vấn đề gì ngày sau đinh đại nhân hỏi tới ta tới trả lời là được, chuyện này niệm thành ta liền giao cho ngươi làm, nhất định phải cho ta làm được thật xinh đẹp. Ta xem ai dám? Niệm Thành còn không động đắc, hành lang chỗ một cái uy nghiêm thanh âm liền truyền tới. Đám người nghiêng đầu vừa thấy, thái quản sự quả nhiên tới. Không thiếu người làm trò dạ, mới đem đầu hoặc thấp xuống, hoặc vận hướng một bên, không dám xem thái quản sự sắc mặt, để cho hắn nhớ nhung nhưng mà không có trái cây ngon ăn. Lương Xuyên hướng thái môn chắp tay nói, "Thái đại gia, ngày hôm nay khí lực đầy đủ xem ra là có chuyện vui hả, cũng không đúng dịp, bây giờ thiên phủ bên trong sẽ ra chút hai vạn, ta giúp ngươi dọn dẹp một tí, ngài liền an tâm nghỉ ngơi, chút chuyện nhỏ này ta tới." Thái môn đi tới niệm tu bên cạnh, khoe mắt phủi một mắt thằng nhóc này, bị đánh được nửa chết nửa sống, cái này trắng trợn chính là đang đánh mình mặt, trở về lại là không có biện pháp cùng tỷ tỷ hắn giao phó. Thằng nhóc này ra tay quá mẹ hắn tàn nhẫn. Vốn là lấy là để cho thằng nhóc này ném điểm mặt chuyện này cũng được đi, không nghĩ tới chuyện cùng mong muốn, liền tùy kim sòng bạc đều không có thể giết một tí tiểu tử này đi phong. Thái môn trên mặt túi được cùng phân châu như nhau, ở trong nhà này trừ đương gia dưới người người bên trong còn không ai dám như vậy cùng hắn phạm hành, cái này Lương Xuyên mới tới, từ phụ khai phong bắt đầu liền cùng mình làm khó dễ, ngày hôm nay ngay trước mặt mọi người để cho mình mặt mũi quét sân, thật là lớn vi phong, không quá dễ sửa trị ngươi ở đình phủ những năm này liền uổng công lăn lộn. Lương Xuyên, ngươi thiếu trong mắt không ngời, đích đại nhân nâng đỡ ngươi có thể đứng đi trên mặt mình tiếp vàng. Đánh Dương mặt sung đại đầu. Cái này bên trong phụ sự việc vẫn là ta định đoạt, làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn vượt quyền không được. Lương Xuyên khẽ miệng nâng lên một cái nhẹ nan che độ cong, chỉ tiếp đem Thái Môn nói làm lệnh giấm, hướng về phía Niệm Thành nói, còn không đi nhanh. Đây coi như là ép Niệm Thành nạp đầu danh trạng, bước này từ bước ra liền ném vào Lương Xuyên trong ngực, coi như là hoàn toàn đắc tội Thái Môn, sau này ở đình phủ Lương Xuyên nếu là không quản hắn, căn bản cũng không có cái khác đường. Tìm tới Lương Xuyên một khắc kia Niệm Thành liền nghĩ xong, sau này thì cùng Lương Xuyên la lộn, quyết định đã định, hắn cũng không quay đầu lại liền ra phủ cửa hồng, đi tìm đỉnh phủ quan hệ so với rậm rạp người nhà tử thật chuẩn bị đem niệm tù bán đi. Thái môn gặp liền trước kia thủ hạ mình người hiện tại cũng không đợi thấy mình. Khí được thân thể run lẩy bẩy, trong miệng chỉ có ngươi ngươi ngươi, mấy người các ngươi tử, những lời khác một câu vậy không nói ra được. Hai người tới giữa chiến tranh vang dội. Sau này ở nơi này trong phủ, thì cứ như vậy một khối lớn. Lương xuyên từ Thái môn trong miệng đoạt lớn như vậy một miếng thịt, mạnh ăn hiếp yếu chân lý ở nơi này tiểu giang hồ càng lộ vẻ được tàn gốc, lại không có hòa giải cơ hội. Có một cái đầu dựa vào Lương xuyên, thì có một cái khác, sau đó là cái thứ ba. Rất nhiều người thấy được Lương xuyên thu bạo càng thấy được lương xuyên cương quyết, bọn họ sớm chỉ hy vọng có người đứng ra phản kháng thái môn không công bằng. hiện tại tốt lắm, cứu tinh tới. lương xuyên hướng về phía mấy hạ nhân nói, chúng ta trong phủ ai trông coi nhân sự? giúp ta đi mang hộ cái nói, cái này niệm tu văn tự bán đức giúp ta lấy tới. được. ba người ân cần chạy đi tìm quản sự cầm văn tự bán đức, là cười chạy ra, cũng không cho thái môn mặt mũi. lương xuyên hướng về phía thái môn nói, ngươi muốn không ngứa lớn có thể đi tìm đình tướng. ai đầu ta liền đem sự việc đầu đuôi góc ngọn báo cáo lao nhân gia ông ta, cái này một chút chuyện nhỏ cũng phải cấp hắn ở mức. chặt chặt chặt, thái đại gia, chưa đến nơi đi. Thái môn tự nhiên không dám đem chuyện này thọt đến Đinh Vị đi nơi nào. Đinh Vị biết bao người thông minh, vừa nghe cũng biết nơi này có chút tính toán, chất vấn lên chỉ sợ mình còn muốn rơi xuống kém cỏi. Cần gì chứ, buổi tối hảo hảo bồi bồi niệm tu tỷ tỷ là được, cho điểm đồ trang sức vàng bạc, quay đầu lần nữa an trí một tí niệm tu. Nếu không còn, có thể thế nào? Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé ông trùng trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem, Trung năm hoàng cung cháy, niệm tu bị đuổi ra đinh phụ sau này, Thái lương nhị người tới giữa giống như đặt thành hiệp nghị vậy. Vô cùng là an ý yên tĩnh hồi lâu, không có mâu thuẫn cũng không có tranh chấp, đinh phủ người làm tới giữa yên tĩnh trở lại, Lương Xuyên mời niệm thành còn có mấy cái mới tiểu đệ uống mấy trận rượu, rượu nhập nỗi buồn, cầm mấy năm này ở đinh phủ chịu điều khí một cốt nao toàn phun ra ngoài, Lương Xuyên nghe được có nhiều mùi vị. Làm đại ca của bọn họ tự nhiên muốn thay tiểu đệ ra gật đầu, bất quá thời cơ còn chưa tới, Lương Xuyên từng cái ghi nhớ quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lương Xuyên cùng Trịnh Nhược Anh ở đinh phủ bên trong qua trước mình cuộc sống gia đình tạm ổn, sẽ chờ ra luật hãn truyền lời lại Phượng Sơn, cầm mình yêu cầu tiền và hàng mang tới Biện Kinh. Tục chuyên trịnh nhược quanh mất tích sau này triệu tông ngạc ở biển kinh điên cuồng tìm trịnh nhược quanh hồi lâu, một cái hạ trứng vàng gà vàng thất lạc có thể không điên cùng sao. Mấu chốt cô nàng này hắn nuôi hồi lâu, ngay cả tay đều không đụng phải một tí, ở phía dưới mí mắt miễn cưỡng biến mất không gặp, để cho một cái nhỏ ngượng hiệu tử đùa bẩn được xoay quanh, trong chốc lát để cho trong vòng đá gà đấu chó hồ bằng ly bạn bè cửa rất mỉm cười nói. Triệu tông ngạc cũng không hạ khẩu khí này vận dụng sử dụng lực lượng khắp nơi tìm trịnh nguyệt anh nhưng mà trịnh nguyệt anh biến mất ở mờ mịt biển người vậy một chút tin tức cũng không có ai có thể nghĩ bọn họ hai người sẽ nuốt ở đinh vị nhà đinh vị nhưng mà hắn không chọc nổi cứng rắn đinh ở nơi này một vài sĩ đại phu trong mắt những thứ này tông tất trừ mấy cái có thực lực như triệu duy hiến bọn họ còn có lưu hậu nhất phái người những người khác chính là sau thu châu chấu còn dám ra đây này nhót không phải ngại ngày quá tốt hơn là cái gì ngày tốt cũng không lâu lắm biển kinh xảy ra một kiện siêu cấp việc lớn để cho người ta sự chú ý lập tức hấp dẫn những chuyện khác thật giống như đội được không đủ nặng nhẹ tháng tám Biện kinh hoàng thành đột nhiên rơi xuống lửa trời, thế lửa như rời núi lấp biển, gào thét tới, thêm tới thiên can vật áo, nửa hoàng cung trực tiếp đốt sạch, đại nội rất nhiều cơ yếu đơn vị trực tiếp hóa thành bụi, vô số trọng yếu cơ hội văn muốn kiện cấp cứu không đạt tới, rất nhiều công tác tạm thời lâm vào tê liệt bên trong. Trọng yếu hơn chính là, bệ hạ nhà đốt không hết, đây cũng không phải là chuyện đùa chuyện, có người thượng thư nói hoàng đế đức hạnh không tự tỉnh, cho nên trên trời hạ xuống thanh hoán, đây là loại thiên hạ nói như vậy. Thánh thượng cười một tiếng, không có nói nhiều. Dưới mắt vấn đề nặng nhất là bệ hạ tương lai phải ngủ nơi nào vấn đề, phổ thông nhân dân đánh chăn trải ra sàn cũng chỉ tạm, nhưng mà hắn là hoàng đế à nếu là ngâm hạt xương nhiễm phong hàn, một bệnh không dậy nổi nhưng mà không ít người đầu muốn rơi đầu đòi mạng chuyện. Biện kinh lửa lớn vừa mới nổi lên, toàn bộ kinh thành liền loạn thành một nồi cháo. Kinh thành thú vệ cấm quân toàn bộ quân trang trình bị. Một phòng tiếu nhỏ thừa dịp tóc rối bậy làm, hai phòng nước liêu đột nhiên hư minh. Nghe nói người khiết đan ở biện kinh giữ xếp hàng không ít việc mở ám, bọn họ có thể so với gia luật trọng quang bọn họ những cái tia túi rơm hiếu thắng trên rất nhiều, huấn luyện vô cùng là có làm, bài diện vậy so bọn họ đủ nhiều. Một khi tình huống có biến, lập tức là một cổ không cho coi nhẹ lực lượng. Thành biện kinh bên trong bắt đầu thực hành giới nghiêm, điểm càng sau đó cái này phía đông lớn nhất phồn hoa nhất đô thị lập tức đem hết thảy hoạt động giải trí dừng lại, đợi hỏa hoạn tạo thành ảnh hưởng tiêu trừ sau đó, quan phủ phương sẽ hủy bỏ giới nghiêm. Cái này không phải tốt, Lương Xuyên dù sao cũng không muốn đi ra ngoài, vui vẻ ổ ở nhà ôm trước người đẹp chân đạp hai thuyền. Chính Lược Bang hiện tại đã hoàn toàn thất thủ, mặc dù hai người còn không có hành tình vợ chồng, nhưng mà Lương Xuyên cái tên xấu xa này mỗi ngày cùng hắn dính chung một chỗ, luôn luôn liền nhào lên ôm một cái ôm vừa kéo, một bộ miệng mồm lanh lợi nói được nàng tâm thần dạo dược hoa chi loạn chiến cái miệng kia càng không an phận, thỉnh thoảng liền hôn một cái, thật là so vợ chồng còn thân hơn thân mật. đã từng hai người thân phận địa vị như vậy khác xa, hiện tại hai người thân phận địa vị vậy đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, ai sẽ nghĩ tới, hai người ban đầu tương kính như tân, hiện tại luân lạc sứ lạ lại cùng đi tới. ngày này ban đêm, giới nghiêm sau đó đinh phụ tới một vị quý khách, người làm giữ đinh vị phân phó, truyền hắn tới tìm lương xuyên một đạo đi thư phòng nghị sự, tránh đường nghị sự. nửa đêm, lương xuyên suy nghĩ, cái này 80% lại xảy ra chuyện gì, giới nghiêm sau đó còn dám đến cửa. Không phải chè vào to lớn áp lực chính là bản thân địa vị mình còn có thực lực cũng là không thể khinh thường người. Cái này trô nói chuyện cũng có chút chú trọng, người bình thường đến cửa trực tiếp đi tránh đường trong phòng khách nói thì phải. Bên cạnh còn có người làm hầu hạ, ở thư phòng cũng không giống nhau, đinh vị thư phòng không phải người bình thường có thể vào, chính là gia quyến thân thuộc cũng chỉ đại nương tử tránh cung phu nhân một người có thể tùy ý ra vào. Những người khác muốn tiến vào được ở cửa bên trong chờ, đạt được gật đầu đồng ý sau đó phương được vào bên trong, liền hắn con ruột nữ cũng không ngoại lệ. Quét dọn thư phòng lại là đi theo hắn nhiều năm lão bục, giống vậy người làm không tư cách tiến vào trong thư phòng có quá nhiều quân quốc cơ mật vậy có rất nhiều hắn tư nhân tin bí mật tùy tiện một kiện đánh rơi bị tiết lộ cũng sẽ đưa tới một chạng mưa máu gió tanh người làm mang lương xuyên đến cửa thư phòng nhẹ giọng hỏi nói đinh đại nhân lương quản sự đến trong phòng truyền tới đinh vị thanh âm có chút trông đợi tiêu mau để cho hắn đi vào người làm nhẹ nhàng đẩy cửa ra phi lương xuyên nhẹ đặt túi người nếp chân đi vào trong phòng đinh vị ngồi ở chủ vị mình trên ghế thái sư trước mặt bày một tấm lớn vô cùng bản, trên đó viết một bộ hùng hồn thư pháp tác phẩm lương xuyên vừa thấy liền trước mắt sáng lên nước miếng thiếu chút nữa nhọ xuống chữ này muốn thả vào trong nhà mình trong phòng khẳng định đáng tiền xu mặt tiền cũng là thế hệ có mặt mũi chuyện chỉ tiết nào có như vậy dễ dàng bên cạnh vòng ghế ngồi một cái mặt dâu bạc trắng tịnh người trung niên 40 trên dưới thần sắc có chút thương xúc đứng ngồi không yên cùng đinh vị đi dạo sân vắng hình thành tương phản to lớn thấy lương xuyên một bộ anh nông dân hình dáng đi vào đinh vị thư phòng người trung niên này người chân mày không dám loạn nếp nhăn nhưng là lo âu hỏi một câu đinh tướng vị này là đinh vị bùi mũi cười to nói đây là ta mới nhận vào môn hạ môn khách tiểu hưu họ lương kỳ trí vô song tống đại nhân tâm sự không ngại nói cùng hắn một đạo nghiên cứu kỹ vị này họ tống chính là công bộ lang trung tống quan Tống khoan liền đem trên đinh phủ, lửa lớn không đốt tới nhà hắn, nhưng là thiếu chút nữa đốt tới hắn cái mông, đặc biệt tới hướng làm có trí tên đinh vị cứu trợ. Công bộ, xưa nay là lục bộ bên trong tiện bộ, chỉ để ý thợ tạo, cùng nhân sự lên chức cái gì chút nào không dây dưa dễ má, nhưng là thật ra thì cái ngành này nhưng là thật mỡ nhang môn, bên trong mỗi cái khâu lấy tay đi bắt một tí cũng có thể bắt được đầy tay dầu. Tống khoan trước kia chính là dựa vào đinh vị quan hệ từ một cái quán các giáo kham vinh thăng lên tập hiển giáo lý lại thăng công bộ làm chung, hiện chủ quản triều đình lớn nhỏ công trình. Hắn vừa thấy đinh vị cho hắn giới thiệu một cái người như vậy, trong lòng lại là hoảng được không được muốn đánh phát hắn vậy chưa đến nội thẳng như vậy tiếp đi, tiêu cái người nhà quê tới hù dọa làm hắn, thật làm hắn là người kiến thức nông cạn cái gì cũng không hiểu không. Đinh Vị nhìn thấu hắn lo âu nói, mẫn cầu ngươi không cần lo lắng, cầm chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần, một chút một ly cũng không nên bỏ qua. Tống Quan lão thân phụ bản thân cũng là vô cùng có lai lịch nhân vật lớn, ở chân Tông chiều vậy di chuyển tới Bình Trương tránh sự, mình đi không phải khoa cử thở một cái, dựa vào là cha mông bóng mát, một người già nhỏ một nhỏ từ nhỏ liền chính kiến không cùng, dùng thế như nước lửa tới hình dạng không quá đáng chút nào. Cha hắn lúc tại vị hận nhất người chính là Đinh Vị nhưng mà cha đối đầu hết lần này tới lần khác là cất nhắc người hắn ở Tống Quan xem ra Thăng Quan phát tài là nhân gian tránh đạo dốc hết tâm huyết nhà đầy đủ tài đó làm nhu cầu cái gì Tống Quan trong cổ họng không phát ra được thanh âm nào khó khăn lấy nuốt ngụm nước miếng lại nhìn mấy lần Lương Xuyên mới nói hôm qua hoàng cung lửa cháy tất cả mọi người đều bận bịu đi cứu lửa đi chúng ta công bộ nha môn không ít người cũng đi ngày hôm qua vừa vặn thiên ta đang làm nhiệm vụ ta vừa thấy thế lửa máy liệt lập tức dẫn người đi cứu lửa ai ngờ lúc trở lại ta kiểm tra vừa thấy ta vậy cái công bộ làng Trung Đại ấn cho làm mất cấm quan ấn làm không có đây là cái gì thần tiên làm việc làm quan đem mình đại ấn làm không có, như vậy làm sao chứng minh mình thân phận. Đinh Vị sửng sốt một tí, Lương Xuyên cố nén trong lòng nụ cười. Người anh em này cái này đùa dớn mở được có chút lớn à, mình sơ ba đại án, có một án chính là để cho không ấn án. Nội dung đại khái có chút tương tự, có chút vào kinh làm việc người tùy thân đem con dấu mang, yêu cầu thời điểm tránh chạy tới chạy lui, mình xây ấn cái liền đỡ thời gian mấy tháng. Chuyện này sau đó truyền đến cương trực công chính lão chu trong lỗ hai, cái này để cho lão chu lấy làm cho nảy chút phía dưới ăn hoàng lương thực người là đang lộng hư làm giả. Lão nhân gia ông ta trong mắt có thể cho không được một hạt hạ lệnh cả nước điều tra kỹ. Tạm thời nổi lên một tràng mưa máu gió tanh, vô số đầu người rơi xuống đất, nho nhỏ một quả quan ấn, cuối cùng phản ứng dây chuyển, dẫn được liền phương Hiếu nụ lao thân phụ cũng đi theo suối sẹo. Đủ thấy ở cổ đại cái này cái quan ấn đối với bọn họ những thứ này công chức tầm quan trọng, loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, bị có lòng sử dụng, quan chức bị lột hết không phải là không có khả năng. Tống quan vừa nói ra liền chính hắn cũng muốn khóc, tăng trước gương mặt bi thương nói, ta cái này làng trung đại ấn nhìn như không quan trọng, nhưng mà công bộ bên trong lớn nhỏ công trình khoản tiền phiếu khế văn thư, muốn đổi tiền chiết hiện toàn được cầm ta ấn đi nâng một tí, nếu là ai đi liệu lính lấy khoản tiền ta chính là nhảy vào biển hà vậy rửa không sạch. Nói xong tống khoan không áp chế được sợ ngay trước lương xuyên mặt liền cho đinh vị quỳ xuống. bọn họ những người này định loạn ta duôn định loạn mặt đều có thể không muốn, nơi nào sẽ lập tức quỳ là cái gì đòi mạng không biết xấu hổ chuyện. thật là so uống nước còn dễ dàng. bắt vào tay đinh vị cho lương xuyên một cái ánh mắt, lương xuyên lập tức không người đem tống khoan đỡ lên đinh vị nói, đây là làm quá mức. ngươi cố ý muốn làm khó ta sao? tống khoan rất tới chuyện vẽ mặt đưa đám, nhìn lương xuyên và đinh vị đinh vị nói, tam lang ngươi nói một chút. những thứ khác hắn không thấy, hắn nhìn thấy một điểm, lương xuyên người này không phải người bình thường, còn như có thể vào đinh vị pháp nhãn. Hơn nữa Đinh vị rất coi trọng hắn. Sau này ngẩng đầu không gặp túi đầu gặp, cũng không thể không đem thôn quan không làm cán bộ. Loại chuyện này mình tình báo có hạn, còn muốn hỏi lại, Lương Xuyên mở miệng hỏi nói, "Tống đại nhân, chính ngài có thể có đầu mối hoặc là dấu vết? Hoặc giả trước gần đây có hay không đắc tội người nào, ví dụ như dễ dàng đến gần ngài quan vấn người?" Tống Quan vừa nghe mặt đỏ lên, tức giận nói, "Có có có, ta biết là ai làm, nhưng mà ta chính là không có chứng cứ, đây mới là điểm chết người là." Hai người nhìn nhau cả kinh, cũng biết là ai làm chuyện này coi như chuyện gì. Lương Xuyên nói, "Là ai?" công bộ chủ sự tạ tư nghĩa người này cùng ta xưa nay không cùng ngày hôm qua thừa dịp loạn đem ta đại ấn trúng đi trừ hắn không có hắn biết làm cái này loại thấp hèn bánh khoẹt nhỏ lương xuyên thầm nghĩ nguyên lai là quan trường bên trong nhỏ và chạm cái loại này ngáng chân thủ đoạn nhỏ cũng chỉ bọn họ những thứ này người có học sẽ dùng tới nếu là những cái kia võ phu nơi nào sẽ làm như vậy kéo đến giáo trường hai người đánh một trận cũng không sao ai thật là hạ giá Tống khoan dương mắt hỏi làm sao có không có cách nào giúp ta đem ấn làm trở về ta an tiền mã hậu sau này cho đinh tướng kết quả ngập vọng ngài chính là ta tái tạo cha mẹ mời ủng hộ bộ nhất phẩm tề phụ nhé ông trùng trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương 521, tìm về đại ấn phá án ở cổ đại cũng không phải là một kiện chuyện dễ không có kỹ thuật điều tra thủ đoạn liền cơ bản nhất video quản chế cũng không có trừ phi là tại chỗ bắt bẩn nếu không không có mấy cái ngu đần sẽ ngu đến tại chỗ thừa nhận mình tội bất quá cũng may vụ án này vụ án coi như tương đối trong sáng có mục tiêu nhân vật như vậy chuyện này ít nhất thì dễ làm một nửa bất quá đối với cái loại này cố ý tạo nên gây khó khăn hành vi vẫn là phải muốn một cái đối sách như vậy mới sẽ không rơi vào cục diện bị động. chuyện này tuy nói là pha án, nhưng là vấn đề căn nguyên ra ở thống nhất cái ngành hai vị quan viên mâu thuẫn bên trên. lương xuyên tự định giá một hồi, liền có so đo. Tống quan người này nhìn cũng không phải cái gì xương cứng, nếu không đối phó tạ tương nghĩa như vậy hạng thấp kém bánh khoẻ nhỏ, kéo tới đánh một trận là được, người có học có mấy cái là xương cứng, xương cứng cũng sẽ không làm như thế đổ hèn nhát chuyện. đối phó người không nói phải trái thì phải dùng vô cùng thủ đoạn, có lúc cái loại này nhìn như trực tiếp mà bạo lực giang hồ phương pháp ngược lại hiệu, hiệu hơn, đánh xong còn muốn đem tạ tương nghĩa cho đưa đến đại lý tự hoặc là trực tiếp nói với đến quan gia chỗ, chẳng phải để cho hắn tràn đầy uống một bình. Người có học làm việc chính là sợ đầu sợ đuôi, một chút cũng không làm giòn. Đinh Vị cầm một cây bắc địa tím lang hảo, ở một tấm hơi vàng ố trên giấy tuyên thành sân vắng viết thư pháp. Lương Xuyên trong đầu nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ làm sao giúp người này giải quyết vấn đề. Mặc dù hắn cùng Tống Khoan giao tình không sâu, nhưng mà Đinh Vị muốn hắn nghĩ kế, đại biểu là Đinh Vị ý, mình nói được là được, còn như có tiếp hay không nào, vậy thì xem Đinh Vị cùng Tống Khoan bọn họ. Không lâu lắm, Lương Xuyên hai tay một chụt, vui vẻ nói, ta có phương pháp. Tống khoan bắt rơm giả cứu mạng vậy, kéo lương xuyên tay nói, tiểu lão đệ ngươi có thể được cứu cứu lão ca ca mệnh à? Chuyện này làm xong sau này có sai khiến được cho lão ca ca ngươi cư mở miệng, lão ca ca cho ngươi đánh bỏ phiếu. Lương xuyên đem hắn tay chậm rãi rút ra, sau đó thấp giọng cười đối Tống khoan nói, Tống đại nhân ngươi trở về như vậy như vậy, đại ấn liền có thể cầm về đinh vị thật giống như từ đầu tới đuôi cũng không có đem hai người tính toán nhỏ nhặt nghe vào vậy, viết lên nước chảy mây trôi chỗ đột nhiên sáng tỏ thông suốt, khen nhiều một tiếng, được. Tống Quan vừa nghe lương xuyên phương pháp, bắp đùi một trụ, ngồi dậy, hét lớn, tiểu lão đệ ngươi cái này cái thế kìm niu, quả nhiên là thượng sách. Ta trở về sẽ làm cho tạ tư nghĩa người này xinh đẹp. Đầu tháng 8 đại nội chàng lửa lớn này tới được để cho người khó hiểu. Hoàng đế mới tức vị chủ trương tiết kiệm, cũng không từng sửa chữa cung thất, nhưng là thấy rằng tào hội chế nghỉ triệu Trinh lưu thái hậu cùng quần thần nghỉ ngơi một chút không có chỗ đi, còn có nghị sự Văn Đức điện lâu năm không sửa sang, có tổn hoàng gia huy nghi, ở quần thần nhiều lần gián dưới triệu Trinh rốt của quyết định đem Văn Đức điện lần nữa tu sửa. Ngày này, đang tu sửa Văn Đức điện, cùng ngày ban đêm nhưng phát sinh hỏa hoạn, thế lựa rất mạnh, một đường lan tràn đến sùng Đức điện, Trường Xuân điện, Tư Phúc điện, Hội Khánh điện, Sùng Huy điện, Thiên Hòa điện, Thừa Minh điện. Duyên Khánh Điện, cái này tám chỗ cung điện, cung thất căn bản bị thiêu hủy. Lúc ấy đã ngủ Triệu Trinh và Lưu Thái Hậu hoang mang rối loạn chạy đến Ngự Hoa Viên tránh hỏa hoạn. Hỏa hoạn sau đó, Hoàng đế không có chỗ nơi, không thể làm gì khác hơn là gì cư đến Duyên Phúc Cung. Triệu Trinh khá tốt, hắn hậu cung không cùng từ đâu tới đã lâu, vừa vặn cho hắn không đi đi lại lý do. Ở Ngự Hoa Viên hoàn cảnh thanh lù, một người còn rơi vào tự tại. Lưu Thái Hậu khó chịu, bên trong Ngự Hoa Viên muối quá nhiều, tháng tám ngày muối khí lại bắt đầu chuyển lạnh, xương hàn lộ nặng, xương cốt thân thể sớm không lanh lệ nàng ở bên ngoài nán lại hai ngày liền sinh lòng nghi ngờ, quan này nhà là không phải cố ý thả lửa chỗ này người có thể ở ngủ tiếp hai tối nàng liền phải đi cùng triệu hàng đoàn tụ đại nội cháy làm liêu đồ đã lâu vẫn là bất ngờ đi lấy nước đây là tính chất hoàn toàn bất đồng hai cái sự kiện triệu tống hoàng thất cũng không phải một khối thiết bản thái tổ nhất mạch cùng thái tông nhất mạch cùng với thái tông minh hậu thất bên trong quan hệ rối ren phức tạp hai bên người luôn có một phần chia tâm hoài bất quý hoàng cung đại nội cũng chỉ có như vậy mấy năm mưa gió ngày liên lưu thái hậu cũng đang suy nghĩ chẳng lẽ còn có người kẻ gian tim không chết điều tra kỹ lưu thái hậu dưới cơn thịnh nộ chỉ định khai phong phủ doãn trình lâm tạo thành hỏa hoạn điều tra tiểu tổ những chuyện khác một mực buông xuống toàn thoát ly sản xuất đặc biệt điều tra chuyện này chính lâm đối những chuyện khác và người đều có thể chậm một chút lựa chờ ở một bên thời gian cầm vấn đề cho một cách tự nhiên giải quyết nhưng là duy chỉ có cái này bà cụ hắn một chút cũng không dám thở ơ hắn không hoài nghi chút nào hắn làm việc bất lực lưu thái hậu liền dám để cho hắn đi về nhà nuôi heo hòa hoãn điều tra tiểu thư danh tiếng treo được tương đối vặn rồi, các thành viên vậy lấy vì mình chức trách trọng đại có thể sẽ tra được một ít liên quan đến nhân vật trọng yếu như phản ánh lớn mỗi cái người đều là nơm nớp lo sợ quốc gia chúng ta lệ cũ phàm là triều đình coi trọng liền nhất định có thể giải quyết án kiện rất nhanh thì có mặt mũi Kết quả để cho người thất vọng, không, có kinh thiên vũ phản, càng không, có âm u cấu kết, nói ra còn để cho người có chút ngại quá. Chỉ là trong cung thợ may bàn ủi nóng y quên lấy ra, cái loại này bàn ủi đã xưa có, chẳng qua là dùng bình đồng bên trong đựng nóng bỏng nước sôi, sử dụng trước trước đặt ở trên lò làm nóng. Cái này ngược lại hỏng thúc dục thợ may cầm đấu đốt được quá đỏ, lại lớn ý cầm đấu một mực đặt ở quần áo trên nướng, đưa đến quần áo lửa cháy, thế lửa rào rào một tí liền lan tràn ra. Hoang cung đại nội tất cả đều là bằng gỗ cấu tạo đền, dùng nguyên liệu cũng đều là dầu tính 10 phần năm xưa lão liêu, lão tất trạm lửa cùng tưới dầu vào lửa tự như, đốt được so bó tủi quần. Dơ triều đô lấy làm cho này là một kiện kinh thiên án lớn, không nghĩ tới phủ khai phong tra được rất dễ dàng, cũng không biết có hay không nghiêm hình ép cùng, cái này thợ may đối phạm tội sự thật cùng khai không trơn kỵ, dễ dàng liền cho ra như thế cái nhìn như hoang đường kết luận, đáng người xôn sao? Trình Lâm đối cái này kiện cháy án còn không có sau cùng định luận, giám viện còn ngự sử đại liên can người không phận sự cùng lập tức ngồi không yên, đây không phải là cầm bọn họ làm kỳ đùa bỡn khi bọn hắn chỉ số thông minh không có đang online đầu hốc nước vào. Giám sát ngự sử tưởng tượng người này trước hết nổ súng, tra được không đủ, tất đoạn đào sâu chủ mưu phía sau màn, tìm ra bảo vệ, dù. Nguyên nghị đả kích tương quan phạm chuyện người cùng, Trình Lâm không biết làm sao, chỉ có thể cầm ý chuyện phòng những cái kia giặt quần áo giặt người phụ nữ, đưa than lương thay, giám còn có cắt y cục một ít đánh người hạ thủ lại bắt tới xử lý một lần, đỉnh hơn phạt ít tiền dạy bảo mấy câu, chẳng lẽ còn muốn cùng hắn những thứ này người làm làm khó dễ? Các ngự sử nổi giận, người Trình Lâm mãi mãi cứ như vậy qua loa lấy lệ chúng ta. Chúng ta những thứ này ngự sử cũng là người có học, dĩ nhiên cũng có tâm đồng tình, chúng ta muốn không phải những người này chịu phạt, mà là chuyện này phải có một giải thích. Tư chuyện thể lớn, triều đình tổn thất tham trọng, thiếu chút nữa nguy hiểm đến hoàng đế an uy trên triều đình hạ lớn nhất thanh âm chính là đem người chủ trì xử tử lấy cảnh hiệu quả đặc biệt là trong triều tưởng đường nói thẳng không kiêng kỵ nói chàng này hỏa hoạn không có lúc lộ vẻ nguyên do đại tống lập tức bên ngoài không khấu lỗ bên trong không chỉ loạn trên dưới hòa thuận giữ đồng trọng thư thiên nhân cảm ứng nói đến là ông trời ở trừng phạt bệ hạ bệ hạ ngài hẳn tăng cường đạo đức tu dưỡng lấy đối phó chàng này thiên biến mà không phải là một mặt đổ tội tại hậu cung người bọn họ đều là đoàn thể thế yếu một khi đưa vào bên trong ngục không khai vậy được triều nếu như bệ hạ tiến thêm một bước ban cho cái chết vậy đơn giản là tăng thêm trời phạt Thiên nhân cảm ứng cái này, bộ học thuyết từ động trọng Thư Mài phát sau khi đi ra, liền trở thành các triều đại tất cả loại thiên thai nhân họa bề tôi cùng hoàng đế theo lý tranh thủ có lực vũ khí, một đánh một cái chính xác, hoàng đế còn không có cách nào cùng ngươi tranh trước, chỉ có thể mặc cho người xóa bớt. Cũng chính là đương kim bệ hạ bản tính cung khiêm tuân lương, làm việc không nóng không lạnh. Cộng thêm đại tống khai quốc tới nay thái tổ quyết định quy định, phải đối đại tử tế bề tôi bộ hạ, những đại thần này mới dám như vậy nói hổ nói tả. Nếu không đổi thành ngũ đại thập quốc như vậy lo thế, võ tướng đương triều, xem ai khó chịu chính là đi cổ lau một cái, lập tức đưa bọn họ đi gặp diêm vương. Đương Triều làm quan ai không là nghiêm đem mình miệng thắt út, nói bậy bạ ngày mai mặt trời liền không thấy được, cùng làm lính nào có như vậy nhiều đạo lý có thể nói. Tương kỳ một phen thì từ mặt khác đồng dạng cũng là làm cho này cái xui xẻo thợ may chối bỏ trách nhiệm, cả Triều Văn Võ vừa thấy không có kịch hay có thể xem, cũng là ít hứng thú, ai sẽ ăn no chống đỡ được cùng một cái không có bối cảnh không có lợi thợ may so tài. Sau cùng kết nhận chính là, cái này thợ may có thể miễn cho vừa chết, nhưng mà hình ngục không tránh được. Bản án định luận đến đây, Nhân tông Mai kia chàng thứ nhất coi như kích thước lựa lớn, có định luận, Miên Cương coi như một án lớn cháy án hạ mạn, Nhân tông triều hoàng cung chức liền nhiều lần, mỗi một lần cũng nhắc lên không nhỏ gợn sóng, có còn liên quan đến hoàng hậu, có liên quan đến trọng thần, mỗi một lần cơ hồ đều có máu tặc dò canh. Cũng may chàng lựa lớn này lấy không người đầu người rơi xuống đất thu chàng, trừ hoàng đế có chút mất hứng, bởi vì nhà không có, các thần tử vẫn là thật cao hứng, bởi vì là quan gia khoang dung, chuyện lớn như vậy viên mãn tu chàng, bọn họ thấy được hy vọng, càng thấy được chiều cục tương lai. Vụ án định án nhưng là hỏa hoạn sau thay hỏa xây lại còn có một loạt giải quyết tốt cũng còn không có rơi nửa hoàng cung còn có đại nội không ít nơi phế tích còn có lẻ thẻ ngọn lửa tử còn đang nảy nót cho tàn lại cháy dấu hiệu lúc có phát sinh Xu mật viện nghiêm ngặt không chế cấm quân chiếu hướng những người này cố nhiên có thể dùng để chữa cháy hơn nữa hiệu suất vậy rất cao nhưng là rất nhiều người càng nhiều là lo lắng những người này sẽ biến thành không ổn định nhân tử trở thành tranh biến thúc đẩy người cái loại này ví dụ quá nhiều bọn họ là nhất có tiền vốn trực tiếp khống chế toàn bộ hoàng cung quân đội hơn nữa còn là sức chiến đấu mạnh nhất quân đội vạn một triều thần cùng quan gia rơi vào bọn họ những thứ này đại đầu binh lính trong tay Triều cục liền phải lập tức thời tiết thay đổi. Làm lính không thể động, vậy thì được người khác đi động. Đây có thể khổ hoàng cung đại nội thái giám và các văn thần, những thứ này trong ngày thường tay chói gà không chặt người có học lúc này vì biểu hiện mình trung tâm, toàn thành chữa cháy chủ lực, bọn họ cầm thùng gô và gáo chậu từng điểm từng điểm xách nước đi tới tắt ngọn lửa. Dù sao nói đều là bọn họ nói, sợ cấm quân người làm bậy, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất bọn họ. Công bộ Nha Môn Nha Môn cũng bị hỏa hoạn ảnh hưởng đến. Đốt mất một cái vật liệu kho hàng, bên trong tích trữ để rất nhiều vật liệu gỗ, khá tốt không có đốt tới án độc phòng những thứ này cơ yếu nơi quan trọng, bên trong gửi đều là trọng yếu văn kiện còn có hồ sơ, chiêu đại kiến trúc còn có đồ án thiết kế điện tịch, có thể nói tập kiến trúc cùng thiết kế đại thành chỗ. Bên trong tùy tiện cầm ra một tờ giấy phiến, thả vào một ngàn năm sau đều là có thể đưa tới văn vật giới giới kiến trúc còn có thư pháp giới náo động siêu cấp xử liệu, đáng tiếc những bảo bối này gặp phải có thiên thai còn có nhân họa, và chưa đủ một có thể để lại cho hậu nhân. Ngay này ở người cố ý cố ý tạo nên điều kiện tiên quyết, công bộ phòng kho cho tàn lần nữa phục niên, mặc dù thế lựa trường mực có thể là vì sợ cạnh mình cái cây đốt này bị hướng gió mang nghiêng, vạn nhất đốt tới quan gia bên cạnh, bọn họ ngày tốt liền đến đầu. toàn bộ công bộ tất cả mọi người bởi vì chính là đang làm nhiệm vụ này, thượng thư đại nhân vào chiều đi mở triều hội nghiên cứu sau thay họa xây lại công việc, công bộ lại là dẫn đầu đại bộ. trước kia hợp trừ trị bịa nước lạc thủy còn có hoàng hà trường giang những thứ này trọng yếu thủy hệ, ngày thường công bộ đều là có cũng được không có cũng được người không phận sự các loại, đi bộ cũng được nhích sang bên rưỡi một chút, không dám cản lại bộ lễ bộ những đại lao này được đi. hiện tại hoàng cung tám tòa cung điện đốt sạch, sau thay hoạ xây lại công bộ ra đại đầu, nổi tiếng cơ hội sẽ đến lao thượng thư đi trên đường bước chân hạ đều mang gió, bọn họ ở cơ quan hợp cơ tầng cán bộ coi như khổ. Hiện tại công bộ lớn nhất chính là Lang Trung Tống Quan, hắn ra lệnh một tiếng triệu tập đám người đến công bộ bên trong đại viện tập hợp. Cao giọng ra lệnh, trận lửa lớn này tuy đã dập tắt, chủ sự thợ may cũng đã bắt được, nhưng là ngày hôm nay chúng ta phòng kho lại lần nữa bốc cháy, vạn nhất lại đốt liền quan gia một cung nửa điện, ngươi ta mấy chục trước tiền đồ còn có công danh toàn hủy trong chốc lát, lửa này nhất định phải diện. Nội trong hôm nay đem sám khư toàn thân đi, thượng thư đại nhân trước khi đi dặn dò, đừng để cho một viên đốm lửa diễm tử xông tới. Hiện tại mẹ hắn phòng kho lại thiêu cháy, cũng cho ta tắt lửa. Ai, cho ta lười biếng ta muốn ai xinh đẹp. Tống khoan ngày thường chính là bạch diện người trung niên, người có học nhất quán ấm văn mà người, ngày thường thấy người nào cũng là mặt lộ vẻ gió xuân cảm giác, bởi vì trong lòng tức giận, vẫn là lo lắng đại ấn chuyện, bây giờ thiên hạ quyết tâm một cây đuốc cũng điểm, thì phải cầm đại ấn cầm về, dùng sức quá mạnh trên mặt gân xanh tất cả đi ra, nói chuyện quá lớn trong tiếng khí lại chưa đủ, thanh âm càng nói càng cao đều có điểm kích động, phía sau cơ hồ là dùng quát nói ra, có chút pha âm. Giọng điệu cao mà nhọn. Trong đại viện từ hắn cái này lang xuống. Viên ngoại lang chủ sự còn có cung phụng trưởng bí thư còn có nha dịch đủ loại người cùng đều là đầu đầy mồ hôi, trong tay không phải sách thùng chính là cầm múc nước ra hỏa, ông quần còn có tay áo toàn cuốn được lao cao, người toàn bộ tinh thần chú thích. Bọn họ biết Tống Khoan không phải cầm lông gà làm lệnh tiễn cái hố bọn họ, thật để cho lửa cho lại đốt lên tới, xảy ra chuyện toàn mẹ hắn được cuốn chân đệm về nhà, vậy tợ may tốt số, bọn họ mới chưa thấy được cũng có vận khí tốt như vậy, không rơi đầu đều là kiếm được. Tống Khoan quét mắt mọi người một cái, lựa trái loại chuyện này ai cũng không dám đánh bảo phiếu không có việc gì, hắn hướng về phía viên ngoại lang trưởng chảnh nói, lấy ta đại ân còn có thượng thư đại nhân đại ơn tới. Trương Trạch tự nhiên biết lấy ấn là cái gì lo lắng. Đại ấn là bọn họ là viết bằng chứng, không có quan ấn cùng là cởi quần ở trên đường chạy khỏa thân. Một cây đốt đốt tới đây, đại ấn đốt sạch đây cũng không phải là chuyện đùa. Trong phủ hồ sơ không có cũng là đàn ông nhà đồ, đây mới là thật bình đồ. Trương Trạch là cái người thật thà, lập tức mang tới thượng thư còn có tống khoan đại ấn. Cái này ấn đã sớm để cho lương xuyên cho điều một cái bao. Tống khoan đi tìm đinh vị sau đó, lương xuyên cho tống khoan ra chủ ý, đi thành tây cầu vượt hạ tìm những cái kia thợ, hoa một điểm nhỏ tiền khắc một quả giả ấn củ cải. Cầu vượt xuống thợ chính là ăn tim gấu gan báo cũng không dám như thế làm mẫu à. Loại chuyện này xảy ra vấn đề truy xét xuống đều là một gia tộc cùng nhau chém đầu rơi đầu việc lớn, hắn còn chưa đến nỗi như vậy ngu, nhưng là không ngăn được Tống Khoan tìm ấn nóng lòng, sai cũng khá lớn giá phải trả, lại để cho người bảo đảm cầm thợ cho đưa được xa xa, sau này không cần xuất hiện ở Biệt Kinh, lúc này mới bỏ đi thợ lo âu, dựa theo Tống Khoan phân phó luyện chế một quả ấn giả, Tống Khoan đi ấn trong hộp thả một quả giả ấn, ít nhiều có chút khác biệt, nhưng là không cẩn thận xem sạch bưng không nhìn ra khác biệt, trừ trộm ấn tạ tương nghĩa sẽ đi muốn cái này ấn là giả, có ai lá gan lớn như vậy đi hoài nghi cái này ấn chân thực tính, không bằng trực tiếp hoài nghi quan Giang Ngọc Tỷ vậy là giả không phải càng hào phóng to gan. Tống khoan nhận lấy đại ấn hướng về phía toàn bộ công bộ tại chỗ tất cả người nói thượng thư đại nhân đại ấn không cho sơ thất, ta muốn chỉ huy tắt lửa dưới mắt bao gồm ta đại ấn cứ giao cho chủ sự tạ đại nhân giữ. Tống khoan xoay người nhìn về phía Tạ Tư Nghĩa nói, ta đại nhân làm phiền liền ta đại ấn vậy cùng nhau trông coi một chút đi. Tạ Tư Nghĩa trong bụng hoảng hốt, rõ ràng Tống khoan người này đại ấn ở trên tay mình, tại sao lại giao cho mình một cái ấn mới? Nhận lấy ấn một khắc kia hắn đột nhiên kiểm phản ứng, tốt độc tính toán, mình nhận lấy ấn chính là nhận lấy thật ấn, nếu là lần sau còn hắn là giả ấn, tội kia trách liền toàn ở trên người mình cái này ánh mắt của mọi người có thể thấy rõ ràng, vạn nhất bị điều bao chính là mình làm, mình bên trong đấy quần đất vàng không phải cước cũng là cước. tống khoan giữ lương suy nói, mục đích đã đạt đến, một mặt cười âm hiểm địa đối tạ tương nghĩa, tạ đại nhân, có thể muốn hoàn bích quy triệu à? tạ tương nghĩa đánh nát răng đi nuốt vào bụng, chỉ có thể hận hận nhận lấy đại ấn đám người được chỉ thị, thật nhanh hành động, đem phòng kho lửa tối tắt. tạ tương nghĩa cầm lên tống khoan giao hắn vậy cái đại ấn vừa thấy, chỉ gặp trên đó viết bốn chữ to, liền nương ngơi. mời ủng hộ bộ nhất phẩm tề phụ nhé. một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. chương năm mời khách đắc lễ. Chân chuyện như nước thủy chiều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Thành Đông Mã Hành Ai cùng Hân Nhạc Lâu song song đứng, tầng cao có trường bốn tầng, mỗi một tầng phía trên cũng treo sáng chói đèn rực rỡ, ca múa kể chuyện cổ tích, tập hí điểm trà cái gì cần có đều có. Quả nhiên là thành biện kinh số một rượu mắc tiền lầu, cửa tiệm hỏa kế đánh đèn ngủ nên đón đưa về tiếng người ồn ào, nơi đây cùng Hân Nhạc Lâu vậy cũng là một nơi tiêu kim quật. Lâu này kêu tử phan lâu, hai lầu mỗi người mỗi vẻ, Hân Nhạc Lâu là con em thanh niên nơi tốt, bởi vì bên trong kỳ nữ cô nương cũng vô cùng là làm người hài lòng thủy linh, cách chơi vui thú vậy vô cùng là phong phú những cái kia đá gà đấu chó cao lương con em nhất là thích bất quá tử phàn lâu chính là không giống nhau người trong quan trường thích tới nơi này tới một cái không có vui hiệp kỹ tiếng xấu hai tới nơi này tới quan lớn nhiều mơ hồ có một loại quan viên nơi tụ tập ý ăn cơm đàm luận trong quan trường chuyện nếu là không là tử phàn lâu thì có dụng khí sư xuất vô danh không có điểm năng lực nổi vị Tống quan đem mình đại ấn cầm về giữ quy định quan trường này ở giữa chuyện làm xong là nhất định được đáp lễ chúng chi định vị giúp hắn làm cũng không phải là giống vậy chuyện mà là quan hệ hắn quan vận tiền trình việc lớn đại tống đối đại quan viên vô cùng là tha thứ trừu như phản tội lớn đoạn chưa đến nội sẽ rơi đầu Định hơn chính là đẩy đi đến Tây Nam khói trướng đi bắt thương con rùa rồi, hoặc là chính là đẩy đi đến Linh Nam đảo Hải Nam đi bắt con rùa đen đại ấn không có, có thể sẽ bị cách chức rất thảm, hoặc là chính là mất chức là dân. Trong triều đều nói đinh vị được gọi là đinh linh lung, mặc dù người lớn lên cùng tựa như con khỉ, nhưng là quả thực có một chút trình độ, làm việc vô cùng có biện pháp, đều nói trừ phi đinh vị chẳng muốn, nếu không cũng chưa có hắn chuyện gì không làm được. Nhưng là đinh vị có một chút không tốt, chính là khẩu vị quá lớn, thật thật người cũng như tên, vậy khẩu vị thật giống như động không đáy vậy, làm sao vậy này không no. Bất quá đây là Tống Khoan đi trước cầu đinh vị làm việc chuyện làm xong tự nhiên được đưa lễ, đây là tôn trọng đối với lãnh đạo, lại là quan trường quy tắc ngầm cùng lễ phép. Nếu là không hiểu được lễ phép thì chẳng khác nào là đắc tội linh vị. Chuyến đi, sau này ở quan trường bên trong hắn cầu người khác làm việc, vậy không ai dám giúp hắn nhận hắn nhân tình. trong quan trường chiêu thức cũng có chút để cho người đoán không ra, tìm người làm việc xem là tựa như cầu người, nhưng thật ra là qua cửa tiết một loại phương pháp, cái gọi là có qua có lại quan hệ mới biết tốt. Nếu là chết già không lui tới với nhau, sắp xảy ra chuyện rồi mới tới cửa viếng thăm, vậy cũng không chịu người muốn gặp. Phàm là sĩ đồ đi được xa người, phải có nhìn xa trông rộng muốn phòng ngừa chú đáo. Thêm một người bạn hơn một cái đường lui, Tống Khoan mặc dù thân ở công bộ, xử lý là công trình bằng gỗ một đạo, nhìn như cùng cái loại này giang hồ thế cô không thế nào giáp với, nhưng cũng là nhất trắng trẻo lung linh người, xảy ra chuyện một cái lập tức liền nghĩ đến đến tìm linh vị, quan lọ chẳng, cái này cơ bản quy tắc ngầm nhưng là nhất hiểu. Tạ Tương nghĩa ở Tống Khoan chiêu thức hạ không biết làm sao chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra Tống Khoan đại ấn, tình thế ép được hắn không có lựa chọn nào khác, hiện tại hắn dĩ nhiên có thể không giao, vậy đổi ấn tội lớn liền tọa thực ở hắn trên đầu. Tống Khoan hớn hở vui mừng, suy nghĩ quả nhiên là người này cầm mình nắm không biết làm sao tạm thời vừa không có tốt phương pháp tốt dễ sửa trị tạ tương nghĩa, bất qua ấn trở về dưới mắt cũng chưa có lo âu, lập tức làm trong phủ gia đình đến tử phàn lâu quyết định một bàn rượu món, chuẩn bị xong tốt chúc mừng một phen. Đinh vị cùng người khác không cùng, hắn đối hoàng đế không khéo, đối hắn hắn phụ thuộc vào định nọt người hắn cũng là giống vậy người tới không cự, hắn có sức lực, chỉ có hắn sửa trị người khác phần, từ không sợ đắc tội người khác. Cầu gì được đó, có rượu thật đến, tuy là người trong quan trường, nhưng mà những thứ này người trong quan trường rượu thịt bằng hữu cũng không thiếu. Đinh vị tự nhiên kêu Lương Xuyên một đạo chạy tới tử phản lâu. Chủ ý này là Lương Xuyên nghĩ ra được làm sao mình có thể tham công độc bị một mặt hắn muốn gọi người trong thiên hạ biết cái này lương xuyên sau này sẽ là người của mình đánh chó còn muốn xem chủ nhân ai không cho lương xuyên ba phần mặt mũi đó chính là cùng mình làm khó dễ một điểm này đinh vị vẫn là không có ích kỷ như vậy hắn thấy tận mắt lương xuyên nhu trí sau này phải dùng địa phương không thiếu thu mua nhân tâm liền là thật tâm muốn gặp hắn đây chính là có lòng tài bồi lương xuyên đổi thành thái môn ở đinh vị cẩn trọng làm việc mười mấy năm đinh vị cũng không có cầm nhìn thẳng nhìn qua hắn đây chính là làm chó cùng làm người khác biệt thái môn xem đinh vị cùng lương xuyên ra đôi nhập đối thật được cắn răng nghĩ lợi có thể lại không dám phát tác. Lương Xuyên hiện tại đọ được tím mầm, hắn như thế nào dám lên trước nói Lương Xuyên một cái phải không? Tống Quan thật sớm ngay tại tử phản lâu dưới lầu chờ, gặp đinh phủ xe ngựa một tiếng thét dài tới, vội vàng một hồi chạy chậm tự mình đi kéo ngựa cương, đem ngựa ổ lại. Lương Xuyên cùng đinh vị cùng xe tới. Lương Xuyên trước vén lên màn xe nhảy đem xuống, sau đó cẩn thận đem đinh vị đỡ xuống xe ngựa. Cùng xe tới. Tống Quan lại thấy được một cái trọng yếu tín hiệu, không khỏi được trước mắt sáng lên, hắn lập tức đem dây cương giao cho mình người làm, mình phụ cận giúp đỡ đinh vị một cái đinh vị vị cười nói, "Già rồi, sau này đều phải xem các ngươi những thứ này hộ sinh biểu hiện." Một câu nói lại đem Lương Xuyên cái này thân không có công danh bạch đinh cùng Tống Khoan kéo đến cùng ngang nhau. Tống Khoan trên mặt vẫn là tràn đầy nhiệt tình nụ cười, hắn xem Lương Xuyên bây giờ là càng xem càng thích. Hôm nay Lương Xuyên ăn mặc một kiện màu tím tu thân sắc lược trang, bên ngoài áo khoác dài tung bay, giữa eo ghim một cái khảm trước một khối phỉ thúy đại lưng, một người tự nhiên bất phàm, không khỏi được hơn nhìn hai lần, thật là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Lúc đầu Lương Xuyên mặc được tùy ý nói năng tùy tiện, cũng có chút để cho người coi thưởng, hiện tại vừa thấy, vậy cổ tử tinh khí thần nơi nào là cái gì người nhà quê tấp phái? Đây rõ ràng là một bộ đã trải qua phong nguyện bách chiến hồng trần lãng tử dạng à? Trong ánh mắt kia giống như nói, các cô gái chờ nhà, đại gia ta tới vậy, ngươi có thể tin hắn là ở nông thôn. Nãi nãi, đinh tướng không hổ gừng giả thì càng cay, dùng biện pháp này tới thử dọ ta, khá tốt ta không có lộ ra bất kính hoặc hắn hắn tâm tư. Nếu không không chỉ có đắc tội đinh tướng, còn đắc tội cái này tam lang. Cái này tam lang là lai lịch gì? Đi theo đinh tướng, thành biện kinh tiên chẳng lẽ lại phải đổi sao? Trên lầu nhã phòng đã chuẩn bị xong, đinh tướng mời rời bước lầu cuối. Cái này tử phàn lâu không hề thiếu quan viên ở chỗ này ăn cơm, vừa thấy là đinh vị tới lập tức ném đuỗ xuống hướng đinh vị thi lễ, đinh vị ánh mắt quét mắt một vòng toàn bộ đại sảnh của tự lầu, xem xem không có coi thường người hắn, Hài lòng gật đầu lên lầu. Lương xuyên nhìn khí trang này, cái cuối cùng đến nhất như vậy là nhất ngang ngược, ngồi ngươi vậy được ngoan ngoãn đứng lên, ta chỉ thích các ngươi không phục lại cầm lao tử không có biện pháp cái bộ dáng này. Lần này lương xuyên quả thực thật to lộ một lần mắt, bởi vì bọn họ thấy rất nhiều người không phải chú ý đinh vị, đinh vị bọn họ đã sớm xem ngán bọn họ nhìn là đứng ở đinh vị phía sau mình, mình là khuôn mặt mới, liền tống khoan cái này công bộ lang trung còn xếp hạng mình phía sau đấy. Đinh vị nữ tế không biết ai nói liền như thế một câu, một cái tin nhảm vừa ra đời, một truyền mười mười truyền một trăm, cái này không có chút nào căn cứ không biết ai thuận miệng nói đùa giỡn liền truyền phát ra ngoài, ở Tử Phàn lâu bên trong ngồi đều là mỗi cái nha môn muốn vị tất cả cấp quan viên, đây không thể nghi ngờ là một chảng trong quan trường động đất. Lao đinh gả con gái ra ngoài, làm sao tiền kỳ việc giữ bí mật làm được tốt như vậy, một chút tin tức cũng không lộ ra. Truyền thuyết đinh vị đổ không thế nào muốn đem con gái hắn gả cho cái gì vương phủ dòng dõi quý tộc, ngược lại là nàng con gái này, cùng hắn như nhau ánh mắt có một chút nghiêng, chỉ là một điểm này rất nhiều cửa tên liền không coi trọng nàng hơn nữa rất nhiều tự xưng là thanh lưu cửa nhà giàu coi thường đinh vị định nọt tắt phong lại càng không nguyện cùng đinh phụ kết hôn con gái bảo bối của hắn thường xuyên qua lại liền cho đặt lệnh hiện tại lớn rồi còn ở nhà chúng đây hơn nữa giang hồ tin đồn đinh vị con gái cuộc sống riêng cực độ thối nát không ai thèm lấy chủ yếu là nữ nhân này hoang dâm vô độ vậy dâm sóng tính tình cùng cổ nam gió có được liệu mạng nhưng là tình huống thực tế cũng không lại có bao nhiêu người dám loạn tức đầu lưỡi đinh vị là người nào chuyển tới lộ thay hắn bên trong không chết cũng phải moi một lớp da vị này tuấn tú cao lớn hậu sinh là ai nhà ai công tử lớn lên ngược lại là tuấn tú lịch sử khí vũ hiên ngang Chặt chậc, Lão Đinh đi đâu gánh như thế đẹp nữ thế. Tổng quan làm sao sẽ cùng Đinh vị chung một chỗ? Chẳng lẽ nói, hoàng cung xây lại đinh vị phải phụ trách. Quan trưởng bên trong người đều có một cái không tói coi tốt, bọn họ thích đoán, nói rõ liền nghe rõ chính là mưa, nao động cũng biết kỳ được cực lớn, ánh mắt đều chính mắt thấy được cái này còn có giả. Đây chính là cái công việc béo bở ả quan lọ chàng làm sao mới có thể tham quan? Hoặc là cùng lãnh đạo mua xe, hoặc là cùng lãnh đạo ngủ. Đinh vị không thể cùng lãnh đạo ngủ, nhưng là cho tiên đế tu liền ngủ và nằm mơ tu tiên địa phương, đây cũng là bao nhiêu người không làm được. Cố chuẩn năm đó chính là bởi vì xem thường loại chuyện này, đắc tội Triệu Hằng, hiện tại đang lĩnh nam ăn trái cây đâu. Đinh vị cho Tiên Hoàng Chân Tông bệ hạ tu Tiên Cầu Phúc lúc tu liền Ngọc Thanh tiêu ứng cung, chính là bởi vì năm đó làm xong cái này một đại sự, lúc này mới có thể một đường quan vận xuống xe, ngắn ngủi mấy năm, liền từ tam ti dùng lên tới phó tướng vị trí, hiện tại lại chuẩn bị tu Hoàng cung, còn muốn tiến thêm một bước, làm bình trương chính tướng không được. Đoàn người xuất hiện ngay tức thì nổ cái này cái mới đề tài. Thành viện kinh lúc nào lại xuất hiện như thế số một mới lên hiền quý. Ngày hôm nay tự phàn lâu đề tài tiêu điểm toàn biến thành đinh vị cùng Lương Xuyên chỉ là bọn họ đều nghĩ sai thôi. Từ phan lâu tổng cộng có tầng 4, cái này đã coi như là thành biện kinh bên trong số lượng không nhiều cao tầng kiến trúc, chỉ là thang lầu thông thả đi được vô cùng là thư thích, tầng 4 trên lầu tới cũng không cảm giác được mệt mỏi. cửa nhã gian đợi hai vị thương nhân, đều là râu tóc có chút nhỏ trắng bên trong người già, hai cái người quần áo trên người sáng rỡ, lại không thua đinh vị trên người mặc tơ tằm hoa phủ. hai người gặp đinh vị tới, không dám thở mạnh một tiếng, ngoan ngoãn đứng ở cửa nhã gian, lặng lặng chờ, hỏi liên tục tốt vậy không dám tùy ý mở miệng đinh vị đi thẳng vào nhã phòng, nhìn thẳng cũng không có xem một tí cái này hai người. ngược lại là lương xuyên. Vừa lên lầu liền nhìn chằm chằm bọn họ xem, nhìn dáng rất bọn họ là tối hôm nay trả tiền ông chủ lớn. Cùng Đinh vị đi vào, hai người thoáng ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Lương Xuyên, trong lòng không khỏi đồng loạt phát ra nghi vấn, đây là người nào? Tống Quan rất tự giác cho Đinh vị dành ra chủ vị, kéo ghế ra, lại đệ khăn nóng lại rót rượu. Lương Xuyên không dám trực tiếp ngồi xuống, hắn chưa quên mình thân phận, rất thích thời đứng ở Đinh vị sau lưng. Trong nhã gian còn có một người khác. Người này lại liền Đinh vị cũng không quá mức coi trọng, cửa hai người cùng người làm tựa như ngoan ngoãn chờ, hắn lại tùy tiện dựng dưng liền ngồi xuống. Thật là lớn phổ. Lương Xuyên nhìn kỹ xem người này chỉ gặp hắn trên mặt không dâu cái này coi như có chút kỳ quái đại tống lấy xúc tu là đẹp không có sợi dâu người cũng sẽ bị quan lần trước cái tương đương khó nghe ngoại hiệu hoạn quan đinh vị vừa thấy người này lại lên trước trước chắp tay thi lễ thường một hồi cười lôi đại nhân cái gì gió cầm người cho tôi tới họ lôi người há miệng miệng đầy tranh chua cay nghiệt rộng trên tay còn chọn trước lan hoa chỉ nói lao đinh à ngươi làm sao mới đến à chúng ta đợi hồi lâu con mẹ hắn thật là một hoạn quan lương xuyên lần thứ hai thấy thái giám lần đầu tiên là đi thanh nguyên chọn mua ngụy công công sau đó chính là cái này lôi công công hơn nữa cái này thái giám chết bầm lại vẫn dám không ngừng kêu đinh vị kêu hắn lao đinh, đinh vị không giận ngược lại còn thích nói lôi công công hôm nay tốt nhã tính vốn cho là cái này tống đại nhân chỉ riêng mời ta một người ngươi vậy đi theo tới sớm thử mở tiệc đi bụng cũng đói gầy một vòng lương xuyên xem phải là không dám thở mạnh ở hắn trong ấn tượng những thứ này thái giám chết bầm đều là tim xấu xa đến chạy mụ nhân vật tất cả đều là bãi minh chiều đông sưởng thái giám ví dụ như lưu Cẩn ngụy trung hiển cái loại này thật sâu in ở trong xương nhân vật ban tặng thái giám liền không mấy đồ tốt tống khoan gặp đinh vị coi như hài lòng lúc này mới dám từ từ ngồi xuống đính tướng đại ân không răng không khó khăn, ngày hôm nay ở tử phàn lâu chuẩn bị hạ rượu bạc trò chuyện tỏ tâm ý. Tống khoan rượu này đổ một cái lương xuyên liền người thấy, rượu này tuyệt đối không phải ngày thường uống được phổ thông rượu, cũng phải rượu này rượu nhang nồng nặc, cùng đời sau rượu độ cao có được liều mạng, hay là rượu này không phải dùng cái gì gây thành, bên trong mùi vị vô cùng thuần, nhưng là tạm thời lại để cho người phân không phân biệt rõ. Lương Xuyên đã gặp rượu vậy coi là nhiều, loại rượu này mùi thơm tạm thời hoàn toàn không có người qua. Lương Xuyên đứng ở phía sau đầu, lén lén nuốt nước miếng một cái. Tống Khan mình vậy rót một ly, rượu này liền bầu rượu cũng đồng thời đặt ở trên bàn rượu. Theo lý rượu này đều là châm một bầu nhỏ để lên bàn là được, trực tiếp đem bầu rượu bỏ lên bàn trừ muốn giới thiệu một tí rượu, hẳn không biết như thế chăng chú trọng. Trên bàn còn có một bàn lớn lương xuyên gặp cũng chưa thấy qua thức ăn. Một bàn thật giống như tay gấu vậy món, còn có từng cái, thật giống như loài chim đầu lên món, còn có trong suốt canh canh, 767 cái món ba đạo canh. Hình dáng vô cùng là tinh xảo, chỉ là những cái kia bánh ngọt còn không được ăn lương xuyên liền cuồn nuốt nước, nước miếng vượt quá. Người có tiền quả nhiên cuộc sống này hưởng thụ. Tống Khoan mừng ly rượu lên nói, đính tướng không chỗ nào không tinh, hạ quan cả gan mời đính tướng phẩm định phẩm định rượu này. Đinh Vị bưng rượu lên trước quan sát một tí tiểu sắc, sau đó lại xích lại gần người một cái, tiếp theo tiếu liền một chút rượu đặt ở chỗ hổ khẩu trà sát. Nghe huy phát liền tới mùi rượu, chân mày hơi có chút răng ra, chậm rãi đem rượu xịt vào trong miệng, đầu lưỡi khuấy động, cuối cùng mới đưa rượu nuốt xuống. Rượu này, Đinh Vị trong miệng hơn vị lượn lờ, hiểu được vô cùng. Loại rượu này vị mùi thơm, rượu mùi thơm khắp nơi nhưng là khẩu vị kỳ lạ, hoàn toàn không giống như là trước kia đã uống rượu. Lương Xuyên vậy thật là to mõ rượu này là mùi gì thế? Dương mắt nhìn trầm trầm Đinh Vị, Tổng quan hơi có chút đặc ý, rốt cuộc tìm về chút mặt mũi nói, rượu này têu ngọt giới. Đinh Vị ánh mắt trợn mở ra, lấy ra bầu rượu thật tốt quan sát, lại trầm tư chốc lát, chặt chặt lấy làm kỳ nói, chẳng lẽ là tùy trong cung bí rượu ngọc giới? Tống Quan nói, chính phải. Nói xong càng cao hứng hơn sờ một cái râu mép của mình. Đinh Vị nói, biện pháp này không phải thất truyền, ngươi lại thế nào tìm đạt được rượu này? Đinh Vị không nghĩ cũng biết rượu này không giả rồi, nếu là cầm cái khác rượu tới hù dọa làm hắn, hắn quát một tiếng thì biết. Trước kia đi theo cấp trên cũng khấu chuẩn, lao đầu kiết nhưng mà tiểu quốc thần tiên, có thể uống lại thích uống, đi theo hắn cái gì rượu ngon cũng hưởng qua, mình vậy cầm tiểu lượng lượn tới. Hiện tại mình mặc dù không có khấu chuẩn như vậy tự lượng, nhưng mà so với đại bộ người, rượu của mình tính vậy không rơi hạ phong. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch.